Trần Phong rõ ràng cảm giác lời vừa ra khỏi miệng, chính là cảm nhận được thương như hoành ngữ thân thể nhưng run lên, theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong, đạo, ta muốn đi mấy ngày, ngươi có hay không chờ ta tới? Thương như hoành ngữ đầy mắt mong đợi nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên vẻ ôn tình, đạo, ngươi đã đều đã biểu đạt rõ ràng như vậy, ta đây thì chờ một chút ngươi đi. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, giờ phút này lại là có chút xấu hổ, phảng phất cho tới bây giờ cũng không có trải qua như vậy sự tình phổ thông. Nhưng lại Trần Phong đúng là không có trải qua tình tình ái ái sự tình, trong nháy mắt Trần Phong liền là có chút đỏ mặt, Trần Phong theo bản năng thi triển nói dối kỹ năng, cả người mặt đều là trong nháy mắt trở nên không có chút nào sơ hở, nhưng là thương như hoanh ngữ nhưng là cảm nhận được Trần Phong thân thể bắp thịt từ khẩn trương rồi đến buông lỏng, trong nháy mắt chính là ý thức được Trần Phong xấu hổ. Nhất thời, thương như hoanh ngữ chính là cười lên. Một khuôn mặt mỹ lệ mặt đẹp đều là tựa như nở rộ đóa hoa một dạng thuần khiết như tuyết liền một dạng mặc dù sừng sộ lên tới thập phân lạnh giá, làm cho người ta một loại người sống chớ vào cảm giác, nhưng là giờ phút này cười một tiếng, lại phảng phất là băng tuyết tan rã, mùa xuân đến cảm giác. Trần Phong trong lòng đều là đất rung lên, chỉ cảm thấy thương lưu hoành ngữ để cho hắn tâm đều là vào giờ khắc này đưa thân vào suối nước nóng một dạng lại trời xui đất khiến túi lầu xuống. Thương như hoanh ngữ hiển nhiên không có ý thức đến Trần Phong lại vẻ mặt kinh ngạc túi đầu xuống, nhất thời sương sở, gò má cũng là vào giờ khắc này đỏ ửng một mảnh. Nhưng là thương như hoanh ngữ cũng là trời xui đất khiến nhắm mắt lại, thậm chí nhón chân lên, ngẩng đầu lên. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong nhưng là trong đầu hiện ra vũ mị kia một tấm tuyệt đẹp mặt, trong nháy mắt chính là thân thể sương sở, theo sau chính là mở mắt, đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái, trên tay dùng sức trực tiếp đem thương như hoanh ngữ ôm vào trong ngực, trực tiếp ôm ở thương như hoanh ng Thương Nưu Văn Ngữ vào giờ khắc này đều là cả người run một cái, ở trần phong trong ngực, trực tiếp ánh mắt một đỏ, trực tiếp sụt sùi khóc. Trần Phong vào thời khắc này đều là bị Thương Nưu Văn Ngữ đột nhiên khóc sụt sùi làm cho ngu rốt, không khỏi hỏi nhỏ: "Thế nào khóc, tiểu Văn Ngữ?" Trần Phong hai tay trực tiếp đem Thương Nưu Văn Ngữ trên gương mặt nước mắt lau sạch, nhưng là Thương Nưu Văn Ngữ trong hốc mắt nước mắt phản phất vỡ đê thiên hà một dạng căn không ngừng được. Trần Phong vừa mới lau khô, xuống một hàng thanh lệ chính là lần nữa bao trùm ở toàn bộ gò má. Trần Phong trong lúc nhất thời đều có nhiều chút tay chân luống cuống, căn chính là không biết Thương Nữu Vành Ngữ tại sao thật sự khóc. Có phải hay không muốn thủy huyền quốc, bởi vì không nỡ bỏ ta mà khóc tỉ tê ạ?" Trần Phong âm điệu cười nói. "Phong ca, ngươi có phải hay không không thích ta?" Thương Nữu Vành Ngữ trong hai mắt tràn đầy bi thương, nàng căn chính là đem Trần Phong mới vừa rồi ôm coi là Trần Phong không thích hắn. Nhưng là Trần Phong trong hai mắt nhưng là trong nháy mắt thoáng qua một vật mình, nhất thời ý thức được Thương Nữu Vành Ngữ là tại sao mà khóc tỉ tê. Chương 739, nói thật. Nghe Thương Nưu Vành Ngữ lời nói, trong nháy mắt chính là nhíu mày, nghiêm túc lại tỉnh chân ý thế nói, ngươi hiểu lầm, ta là ưa thích ngươi, nhưng là ta. Trần Phong muốn nói lại thôi, nhất thời Thương Nưu Vành Ngữ sắc mặt càng là biến đổi, "Đạo, kia phong ca ngươi là chê ta." Thương Nưu Vành Ngữ nhất thời vẻ mặt càng bi thương, trong hai mắt đều là tinh thần chán nản, nhìn Trần Phong trầm chờ dáng vẻ, trong hai mắt thương tâm càng là đau thấu tim gan, Trần Phong đều là cảm giác Thương Nưu Vành Ngữ cực kỳ bi thương. Thương Nhu Vanh Ngữ trực tiếp chính là hất ra Trần Phong tay, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng là Trần Phong vào giờ khắc này, nhưng bắt Thương Nhu Vanh Ngữ tay, Thương Nhu Vanh Ngữ không ngừng muốn rút tay ra, nhưng là lại là căn rút không nổi, giống như Trần Phong bàn tay giống như một cái cái kìm, để cho nàng căn không thể rút tay ra. Ngươi lỏng ra ta, ngươi lỏng ra. Thương Nhu Vanh Ngữ điên cuồng đánh phía trước Trần Phong cánh tay, lồng ngực, nhưng là Trần Phong nhưng là vào giờ khắc này chân thành nhìn Thương Nhu Vanh Ngữ, thần tình nghiêm túc nói, "Vanh Ngữ, ta không phải là chơi ngươi." Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là có một người không bỏ được mà thôi." Trần Phong trong hai mắt đột nhiên vào giờ khắc này xuất hiện một vẻ bi thương, Thương Nhu Vanh Ngữ nhìn Trần Phong trong mắt một màn kia bi thương, đột nhiên ngẩn ra. Nguyên lai trong lòng của hắn thật có một người. Thương Nhu Vanh Ngữ trong lòng lại là xuất hiện một vẻ ghen tị, ghen tị Trần Phong trong lòng, cái nào nàng chưa từng thấy qua nữ nhân. Ở Trần Phong trong hai mắt, nàng có thể cảm nhận được Trần Phong đối với nữ nhân kia yêu thương kia là đối với nàng cùng thiên kiếm thánh nữ đều phải yêu say đắm yêu mặc dù nhưng trên cái thế giới này nam nhân có thể cưới tam thê tứ thiếp nữ người cũng đã tiếp nhận thâm căn cố đế sự tình nhưng là thương như hoành ngự hay là đối với nữ nhân kia có thật sâu ghen thị nàng muốn biết trần phong trong lòng nữ nhân kia kết quả có cái dạng gì mị lực lại có thể để cho trần phong như vậy thiên kiêu trở nên mê mệt đến như vậy một cái trình độ nàng xinh đẹp tuyệt đối là thiên tư quốc sắc ở toàn độ ngũ quốc bên trong đều là xếp hạng thứ 10. Nhưng là nàng vẫn là lần đầu tiên, như vậy ghen tị một nữ nhân, hơn nữa còn là một người chưa từng gặp mặt nữ nhân. Nữ nhân kia thật có tốt như vậy. So với ta còn muốn được, lại có thể cho ngươi như vậy mê luyến. Thương lưu hoanh ngữ muốn xác nhận một dạng không chịu thua hỏi ra lời. Trần Phong trong nháy mắt chính là Trần chờ nói, ngươi và nàng so sánh, không phân cao thấp, nhưng là... Nhưng là... Thương lưu hoanh ngữ nghe Trần Phong trước mặt lời nói nhất thời chính là muốn muốn chất vấn Trần Phong. Tại sao mình và kia người chưa từng gặp mặt nữ nhân không phân cao thấp, nhưng là còn chưa như nàng càng làm cho hắn mê luyến. Nhưng là nghe được Trần Phong một câu nhưng là, nàng chính là trầm xuống tâm. Chỉ nghe Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh sáng, nhưng là thương như hoanh ngựa nhưng là trong nháy mắt ý thức được, Trần Phong đối với nữ nhân kia yêu thương là có bao nhiêu sâu sắc. Cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trực tiếp mở miệng nói, nữ nhân kia là ta một nữ nhân đầu tiên. Hơn nữa ta cùng nàng còn có một cái ước định, cần phải chờ ta đi hoàn thành. Một cái ước định. Thương yêu vanh ngữ dĩ nhiên là biết, Trần Phong trong hai mắt kia sâu sắc yêu thương, căn thì không phải là giả bộ đến, nhưng nhìn thấy Trần Phong trong giọng nói không giấu được tình cảm, nhưng là trong nháy mắt hiểu Trần Phong đối với nữ nhân kia cảm tình. Cũng là trong một sát na, thương yêu vanh ngữ minh bạch, mình và nữ nhân kia giữa trên lệnh. Trương 740, Tình Thánh Sau năm ngày, thương yêu vanh ngữ đã rời đi. Ở hồ Chiêm An Bài bên dưới, do nhị trưởng lão Bạch Kỳ coi như hộ tống, đem Thương Lưu Văn Ngữ đưa thủy Huyền Quốc coi như hộ vệ, bảo đảm Thương Lưu Văn Ngữ an toàn. Dù sao, Thương Lưu Văn Ngữ nhưng là thủy Huyền Quốc công chúa, nếu như nếu là lại thủy Huyền Quốc trên đường gặp bất chắc lời nói, chỉ sợ thủy Huyền Quốc cùng Hỏa Huyền Quốc giữa đem phát sinh một trận thiên đại chiến dịch. Trần Phong ngồi ở đồ cư trong sân, ngửa đầu nhìn trời, nhìn Trần Phong trên mặt tư nghiệm, toàn bộ tu sĩ đều là ở bên cạnh xỉ sao bàn tán. Xem ra thương Mưu Văn Ngữ vừa đi, Trần Phong có thể là quá mức tư niệm nàng đi. Một sư huynh nhìn Trần Phong ngồi ở trên mặt ghế đá, rõ ràng cho thấy tư niệm ai dáng vẻ, nhất thời chính là cố làm tình thánh tư thái, liếc mắt khám phá hồng trần thế gian tình yêu cảm giác, làm cho người ta một loại cao thâm mặt chắc, ở tình trường chìm nổi nhiều năm tư thái. Sư huynh, ngươi trâu như vậy ép, không bằng nói cho ta một chút như thế nào mới có thể theo đuổi được yêu quý sư muội có được hay không? Một người tu sĩ dáng dấp coi như có chút nhỏ xoái. Nhìn thấy người sư huynh kia một bộ tình thánh phổ thông tư thái, trong nháy mắt vui lòng phục tùng, hận không được cho sư huynh này làm châu làm ngựa, liền muốn để cho sư huynh này cho hắn suất một chút điều, từ đó theo đuổi được trong lòng của hắn cái tâm đó nghi mỹ nhân. Người sư huynh kia nhìn thấy chung quanh các sư đệ đều là mặt đầy sùng bái và hướng tới nhìn hắn, nhất thời Dương Dương tự đắc cười một tiếng, trong hai mắt tràn đầy vẻ tự đắc, nghe chung quanh các tu sĩ nịnh nọt chi ngữ, dĩ nhiên là thật cao ngẩng đầu lên đầu lâu, nhẹ nói đạo: "Hừ hừ." Tình thánh ngang dọc tình trường nhiều năm, đối với nữ nhân thật là biết, có câu nói, đạo không thể khinh truyền, nhất là tình trường chi đạo, càng là không thể tùy tiện truyền thụ cho những người khác. Sư huynh chúng ta nhưng là sư huynh đệ A thân như huynh đệ, tình đồng thủ túc như vậy đạo nhất định phải truyền thụ cho mấy anh em A. Một người tu sĩ hận không được quỷ cầu xin người sư huynh kia, nhưng là người sư huynh kia nhưng là không quan tâm chút nào nói, người không nói duyệt nữ vô số, nhưng là cũng coi là ở vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa. Vô số người tỉnh, mảnh nhỏ diệp không dính vào người, các ngươi có lẽ là hỏi lầm người. Sư huynh này dục cầm cố túng, toàn bộ tu sĩ nhất thời bị hắn loại này cao thâm mặt chắc tư thái làm cho càng tin tưởng sư huynh này là một cái tình thánh cấp bậc nhân vật. Húng chi người sư huynh này hoàn sinh được một bộ tốt tư thái, như vậy tư thái trong nháy mắt để cho những tu sĩ này càng vui lòng phục tùng. Sư huynh không được a ngài ước chừng phải giúp một tay sư đệ ta à bắt đầu từ hôm nay sư đệ là ngài bưng trà rót nước đem tài nguyên tu luyện phân cho sư huynh một thành như thế nào không muốn truyền thụ cho hắn sư huynh ta đem tài nguyên tu luyện cho ngài ba thành truyền thụ cho ta đi sư huynh ta đem ta tài nguyên tu luyện phân cho ngài năm phần mười truyền thụ cho ta sư huynh ta đem tài nguyên tu luyện toàn bộ cho ngài toàn bộ tu sĩ đều là nhìn người sư huynh kia người sư huynh kia giờ phút này bị mọi người vây quanh nhưng đã là trong mắt mọi người duy nhất tồn tại càng đắc ý giờ phút này sư huynh ngữ trọng tâm trường nói ai các ngươi đã như vậy thành tâm Người sư huynh kia ta liền phá mở giới, truyền thụ cho các ngươi đi. Nghe sư huynh này lời nói, trong nháy mắt chính là hớn hở ra mặt, mừng rỡ khôn kể xiết. Nhưng là, ngay tại toàn bộ tu sĩ cũng mừng rỡ khôn kể xiết thời điểm, sư huynh này lại vừa là nói chuyện. Nhưng là, các ngươi tài nguyên tu luyện mỗi tháng đều phải phân cho ta ba thành. Sư huynh này giơ lên ba ngón tay, đáy mắt thoáng qua một vẻ giảo hoạt ánh sáng nói, còn lại khẽ cắn răng, ngoan hạ tâm nói, "Tốt." Chương 741 không đem ngươi coi ra gì. Nghe toàn bộ tu sĩ đều là đáp ứng chính mình điều kiện, trong nháy mắt sư huynh này chính là đáy mắt thoáng qua một vệt gian kế được như ý giảo hoạt vẻ, nhưng là chợt lóe rồi biến mất, toàn bộ tu sĩ đều là không có nhìn thấy kia kia giảo hoạt, vẫn là một bộ quỳ lệ dáng vẻ. Người sư huynh kia càng đắc ý, cả người trực tiếp mở miệng nói, "Nói một chút đi, ngươi cái tâm đó ý cô nương là cái dạng gì người?" Sư huynh này hiển nhiên là phải thật tốt ăn nói bừa bãi một phen, muốn phát biểu một lần chính mình kinh nghiệm. Nhưng là trong nháy mắt chính là không đúng lúc vang lên một cái thanh âm Ông sòm Trần Phong cả người trực tiếp đứng dậy Trong hai mắt thoáng qua một vệ phiền não nói Cái gì vạn hoa tùng chung quá Chú thích, vô cùng đào hoa Vô số người tình, mảnh nhỏ diệp không dính vào người Bất quá chỉ là một đại đội nữ nhân đều không có chạm qua rác dưới thôi Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ ánh sáng Trong nháy mắt người sư huynh kia chính là nhìn thấy Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệ kim quang Kim quang kia ở trên người hắn quét qua hắn lại là cảm giác trần phong cặp mắt lại là đem trong ngoài thân thể hắn toàn bộ đều nhìn thấu phổ thông trần phong khẽ miệng khẽ nết liên tục cười lạnh nói ngươi quá hung sỏng vội vàng cút ngay cho ta đi trần phong vừa nói chính là trực tiếp ngồi ở trên băng đá tiếp tục ngửa đầu nhìn trời trần phong trong hai mắt tràn đầy vẻ lo lắng hắn chân mày đều là thật sâu nhíu lại không biết tại sao hắn ở thương lưu hành ngựa sau khi rời khỏi lại là cảm nhận được trong lòng lại một trận sợ hết hồn hết vía luôn có một loại dự cảm không tốt xuất hiện Người sư huynh kia nhìn Trần Phong lần nữa ngồi ở trên băng đá ngựa đầu nhìn trời, nhất thời chính là cảm giác chung quanh tu sĩ ánh mắt rơi ở trên người hắn, xuất hiện một vệ hoài nghi. Nhưng là để cho hắn cảm giác thụ không phải là, chính mình nhưng là Trần Phong sư huynh, nhưng là Trần Phong nhưng là dùng kia một bộ vô lễ tư thái quát lớn hắn, cái này làm cho hắn, cái này làm sư huynh còn gì là mặt mũi. Trong ngay mắt, sư huynh này chính là há mồm lên tiếng dày, đạo, Trần Phong ngươi quá cản rỡ ta mà là ngươi sư huynh ngươi lại dám đối với sư huynh lên tiếng quát lớn, ngươi có phải là không có đem ta Hà Chuân coi vào đâu. Hà Chuân trong thanh âm tràn đầy lạnh giá, trên người khí thế vào giờ khắc này bột phát ra. Vũ Thánh Đại viên mãn thực lực trong nháy mắt để cho chung quanh tu sĩ đều là hoảng sợ lui về phía sau. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là mi đầu đại chiếu. Trong lòng của hắn dự cảm không tốt để trong lòng hắn thập phân phiền não, nhưng là giờ phút này lại còn bị người quấy rầy. Nhất thời để cho Trần Phong càng khó chịu. Trần Phong nhất thời trong hai mắt lóe lên qua một vệ băng vết, nhất thời người sư huynh kia chính là cảm giác trong lòng đều là một trong run rẩy Cái ánh mắt này, thế nào đáng sợ như vậy? Người sư huynh kia trong lòng kêu lên nói, thân thể càng bị Trần Phong cái nhìn này trừng chấn động trong lòng, dưới chân nhất thời không yên, về phía sau liên tục thối lui ra mấy bước. Trần Phong trên mặt nhất thời thoáng qua vẻ khinh thường, đạo, ta chính là không có đưa ngươi coi ra gì, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trần Phong lời nói thập phân cuồng vọng, thậm chí là để cho chúng quanh các sư huynh đều là đột nhiên níu mẻ. Hà Chuân nghe Trần Phong lời nói, cơ hồ phải đem hàm răng cắn nát, kia dáng đẹp trên mặt mũi trong nháy mắt phủ đầy sương lạnh. Hắn căn chính là không chịu nhận Trần Phong ngông cuồng như vậy, thậm chí là ngay trước mặt mọi người, để cho hắn bị như vậy nhục nhã. Nếu như hắn hôm nay chịu đựng cơn giận này, vậy hắn thân là sư huynh còn gì là mặt mũi, uy nghiêm còn đâu? Trong nháy mắt, Hà Xuân chính là mặt đầy vẻ giận dữ, lạnh giọng quát lên ngươi quá càng càn dỡ vừa nói hà xuân trực tiếp một cái bàn tay lớn màu vàng nóng đánh ra nhất thời toàn bộ đồ cư đều bắt đầu chấn động chương 742, trăm bốn mươi hai chính là càn dỡ càn dỡ trần phong nhất thời mi đầu đại chiếu trong hai mắt tràn đầy lạnh giá ta chính là càn dỡ ngươi vừa có thể ta đây thế nào trần phong trong thanh âm tràn đầy khiêu khích ý trong nháy mắt chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc bọn họ cũng đều là trần phong các sư mình trần phong một nhóm là đổ củ dì mặt bi vẫn nhỏ nhất Giờ phút này lại làm càn như vậy, lại không đem Hà Chuân coi ra gì, đó không phải là đối với bọn họ một bang sư huynh cũng không để tại mắt bên trong sao? Trong ngay mắt, toàn bộ sư huynh đều là vào giờ khắc này sắc mặt hết sức khó coi. Nhất là Hà Chuân, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy tim mình đều có nhiều chút căng đau, đó hoàn toàn là bị Trần Phong giận đến. Trần Phong ngay trước mặt mọi người đối với hắn bất kính như vậy, như thế cuồng vọng, cái này làm cho hắn căn thì là không thể đủ chịu được. Nhưng là Trần Phong vào giờ khắc này trong hai mắt đột nhiên chợt lóe ra một vẻ hết sạch, quyền ra như long, cả người trực tiếp dưới chân bước ra một bước, trực tiếp đem kia Hà Xuân một đòn cho đánh nát, rồi sau đó Trần Phong như tia chớp xuất hiện ở Hà Xuân trước mặt, căn liền không phí nhiều sức đưa tay ra, trực tiếp đem Hà Xuân bắt ở trong tay mình, càng là chậm rãi đem Hà Xuân nhét tới. trong một sát na, Trần Phong trong hai mắt lánh mang đại phóng, Hà Xuân nhìn Trần Phong trong mắt lánh mang, nhất thời như rất vào hầm băng, thân thể vào giờ khắc này lại là mất đi toàn bộ khí lực. Chỉ có thể mềm nhũn giống như là một cái nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, một dạng mặc cho Trần Phong nắm cổ của hắn. Lao tử hiện tại tâm tình không được, đừng tới đây quấy rầy ta. Trần Phong vừa nói, trong ngáy mắt chính là hất tay một cái, hà chuân nhất thời giống như là một cái rác rưởi một dạng trực tiếp bị Trần Phong tùy ý ném ra. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong cường đại như thế lại cuồng vọng tư thái mà hít một hơi lanh khí, trong hai mắt đều là buộc phát ra một vẻ khó tin. Bọn họ đều là không thể tin được. Trần Phong thực lực lại nhưng đã mạnh mẽ như vậy, lại nhưng đã có thể chỉ bằng vào vũ thánh lục trọng thực lực, gắng ngượng đem một người võ thánh đại viên mãn cường giả cho không phí nhiều sức đồng phục, như vậy thực lực thật là biến thái vô cùng. Trần Phong nhưng là không có gì mừng rỡ, dù sao thực lực của hắn hắn trong lòng mình nắm chắc, đối phó một người võ thánh cảnh giới đại viên mãn gia hỏa, căn chính là giống như động động ngón tay đơn giản như vậy. Nhưng là những tu sĩ khác giờ phút này nhưng là trên mặt hết sức khó coi, Trần Phong cử động lần này không phải là ở hướng bọn họ tuyên chiến Cái này Trần Phong thật là quá cuồng vọng. Lại vô tôn trưởng, không biết chút nào đạo như thế nào tôn mời chúng ta đám này sư huynh, nếu không phải giáo huấn một chút hắn, chúng ta những thứ này làm sư huynh, còn gì là mặt mũi. Chính là nếu là truyền đi lời nói, phỏng trừng toàn bộ cổ thân điện sư huynh đệ đều phải cho cười chúng ta đổ cư đám này sư huynh vô năng, liền một cái tiểu sư đệ cũng không chấn áp được. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là thập phân khó chịu, thậm chí là muốn xuất thủ giáo huấn một chút Trần Phong nhưng là Trần Phong thực lực mọi người đều có cùng nhìn, toàn bộ tu sĩ đều là sợ hãi với Trần Phong kia gần như yêu nghiệt phổ thông thực lực, thậm chí là Trần Phong còn có một tay cưỡng ép tăng cao tu vi năng lực. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt tinh mang, đột nhiên chính là nhìn về phía tại chỗ toàn bộ tu sĩ, toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là đột nhiên cả kinh, trong nháy mắt liền là không dám cùng Trần Phong mắt đối mắt. Trần Phong híp mắt quét nhìn qua toàn bộ tu sĩ mặt, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là rời đi ánh mắt. Cũng chính là lúc này. Gầm lên một tiếng đột nhiên vang lên, Hà Chuân căm tức nhìn Trần Phong, trực tiếp hướng Trần Phong nào tới. Chương 743: Hà Chuân đột phá. Hà Chuân trong hai mắt tràn đầy cuồng loạn tức giận, nhìn Trần Phong trong cặp mắt tràn đầy sát lục chi ý, hận không được đem Trần Phong chém thành muôn mảnh, ngũ mã phân thây phổ thông. Chỉ thấy Hà Chuân trực tiếp buộc phát ra trùng thiên khí thế, trực tiếp hướng Trần Phong nào tới. Cũng chính là giờ khắc này, Hà Chuân trên người đột nhiên truyền ra một tiếng khí bạo tiếng, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn về phía Hà Chuân đều là trong nháy mắt phát hiện Hà Chuân trên người biến hóa. Chỉ thấy Hà Chuân thân thể vào giờ khắc này trong nháy mắt trở nên càng khí thế bức người, toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác Hà Chuân khí thế trở nên thập phân ác liệt, trong hai mắt càng là lẫm mang không ngừng chớp lóe, để cho chung quanh toàn bộ tu sĩ cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, Hà Chuân quanh thân lại là trong nháy mắt buộc phát ra chín đạo kim sắc thần hoàn, vô tận khí tức bén nhọn ở đạo pháp thần hoàn trên bộ phát ra, không gian xung quanh nhất thời chấn động không ngừng liên tục rung rẩy, toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh thất xác, kinh hô thành tiếng. Trời ạ Hà Chân Sư Huynh đột phá một người tu sĩ lớn tiếng kinh hô thành tiếng, căn chính là khó tin. Hà Chân Sư Huynh lại là trong chiến đấu đột phá. Đồ sư không phải nói Hà Chân Sư Huynh nếu là không có một phen tạo hóa lời nói, là căn không có thể đột phá sao. Trung quanh một người tu sĩ khác khiếp sợ nhìn Hà Chân, giống vậy đầy mắt rung động. Hà Chân giờ phút này cũng là đầy mắt thoáng qua rét lạnh vẻ. Nhìn Trần Phong trong hai mắt nhất thời hiện ra vô tận tự tin, thậm chí thân thể đều là thẳng tắp mấy phần, lộ ra trong lòng có dự tính. Trần Phong ta ngược lại thật ra phải cảm tạ ngươi. Hà Xuân giờ phút này cười lạnh một tiếng, giọng thập phân khinh miệt nói, nếu như không phải là ngươi, chỉ sợ thực lực của ta không muốn biết lúc nào mới có thể bước ra bước cuối cùng này. Nghe Hà Xuân lời nói, nhất thời có khôn khéo tu sĩ có một cái lớn gan suy đoán, trong nháy mắt kinh hô thành tiếng đạo. Chẳng lẽ là Hà Chuân Sư Huynh bởi vì Trần Phong nụt nhã cùng mạo phạm, trong lòng tức giận đạt đến tới trình độ nhất định, để cho Hà Chuân Sư Huynh đã đỉnh trệ nhiều năm cảnh giới sinh ra rãng ra. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe vậy cả kinh, rồi giít khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong. Nhưng là có một cái tu sĩ nhưng là lắc đầu một cái nói, hẳn không phải là Hà Chuân Sư Huynh mỗi ngày cũng cẩn trọng tu luyện, chính bởi vì hậu tích bạc phát, Hà Chuân Sư Huynh thể nội lực lượng đã đạt tới mức cực hạn. Hôm nay đối với Trần Phong mạo phạm sinh ra lửa giận chính là trở thành Hà Xuân sư huynh đột phá chất xúc tác, để cho Hà Xuân sư huynh nhất cử đột phá, đạt tới vũ thần cảnh giới nhất trọng. Tu sĩ kia nói thập phân có đạo lý, chung quanh tu sĩ trong nháy mắt đều là điểm ngẩng đầu lên. Nhưng là những tu sĩ này nhìn về phía Trần Phong quang chi trùng, tràn đầy cười trên nổi đau của người khác. Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ thánh lục trọng thực lực, mặc dù có ẩn nút tăng thực lực lên vũ kỹ, nhưng là đối mặt Hà Xuân sư huynh Bọn họ cũng không tin Trần Phong dám sử dụng một chiêu kia. Lại nói, Hà Chuân chính là cái thiên Chi Kiêu tử, như vậy thực lực cộng thêm hắn thiên phú, thực lực tổng hợp tuyệt đối là thập phân đáng sợ. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là không ngừng biểu môi một cái nói, thật là không biết, ngươi từ đâu tới đây tự tin. Trần Phong vẻ mặt thập phân khinh miệt nhìn Hà Chuân, đồng thời cũng là đối toàn bộ tu sĩ nói, các ngươi thật là khi ta Trần Phong là dễ khi dễ như vậy. Trần Phong trong hai mắt lánh mang chợt hiện, Cả người trong nháy mắt chính là hóa thành một tia chớp, trực tiếp xuất hiện ở hà chuân trước mặt, một cổ sơn hô hải khiếu khí thế trong nháy mắt chấn áp xuống. chương 744, sát khí kinh khủng. Trong một sát na, trần phong cả người trực tiếp xuất hiện ở hà chuân trước mặt, trên người khí thế uyển như thần sơn đại phong, cả người đều là vào giờ khắc này hóa thành một tên sát thần, trên dưới quanh người sát ý nhộn nhịp, lại là cũng có một đạo đạo màu đỏ thâm khí tức từ trần phong quanh thân bộ phát ra. keng, Chúc mừng ký chủ. Lĩnh ngộ kỹ năng, sát khí Sát khí, thăng tới mang cấp Đơn thuần sát khí thả ra Cũng có thể chấn toàn bộ tu sĩ không ổn định đạo tâm Chỉ có đạo tâm cứng rắn như sắt Không có chút nào sơ hở Mới có thể chống đỡ Sát khí, trước mặt đẳng cấp 110 Có hay không thêm chút thăng tới mang cấp Vâng, hay không Dạ, khen Sát khí đã thăng tới mang cấp Trước mặt kỹ năng sát khí đẳng cấp 1010 Trần Phong khẽ miệng cười lạnh, trong ngáy mắt Toàn bộ tu sĩ chính là cảm giác, trần phong trên người sát khí thập phân lạnh giá, để cho toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác toàn thân băng hàn, phảng phất huyết dịch cũng ngưng kết phổ thông. Nhưng là liền sau đó một khắc, trần phong trên người sát khí lại là khuyết trường lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần, vô tận sát khí nhất thời phô thiên cái địa bộc phát ra, giống như sơn hô hải khiếu phổ thông. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này cảm giác, trần phong lại hình như là một cái tuyệt thế giết như thần, căn chính là có nhiều chút đứng không vững, rồi rít ngã xuống đất Ngồi trên mặt đất, toàn bộ tu sĩ đều là trong đầu hiện ra từng trận cảnh tượng đáng sợ. Ở một người trong đó, tu sĩ trong lòng, hắn lại là căn liền không thể động đậy. Trần Phong bóng người chính từng bước từng bước hướng hắn ép tới gần. Trần Phong trong tay một thanh hỏa thần kiếm vào giờ khắc này lại là bộc phát ra vô tận hỏa diễm, trực tiếp đưa hắn chém chết. Tu sĩ kia bị dọa sợ đến từng tiếng kêu thảm thiết, cất đáy tê lưu, cả người ngồi dưới đất, nhất thời dưới thân thể chạy ra một bãi hoàng thủy. Những tu sĩ khác có càng là không chịu nổi lại là bị trong đầu huyễn tượng dọa cho ngất đi, nằm trên đất phiên chứ bệnh nhãn. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ lạnh như băng, không quan tâm chút nào những người này là hay không sẽ bị hủ chết. Đảo mắt nhìn về phía Hà Chuân, chỉ thấy Hà Chuân trong hai mắt lóe lên bất khuất vẻ mặt, mặc dù Quang Chi trùng trước đó chưa từng có kiên định, nhưng là giờ phút này vẫn là cắn chặt hàm răng, cố gắng không để cho mình bị Trần Phong sát khí ảnh hưởng. Nhưng là Hà Chuân giờ phút này trong lòng, sớm đã là kinh hãi tột đỉnh. Như vậy sát khí Đến tận cùng là giết bao nhiêu người mới có thể góp nhặt ra như vậy bảng bạc sát khí à? Hà Xuân khỏe miệng đều là không nhịn được co quắp, cả người trên dưới cũng là có chút run rẩy, hắn căn chính là không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại có thể thả ra cường đại như vậy sát khí, hơn nữa trong đó vẫn còn có thập phân kinh khủng huyễn tượng ở xâm nhiễu đến tâm thần hắn. Nếu như không phải là hắn đạo tâm kiên định, chỉ sợ giờ phút này hắn đều muốn cùng còn lại các sư đệ một dạng bị sợ mất mật. Nhưng là vào giờ phút này, Hắn mặc dù có thể đủ chịu được trần phong sát khí bên trong hiện tượng xâm nhiễu, nhưng là vẫn là khắp cả người phát rét, thậm chí là hai chân cũng đang run rẩy. Trần Phong giờ phút này, nhưng là cười lạnh, phối hợp với Trần Phong trên dưới quanh người như thế cuồng lan sóng dữ phổ thông sát khí, trực tiếp chính là tay chân cứng ngắc, chỉ cảm thấy Trần Phong giờ phút này giống như là một cái đến từ trong địa ngục câu hồn ác quỷ. Nhất là Trần Phong giờ phút này chính từng bước một hướng hắn đi tới, nhất thời để cho Hà Xuân cảm giác trong lòng dùng mình nảy sinh chỉ cảm thấy từng cổ một khí tức tử vong hướng hắn ép tới gần. Giờ khắc này, hắn huyết mạch đã ngưng kết, căn không thể động đậy. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp một cái tay ở trên mặt hắn nhẹ nhàng vạch qua. chương 745, sát thần. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp một cái tay ở trên mặt hắn nhẹ nhàng vạch qua. Trong ngay mắt, Hà Chuân chính là cảm giác, trên mặt mình chảy ra xuất hiện, một cổ thấu xương đau nhức tràn ngập cả người trên dưới, giống như Trần Phong cái ngón tay này dạch một cái lại là đem hắn toàn thân cao thấp ra thịt toàn bộ phá vỡ. Hà Chuân trong lòng cảm giác sợ hãi lại lần nữa tăng vọt. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, không thể không nói, ngươi đạo tâm kiên định, để cho ta đều là kính nể không thôi, nhưng là ngươi đạo tâm mạnh hơn nữa, như cũng không đáng chú ý. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ giết lạnh, lần nữa đưa ra một ngón tay ở Hà Chuân trước mắt rạch một cái. Ở Hà Chuân trong ý thức, lại là nhìn thấy cặp mắt mình đều là bị phá vỡ, vô tận đau nhức tràn đầy hắn thần kinh nhưng là Trần Phong giờ phút này lại vừa là dạch một cái. Hà Chuân chỉ cảm giác mình kiên định đạo tâm vào giờ khắc này tan cảnh, trong nháy mắt bị Trần Phong kia một ngón tay vỡ nát thành vô số tói phiến. Hà Chuân phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người vào giờ khắc này không thể kiên trì được nữa, trực tiếp chính là kẻ xuống đất. a thân thể ta ánh mắt ta a a a à. Hà Chuân chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều là nhất thời bắn ra vô số máu tươi, mỗi một tấp ra thịt trên đều là Trần Phong ngón tay phá vỡ vết thương Giống như là vô tận sợi tơ thật sâu siết vào thân thể của hắn phổ thông. Nhìn Hà Chuân ở trước mặt mình chật vật chi tướng, Trần Phong khệ miệng ngâm lên một tia khinh thường cười lạnh, theo sau chính là lần nữa ngồi ở trên mặt ghế đá. Nhưng là sớm đã có không biết bao nhiêu ánh mắt ở đồ cư chi bên trong âm thầm dò mọ cuộc chiến đấu này. Những thứ kia đều là đồ cư các sư huynh đệ, bọn họ đều là rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Trần Phong căn chính là không có động, thậm chí là cũng không có đụng phải Hà Chuân ra thịt, nhưng là Hà Chuân nhưng là té xuống đất đuổi hét lên điên cuồng thê tiếng giống thảm đều đã truyền ra đổ cư. Chơi ạ cái này Trần Phong đến tột cùng là thi triển chuyện gì, thậm chí ngay cả cũng không đụng tới qua Hà Chuân, sẽ để cho cái này Hà Chuân chật vật như thế. Một người tu sĩ nhìn bên người cùng một gian phòng ốc một người tu sĩ khác, kinh nghi bất định vấn đạo. Một người tu sĩ khác giờ phút này cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhưng là phảng phất ý thức được cái gì, nhất thời kinh hô có thể là Trần Phong mới vừa rồi thả ra ngoài cường đại sát khí. sát khí. Lúc trước tu sĩ cùng mấy cái khác tu sĩ đều là vẻ mặt ngần ra, đều là kinh nghi lên tiếng. Chỉ là đơn thuần địa sát khí hiệu quả sao? Làm sao có thể? Sát khí còn có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Một người tu sĩ nhất thời vấn đạo. Thế nào không thể? Suy đoán là sát khí hiệu quả tu sĩ nhất thời thần tình nghiêm túc nói, theo ta được biết, làm sát khí cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, thì sẽ sinh ra một loại hiệu quả đặc biệt. Loại này sát khí có thể làm cho người sinh ra thập phân kinh khủng ảo giác thậm chí là có thể để cho đạo tâm không kiên định tu sĩ ở trong ảo giác chết đi, đồng thời sinh ra ảo giác tu sĩ cũng sẽ cho là mình là thực sự chết đi, mà chết. T. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh, toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được, Trần Phong thả ra ngoại sát khí lại có thể có đáng sợ như vậy hiệu quả. Nhưng là, tu sĩ kia giờ phút này vẻ mặt thập phân khiếp sợ, hiển nhiên cũng là bị chính mình suy đoán bị dọa cho phát sợ, nhất thời chính là nói nhưng là nắm giữ cái loại này sát khí tu sĩ, toàn bộ đều là vạn nhân đồ. Vạn nhân đồ. Đó cũng đều là chém chết qua thành thiên thượng vạn tu sĩ sát thần A. Trưng 746, quý xuống. Vạn nhân đồ. Đó cũng đều là chém chết qua thành thiên thượng vạn tu sĩ sát thần A. Một người tu sĩ nhất thời kinh hô thành tiếng. Toàn bộ tu sĩ nghe vậy tất cả đều là vẻ mặt đại biến, bọn họ căn cũng không tưởng tượng ra trần phong như vậy tuổi còn trẻ, hơn nữa căn nhìn không ra bất kỳ tàn bạo. Nhưng là lại là chém chết qua thành thiên thượng vạn tu sĩ sát thần. Vạn nhân đồ. Danh tự này là kinh khủng dường nào. Nếu là thật như sư huynh từng nói, chỉ sợ Trần Phong người này thật không thể dẫn đến. Cũng chính là lúc này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy hai bóng người từ đồ cư đại môn đi tới. Chỉ thấy Trần Phong đầu không dương mắt không kiếm, không chút nào quan tâm hai bóng người này là ai. Nhưng là ở đồ cư chi bên trong toàn bộ tu sĩ nhưng là trong nháy mắt biến hóa màu sắc. Trương Thiếu Thiên nhị sư huynh Âu Dương Huyền Diệp đại sư huynh. Một người tu sĩ nhất thời kinh hô thành tiếng, hai người kia chính là Đồ cư đại sư huynh Âu Dương Huyền Diệp cùng nhị sư huynh Trương Thiếu Thiên. Hai người đi vào trong sân đều là không khỏi sửng sợ, trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong. Nhất thời, Âu Dương Huyền Diệp đáy mắt chính là thoáng qua một vẻ hết sạch. Mà Trương Thiếu Thiên cũng là nhìn Trần Phong, trong hai mắt nhất thời một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Phong giờ phút này vẫn là đắm chìm trong chính mình trong thế giới, cao mày, vẫn ở chỗ cũ cảm thụ kia hư vô phiêu miểu dự cảm không tốt. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trương Thiếu Thiên trong nháy mắt chính là một tiếng quát to, trực tiếp đem Trần Phong từ trong trầm tư đánh thức. Trần Phong ngươi lại dám đánh thương sư minh. Trương Thiếu Thiên thập phân thông minh, nhìn thấy lần này cảnh tượng, còn có cảm nhận được kia mỗi cái trong phòng một đôi tụ tập ở Trần Phong trên người tầm mắt, nhất thời chính là trong lòng có 8-9 phần 10 suy đoán nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trong nháy mắt thập phân khó chịu đứng lên, thanh âm lạnh như băng nói, không nên quấy rầy ta trầm tư, nếu không kết quả giống như bọn họ. Ngươi, Trương Thiếu Thiên nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là sững sờ, theo sau chính là giận tím mặt, hắn tới còn muốn để cho Trần Phong liền nhảy nhót hai ngày, nhưng là bây giờ lại chủ động xúc chính mình chân mày, nhất thời chính là chỉ Trần Phong quá to, ngươi là thế nào cùng sư huynh nói chuyện? cả thế giới, toàn bộ trong tông môn, nặng nhất già trẻ tôn ti. Trần Phong vô lễ như thế nói với Trương Thiếu Thiên lời nói, Trương Thiếu Thiên lại làm sao có thể chịu được ở. Trong ngáy mắt, Trương Thiếu Thiên chính là ở trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, Trần Phong á Trần Phong lần này nhưng là người tự đưa tới cửa, hôm nay nhất định phải cho ngươi lại cũng lật không thân. Trong lòng ngẫm nghĩ, Trương Thiếu Thiên đáy mắt nhất thời một tia lánh mang thoáng qua, cả người khí thế vào giờ khắc này ầm ầm bùng nổ. Vũ thần cảnh giới thất trọng. Trương Thiếu Thiên thực lực chân chính vẫn luôn là một điều bí ẩn. Nhưng là hôm nay toàn bộ tu sĩ mới thật sự là thấy Trương Thiếu Thiên bại lộ thực lực. Trần Phong, mạo phạm sư huynh, ta có quyền giáo huấn ngươi để cho ngươi biết biết cái gì gọi là làm lễ phép. Trong ngay mắt, Trương Thiếu Thiên bên người chính là 63 đạo đạo pháp thần hoàn ở Trương Thiếu Thiên quanh người mở ra, tiên quang đại phóng, trấn áp thiên vũ, uy áp cửu giới. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ không thôi, bọn họ đều là không nghĩ tới Trương Thiếu Thiên thực lực lại nhưng đã là cường đại như vậy. Trương Thiếu Thiên vừa nói chính là hướng Trần Phong từng bước một đi tới, Âu Dương Huyền Diệp nhìn Trương Thiếu Thiên, không nói gì, nhưng là cặp mắt nhưng là vào thời khắc này hơi nheo lại. Trương Thiếu Thiên đi tới Trần Phong bên người, so với Trần Phong còn muốn cao hơn một con Trương Thiếu Thiên trực tiếp lánh liếc trong mắt ra lệnh, quỳ xuống. Trương 747, Trương Thiếu Thiên tức giận. quỳ xuống. Trương Thiếu Thiên trong tiếng nói tràn đầy lạnh giá cùng không nghi ngờ gì nữa. Tuy thế, trên người uy áp càng là toàn bộ buộc phát ra, hướng Trần Phong trên người trấn áp tới. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được trương thiếu thiên trên người uy áp sức nặng, đều là sợ từ trong lòng tới. Trời ạ trương thiếu thiên sư huynh khí thế uy áp lại mạnh mẽ như vậy, tới cho là bình thường trương thiếu thiên sư huynh cũng đã đủ đáng sợ, nhưng là không nghĩ tới, trương thiếu thiên sư huynh lại là đáng sợ như vậy. Một gian nhà bên trong, một người tu sĩ nhất thời kinh hô nói, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, muốn nhìn một chút Trần Phong kết quả có thể hay không quý xuống, nhưng là trong lòng bọn họ suy nghĩ. Nếu là bọn họ đứng ở Trần Phong cái vị trí kia lời nói, chỉ sợ bọn họ sẽ chút nào không nghi ngờ quỳ xuống, dù sao kia cổ cuồng bạo cũng không cho phép phản kháng khí thế uy áp để cho bọn họ căn không dám không phục tùng Nhưng là vào thời khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong khẽ miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng, trong hai mắt đột nhiên run lên. Chỉ nghe Trần Phong răng môi khẽ mở, trong thanh âm tràn đầy kêu càng nói, thiên, địa, quân, hồn sương ta đều hết thảy không quỳ chúng chi là ngươi một cái như vậy cái gì cũng không phải chó má ngươi nói cái gì nghe trần phong lời nói trương thiếu thiên trong nháy mắt nộ phát trùng quan hắn gia nhập cổ thần điện tiến vào đồ cư thời gian dài như vậy căn không có người nào người dám làm càn như vậy nói ra những lời này toàn bộ tu sĩ tất cả đều là trong lòng khiếp sợ tối đỉnh bọn họ căn không thể tin được trần phong lại dám cùng đồ cư cái này nhất thụ không người khác mạo phạm kiêu ngạo nhất trương thiếu thiên nói ra vô lễ như vậy lời nói nhưng là vào giờ phút này Trần Phong thanh âm nhưng là mười phân rõ ràng truyền vào bọn họ trong tai, để cho bọn họ đều là trong lòng hoảng hốt. Lúc này, bọn họ đều là cảm nhận được Trương Thiếu Thiên trên người khí thế biến hóa. Đó là một loại từ cực hạn tức giận biến hóa đến mức tận cùng băng hàn cảm giác. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trương Thiếu Thiên trong mắt vô tận sát ý. Hoàn hoàn cái này Trần Phong lại ngông cuồng như vậy, lại còn nói cái gì thiên địa quân thân sư hết thảy không quỷ, thật có thể giả bộ ép, trực tiếp quỳ xuống nhận thức cái không sai liền hòa sao? Thật là không biết cái này Trần Phong lá gan rốt cuộc có bao nhiêu đại, lại dám đối với Trương Thiếu Thiên sư huynh nói ra người coi như là một cái gì chó má lời như vậy. Hắn hoàn toàn là tìm chết loại này bạo phạm lời nói, bị Trương Thiếu Thiên sư huynh nghe, điều hoàn toàn chính là ở đụng chạm Trương Thiếu Thiên sư huynh cấm kỵ. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này không dám nói lời nào, bởi vì bọn họ đều là nhìn thấy Trương Thiếu Thiên ánh mắt thập phân lạnh giá, hơn nữa có chút hướng của bọn hắn phương hướng liếc về tới. Trong một sát na Toàn bộ tu sĩ chính là trực tiếp chớ coi lên tiếng, thậm chí là mỗi người cũng ngồi mỗi người trên giường, căn không dám lại quan sát. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trương Thiếu Thiên thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên, thanh âm kia chi rất lạnh, để cho trong không khí hơi nước đều là kết thành băng xương. Trần Phong, ngươi thật là một cái không biết sống chết đồ vật. Trương Thiếu Thiên mặt âm trầm nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy thì không cách nào tiêu trừ sát ý nói. Hôm nay, ta liền muốn thay cổ thần điện, thay hồ điện chủ thanh lý môn hộ. Chém chết ngươi cái này không có lễ phép, không biết đạo trưởng ấu tôn ti sũ trụng. Trương Thiếu Thiên ngoài miệng vừa nói, nhưng trong lòng thì âm thầm nói, không biết ngươi đầu chư là thế nào cùng Hoa Dung tiến tới với nhau, lại vừa là không biết ngươi đầu chư lấy cái gì mê hồn thang để cho Hoa Dung đối với ngươi động tâm, nhưng là hôm nay, hết thể đều phải chấm dứt. Trương 748, không đáng để lo ra hỏa. Trương Thiếu Thiên nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy lẫm liệt, vô tận băng hàn chết cốt, trực bức Trần Phong. Thiên kiếm thánh nữ hoa dung đối với Trần Phong tràn đầy hảo cảm, cái này làm cho Trương Thiếu Thiên cảm thấy thập phân tức giận, chính mình nữ thần lại bị Trần Phong nửa đường cướp đi, loại cảm giác này giống như là mình bị Trần Phong xanh độc nhất vô nhị. Nhất thời, Trương Thiếu Thiên chính là đối với Trần Phong hận thấu xương, nhìn Trần Phong cắn răng nghĩa lợi, hận không được đem Trần Phong nghiền xương thành cho. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là thập phân lạnh nhạt, cả người trên người không có một tí khí thế ba động, hiển nhiên là không chút nào đem Trương Thiếu Thiên coi vào đầu. Như thế lạnh nhạt Tư Thái nhìn ở trong mắt Trương Thiếu Thiên nhất thời càng lên cơn giận dữ. Ta cho ngươi giả bộ chờ ngươi một hồi bị ta đánh gần chết thời điểm, coi như là ngươi quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trương Thiếu Thiên trong hai mắt lánh mang liên thiện, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn ra được. Trương Thiếu Thiên tuyệt đối không phải bởi vì Trần Phong nhà gỗ già trẻ tôn thi vô lễ cản rỡ mà động giận. Trong nay mắt toàn bộ tu sĩ chính là muốn đến Trần Phong cùng Thiên Kiếm Thánh nữ quan hệ. Còn có trương thiếu thiên đối với thiên kiếm thánh nữ cảm tình. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc không dứt. Đúng, trương thiếu thiên sư huynh vẫn luôn là nhìn trời kiếm thần nữ thập phân mê luyến, phòng trừng trương thiếu thiên sư huynh là bởi vì thiên kiếm thánh nữ quan hệ mới sẽ tức giận như vậy. Lời ấy để ý tới nếu như không phải là trần phong nửa đường đột nhiên giết ra đến, chỉ sợ trương thiếu thiên sư huynh bây giờ đã sớm ôm mỹ nhân về Nhớ Trương Thiếu Thiên sư huynh cùng Thiên kiếm thánh nữ giữa còn giống như có đời trước điện chủ cùng Trương Thiếu Thiên sư huynh ra ra quyết định hô nước, nhưng là đây chỉ là lời đồn đại, không biết là thật hay giả. Nếu như là lời như vậy, như vậy Trương Thiếu Thiên phỏng chừng trong lòng đối với Trần Phong đã là hận thấu xương, bây giờ thật vất vả tìm được một cái cơ hội giáo huấn Trần Phong. Toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm nghị luận ầm ĩ, toàn bộ tu sĩ đều là len lén xem Trừng Trần Phong cùng Trương Thiếu Thiên, không có một người dám lên tiếng. Trần Phong giờ phút này khẽ miệng khẽ nhất. Đạo, Trương Thiếu Thiên đúng không? Chớ ở trước mặt ta giả bộ giống như người sư huynh tựa như, liền ngươi loại thực lực này, bây giờ cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi chính là thật tốt tu luyện đi, đừng ở chỗ này tùy tiện tìm cái lý do liền tới tìm ta phiền toái. Trần Phong vừa nói, đáy mắt lánh mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là trong nháy mắt để cho Trương Thiếu Thiên sắc mặt đỏ lên. Trương Thiếu Thiên cho là mình che giấu đã quá được, nhưng là hắn vẫn là không có nghĩ đến, Trần Phong lại nhưng đã nhìn thấu nội tâm của hắn hơn nữa còn là chính giữa phơi bày chuyện này nhất thời để cho hắn hết sức khó xử nhất thời sắc mặt khó coi không dước sắc mặt đỏ lên cũng là đồng thời trương thiếu thiên thẹn quá thành giận cả người vào giờ khắc này đều là buộc phát ra khí thế bằng bạc thanh âm như tiếng nổ phổ thông quát lên ngươi không muốn ăn nói bừa bãi ngươi cái này không có chút nào lễ phép lên tiếng ta đối với thiên kiếm thánh nữ cảm tình nhưng mà huynh muội quan hệ tại sao tùy tiện tìm một cái lý do dào hơn ngươi trương thiếu thiên ánh mắt có chút phiêu hốt giải thích ha ha. Trần Phong nghe vậy nhất thời khịt mũi coi thường, trong hai mắt lóe lên vẻ khinh thường vẻ chà phúng, nhất thời nhẹ nói đạo, ta lại không nói ngươi cùng Thiên Kiếm Thánh nữ cảm tình, ngươi tại sao gấp như vậy giải bày đây? Trần Phong trong giọng nói tràn đầy hài hước ý, hắn tới lấy vì cái này Trương Thiếu Thiên là một rất có lòng dạ người, nhưng là bây giờ nhìn một cái, cũng không gì hơn cái này. Có thể nói, căn chính là một không đáng để lo ra hỏa. Chương 749, Nghiêm Trang Đảm Mạo. Vào giờ phút này, Trương Thiếu Thiên trong hai mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh hoàng, nhưng là trong nháy mắt chính là bị hắn che giấu đi. Trong lòng của hắn âm thầm cắn răng, hắn căn chính là không có nghĩ đến, chính mình lại là một cái sơ sẩy, lại bên trong Trần Phong bộ. Trần Phong lên tiếng thập phân mịn mờ, nhưng là mình trong lòng vẫn luôn là ở hướng thiên kiếm thánh nữ cùng Trần Phong quan hệ, cho nên mình mới sẽ cho là Trần Phong lợi ở nói rõ chuyện này, nhưng là hắn không nghĩ tới, những lời này lại là Trần Phong cho mình người kế tiếp bộ. Hơn nữa chính mình lại chính mình nhảy vào Trần Phong thiết lập tốt trong ấy, ngu xuẩn như vậy chuyện lại phát sinh ở trên người mình, chuyện này nhất thời để cho Trương Thiếu Thiên Thẹn quá thành giận. Cả người trong nháy mắt chính là xuất thủ thành trộn, năm ngón tay cong giống như ứng chảo, rất là ác liệt hướng Trần Phong lấy ra. Nếu là một chảo này bắt ở những tu sĩ khác trên người, chỉ sợ kể cả tim đều phải bị một chảo này bắt được bóp vỡ thành một đoàn tuyết đủ. Toàn bộ tu sĩ đáy mắt đều là thoáng qua vẻ kinh hãi, bọn họ đều là có thể cảm nhận được. Trương Thiếu Thiên một kích này ác liệt cùng cường đại, một chảo này căn thì không phải là bọn họ có thể chịu được. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong cặp mắt, bọn họ từ Trần Phong trong ánh mắt căn liền không nhìn thấy sợ hãi, ngược lại Trần Phong trong đôi mắt còn có một vẻ lạnh lùng và tàn bạo. Đối với Trương Thiếu Thiên loại này chủ động dẫn đến chính mình nhiệt, Trần Phong tuyệt đối là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nếu không thứ người như vậy tuyệt đối sẽ dẫm lên mặt mũi. Nếu là mình hôm nay không đem hắn khuất phục, chỉ sợ chính mình đem ở toàn bộ cổ thần điện không được can sinh. Dù sao, giống như là một người lúc đang ngủ sau khi một con muỗi không đứng ở bên thay vo vẽ lớn tiếng kêu, muốn ở trên thân thể ngươi cắn một cái. Mặc dù không về phần cho ngươi bị thương, nhưng là kia bị quấy giày cảm giác cũng không phải ai cũng có thể chịu được. Cái loại này chán ghét cảm giác, để cho Trần Phong trong lòng sát ý nhộn nhịp. Trong ngay mắt, Trần Phong nhìn Trương Thiếu Thiên ánh mắt chính là lạnh xuống. Trần Phong, ngươi thật là sinh một tấm tốt miệng, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng ta là phu thiện như vậy biết dùng người. Trương Thiếu Thiên vẻ mặt lạnh giá. Nghiêm túc nói, thiên kiếm thánh nữ chẳng qua chỉ là ta một sư muội mà thôi, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ai cũng có thể theo đuổi nàng, có người theo đuổi nàng, ta cũng sẽ thay nàng cảm thấy cao hứng, nhưng là duy chỉ có ngươi, ta sẽ không bỏ qua. Một cái trong mắt không có giả trẻ tôn ti gia hỏa, coi như là lấy được mỹ nhân xem trọng cũng không xứng làm một hảo phu quân. Trần Phong nghe vậy lạnh giọng nói, ngươi đừng vội đến giải thích, giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật, như vậy sự tình không hiếm thấy. Ngươi chính là học hỏi đi huống chi. Trần Phong trong hai mắt cái gì nói qua vẻ khinh thường nụ cười nói, coi như là ta không xứng, vậy ngươi liền xứng sao? Nghiêm trang đạo mạo, mặt người lòng thú. Trần Phong cuối cùng tám chữ trực tiếp để cho Trương thiếu thiên sắc mặt đen đến mức tận cùng, trong ngáy mắt, kia phát ra chảo tử càng là móng phong lăng lệ vô cùng, trực tiếp hướng Trần Phong ngược bắt đi. Một cách này, hiển nhiên là động chân chính sắc ý, hạ thủ không lưu tình chút nào. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là cười giang tay ra. Cả người giống như là rộng mở lồng ngực nên đón Trương Thiếu Thiên một trưởng kia vô về phía hắn lồng ngực. Nhất thời, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là trợn to hai mắt, dối dít không hiểu Trần Phong đến tột cùng là muốn làm gì. Chẳng lẽ tiểu tử này là nghĩ tưởng muốn chết phải không? Một người tu sĩ nhất thời kinh hô thành tiếng, khó tin. Trương 750, Kim sắc Long Quyển Cái này Trần Phong, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Lời như vậy tại sao có thể ngay mặt nói ra? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt chợt lóe ánh sáng, toàn bộ tu sĩ cũng là không dám tưởng tượng Trần Phong lại dám lên tiếng châm chọc Trương Thiếu Thiên. Nhất thời, có một cái tu sĩ chính là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là tràn đầy khiếp sợ, đạo, thật là không biết, cái này Trần Phong đến tụt cùng là ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm, lại dám như vậy châm chọc Trương Thiếu Thiên sư huynh, không phải mình tìm chết sao? Ta cảm giác cũng vậy, cái này Trần Phong cũng thật là Mượn tự có cái có thể rất mạnh mẽ tăng thực lực lên vũ khí sẽ không đem Đồng môn sư huynh coi vào đâu. Hôm nay nhất định phải để cho Trương Thiếu Thiên sư huynh thật tốt giáo huấn một chút hắn. Một người tu sĩ nhất thời thập phân âm đầu hung tàn nhìn trần phong, khẽ miệng nâng lên nồng đậm lạnh giá nụ cười. Những tu sĩ khác hiển nhiên cũng là cùng tu sĩ này nghĩ tưởng như thế. Nhất thời chính là có một cái thập phân già dặn tu sĩ cười lạnh hô, Trương Thiếu Thiên sư huynh đem điều này không biết đạo trưởng Âu Tôn Ti ra hỏa thật tốt dạy dỗ một trận. Đúng vậy Trương Thiếu Thiên Sư huynh người này thái khả ác thật tốt giáo hấn hắn một lần. Một đám tu sĩ giờ phút này đều là nhìn Trần Phong trong hai mắt lanh mang chật lóe căn liền là chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp điên cuồng hét lên hô to giáo hấn Trần Phong sự tình. Trần Phong trong hai mắt lóe lên vô tận lanh mang, cả người trong nháy mắt chính là cười lạnh, hướng về phía Trương Thiếu Thiên nói, quần chúng tiếng hô cao như vậy, ngươi liền trực tiếp động thủ thử nhìn một chút, nhìn một chút ngươi có thể hay không giáo hôn ta. Vừa nói, Trần phong trong hai mắt chính là lóe lên qua một vệt hài hước ánh sáng, cả người khí thế lại là vào giờ khắc này đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Trần phong khí thế lại là lạnh giá cực kỳ, cả người giống như hóa thành một đống băng điêu một dạng hàn khí bức người. Để cho toàn bộ tu sĩ đều là nhất thời trở nên sửng sốt một chút. Trần phong khí thế lại là có chút cuồng bạo, để ở nơi có tu sĩ đều là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Nhưng là trương thiếu thiên nhưng là trong nháy mắt sắc mặt lạnh giá đến mức tận cùng mười phần âm trầm phân đến sắc mặt để ở nơi có tu sĩ đều là không nhịn được lệnh cả tim, thật là một cái cuồng vọng ra hỏa. trong nháy mắt, trương thiếu thiên chính là nhìn trần phong liên tục cười lạnh nói, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nhìn ta là như thế nào giáo hơn ngươi. trương thiếu thiên trực tiếp chính là một trưởng vũ gia, trong nháy mắt cắt bay đá chạy, thiên địa đều là vào giờ khắc này ảm đạm phai mờ, kia một bàn tay lớn phảng phất là có di sơn điền hải lực lượng một dạng nhất thời để cho trần phong híp mắt lại tới. nhưng là cùng lúc đó. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệ hết sạch, theo sau chính là nhìn thấy Trần Phong lại là nhẹ nhàng hô một hơi thở. Một húc này khí thập phân nhẹ nhõm, nhưng là toàn thân nhưng là kim quang long lãnh, phản phất là kim sắt chất khí phổ thông. Toàn bộ tu sĩ đều là không nhịn được cả kinh, rồi dứt nghị luận Trần Phong lần công kích này đến cùng là đúng hay không nói đùa. Trương Thiếu Thiên đều là nhìn Trần Phong công kích mà lộ ra một tia khinh thường mỉm cười, nhưng là trong nay mắt Trần Phong mắt ở dưới đấy chính là thoáng qua một vệ hết sạch. Trương Thiếu Thiên nhìn thấy Trần Phong trong mắt tinh mang, trong nháy mắt trong lòng căng thẳng, không biết tại sao, hắn lại là đột nhiên cảm giác đáy lòng phảng phất vừa kéo. Trong một sát na, Trương Thiếu Thiên chính là nhìn thấy, Trần Phong trước mặt kia một bãi kim sắc khí đoàn trong nháy mắt đón gió căng phồng lên, trực tiếp ở trong chốc lát biến thành một đạo cự đại long gió cuốn, trong nháy mắt của tới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Chương 751, Trần Phong sát ý. Trong một sát na, bàn tay to lớn cùng kim sắc bão đụng vào nhau trong nháy mắt liền để cho trung quanh tu sĩ giật mình trong lòng, bọn họ đều là nhìn thấy, kia lưỡng đạo công kích lẫn nhau đụng chạm chung một chỗ sau, lại là trong nháy mắt bộc phát ra một đạo vô cùng kinh khủng sóng trùng kích, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem không gian đều là chấn động có chút hư hại, từng đạo màu đen gió mạnh đưa trong hư vô bộc phát ra, trong nháy mắt tịch quyển hướng trần phong, trương thiếu thiên trong lòng kinh ngạc trần phong có thể dễ dàng đưa hắn công kích hóa giải, nhưng nhìn thấy trong hư vô màu đen gió mạnh hướng trần phong hô khíao nhi đi, trong nháy mắt chính là cười lạnh. Ha ha ha Trần Phong Thiên đô không giúp đỡ ngươi. Trương Thiếu Thiên liên tục cười lạnh nói, trong hư vô gió mạnh có thể là có thể đem vũ thần cảnh giới đại viên mãn tu sĩ cũng cho rào sắt thành thì nát, thần hồn cũng không có tổn trình độ kinh khủng. Ngươi chẳng qua chỉ là một người võ thánh cảnh giới lục trọng tu sĩ, tại sao có thể chịu được gió mạnh tẩy lễ? Trương Thiếu Thiên cười ha ha, khí thế đều là vào giờ khắc này tan biến không còn dấu tích. Hiện nhiên Trương Thiếu Thiên là cho là Trần Phong lần này là khó thoát tại kiếp, thậm chí căn liền không cần hắn sẽ xuất thủ. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hài hước, nhẹ nói đạo, thật là một cái ngu xuẩn đủ vận. Người nói cái gì? Trương Thiếu Thiên nhất thời nghe được Trần Phong lời nói, trong khoảnh khắc chính là biến sắc, vẻ mặt thập phân lấm liệt. Nhưng là ngay tại hắn lúc nói chuyện, nhưng là bất ngờ phát hiện, Trần Phong bóng người lại là vào giờ khắc này trở nên thập phân mơ hồ, sau một khắc lại là trực tiếp xuất hiện ở Trương Thiếu Thiên trước mặt. Trương Thiếu Thiên cả người đều là ngẩn ra. Hắn căn không nghĩ tới Trần Phong lại là sẽ vào giờ khắc này đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện. Trần Phong kia thập phân hài hước cười lạnh còn dừng lại ở trước mắt hắn, nhất thời hắn chính là nhìn thấy Trần Phong bàn tay hướng trên mặt hắn trưởng quả tới. Trong khoảnh khắc, Trương Thiếu Thiên liền là muốn xuất thủ phong ngự, nhưng là hắn mới vừa rồi hoàn toàn đúng Trần Phong buông xuống phòng bị. Hắn căn không nghĩ tới Trần Phong có thể tránh thoát kia một đạo gió mạnh công kích, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt ra hiện tại ở bên cạnh hắn đối với hắn phát động công kích. Loại tình huống này hoàn toàn là lực cũ tiêu tan, lực mới không sinh thời sau khi. Trương Thiếu Thiên chỉ cảm giác mình căn không cách nào tránh thoát Trần Phong lần công kích này, nhưng là vào giờ khắc này, Trương Thiếu Thiên không thể bảo là là không ác, hắn lại là trực tiếp cương ép bốn người, lại là đem chính mình cổ chân vặn gãy, rồi sau đó cả người ngã về phía sau. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe được thanh thúy thầy thuốc gậy xương tiếng, trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn về phía Trương Thiếu Thiên, vẻ mặt bên trong tràn đầy khó tin. Trần Phong trong hai mắt đều là chợt lóe qua một vẻ khó tin, hắn căn chính là không có nghĩ đến Trương Thiếu Thiên lại là đối với chính mình ác như vậy, lại sẽ tự mình cưỡng ép vặn gãy chân mình cổ, ác như vậy cây quyết tuyệt, tuyệt đối là một cái thập phân đáng sợ biết dùng người. Trần Phong trong nháy mắt chính là ý thức được, cái này Trương Thiếu Thiên đối với chính mình đều là ác như vậy cây, kia đối với những khác tiếng người, đây chẳng phải là càng đáng sợ hơn. Trong ngáy mắt, Trần Phong chính là động sát tâm. Trần Phong cả người đáy mắt nhất thời sát ý đại phóng. Trong hai mắt đều là từng đạo màu đỏ thấm sát khí lượng quanh, hơn nữa còn có vô tận sát khí vào giờ khắc này từ trên người trần phong buộc phát ra, trong nháy mắt liền để cho chung quanh tu sĩ lần nữa trong lòng lạnh giá, cả người như rớt vào hầm băng. Như vậy sát khí, để ở nơi có tu sĩ đều là đầy mắt khó tin. Trưng 752, Huyết mạch chi lực. Trong khoảnh khắc, chung quanh tu sĩ chính là cảm nhận được cổ sát khí lạnh giá, đều là vào giờ khắc này nhìn thấy sát khí kia mang cho tất cả mọi người bọn họ ảo giác. Cơ hồ phần lớn người đều là nhìn thấy, trần phong trong tay cầm hỏa thần kiếm đưa bọn họ tháo thành tăng khối, thậm chí là trong nháy mắt đưa bọn họ ngũ mã phân thơi, bào cách. Một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết cùng kêu lên từ toàn bộ đồ cư chi bên trong truyền tới, ngoại giới có không ít cổ thần điện tu sĩ đều là nghe tiếng tới, rồi giết hiếu kỳ đồ cư chi bên trong sẽ ra chuyện gì, lại sẽ có nhiều người như vậy kêu như thế thê lương. Đồ cư làm sao sẽ xuất hiện nhiều người như vậy đồng thời phát ra như vậy thê tiếng kêu thảm thiết. Hình như là có người ở đối với bọn họ làm thực hình. Một người tu sĩ nhất thời nghi ngờ hướng đồ cư chi bên trong nhìn, trong miệng nhẹ nhàng suy đoán nói. Nhưng là ở nơi này một tu sĩ ngó giáo rắc nhìn thấy đồ cư chi bên trong cảnh tượng thời điểm, trong nháy mắt chính là đột nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi. Trời ạ Trần Phong cùng Trương Thiếu Thiên đang rằng coi đến kia. Tu sĩ này phảng phất nhìn thấy cái gì để cho hắn hết sức kinh ngạc sự tình một dạng nhất thời hướng toàn bộ tu sĩ lớn tiếng gọi. Trung quanh tu sĩ nghe kia tu sĩ tiếng hô sao. Đều là khiếp sợ nhìn tu sĩ kia, kinh ngạc hỏi thật giả. Phải biết Trần Phong nhưng là bây giờ đồ cư chi bên trong nhất người ta khen ngợi thiên tài yêu nghiệt, mà đồ cư chi bên trong giống vậy có một cái tu sĩ lúc trước bị gọi là thiên tài yêu nghiệt, đó chính là Trương Thiếu Thiên. Giờ phút này mới lao yêu nghiệt lại hiếm thấy đối chiến, nhất thời để cho những thứ này mỗi ngày càng chỉ đắm chìm trong khô khan trong tu luyện toàn bộ tu sĩ đều là thiêu đốt lên bắt quái hỏa diễm. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là đang suy đoán cuộc chiến đấu này kết quả sẽ là lấy ai thua thắng được chấm dứt. Không biết là ai có thể thắng a các ngươi cảm thấy ai có thể thắng. Một người tu sĩ nhất thời cười hì hì hỏi, căn liền là một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức bản in cả trang báo tử. Nghe được cái này tu sĩ vấn đề, nhất thời có một cái tu sĩ cũng là cười lên, đạo, đoán chừng là Trương Thiếu Thiên sẽ là người thắng lợi sau cùng đi, dù sao Trần Phong coi như là cái yêu nghiệt, cũng chỉ là một tiểu yêu nghiệt. Mà Trương Thiếu Thiên nhưng là đại yêu nghiệt, mặc dù hắn bình thường đều là thập phân bình thường dáng vẻ, nhưng là ta cũng đã gặp qua Trương Thiếu Thiên tản nhẫn dáng vẻ, thực lực thập phần cường đại. Trong ngay mắt, toàn bộ tu sĩ cũng là có chút chần trờ, nhưng là vẫn có tu sĩ đứng ra nói ra bản thân suy đoán. Ta cũng cảm thấy vậy Trương Thiếu Thiên chiến thắng. Có lẽ sẽ là Trần Phong, dù sao Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, nhất là Trần Phong còn có cái đó kinh khủng tăng thực lực lên vũ ký, nếu là Trần Phong sử dụng cái đó vũ lời nói Chỉ sợ Trương Thiếu Thiên căn thì không phải là trần phong đối thủ. Vậy cũng chưa chắc theo ta được biết, Trương Thiếu Thiên có thể là có một loại không muốn người biết huyết mạch chi lực ở trong người. Nghe tu sĩ kia thuyết lời nói, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía hắn, ngay sau đó có tu sĩ đều là lên tiếng hỏi, huyết mạch chi lực. Trương Thiếu Thiên vẫn còn có huyết mạch chi lực. Đó là tự nhiên tu sĩ kia hiển nhiên thập phân đắc ý, rõ ràng chuyện này hắn là như vậy chưa hề biết cái gì đường tắt được đến. Trung quanh tu sĩ nghe một chút trương thiếu thiên lại có huyết mạch chi lực, nhất thời đều là khiếp sợ nhìn về phía trương thiếu thiên, theo sau chính là có tu sĩ hỏi sư huynh, nhìn ngươi thật giống như là biết một ít gì mật tân dáng vẻ, không bằng nói với chúng ta thuyết cái này trương thiếu thiên đến tụt cùng là có cái gì huyết mạch chi lực ở trong người bị. Trương 753, quỷ phủ bàn sơn thuật. Cái này đấy ư, một hồi tự các ngươi nhìn. Người sư huynh kia nghe trung quanh tu sĩ hỏi hắn trương thiếu thiên huyết mạch chi lực đến tụt cùng là cái gì. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy người sư huynh kia trên mặt thoáng qua một vẻ sợ hãi và kinh hoàng, phản phất là ở kiên kỵ cái gì một dạng nhất thời người sư huynh kia khoát khoát tay, nhưng là tay nhưng là chỉ kia trương thiếu thiên đức rời cổ chân. Toàn bộ tu sĩ giờ khắc này mới là phát hiện trương thiếu thiên cổ chân lại là đoạn, toàn bộ tu sĩ đều là phát hiện trương thiếu thiên cổ chân gãy rất là quỷ dị, mũi chân ở phía sau, gót chân về phía trước, căn liền không giống như là bị người cưỡng ép vàng gãy, ngược lại là chính mình cố ý làm gãy phổ thông. Trong ngay mắt, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ kinh hô thành tiếng. Ta phòng trừng, Trần Phong công kích mới vừa rồi đã để cho Trương Thiếu Thiên cảm nhận được uy hiếp, chỉ có bài đoạn chân mình cổ tay mới có thể tránh thoát Trần Phong công kích, nếu không Trương Thiếu Thiên không thể nào nắm giữ như vậy thương thế. Ta cảm giác cũng vậy, các ngươi chớ quên, Trần Phong có thể là có một loại thập phân quỷ dị thân pháp, tốc độ kia phảng phất là thế gian cực hạn một dạng căn chính là giống như là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn phổ thông. Bởi như vậy lời nói Nói thông Trần Phong công kích cộng thêm quỷ dị thân pháp, trực tiếp đánh Trương Thiếu Thiên một trở tay không kịp, cuối cùng chỉ có thể hướng tích dịch một dạng đứt rời chính mình, cái đuôi mới có thể chạy thoát qua. Tê đây chẳng phải là nói, Trần Phong thực lực lại nhưng đã là cường đại đến có thể làm cho Trương Thiếu Thiên cũng cảm nhận được nguy cơ trình độ. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, kinh hãi trợn to hai mắt. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vẻ hàn mang, hắn chính là nghe thấy xung quanh tu sĩ tiếng nghị luận, càng là biết Trương Thiếu Thiên có thể là có một loại huyết mạch chi lực. Như vậy huyết mạch chi lực, để cho Trần Phong đều là những mảy. Ngay tại Trần Phong nghi hoặc Trương Thiếu Thiên huyết mạch chi lực là lực lượng gì thời điểm, nhất thời Trần Phong chính là nhìn thấy, Trương Thiếu Thiên gãy chân lại là ở trong chấp mắt tản mát ra vô tận hơi nước, rồi sau đó lại quỷ dị vật mèo, phảng phất là cốt cách ở trong đó tự đi di động một dạng qua lại ở trong máu thịt, trong nháy mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu. Thật là khủng khiếp năng lực khôi phục. Trần Phong trong lòng cả kinh, hắn mặc dù cũng là có khôi phục tính kỹ năng nhưng là tận mắt nhìn thấy một người khác quỷ dị năng lực khôi phục, Trần Phong vẫn cảm thấy hết sức kinh ngạc. nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trương Thiếu Thiên cười lạnh một tiếng, đạo, Trần Phong, ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi, nhưng là ta biết thực lực ngươi không sai biệt lắm như thế nào. bây giờ ta cũng sẽ không ở trật vật như vậy. trong nháy mắt, Trương Thiếu Thiên nhìn Trần Phong chính là cười lạnh, trên dưới quanh người kình khí vần quanh, vô tận linh khí thập phân ác liệt mãnh liệt mà ra, theo sau chính là bị Trương Thiếu Thiên ngưng kết thành một người to lớn thần sơn đại phong. Quỷ phủ bản sơn thuật. Trương Thiếu Thiên một tiếng quát to trong nháy mắt nổ vang ở trong thai tất cả tu sĩ, cảm nhận được Trương Thiếu Thiên trên người khí thế, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ chính là đột nhiên kinh hãi. Bọn họ đều là cảm nhận được Trương Thiếu Thiên một kích này cường đại cùng kinh khủng. Trương Thiếu Thiên thật là đem cổ thần điện cái này quỷ phủ bản sơn thuật tu luyện tới cực hạn tầng thứ a, lại thật lấy linh khí ngưng kết thành một tòa tiên sơn đi ra. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc tột đỉnh, trong hai mắt vẻ tôn kính đều là khó mà tiêu trừ. Quỷ phủ bàn sơn thuật nhưng là cổ thần điện mạnh mẽ nhất cấp vũ khí, Trương Thiếu Thiên tu luyện tới trình độ này, có thể chém vũ thần đại viên A. Chương 754, đất trời trong lòng bàn tay. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trương Thiếu Thiên thi triển ra quỷ phủ bàn sơn thuật, đều là khiếp sợ tột đỉnh, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trương Thiếu Thiên lộ ra khó tin biểu tình. Quỷ phủ bàn sơn thuật có thể là có quỷ phủ thần công lực, ở cổ thần điện đều là không người nào dám tu luyện thiên cấp vũ khí. Bởi vì quỷ phủ bản sơn thuật có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể tu luyện, nếu là không có đại nghị lực, không có đại tạo hóa, coi như là liền một người trong đó trương hồi đều không cách nào tu luyện thành công. Nhưng là trương thiếu thiên lại có đáng sợ như vậy thiên phú, có thể đem điều này quỷ phủ bản sơn thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành, như vậy hoàn mỹ đem quỷ phủ bản sơn thuật thi triển ra, uy thế chấn động thiên địa, uy áp tứ phương. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu lên. Nhưng là duy chỉ có Trần Phong, nhìn trương thiếu thiên quỷ phủ bản sơn thuật thi triển ra, cả người vẫn là lạnh nhạt không dứt, khí định thần nhàn, căn sẽ không bị trương thiếu thiên quỷ phủ bản sơn thuật khí thế ảnh hưởng, thậm chí căn giống như là không có đem quỷ này phủ bản sơn thuật coi vào đâu. Trần Phong giờ phút này khỏe miệng khẽ nhếch trên cánh tay đột nhiên là buộc phát ra vô tận uy thế, vào giờ khắc này Trần Phong bàn tay phảng phất là mở rộng gấp trăm ngàn lần, ra thiên tế nhật. Lại là phản phất trong lòng bàn tay có thiên địa một dạng nhật nguyện tinh thần toàn bộ ở Trần Phong một bàn tay bên trong. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong trong lòng bàn tay kia buộc phát ra cuồng bạo tinh thần trí lực, nhất thời đều là mặt liền biến sắc. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên như vũ trụ phổ thông thâm thúy, thế gian hết thể đều vào giờ khắc này ảm đạm vô quang, chỉ có Trần Phong một bàn tay duy chỉ có ở trước mắt mọi người. chơi ạ hình như là ta cổ thần điện một cái thập phân cổ lao vũ a Trần Phong làm sao biết thi triển. Một cái tuổi tác ở tuổi thất tuần lão tu sĩ nhìn Trần Phong thi triển ra vũ ký, trong nháy mắt trở nên hết sức kinh ngạc. hắn coi như ở cổ trong thần điện nhiều tuổi nhất một vị sư hình, tự nhiên đối với toàn bộ cổ trong thần điện hết thảy đều là tương đối biết, nhất là đủ loại vũ ký, nhất thời chính là nhận ra Trần Phong thi triển là vũ ký gì, cả người kinh hô nói. Trường Trung Thế giới Trần Phong lại sẽ cái môn này vũ ký phải biết, đây chính là cổ thần điện cường đại nhất hai môn vũ ký A kia nhiều tuổi nhất sư huynh thân thể vào giờ khắc này đều là trở nên chiến chiến nguy nguy, thật giống như tùy thời có thể bồi quá khí mà đi phổ thông. toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên biến sắc, trong hai mắt bỗng phát ra một trận cuồng bạo kinh ngạc. bọn họ đều là nhớ tới, ở tại bọn hắn trong trí nhớ, một mực có cổ thần điện nắm giữ hai môn thánh nhân vũ kỹ tồn tại, một môn chính là trương thiếu thiên nắm giữ quỷ phủ bản sơn thuật, ngoài ra chính là trần phong lúc này thi triển ra trưởng trung thế giới. Trương Thiếu Thiên có thể nắm giữ quỷ phủ bàn sơn thuật cửa này thánh nhân vũ ký còn nói được, nhưng là Trần Phong nhưng là lại có thể nắm giữ cổ thần điện hai loại thánh nhân vũ ký một trong một loại trong đó, còn là cả cổ thần điện trăm ngàn năm bên trong cho tới bây giờ cũng không có người tu luyện qua trưởng trung thế giới cái môn này vũ ký, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc không thôi, khiếp sợ đến tột đỉnh. Phải biết, thánh nhân vũ ký nhưng là không có trời đại ngộ tính căn chính là không có biện pháp tu luyện thành công. Nếu như nói quỷ phủ bản sơn thuật là có thể bằng vào nghị lực tu luyện thành công, kia trưởng trung thế giới chính là chỉ có ngộ tính đạt tới độ cao nhất định mới có thể tu luyện thành công. Nếu là xem như vậy, Trần Phong ngộ tính có lẽ vẫn còn ở trương thiếu thiên trên. Trong ngáy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh. Trương 755, sẽ thành mảnh nhỏ. Trong một sát na, Trần Phong chính là trong lòng sát ý nhộn nhịp, cả người bàn tay trực tiếp chính là hướng về kia trương thiếu thiên vô tới, trương thiếu thiên cũng là đáy mắt hàn quang đại tránh Hắn tự nhiên là nhận ra Trần Phong một kích này đến tột cùng là vũ khí gì, đáy mắt mặc dù cũng là âm thầm kinh hãi, nhưng là vào giờ khắc này hắn trong lòng cũng là lạnh giá cực kỳ, sát ý bạo động, hận không được một trưởng đem Trần Phong chấn áp tại thần sơn đại phong bên dưới, biến thành thịt nát. Tại chỗ có tu sĩ trong mắt, ở toàn bộ đồ cư chi bên trong, Trần Phong giả thiên đại thủ đột nhiên diện hóa chu thiên tinh thần, thiên địa Vạn Vật, đại sơn con sông, sơn thạch cây cối, không chỗ nào không có, cái gì cần có đều có. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được Trần Phong một trưởng này cường đại, viên kia cây mộc hoa cỏ vào giờ khắc này lại là ẩn chứa có vô tận thiên địa đại đạo lực, kia từng kia đạo văn biến thành làm nhánh cây cỏ cây, giờ phút này lại là giống như sắc bén đao kiếm phổ thông. Núi kia thủy vẫn là do đạo văn tạo thành, ngọn núi kia chấn áp văn pháp, nước kia trích một giọt có thể biến hóa thiên hà, kia thần điểu dương cánh cái thiên, gió kia vân xé không gian. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ cảm nhận được Trần Phong kia trên lòng bàn tay vô tận uy thế cùng lực lượng kinh khủng kia là có thể hủy thiên diệt địa lực lượng phổ thông, mà trương thiếu thiên quỷ phủ bàn sơn thuật thật sự biến hóa ra thần sơn đại phong tuy nhiên trọng lượng kinh người có băng đoạn thiên địa chi huy nhưng là cùng trần phong trưởng trung thế giới so sánh nhưng là không kém là một điểm nửa điểm trần phong thánh nhân kia vũ kỹ trưởng trung thế giới là có đạo văn diện hóa ra thiên địa văn vật mà đồng dạng là thánh nhân vũ kỹ trương thiếu, thiếu thiên quỷ phủ bàn sơn thuật nhưng là chỉ có đạo văn diện hóa ra một ngôi thần sơn đại phong thôi căn thì không phải là trưởng trung thế giới đối thủ Toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại có thể thi triển ra cường đại như vậy vũ kỹ, thậm chí là có thể đem vũ kỹ này thi triển hoàn mỹ như vậy. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên trợn to hai mắt, dối dít không thể tin được Trần Phong nộ tính lại có cường đại như vậy. Sau một khắc, đất trời trong lòng bàn tay cùng quỷ phủ bản sơn thuật đụng nhau đụng, quỷ phủ bản sơn thuật trong nháy mắt chính là bị kia trưởng Trung Thế giới một viên giọt nước thật sự xoắn nát, kia một giọt nước trong nháy mắt diễn hóa thành vạn thiên thi chỉ là kia vạn Giảm Thiên Hà không ngừng từ quỷ phủ bản sơn thuật biến thành làm thần sơn đại trên đỉnh cọ rửa mà qua, nhất thời toàn bộ tu sĩ chính là phát hiện, ngọn thần sơn kia đại phong lại là trong nháy mắt bị thiên hạ chi thủy cho xoắn nát thành cát bã, trực tiếp nổ thành đầy trời đạo văn. Thần sơn đại phong phá thoái, trong nháy mắt Trương Thiếu Thiên sắc mặt đại biến, mặt đầy hoảng sợ vô cùng, hắn căn chính là không tưởng tượng nổi Trần Phong lại có thể đưa hắn quỷ phủ bản sơn thuật cho phá giải hết. Nhưng là vào giờ phút này, Trương Thiếu Thiên nhưng phát hiện Trong bầu trời kia long ngâm vững huyết, một con thần long một cái hỏa phượng trong nháy mắt hướng hắn xê dịch tới, quanh thân pháp tắc chi lực dâng trào bùng nổ, lại cũng là đạo văn thật sự ngưng kết mà thành. Nhất thời, Trương Thiếu Thiên chính là phát ra một tiếng thê lương gầm to, trong nháy mắt Trương Thiếu Thiên chính là bị xé nát thành đầy đất thịt vụn. Tất cả mọi người đều là không ngờ rằng Trần Phong lại có thể cường đại như thế, lại có thể chỉ bằng vào một đòn đất trời trong lòng bàn tay là có thể đem Trương Thiếu Thiên cho xé thành phấn vụn. Đây không phải là nói Trần Phong thực lực so với Trương Thiếu Thiên mạnh hơn. Như vậy thực lực, há chẳng phải là có thể trở thành cổ thân điện đồ cư chi bên trong nhị sư huynh. Nghĩ đến nhị sư huynh cái này bối phận, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, cặp mắt đều là nhìn về phía đứng ở một bên không nói tiếng nào đại sư huynh, Âu Dương Huyền Diệp. Chỉ thấy Âu Dương Huyền Diệp vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, căn bản không hề bất kỳ phản ứng nào. Chương 756, Thánh Thần Tông lại xuất hiện. Cũng chính là giờ khắc này, Trần Phong không biết tại sao Nhất thời sắc mặt đại biến, trong hai mắt đột nhiên là trở nên thập phân lạnh giá, cả người nhất thời chính là biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong trong ý thức đột nhiên chính là một cơn chấn động, hắn rõ ràng cảm giác chính mình thậm chí có một trận sợ hết hồn hết vía cảm giác. Hơn nữa trong thiên địa, Thương Lưu Hoành Ngựa khí trong nháy mắt trở nên thập phân yếu ớt, nhất thời Trần Phong chính là sắc mặt đại biến. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên một tia lãnh mang bộc phát ra, toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được Trần Phong trên người khí thế biến hóa. Cùng trước Trần Phong đối chiến trương thiếu thiên thời điểm hoàn toàn bất động. Nếu như nói lúc này Trần Phong khí thế là cuồng phong sở vũ một dạng kia mới vừa rồi Trần Phong khí thế chính là gió xuân ôn hòa, thập phân bình thản. Trần Phong thật tức giận. Chẳng lẽ mới vừa rồi Trần Phong còn không có nghiêm túc? Nhưng là đến tột cùng là phát sinh cái gì sao, để cho Trần Phong như thế sắc mặt đại biến? Toàn bộ tu sĩ thấp giọng thầm nói, đều là không biết Trần Phong đến tột cùng là tại sao sắc mặt đại biến. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này. Trần phong bóng người đột nhiên biến mất, toàn bộ tu sĩ đều là không biết trần phong đến tuột cùng là chạy đến đâu trong, lại có thể nhanh chóng như vậy biến mất, toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc không thôi. Sau một khắc, trần phong bóng người đột nhiên xuất hiện ở một mảnh sa mạc trên cành bãi, nơi này chính là hỏa huyền quốc gia. Hỏa huyền quốc gia tất cả đều là sa mạc than cùng sa mạc, trời nóng như lồng hấp, không trung thái dương khoảng cách hỏa huyền quốc thập phân đến gần, một ít tu sĩ si chỉ cần là ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy thái dương hỏa diễm một dạng giống như thái dương chính treo ở đỉnh đầu bọn họ phổ thông. Vào giờ phút này, Trần Phong đứng ở sa mạc trên gân bãi, trong nháy mắt chính là nhìn thấy dưới chân Thương Lưu Doanh ngữ cùng bạch kỳ trưởng lao chính nhất mặt lạnh giá, nhìn của bọn hắn ngoài thân một ít bóng người màu trắng. Những bóng người này Trần Phong hết sức quen thuộc, lại là Thánh Thần Tông những người đó quần áo trang sức. Nhất thời, Trần Phong chính là sắc mặt đại biến, trong hai mắt đều là bị hào quang màu đỏ như máu thật sự tràn ngập. Thánh Thần Tông. Trần Phong cơ hổ cắn răng nghiến lợi từng chữ bạo hông nói, các ngươi cướp đi ngũ mai, còn muốn từ trong tay của ta lại đoạt đi một cái người sao. Trần Phong tiếng nói nhất thời vang lên, trực tiếp chính là biến thành một người khác. Hắn mặc dù tức giận, nhưng là lại còn không có mất lý trí, ở Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang màu đỏ như máu. Thánh thần tông các tu sĩ nghe được Trần Phong thanh âm, nhất thời chính là ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong, nghe Trần Phong trước câu nói kia. Nhất thời một cái người cầm đầu trường bào màu vàng nóng che giấu tự thân trên dưới toàn bộ da thịt tu sĩ chính là mở miệng nói, làm sao ngươi biết chúng ta. Kia trường bào màu vàng nóng tu sĩ hiển nhiên là không biết còn có tiểu thiên thế giới biết đến bọn họ thánh thần tông uy danh, nhất thời một trận kinh ngạc, nhưng là đáy mắt nhưng cũng là trong nháy mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng sắc ý. Hiển nhiên, bọn họ là không cho phép có người biết bọn họ thân phận. Trong phút chốc, kia trường bào màu vàng nóng tu sĩ chính là xuống đi khẽ nhúc đích, Trong nháy mắt chính là hai cái áo dài trắng tu sĩ xuất hiện ở Trần Phong bên người, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Trần Phong giờ phút này trong lòng thập phân tàn bạo, hữu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt, mặc dù chỉ có Trần Phong bản thân một người đỏ con mắt. Mãn cấp kỹ năng bắt môn độ giáp, phát động. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tám âm thanh ùng ùng vang lớn vang lên, Trần Phong trong cơ thể mỗi một âm thanh truyền ra, Trần Phong khí thế đều là cường thịnh gấp mấy lần, tám âm thanh trầm rực. Trần phong thực lực đều đang là tăng lên tới vũ thần cảnh giới đại viên mãn, thậm chí là cao hơn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trưng 757, giết các ngươi người. Thánh thần tông hai đại áo dài trắng tu sĩ trong nháy mắt đều là thân hình run lên, hiển nhiên cũng là thập phân khiếp sợ với trần phong thực lực chợt tăng lên, nhưng là bọn hắn nhưng cũng là không có quá nhiều kinh ngạc, trực tiếp chính là xuất thủ. Nhất thời trong thiên địa vô tận linh khí trong nháy mắt chính là bị hai người dành thời gian, vô tận linh khí hội tụ nơi tay. Lại là trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo bàn tay to lớn hướng Trần Phong đánh ra, hai bàn tay giữa, Trần Phong giống như là một cái nhỏ con rồi một dạng tùy tiện là có thể bị đập chết. Nhưng phải thì phải vào giờ khắc này, Trần Phong trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu lửa đỏ cùng hắc hào quang màu đỏ, hai người một cái lửa nóng, một cái băng hẳn, một cái quần bạo, một cái âm tà. Trong nháy mắt hai tia sáng mang chính là lấy mắt thường bắt không tới tốc độ từ kia lưỡng đạo trưởng ấn bên trong lao ra, vô tận ánh sáng buộc phát ra. Lại là toàn bộ tu sĩ cũng chỉ nhìn thấy ánh sáng trận lóe, theo sau chính là nhìn thấy kia hai cái thánh thần tông áo dài trắng tu sĩ cổ. Chỗ phun ra lưỡng đạo máu tươi, trong bầu trời kia lưỡng đạo trưởng ấn vào giờ khắc này trong nháy mắt nổ tung, trần phong trong đầu nhất thời truyền ra hệ thống rõ ràng thanh âm nhắc nhở. Ken! Đánh chết vũ tổ lấy trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10 triệu không điểm. Ken! Đánh chết vũ tổ lấy trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10 triệu không điểm. Ken! Chúc mừng ký chủ! đẳng cấp tăng lên. Trước mặt đẳng cấp, vũ thần nhị trọng. Đại thiên thế giới cấp bậc thấp nhất tu sĩ đều là tiểu thiên thế giới người mạnh nhất. Tu sĩ kia dĩ nhiên là vũ tổ cảnh giới. Những thánh thần đó tông tu sĩ toàn bộ cũng không nghĩ tới trần phong thực lực lại sẽ mạnh như vậy. Hơn nữa ở khinh thị thời điểm, trong nháy mắt chính là bị hỏa thần kiếm, cùng thiên ma kiếm cho cắt thiết hầu. Một người bị hỏa thần kiếm tiêu hủy hồn phách. Một người khác bị thiên ma kiếm trực tiếp cắn nát thần hồn. Trần phong thực lực vào giờ khắc này trở nên mạnh hơn. Thi triển bắt môn đột giáp, Trần Phong thực lực lại là mơ hồ có thể cùng mới vừa rồi kia hai cái áo dài trắng tu sĩ thực lực xê xích không nhiều, như vậy khí thế biến hóa trong nháy mắt để cho kia trường bào màu vàng nóng tu sĩ phơi bày bên ngoài ánh mắt đột nhiên trở tròn xoe. Cũng là trong một sát na, kia trường bào màu vàng nóng tu sĩ chính là nhìn về phía Trần Phong, thanh âm nghe không ra nam nữ, phảng phất là trung tính một dạng nhưng là vừa là có nam nữ hai loại thanh tuyến đồng thời vang lên. Người là người nào? Tại sao biết chúng ta thánh thần tông? nghe vậy, Trần Phong trong hai mắt lóe lên một tia lanh mang, nhìn Tia Trường bảo màu vàng nóng tu sĩ, cả người trực tiếp cười lạnh. Đạo, ta là người như thế nào? Ta là giết các ngươi biết dùng người. Trần Phong thanh âm tràn đầy lạnh giá, nhìn Thánh Thần Tông sở có tu sĩ, Trần Phong khoe miệng đột nhiên cười lạnh. Dùng Thánh Thần Tông nhân mệnh, tới để cho thực lực của ta trở nên mạnh hơn, cuối cùng dùng trở nên mạnh mẽ thực lực đi đối phó Thánh Thần Tông, quá thú vị. Trần Phong trong lòng nhẹ nói đạo, khoe miệng nhất thời khẽ nết lên hài hước mỉm cười nghe được Trần Phong lời nói, thấy Trần Phong hài hước mỉm cười, kia trường bào màu vàng nóng tu sĩ trong nháy mắt chính là đáy mắt vẻ băng lãnh bùng nổ. Trần Phong đều là rõ ràng bắt được kia trường bào màu vàng nóng tu sĩ đáy mắt kia một kia băng hàn sát ý. Chỉ nghe kia trường bào màu vàng nóng tu sĩ thanh âm đã là rét lạnh không dứt, nhất thời chính là sát khí nộ nhịp nói, động thủ giết cho ta. Trung quanh thánh thần tông áo dài trắng tu sĩ đều là vào giờ khắc này phóng lên cao, thương lưu hoành ngữ bên người áo dài trắng tu sĩ cũng là xuất hiện ở trong bầu trời. Mọi người trong nháy mắt liền đem Trần Phong cho vây ở trong đó, nước chảy không lọt. Trưng 758, xấu ta chuyện tốt. Trần Phong vào giờ phút này cả người ánh mắt đều là đặt ở thương như hoành ngữ cùng Bạch Kỳ hai trên người trưởng lão Bạch Kỳ cùng thương như hoành ngữ trước còn nghi ngờ cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên là ai. Nhưng là khi nhìn đến Trần Phong bên người hỏa thần kiếm cùng thiên ma kiếm thời điểm, hai người trong nháy mắt ý thức được cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh niên đến tột cùng là ai. Là Trần Phong hắn tới cứu chúng ta. Thương như hoanh ngữ đáy mắt nhất thời lóe lên mà ra một vệ kích động, nàng mới vừa rồi còn cho là mình cùng bạch kỳ trưởng lão cũng phải chết ở một dạng những thứ kia áo dài trắng người thực lực đều là cường đại đến tột đỉnh, căn chính là sâu không thấy đáy, ngay cả bạch kỳ nhị trưởng lão đều là trong lòng không có chắc, thầm nói hắn mình không phải là những thứ này áo dài trắng người đối thủ. Nhưng phải thì phải ở tại bọn hắn đều có chút cảm nhận được tuyệt vọng thời điểm, Trần Phong xuất hiện, hơn nữa Trần Phong ở đột nhiên lại giết hai cái áo dài trắng người mặc dù trong đó có áo dài trắng nhân đại úy nguyên nhân, nhưng là có thể chém chết áo dài trắng người trần phong vẫn là rất mạnh. chém chết áo dài trắng người bạch kỳ nhị trưởng lão đều là kinh ngạc không thôi. nhưng là cùng lúc đó bạch kỳ nhị trưởng lão nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy trần phong ánh mắt đông lại một cái, đột nhiên bạch kỳ nhị trưởng lão chính là trong nháy mắt minh bạch trần phong ý tứ, trực tiếp kéo thương lưu anh ngữ, trong nháy mắt chính là quát lên, đi! bạch kỳ nhị trưởng lão trực tiếp thi triển chính mình cường đại nhất thân pháp vũ khí. Mang theo thương lưu hoành ngự trong nháy mắt rời đi ở ngoài ngàn mét, hơn nữa bạch kỳ nhị trưởng lão còn trong nháy mắt ở trong nạp giới lấy ra một tờ thần hành phụ triện. Thần hành phụ triện, có thể mang thân pháp vũ kỳ tăng lên tới một hơi thở thời gian 30 giảm thần tốc, hơn nữa kéo dài 30 hơi thở. Bạch kỳ nhị trưởng lão trực tiếp đem thần hành phụ triện dán vào trên chân, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn bạch kỳ nhị trưởng lão trong nháy mắt rời đi. Nhất thời thánh thần tông trường bào màu vàng nóng tu sĩ trong hai mắt toát ra giận dữ vẻ, trực tiếp chính là hướng Bạch Kỳ cùng thương như hoành ngữ hai người biến mất phương hướng đuổi theo, cả người trực tiếp thi triển ra xuất địa thành thốn, trong nháy mắt chính là biến mất ở xa xa. Bạch Kỳ nhị trưởng lão cảm nhận được sau lưng khí thế lại lần nữa đến gần, trực tiếp sắc mặt đại biến, nhưng là lúc này Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở kia trường bào màu vàng nóng tu sĩ trước mặt, trực tiếp ngăn trở kia trường bào màu vàng nóng tu sĩ bộ phạt. Những thứ kia áo dài trắng tu sĩ đều là nhìn trần phong bóng người trực tiếp biến mất ở trước mặt bọn họ, nhất thời đều là vẻ mặt biến đổi, cảm nhận được trần phong khí thế, trực tiếp hướng trần phong phương hướng đổi tới. Đáng chết! Trương bao màu vàng lóng tu sĩ ánh mắt một mực đặt ở thương như hoành ngự trên người, nhìn thương như hoành ngự cách hắn càng ngày càng xa, trong nháy mắt giận dữ, cả người trực tiếp phẫn nộ quát, ngươi tên tiểu tử xấu ta chuyện tốt, chết cho ta. Trương bao màu vàng lóng tu sĩ giống giận, cả người phất tay một cái. Những thứ kia chạy tới áo dài trắng tu sĩ trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong nhào tới, những thứ kia áo dài trắng tu sĩ đều là vào giờ khắc này buộc phát ra cuồng bạo khí thế, cả người đều là buộc phát ra từng cổ một thập phân kinh người khí tức, trong thiên địa đều là đột nhiên bị vô số mây đen bao trùm. Trần Phong biết, vũ tổ cảnh giới cường giả đi tới tiểu thiên thế giới, là phải bị đến tiểu thiên thế giới pháp tắc chi lực cấp chế, hiện tại tại nhiều như vậy vũ tổ cảnh giới tu sĩ khí tức tiết lộ mà ra. Nhất thời để cho thiên địa Pháp tắc cảm nhận được bọn họ tồn tại, trong nháy mắt chính là thiên địa biến sắc Trần Phong trong hai mắt buộc phát ra vô tận lanh mang, cả người trong nháy mắt chính là hai tay để ở trước ngực, từng cổ một lực lượng cường đại buộc phát ra. Trưng 759, Thuấn Phát Phật Nộ Hồng Liên. Trong một sát na, trong vòng ngàn dặm linh khí toàn bộ hướng Trần Phong trong lòng bàn tay hội tụ, trong khoảnh khắc Trần Phong trong tay chính là buộc phát ra vô tận hôi sắc quanh mang. Ở Trần Phong bên người... Vô tận không gian loạn lưu cùng rào sát lực ở Trần Phong quanh người buộc phát ra, đem Trần Phong gia thịt toàn bộ rào sát thành thịt nát. Nhưng là sau một khắc, trong chớp mắt không tới, Trần Phong gia thịt lại là trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mãn cấp kỹ năng Phật nộ Hồng liên, mãn cấp kỹ năng nhanh chóng khép lại, phát động. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên buộc phát ra một vệ hết sạch, hắn lại là cảm nhận được trong tay Phật nộ Hồng liên lại là trong nháy mắt liền đem trung quanh ngàn dặm linh khí toàn bộ thôn vệ hết sạch, toàn bộ Phật nộ Hồng liên trong nháy mắt thành hình. Trần Phong đấy mắt đều là thoáng qua một vệ hết sạch, trong khoảnh khắc chính là vẻ ngạc nhiên mừng rỡ sông lên đầu. Toàn bộ kỹ năng có thể sức mạnh vĩnh cửu tăng lên, nguyên lai liền kỹ năng xúc lực thời gian cũng rút ngắn đến một hơi thở giữa. Cảm thụ trong tay Phật nộ hồng liên lực lượng chợt thu lại, Trần Phong nhìn những thánh thần đó tông áo dài trắng tu sĩ, Trần Phong trực tiếp chính là cười lên. Hắn bây giờ lực lượng tuyệt đối là có thể cùng vũ tổ như vậy tồn tại có thể như nhau, trước mặt những tu sĩ này đều là vũ tổ nhất trọng thức lực. Ở Trần Phong thi triển bắt môn nộn giáp sau, căn thì sẽ không thể cùng Trần Phong như nhau, thậm chí Trần Phong đều đã khinh thường bọn họ. Ở trong nháy mắt này, kia trường bào màu vàng óng tu sĩ đều là cảm giác sợ hết hồn hết vía đứng lên, không biết tại sao, hắn lại nhìn Trần Phong cảm nhận được chính mình đấy lòng đều là xuất hiện một vệ dự cảm không tốt. Trần Phong trong hai mắt buộc phát ra một vệ hết sạch, nói cái gì cũng không có nói, Trần Phong trực tiếp cầm trong tay màu xám liên hoa hướng về kia nhiều chút áo dài trắng tu sĩ ném một cái. Nhất thời kia màu xám liên hoa chính là rời khỏi tay, trực tiếp quay tròn xoay tròn hướng toàn bộ áo dài trắng tu sĩ đi. Nhìn kia màu xám liên hoa cởi trần phong tay, trong nháy mắt Trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ chính là cảm giác trong lòng mình nguy hiểm cảm giác càng ngày càng to lớn, lại là để cho hắn đều là cảm giác một vệ tự ý. Nhưng là ngay tại vào thời khắc này, những thứ kia áo dài trắng tu sĩ đều là đồng loạt ra tay, mỗi một người trong tay đều là xuất hiện một thanh cực kỳ khí thế bàng bạc bảo khí, lại là cửu phẩm bảo khí. Ở tiểu thiên thế giới, cựu phẩm bảo khí, cũng chính là thánh nhân bảo khí, căn chính là trong truyền thuyết tồn tại, là tất cả luyện khí sư chọn đời theo đuổi mục tiêu. Nhưng là, trăm ngàn năm qua, không có bất kỳ một cái luyện khí sư có thể luyện chế ra thánh nhân bảo khí, toàn bộ tu sĩ đều là chỉ có thể sử dụng 10 triệu năm trước lưu lại tiền nhân thánh nhân bảo khí coi như gia tộc nội tình. Nhưng là vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ trong tay đều là xuất ra một cái thánh nhân bảo khí, đao thương kiếm kích, đủ loại kiểu dáng bảo khí đều có. Nhất thời buộc phát ra trùng thiên thần quang. Trần Phong cũng là rung động nhìn những tu sĩ kia tay trung thánh nhân bảo khí suy nghĩ xuất thần, nhưng là Trần Phong trong nháy mắt chính là cười lạnh một tiếng. Cho ta, bạo nổ. Trần Phong thanh âm giống như là diêm vương lấy mạ phổ thông vang lên, trực tiếp xuất hiện khắp nơi nơi có tu sĩ trong lô thay kia trường bảo màu vàng nóng tu sĩ đều là trong nháy mắt trong lòng buộc phát ra vẻ kinh hoàng dự cảm, trực tiếp chính là buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, trực tiếp hướng về kia phương hướng ngược lại đoạt bệnh chạy băng băng. Trần Phong trong hai mắt buộc phát ra một vệ hết sạch, cả người trực tiếp mặc cho kia trường bào màu vàng nóng tu sĩ chạy trốn, nhưng là ở Trần Phong trước mặt, những tu sĩ kia đều là trong nháy mắt bị một cổ nổ lớn trùng kích thật sự che phủ ở trong đó. Trần Phong nhất thời cười lạnh. Trưng 760, Trần Phong đột phá. Phật nộ hồng liên ứng tiếng nổ, toàn bộ áo dài trắng tu sĩ coi như là muốn ứng biến, cũng đã là tới chi không kịp, bọn họ đều là trong nháy mắt bị Phật nộ hồng liên dư âm nổ bao phủ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 đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm một triệu không điểm Ken! chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên trước mặt đẳng cấp vũ thần tam trọng xa xa vậy vừa nãy thoát đi ra phật nộ hồng liên bán kính nổ tung trường bảo màu vàng nóng tu sĩ nhìn trần phong phật nộ hồng liên lại trong khoảnh khắc liền đem hắn lần này từ đại thiên thế giới mang đến thủ hạ toàn bộ chém giết nhất thời giận không kềm được trong lòng tức giận giống như giã hỏa liệu nguyên như vậy nảy sinh ở vào giờ phút này trần phong trong hai mắt lóe lên lạnh giá hàn mang. Đáy mắt càng là vạch qua một vẻ sung sướng cảm giác, phảng phất chém chết những thứ này Thánh Thần Tông nhân, để cho hắn có thể đủ vô cùng kích động phấn khởi phổ thông. Ở Trần Phong trong lòng, Thánh Thần Tông là trong lòng của hắn một cái mục tiêu. Dù sao Thánh Thần Tông nhưng là đem Vũ Mị cho mang đi kẻ cầm đầu, hơn nữa còn muốn bức bách Vũ Mị gả cho một cái không thích nam nhân, cái này làm cho Trần Phong như thế nào có thể chịu được, làm sao không đối với Thánh Thần Tông ghi hận trong lòng. Giờ phút này Thánh Thần Tông còn phải mang đi thương lưu hoan nữ mặc dù trần phong không biết tại sao nhưng là thánh thần tông lặp đi lặp lại nhiều lần đi tới bên cạnh mình đối với bên cạnh mình nữ nhân có mưu đồ như vậy sự tình trần phong tuyệt đối là không có khả năng bất kể thánh thần tông trưởng bảo màu vàng nóng tu sĩ hành động này cũng là hoàn toàn chọc giận trần phong cảnh giới tu vi trong nháy mắt tăng lên tới vũ thần tam trọng trần phong cặp mắt hấp lại cả người phảng phất một khối khối băng phổ thông giá rét đột nhiên thực lực biến hóa trong nháy mắt để cho kia trưởng bảo màu vàng nóng tu sĩ sắc mặt đại biến hắn căn chính là không biết Không hiểu Trần Phong tại sao biết cái này sao quỷ dị đã đột phá nhất trọng. Như vậy thực lực tốc độ đột phá, coi như là tại hắn trong ấn tượng, chưa tới thiên kiêu thiên chi kiêu tử, thiên tài yêu nghiệt bên trong, cũng không có cùng Trần Phong tốc độ đột phá có thể như nhau. Nhưng là trường bào màu vàng óng tu sĩ giờ phút này, nhưng là trong nháy mắt bị tức giận tràn ngập cánh cửa lòng. Trong lòng của hắn suy đoán, Trần Phong mới vừa rồi phát ra kia một đóa màu xám liên hoa phổ thông công kích, tuyệt đối chỉ có thể phát huy một lần. Dù sao cái loại này uy lực công kích yêu cầu áp suất thiên địa linh khí, còn phải hao phí tự thân đại lượng linh khí, tuyệt đối không phải có thể dễ dàng thả ra kỹ năng. Nhất thời Trương Bào màu vàng nóng tu sĩ chính là cười lạnh không dứt, theo sau chính là hướng Trần Phong hướng đi. Tiểu tử dám chọc chúng ta Thánh Thần Tông, ngươi tìm chết! Trương Bào màu vàng nóng tu sĩ cả người tựa như tia chớp bắn nhanh tới, thanh âm thập phân lấm liệt nói, mặc dù không biết ngươi là người nào, cũng không biết ngươi là cái gì có thể nắm giữ như vậy thực lực, nhưng là hôm nay. Ngươi hẳn phải chết. Vừa nói, kia trường bào màu vàng lóng tu sĩ trực tiếp chính là hướng Trần Phong phong tới, hai tay lại là liên tục kết ấn, nhất thời chính là từng đạo nhà tù phổ thông đại ấn hướng Trần Phong chân áp tới, phong bế Trần Phong bốn phương tám hướng. Trường bào màu vàng lóng tu sĩ cười lạnh không giức. Trường 761, Liên phát Phật nộ Hồng Liên. Trong một sát na, mấy cái đại ấn trực tiếp giống như nhà tù phổ thông khóa lại Trần Phong quanh thân hư không, để cho Trần Phong căn thì là không thể đủ nhưng là trong một sát na Trần Phong chính là thân ảnh nhất tiệm trực tiếp xuất hiện ở đại ấn ra Trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ đột nhiên cả kinh hắn căn sẽ không nghĩ tới Trần Phong có thể từ hắn phong cấm thiên địa đại ấn bên trong chạy ra khỏi Trần Phong cười lạnh một tiếng cười nhạo kia Trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ hư thánh thần tông nhân cũng không gì hơn cái này Trần Phong trong hai mắt tràn đầy khinh thường vẻ ánh mắt kia nhìn Trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ khắp khuôn mặt là cắn răng nghiến lợi hận không được đem Trần Phong chém chết thành thịt nát Trương Bào màu vàng nóng tu sĩ trên người khí thế thập phân kinh người trong thiên địa nhất thời có vô tận áp lực tràn ngập trên bầu trời từng tầng một màu xám mây đen bao phủ đem trọn cái sa mạc cũng bao phủ nhất thời thuộc về sa mạc nóng bức chính là tiêu tan hơn nữa tiểu tử ta thánh thần tông há là ngươi có thể làm đủ Trương Bào màu vàng nóng tu sĩ trợn mắt nhìn Trần Phong lạnh giọng nói trong thanh âm sát ý ác liệt như đao hắn trừng mắt trong nháy mắt chính là lưỡng đạo hủy thiên diệt địa thiên kiếm từ Trương Bào màu vàng nóng tu sĩ trong hai mắt bắn ra. Trong nháy mắt cắt ra chân trời, hoa phá trường không, mang theo vô địch thế hướng Trần Phong chém chết tới. Đây chính là vũ tổ cảnh giới thực lực. Mặc dù còn chỉ là áp chế tu vi, nhưng là như vậy thực lực, tuyệt đối không phải vũ thần cảnh giới tu sĩ có thể so bì, coi như là buổi chiến quốc, thậm chí là Nam Cung Văn Thiên đều không thể cùng với như nhau. Trần Phong trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng là trên mặt nhưng là không chút nào thấy sợ, cả người vào giờ khắc này khỏe miệng khẽ nhết, trực tiếp chính là phất tay một cái trong thiên địa linh khí trong nháy mắt hội tụ ở trần phong trên tay trong nháy mắt chính là tạo thành một cái màu xám liên hoa hiện nhiên là mới vừa rồi trần phong sử dụng qua phật nộ hồng liên nhìn thấy phật nộ hồng liên trong nháy mắt kia trường bảo màu vàng nóng tu sĩ nhất thời sắc mặt đại biến nhưng là cũng là trong nháy mắt kia hai đạo kim sắt thiên kiếm chém xuống mang theo lực phách hoa sơn khí thế có thể đem chọn khối đại lục chặt đứt trần phong bàn tay nâng lên trực tiếp chính là hướng về kia lưỡng đạo thiên kiếm phương hướng ném ra phật nộ hồng liên trong khoảnh khắc chính là một tiếng nổ vang lên, trực tiếp chính là vô tận rào sát lực cùng không gian loạn lưu bộc phát ra, trực tiếp nuốt mất kia lượng đạo thiên kiếm. Thiên kiếm ở đụng chạm lấy Phật nộ hồng liên nổ mạnh lực thời điểm, trong nháy mắt nổ bể thành từng cục xoáy phiến, ngay sau đó hóa thành hư vô. Trương Bào màu vàng lóng tu sĩ căn không tưởng tượng nổi Trần Phong vẫn có thể lần thứ hai thi triển ra như vậy nghịch thiên vũ kỹ, hơn nữa còn so với trước kia một lần thi triển ra thời gian vui vẻ không biết bao nhiêu lần. Trương Bào màu vàng lóng tu sĩ mặt đầy khiếp sợ thậm chí là kinh hãi, hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng chính mình hay lại là đánh giá thấp Trần Phong, nhưng là trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trần Phong lại hai tay lần nữa để ở trước ngực, lại vừa là một viên màu xám liên hoa xuất hiện ở giữa hai tay. trương bao màu vàng lóng tu sĩ trong lúc nhất thời đều là ngây tại chỗ, ngay sau đó cả người kịp phản ứng, kinh hô, lại một viên. trương bao màu vàng lóng tu sĩ nhìn Trần Phong, cặp mắt tránh qua kinh hãi ánh sáng, hắn không biết Trần Phong đến tổn cùng là cái gì yêu nghiệt. Cường đại như vậy lại biến thái vũ kỹ lại có thể thi triển ba lần, hơn nữa một lần so với một lần nhanh chóng, một lần so với một lần uy lực mạnh hơn. Người thanh niên này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt à? Vào giờ phút này, trương bao màu vàng lóng tu sĩ căn chính là trong lòng sợ hãi, hắn trong lòng cũng là âm thầm khổ não không thôi. Nếu như không phải là phong cấm tu vi, hắn sao sẽ như thế chán nản? Trường 762, Liên phát kỹ năng Vào giờ phút này, Trường bào màu vàng nóng tu sĩ căn chính là trong lòng sợ hãi, hắn trong lòng cũng là âm thầm khổ não không thôi. Nếu như không phải là phong cấm tu vi, hắn sao sẽ như thế chán nản. Một cái vũ thần cảnh giới tu sĩ, đang không có tiến vào đại thiên thế giới trước, hắn không biết chém giết bao nhiêu cái, nhưng là bây giờ lại bị một cái không biết nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi, thực lực thấp bao nhiêu tầng tiểu thiên thế giới thanh niên tu sĩ bức cho vội vã thành như vậy. Trường bào màu vàng nóng tu sĩ chỉ cảm thấy thế gian còn có ai có thể cùng hắn còn bực bội co như là ở thánh thần trong tông hắn cũng coi là có uy tín danh dự nhân vật giờ phút này lại là bị một cái nho nhỏ vũ thần cảnh giới tu sĩ bức cho vội vã đến đây thủ hạ cũng đều chết hết sạch mình chính là một cái quang can tư lệnh nếu như lần này nhân vật chưa hoàn thành liền ảo não đi đại thiên thế giới chỉ sợ toàn bộ thánh thần bên trong tông tất cả mọi người đều sẽ xem thường hắn đây là hắn thập phân dễ dàng tha thứ không trong một sát na trường bào màu vàng nóng tu sĩ chính là đấy mắt tinh hà chìm nổi Một đôi mắt phảng phất diễn hóa tuế nguyệt biến thiên, thương hải tăng điển, một đôi mắt phảng phất sống vô tận tuế nguyệt, nhìn thấu thế giới hồng trần phổ thông lạnh nhạt cùng siêu thoát. Trần Phong chỉ cảm thấy trường bào màu vàng nóng tu sĩ thực lực lại là ở liên tục tăng lên, cường đại như vậy thực lực để cho Trần Phong đều có nhiều chút âm thầm kinh hãi. Hắn tối lấy vì cái này trường bào màu vàng nóng tu sĩ ở tiểu thiên thế giới bên trong không thể dám thi triển ra vượt qua vũ thần cảnh giới lực lượng nhưng là cái này trường bào màu vàng nóng tu sĩ nhưng là sử dụng ra vượt xa vũ thần cảnh giới lực lượng trong ngay mắt trong bầu trời chính là xuất hiện từng trận thập phân kinh khủng lôi điện ánh sáng kia chớp kia thật giống như lam sắc thương lòng, ở trong tầng mây qua lại vai u thịt bắp lôi điện ở trường bào màu vàng nóng tu sĩ trên đỉnh đầu ngưng tụ quanh quẩn vờn quanh thời khắc cũng có thể hạ xuống đem trường bào màu vàng nóng tu sĩ đánh chết nhưng là thần lôi kinh khủng vượt xa trần phong tưởng tượng vào giờ phút này Hắn lại là cảm giác bắp thịt cả người đều có nhiều chút căng thẳng, một cổ cực kỳ nguy hiểm tử vong ý xuất hiện ở quanh người, để cho hắn sắc mặt đại biến. Loại cảm giác này, hoàn toàn là thần lôi dẫn dắt lên. Trong bầu trời thần lôi không chỉ là đem trường bảo màu vàng nóng tu sĩ coi như mục tiêu, càng là đem trần phong cũng bao gồm ở trong đó. Trần phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ, nhưng là theo sau chính là cảm giác trong cơ thể lại là có một loại hết sức quen thuộc cảm giác ở trong lòng mình nổi lên. Đó là một đoàn lam sắc lôi quang. Trần Phong trong nháy mắt hỉ thượng mi sao, tới hắn còn chờ chờ. Nếu là cái này, Trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ thi triển toàn bộ lực lượng đối phó chính mình, coi như là mình có thể cùng hắn không phân cao thấp, vậy mình cũng không phải đẩy trời thần lôi đối thủ. Nhưng là Trần Phong đột nhiên nhớ tới, trong cơ thể mình còn có lôi điện nguyên tố, còn có mãn cấp kỹ năng lôi nguyên tố trưởng khống. Lôi nguyên tố trưởng khống ở hệ thống tăng lên bên dưới đã kinh biến đến mức thập phân đáng sợ, có thể trưởng khống trong thiên địa bất kỳ thần lôi. Coi như là giờ phút này trên đỉnh đầu thiên đạo thần lôi, Trần Phong cũng có tự tin có thể trường khống. Trần Phong nghĩ như vậy, nhất thời một cái ý nghĩ nổi lên, theo sau chính là trong tay Phật nộ hỏa liên vào giờ khắc này trực tiếp ném mà ra. Nhưng là Trần Phong trong đầu cũng là chợt vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Keng Chúc mừng ký chủ, lĩnh nộ kỹ năng, liên phát Phật nộ hồng liên. Liên phát Phật nộ hồng liên, tu luyện đến đại thành, trưởng Phong có thể bài sơn hải đảo, không gì không phá.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 Trần Phong nghe được lần nữa kích động kỹ năng, hơn nữa còn là Phật nộ Hồng Liên cường hóa bản, liên phát bản Phật nộ Hồng Liên, trong nháy mắt hỉ thượng mi sao, khỏe miệng đều là nâng lên kích động độ cong. Trần Phong trực tiếp chính là cười lên, ngay sau đó nói, dạ. Trần Phong câu này nói là lên tiếng, trường bào màu vàng lóng tu sĩ nhất thời nghi ngờ không hiểu nhìn Trần Phong, đồng thời còn cảnh giác nhìn chung quanh một chút, cho là Trần Phong chung quanh khả năng có đồng bọn, nếu là Trần Phong còn có còn lại đồng bạn lời nói. Tiêu Trần Phong thân phận rất có thể liền không đơn giản. Keng, Liên phát Phật nộ Hồng Liên đã thăng tới mãng cấp, trước mặt kỹ năng liên phát Phật nộ Hồng Liên đẳng cấp, 1.010. Trần Phong trong đầu nhất thời vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong cặp mắt nhất thời sáng lên, ngay sau đó nhìn chính cảnh giác nhìn bốn phía trường bào màu vàng nóng tu sĩ, cười lạnh một tiếng nói, yên tâm đi, giết cái người, còn không cần có những người khác hỗ trợ. Trần Phong mười phần phách lối. Trần Phong tùy tiện thái độ nhất thời để cho trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ lên cơn giận dữ, chỉ cảm giác mình bị người coi thường. Nếu như không phải là thực lực của hắn bị hạn chế hơn phân nửa, vậy hắn như thế nào sẽ bị Trần Phong như thế khi dễ? Mặc dù bây giờ đã cởi ra mấy tầng hạn chế, nhưng là thực lực như cũ còn không có đạt đến đỉnh đỉnh. Nhưng lại như vậy cũng đã là tiểu thiên thế giới pháp tắc có thể chịu đựng cực hạn, nếu như lại cởi ra mấy tầng Phong cấm lời nói, chỉ sợ thiên đạo thần lôi đem triệt để bổ sung dưới đem trong vòng ngàn giảm hết thể đều cho san thành bình địa. Cuồng vọng chó má không biết sống chết ra hỏa. Trương Bào Mậu vàng nóng tu ánh mắt như đao, hạn không được từng đao từng đao lăng trì Trần Phong, nhưng là giờ phút này Trần Phong ném mà ra Phật nộ Hồng Liên cũng đã tới Trường Bào Mậu vàng nóng tu sĩ trước mặt. Trương Bào Mậu vàng nóng tu sĩ trong nháy mắt lạnh rên một tiếng, theo sau chính là trong lòng bàn tay bộc phát ra vô tận huyền bí lực lượng, lực lượng trực tiếp chính là vô căn cứ kéo một đạo thiên mạng. Ngày này mà lại là đem kia Phật nộ Hồng Liên cách trở bên ngoài. Rồi sau đó Phật nộ Hồng Liên nổ mạnh, kia rào sát lực cùng không gian loạn lưu lại căn đã đột phá không trường bào màu vàng nóng tu sĩ chống lên thiên mạc, hư chỉ cần có thể cởi ra tam trọng phong cấm, ngươi công kích liền không gì hơn cái này. Trương bào màu vàng nóng tu sĩ đấy mắt thập phân kinh thường, vẻ mặt lạnh giá, bây giờ phảng phất đã ăn chắc Trần Phong không cách nào nữa thương tổn đến hắn chút nào, trực tiếp cười lạnh không ngừng. Nhưng là Trần Phong nhưng là khỏe miệng khẽ nết, đạo vậy cũng chưa chắc. Vừa nói Trần Phong chính là đưa tay ra bày ra súng lục dáng vẻ hướng về phía trường bào màu vàng nóng tu sĩ. trường bào màu vàng nóng tu sĩ nhất thời sững sở, hắn còn chưa rõ trần phong đây là muốn làm gì, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. nhưng là lại là đang ở một viên, trường bào màu vàng nóng tu sĩ trong nháy mắt nhìn thấy trần phong đưa ngón tay ra phía trước, lại là có một đóa màu xám liên hoa trong nháy mắt ngưng kết mà thành, càng là phảng phất chống rông xuất hiện, trường bào màu vàng nóng tu sĩ cả kinh thất sắc. Hắn Căn không nghĩ tới trần phong lại có thể nhanh chóng như vậy chế tạo ra một cái Phật nộ hồng liên đến, nhưng là trong nháy mắt lại vừa là cười lạnh, nói, còn không biết sao, đòn công kích này đã đối với ta không có hiệu quả. Trương Bao màu vàng nóng tu sĩ ngạo nghệ đem thiên mạc mở ra ở trước người, trong nháy mắt chính là cười lạnh, thật giống như tính trước kỹ càng, nằm chắc phần thắng. Trường 764, hai mặt. Trương Bao màu vàng nóng tu sĩ ngạo nghệ đem thiên mạc mở ra ở trước người, trong nháy mắt chính là cười lạnh, Thật giống như tính trước kỹ cảng, nàm chắc phần thắng. Nhưng là, Trần Phong vào giờ phút này cũng là khỏe miệng khẽ nhết, cả người giống như là nhìn một người ngu ngốc phổ thông nhìn trường bào màu vàng nóng tu sĩ, trong hai mắt lóe lên vẻ hài hước, để cho trường bào màu vàng nóng tu sĩ đều là cảm nhận được chính mình giống như là một cái ăn chụa phổ thông. Nhất thời, trường bào màu vàng nóng tu sĩ chính là thẹn quá thành giận, lạnh giọng quát lên, nếu là ngươi cảm thấy như vậy công kích là có thể thương tổn đến một cái vũ tổ lời nói, vậy ngươi liền sai. Nhìn ngươi biết thánh thần tông, vậy thì nhất định biết đại thiên thế giới đi. Trương bào màu vàng lóng tu sĩ khỏe miệng khẽ nết, đạo, đại thiên thế giới sự tình ngươi cũng nhất định sẽ biết, cho nên ngươi hẳn biết vũ tổ thực lực kết quả mạnh mẽ đến mức nào, giết ngươi, căn không phí nhiều sức. Trương bào màu vàng lóng tu sĩ thập phân cùng ngạo, giờ phút này căn bản không hề đem Trần Phong coi vào đâu, nào ngờ, Trần Phong cũng không có đưa hắn coi vào đâu. Chỉ thấy vào giờ phút này, Trương bào màu vàng lóng tu sĩ nhìn Trần Phong. Trên tay trực tiếp thiên mạc mở ra, đem chung quanh một vùng không gian toàn bộ phong tỏa, căn bản không hề một kia lực lượng có thể tiến vào bên trong. Nhưng là Trần Phong giờ khắc này quanh người đột nhiên bộc phát ra 27 đạo kim sắc viên hoàn, chính là kia vũ thần cảnh giới cường giả độc nhất đạo pháp thần hoàn. Đạo pháp thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, cắt hư không, Trần Phong lực lượng lần nữa tăng cường, kéo lên mấy cấp bậc. Không trách những vũ thần đó cảnh giới lao ra hỏa đều phải đang chiến đấu trước tuân gia đạo pháp thần hoàn, nguyên lai like đối với thực lực có tăng phúc hiệu quả. Trần Phong trấn minh, theo sau chính là cười lạnh nhìn trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ. Hán vũ thần cảnh giới tam trọng thực lực đi qua đạo pháp thần hoàn tăng lên, cộng thêm thượng bắt môn độn giáp tăng lên, thực lực tăng lên gấp trăm lần không ngừng, Trần Phong trong lòng có một cổ tự tin, tự tin mình có thể chống lại thân là vũ tổ cảnh giới tu sĩ. Thậm chí là trưởng khống đại đạo chi lực vũ tổ, Trần Phong cũng có lực đánh một trận. Trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ cũng là đột nhiên phát hiện Trần Phong khí thế lại lần nữa kéo lên, nhất thời trong lòng căng thẳng. Hắn lại cảm giác trần phong giờ phút này khí thế lại cùng hắn mơ hồ ngang hàng, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Nhất thời, Trương bào màu vàng nóng tu sĩ chính là trong lòng có chút lo lắng bất an, nhưng là lại là trong nháy mắt cười lạnh đạo, sợ cái gì, chẳng qua chỉ là một cái vũ thần cảnh giới gia hòa thôi, coi như là thực lực có mạnh hơn nữa lại có thể cường đại đến nơi nào, chúng ta đã cởi ra tam trọng phong cấm, coi như là tiểu thiên thế giới vũ thần cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn tồn tại cũng không có cách nào phá vỡ chúng ta thiên mạng phong ngự thú chi là một cái nho nhỏ vũ thần tam trọng. Trường bào màu vàng óng tu sĩ thanh âm lúc nam lúc nữ, không phải là nam không phải là nữ, để cho Trần Phong đều có nhiều chút kinh ngạc, trong đầu nhất thời hiện ra nhân cách chia ra cùng nhân yêu hai cái ý niệm này. Nhưng là trên cái thế giới này hẳn là không có ai yêu cùng nhân cách chia ra cái tử hối này đi. Trong ngay mắt, Trần Phong chính là ý thức được, cái này trường bào màu vàng óng tu sĩ chắc là kiếp trước nhân cách chia ra, cũng là bệnh tâm thần. Nhất thời, Trần Phong khỏe miệng chính là nhỏ hất lên, nói, thật là một cái cổ quái người, thậm chí có nam nữ lương chủng nhân cách tồn tại, xem ra ngươi chính là một cái rất hiếm thấy gia hỏa, không biết nghiên cứu một chút lời nói, có thể hay không chia ra nhiều người hơn cách. Trần Phong trong đầu có đại lượng sinh hóa kiến thức, giờ phút này nhìn trường bào màu vàng nóng tu sĩ vẻ mặt giống như là nhìn chuột trắng nhỏ vật thí nghiệm. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Chương 765, trường bào màu vàng nóng tu sĩ tiêu căng. Trần Phong là vô ý thức nói ra những lời này, nhưng là nghe ở nơi này trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ trong thai, nhưng là trong nháy mắt để cho hắn sắc mặt đại biến, phảng phất là nghĩ đến cái gì một dạng trong nháy mắt chính là nhìn về phía Trần Phong, trong hai mắt buộc phát ra vô tận sắc ý. Thứ ngươi kết quả là người nào? Trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ không biết nghĩ đến cái gì, nhất thời lớn tiếng chất vấn Trần Phong. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên buộc phát ra một vệ hết sạch, thanh âm thập phân lấm liệt nói, ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Ta đây liền lòng từ bi nói cho ngươi biết lao tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, họ trần danh phong. Trần phong. Họ trần. Trần. Trần. Trường bào màu vàng nóng tu sĩ trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trực tiếp chính là bạo hống đạo, ngươi là đại thiên thế giới trần gia người. trương bào màu vàng nóng tu sĩ trong nháy mắt chính là cặp mắt căm tức nhìn trần phong, trần phong đều là không rõ vì sao, tại sao trương bào màu vàng nóng tu sĩ đem chính mình cùng đại thiên thế giới gia tộc dắt liên quan đến nhau chẳng lẽ mình cùng Đại Thiên Thế giới một gia tộc họ giống nhau, mình chính là gia tộc kia người sao? Trần Phong nhất thời khịt mũi coi thường, đối với Trương Bảo Mậu vàng nóng tu sĩ nói, không, ngươi nói cái gì Trần gia ta cũng không biết, Đại Thiên Thế giới họ không biết có bao nhiêu, nhưng là cùng tên cùng họ loại chuyện này chắc không hiếm thấy đi. Trương Bảo Mậu vàng nóng tu sĩ nhất thời mi đầu đại chiếu, không biết tại sao, hắn lại là có một loại thấy Đại Thiên Thế giới Trần gia người cảm giác. Loại cảm giác đó giống như là thấy trần ra những thứ kia cực kỳ tàn ác gia hỏa phổ thông. Trần Phong bén nhảy ở trường bào màu vàng nóng tu sĩ trên mặt bắt được một vẻ hoảng sợ, nhưng là trong nháy mắt bị chính là ngẩn ra. Hắn căn không biết, nguyên lai trường bào màu vàng nóng tu sĩ trong miệng trần gia lại đang đại thiên thế giới bên trong khủng bố như vậy, lại để cho thánh thần tông tu sĩ đều là cảm giác xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Loại này sợ hãi xuất xứ từ sâu trong nội tâm, căn thì không phải là giả bộ có thể giả bộ tới. Nhưng là cũng chính là lúc này, Trần Phong cho chuyện đủ, hơn nữa hắn đã cảm giác được thương như hoành ngữ cùng bạch kỳ trưởng lao đã trong đoạn thời gian này, rời đi hơn ngàn thước, đã rời đi Phật nộ hỏa liên liên phát bản bán kính nổ tung, nhất thời chính là cười lạnh, nhìn trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ trong ánh mắt có một vẻ tử ý. Trần Phong khỏe miệng cười lạnh nhất thời để cho trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ vẻ mặt rét một cái, nhất thời chính là thiên mạc trống lên, ngăn chặn chu thiên, phảng phất có thể ngăn trở thế gian hết thảy công kích thư trừ phi ngươi có thể đủ đồng thời thả ra hàng trăm hàng ngàn cái loại này liên hoa công kích nếu không ngươi tuyệt đối không thể nào có thể công phá ta thiên mạc phòng ngự trương bảo màu vàng nóng tu sĩ khoẹt miệng ngạo nghệ nâng lên hiện nhiên là đối với chính mình thiên mạc phòng ngự lực phòng ngự mười phần tự tin nhưng là trần phong nghe được cái này trương bảo màu vàng nóng tu sĩ lời nói trong nháy mắt chính là cười lên chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta cũng chỉ có thể đủ thi triển một hai lần như vậy phật nộ hồng liên sao vậy ngươi thật đúng là coi thường ta Trần Phong vừa nói, trực tiếp chính là lần nữa đưa ngón tay chỉ hướng trường bào màu vàng nóng tu sĩ. Trường bào màu vàng nóng tu sĩ cười lạnh, căn bản không hề đem Trần Phong lời nói coi vào đâu. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, Trần Phong trên người khí thế đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo. Nhưng là cổ khí thế này cũng không phải là Trần Phong trên người khí thế, mà là một loại linh khí cuồng bạo, vũ khí cuồng bạo. Trường bào màu vàng nóng tu sĩ nhưng nhìn về phía Trần Phong, trong nháy mắt chính là con mắt cơ hồ vượt trội hút mắt ở trước mặt hắn. Giờ phút này lại rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là nhiều đóa màu xám liên hoa quay tròn lơ lửng, xoay tròn. Chương 766: Mầm thai hỏa. Trần Phong đáy mắt lánh mang lóe lên, cả người khẽ miệng đều là khẽ nhếch đến nhìn trường bào màu vàng óng tu sĩ, vẻ mặt hài hước, lộ ra một vẻ dễ cợt. Kia trường bào màu vàng óng tu sĩ giờ phút này càng là không khỏi khiếp sợ, hắn căn liền không nghĩ ra, hắn nhiều đóa màu xám liên hoa vũ khí cường đại, tuyệt đối là thiên cấp vũ khí bên trong tuyệt đỉnh vũ khí, cần phải tiêu hao linh khí coi như là lại thiên tiêu một cái yêu nghiệt cũng không thể liên phát, mà Trần Phong lại là có thể trong nháy mắt thả ra mấy chủ, thậm chí trên trăm phật nộ hồng liên như vậy công kích chi người tiên, kia phải là có khổng lồ cỡ nào linh khí mới có thể thả ra ngoài a? Trương Bào màu vàng lóng tu sĩ có thể xác định, coi như là ở đại thiên thế giới bên trong cũng sẽ không có bất kỳ một cái nào thiên chi tiêu tử có thể tùy tùy tiện tiện làm được, tiện tay thả ra hàng trăm hàng ngàn thiên cấp vũ kỹ công kích. đương nhiên. Nếu như là vũ tổ trên cảnh giới tu sĩ, vậy coi như không tính là ở bên trong. Trần Phong giờ phút này bày ra thực lực, để cho hắn đều là âm thầm kinh hãi, thậm chí là con ngươi đều là co rú lại, khiếp sợ tột đỉnh. Trần Phong thực lực thật sự là quá nguy tiên, như vậy công kích coi như là hắn, đều cảm giác được một kia uy hiếp. Hắn bây giờ còn nhưng mà cởi ra tam trọng phong cấm, theo hắn phòng trường, muốn hoàn toàn ngăn trở Trần Phong công kích lời nói, ít nhất phải cởi ra bát trọng phong cấm. bát trọng phong cấm đây chính là thật vũ tổ cảnh giới a nếu là hắn cởi ra bắt trọng phong cấm lời nói chỉ sợ tiểu thiên thế giới thiên địa quy tắc sẽ trực tiếp đưa hắn chém thành tạt bã hồn phi phách tán không hề vào luân nhưng là nếu không phải cởi ra bắt trọng phong cấm hắn chỉ có thể ở trần phong một kích này nghịch thiên công kích bên dưới nuốt hận tại chỗ trong ngay mắt trường bào màu vàng nóng tu sĩ chính là thập phân quân quyết nhưng là nghĩ lại trường bào màu vàng nóng tu sĩ lại vừa là thập phân tức giận hắn chính là đường đường vũ tổ cấp bậc nhân vật mạnh mẽ ở thánh thần trong tông mặc dù thực lực đội sổ nhưng cũng không phải là tiểu thiên thế giới con kiến hôi có thể tùy tiện khi dễ nhưng là hắn không nghĩ tới ở tiểu thiên thế giới bên trong lại sẽ có một cái như vậy nghịch thiên gia hỏa hơn nữa còn là có một tuổi tác bất quá 25 tuổi tiểu tử như vậy tuổi tác nhưng là có để cho hắn một cái vũ tổ đều kinh hại thực lực như vậy yêu nghiệt coi như là đuổi ở nơi này đại thiên thế giới chỉ sợ cũng không phải một cái vật trong ao hơn nữa người này không biết vì sao. Thật giống như cùng chô ở mình thánh thần tông có thủ hoán, nếu như chờ đến tiểu tử này lớn lên, chỉ sợ đối với thánh thần tông mà nói cũng là một trận tai ách. Mặc dù thánh thần trong tông thực lực cường đại người nhiều khó có thể tưởng tượng, nhưng là nếu là thật mặc cho tiểu tử này tự do lớn lên, chỉ sợ thánh thần tông đến cuối cùng cũng không làm gì được hắn. Như vậy một cái biến số, hắn nếu là hôm nay không thể đem chém chết, vậy đối với thánh thần tông mà nói, tương lai tuyệt đối là một cái mầm tai họa Nghĩ đến đây... Trương Bào màu vàng nóng tu sĩ nuốt ở mặt nạ màu vàng bên dưới trên mặt, đột nhiên xuất hiện nhất mặt cực độ sát ý lạnh như băng. Hôm nay hắn nhất định phải chém chết người này, là thánh thần tông bình cái này mầm tai họa. Tiểu tử, ngươi gọi Trần Phong đúng không? Trương Bào màu vàng nóng tu sĩ nhưng nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trên người đều là buộc phát ra tuyệt cường vô so khí thế, một cổ vô cùng cuồng bạo cụ phong ở trên người hắn chống đông xuất hiện, hướng chung quanh quét tán, trong nháy mắt chính là phá hủy vài tòa núi cát. Trần Phong cảm nhận được trường bào màu vàng nóng tu sĩ trên người khí thế cường đại, chợt biến sắc. Hắn không nghĩ tới, cái này trường bào màu vàng nóng tu sĩ lại dám thả ra cường đại như vậy lực lượng. Chương 767, chết đi cho ta. Trường bào màu vàng nóng tu sĩ khí thế thập phân kinh người, liền liền thiên địa đều là bị khí thế của hắn bao phủ, lại sinh ra một loại thế giới đều phải tan vỡ cảm giác. Vào giờ phút này, Trần Phong trong nháy mắt chính là phát hiện, cái này trường bào màu vàng nóng tu sĩ trên đỉnh đầu. Kia vô tận màu xám nặng nề trong tầng mây, kia từng cái qua lại trong đó vai ưu thịt bắp lôi lòng, lại là ở một cái chớp mắt táo động, phảng phất là tìm tới mục tiêu một dạng lúc nào cũng có thể bổ xuống. Hiện nhiên, trường bào màu vàng nóng tu sĩ giờ phút này thực lực đã là đạt tới vũ tổ tầng thứ, là ngăn cản đã biết đạo mãn cấp kỹ năng liên phát Phật nộ hồng liên, hắn thật là dự định quát ra đi. Coi như là mạo hiểm khả năng bị thiên lôi phách hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu nguy hiểm, cũng phải đưa hắn đánh chết. Nhưng là Trần Phong giờ phút này, nhưng là cười lạnh, hai hức nói, ngươi chắc chắn ngươi muốn sử dụng loại này là tiểu thiên thế giới thật sự không cho lực lượng sao? Ngươi sẽ không sợ bị thiên lôi đánh chết? Phách hồn phi phách tán, không bao giờ vào luân. Trần Phong nheo mắt lại, đáy mắt lóe lên khinh thường hết sạch. Nghe Trần Phong lời nói, trưởng bào màu vàng ngóng tu sĩ cũng là lãnh cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy sát ý cùng đối với Trần Phong vẻ khinh thường. Ta đã cởi ra bắt trọng phong cấm, thực lực đã khôi phục lại vũ tổ tam trọng. Như vậy thực lực đã đầy đủ chịu đựng đi xuống ngươi công kích, đồng thời còn có thể đưa ngươi đánh chết. Như vậy thực lực, đủ để cho ta trong nháy mắt cũng chưa tới trong thời gian đưa ngươi đánh chết mấy trăm lần, hơn nữa hoàn toàn có thể ở trên trời xét đánh rơi bên dưới đồng thời, phá vỡ tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới hư không môn hộ, thoát đi tiểu thiên thế giới. trương bao màu vàng lòng tu sĩ cười lạnh không ngừng, phảng phất là nhìn Trần Phong nhất định phải chết ở trên tay mình, nhất thời chính là lời nói nhiều lên, đạo, ngươi nói là thiên lôi suất lực cùng đánh xuống tốc độ nhanh hay là ta thi triển thân pháp phá vỡ hư không môn hộ tốc độ nhanh hơn. Trần Phong khẽ mỉm cười, phảng phất nhìn một người ngu ngốc phổ thông nhìn Trường Bào màu vàng nóng tu sĩ, lắc đầu nói, thật là một người ngu ngốc. Hừ, nghe Trần Phong lời nói, Trường Bào màu vàng nóng tu sĩ sắc mặt biến thành khẽ biến được khó coi, nhưng là trong nháy mắt chính là lần nữa cười lạnh, đạo, đem người chết, sẽ để cho ngươi xính chỗ tài miệng lưỡi bay lại có thể thế nào? Ta nhưng là đại nhân có đại lượng. Ngu si. Trần Phong nhìn trường bào màu vàng nóng tu sĩ, kia một bộ đã nhận định chính mình sẽ chết tính trước kỹ càng biểu tình, chỉ cảm thấy cái này trường bào màu vàng nóng tu sĩ quá mức mù tự tin. Vậy ngươi liền đi thử một chút đi, nhìn một chút là ngươi đánh chết ta tốc độ nhanh, hay lại là thiên lôi bổ xuống, đưa ngươi phách hồn phi phách tán tốc độ nhanh hơn. Trần Phong hài hước nói, sắp mặt thoáng qua một vệ để cho trường bào màu vàng nóng tu sĩ không rõ vì sao vẻ rào hoạt nhưng là trường bào màu vàng nóng tu sĩ căn bản không hề suy nghĩ nhiều trần phong đã bị mình gia nhập tử vong trong danh sách coi như là còn có hậu thủ làm sao có thể ngăn được chính mình chính mình có thể là chân chân chính chính vũ tổ mặc dù hay là không dám cởi ra trên người mình cuối cùng lượng nặng phong cấm nhưng là như vậy thực lực đối với trần phong một cái như vậy vũ thần cảnh giới tam trọng tiểu con kiến cỏ nhỏ mà nói muốn uy hiếp được chính mình căn liền là chuyện không có khả năng trần phong chống lại chính mình đơn giản chính là kiến càng lấy cây Châu chấu đá xe. Trong ngay mắt, trường bào màu vàng óng tu sĩ chính là cười lạnh, trên người sát ý không cách nào ức chế bột phát ra. Tiểu tử chết đi cho ta. Trường 768, huyết hải trấn áp Phật nộ hồng liên. Tiểu tử chết đi cho ta. Trường bào màu vàng óng tu sĩ trên người sôi trào mãnh liệt khí thế biển như sóng to sóng dữ, sau lưng huyết khí dâng trào, vô tận huyết hải vén lên vô tận hải tiêu hướng Trần Phong hô khiếu nhi lai, mới vừa huyết hải sóng biển gầm thét hướng Trần Phong che đợi tới. Huyết Hải che đậy thiên địa, cuồng bạo lại vô địch, chấn áp cửu giới, cơ hồ phải đem toàn bộ tiểu thiên thế giới nuốt mất. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệt vô tận kinh hải, Trần Phong tự lẩm bẩm, đây chính là vũ tổ thực lực sao? Hừ hừ hừ. Trương Bào màu vàng nóng tu sĩ nghe được Trần Phong nỉ non, trong nháy mắt cười lạnh không dứt nói, bây giờ ngươi mới biết vũ tổ cường đại sao? Hừ hừ muộn. Huyết Hải vô biên, nuốt thiên địa. Trương Bào màu vàng nóng tu sĩ trong nháy mắt chính là buộc phát ra cuồng bạo khí thế. Trần Phong cảm nhận được cổ khí thế cường đại nhất thời cười lạnh, cả người bên người hàng trăm hàng ngàn Phật nộ hồng liên trong nháy mắt tạo thành một mảnh biển hoa, hướng trường bào màu vàng óng tu sĩ tán lạc phiêu tán đi, từng cổ một hủy thiên diệt địa khí thế vào giờ khắc này bùng nổ. Trường bào màu vàng óng tu sĩ căn không có đem trước mặt những thứ này Phật nộ hồng liên biển hoa coi vào đâu, nhất thời cười lạnh một tiếng, cả người trực tiếp cánh tay mở ra, sau lưng kia vô tận huyết hải trong nháy mắt vén lên vô tận hải tiếu trực tiếp đem những thứ kia màu xám liên hoa che phủ ở trong đó. Những thứ kia màu xám liên hoa chạm được huyết hải trong nháy mắt chính là trực tiếp nổ mạnh, vô tận rào sát lực cùng không gian loạn lưu trong nháy mắt đem huyết hải nổ hướng chung quanh hư không văng ra khắp nơi, nhưng là những huyết hải đó nhưng là vào giờ khắc này phảng phất hóa thành một tấm to lớn màn che, trực tiếp đem những thứ kia nổ mạnh bao ở trong đó, những thứ kia nổ mạnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng những thứ kia không gian loạn lưu lại trực tiếp bị huyết hải chấn áp thậm chí ngay cả một tia đợt sóng cũng kích không đứng lên. Trần Phong đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, Trương Bào màu vàng nóng tu sĩ bên kẹo miệng cười lạnh ý càng ngày càng đậm, cả người cười ha ha, trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ thật sâu ríu cợt, thanh âm khinh thường nói, ha ha ha ha người công kích này không phải là rất cường đại, bây giờ thế nào lại căn không nổi lên được một tia đợt sóng. Trương Bào màu vàng nóng tu sĩ phách lối cười to, phảng phất có thể chấn áp Trần Phong công kích là một kiện rất để cho người kiêu ngạo sự tình. Trần Phong nghe vậy cười lạnh không dứt nhãn lực thoáng qua một vệ hết sạch đạo có thể chấn áp ta công kích cứ như vậy cho ngươi có cảm giác thành công sao? Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt liền để cho Trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ sắc mặt khó xem trên mặt cũng âm trầm thật giống như muốn chảy ra nước hắn mới vừa rồi lại thật cảm giác rất có cảm giác thành công nhưng là nghe Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho hắn ý thức được chính mình chính là vũ tổ mà Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái vũ thần hai người cảnh giới trên lệch trăm lẻ chính mình lại cao hứng như thế. Cái này làm cho hắn mặt mũi không còn xót lại chút gì. Nếu là đại thiên thế giới những người đó biết hắn lại trấn áp một cái vũ thần cảnh giới tiểu lâu la công kích, sẽ để cho hắn cao hứng đến loại này bộ dáng lời nói, tuyệt đối sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Một cái vũ tổ lại sẽ bởi vì trấn áp một cái vũ thần cảnh giới tu sĩ công kích mà cao hứng cơ hồ hủ ở tay múa chân đại thiên thế giới tu sĩ tuyệt đối sẽ đưa hắn coi là một chuyện tiếu lâm. Coi như là thánh thần tông tu sĩ biết. Cũng sẽ để cho hắn từ nay ở thánh thần bên trong tông vĩnh viễn không ngốc đầu lên được. Nghĩ đến đây, trường bào màu vàng lóng tu sĩ nhất thời sắc mặt trầm xuống. Tốt ngươi một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Trường bào màu vàng lóng tu sĩ thanh âm giống như lôi chân phổ thông trách mắng nói. Trường 769, lôi điện nguyên tố lực. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi xem một chút, dám mạo phạm một cái vũ tổ cường giả, dám dẫn đến thánh thần tông, sẽ rơi vào một cái dạng gì kết quả. Trương Bao màu vàng nóng tu sĩ lần nữa giang hai cánh tay, sau lưng huyết hải nhất thời kịch liệt dũng động, phảng phất là ở sức lực một dạng một cổ vô tận mùi máu tanh bột phát ra, vô tận huyết hải lăn lộn dũng động, làm cho người ta một loại khó mà chống lại cảm giác huyết hải vô biên nuốt thiên địa. Trương Bao màu vàng nóng tu sĩ gầm lên một tiếng, máu kia hải trong nháy mắt vén lên vạn tấm cung lan, lại thật là phải đem toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng phải chiếm đoạt trong đó cảm giác. Loại khí thế này bên trong còn có một cổ cực kỳ mạnh mẽ uy áp lực, chấn áp tứ phương, nếu là có đến một người khác tại chỗ, chỉ sợ cũng sẽ bị này cổ cường tuyệt khí thế chấn áp không thở nổi. Nhưng là Trần Phong lại là có mãn cấp kỹ năng uy áp chống trả hiệu quả trong người, hơn nữa còn là lần nữa tăng lên lực kỹ năng hiệu quả bản thăng cấp uy áp chống trả kỹ năng, Trần Phong tại loại này cường tuyệt khí thế áp chế bên trong, căn chính là như một Xuân Phong một dạng căn liền không có cảm giác nào. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bột phát ra một vệ hết sạch. Trần Phong không chút nào hốt hoảng, nhưng mà nhàn nhạt nhìn Trường Bảo màu Vàng Lóng Tu Sĩ. Trần Phong lạnh nhạt để cho Trường Bảo màu Vàng Lóng Tu Sĩ đều là vào giờ khắc này đột nhiên cả kinh, trong lòng theo bản năng nổi lên một tia nguy hiểm. Nhưng là Trường Bảo màu Vàng Lóng Tu Sĩ trong nháy mắt liền đem một tia cảm giác nguy hiểm không hề để tâm. Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái vũ thần cảnh giới tu sĩ thôi, chính mình nhưng là tiểu thiên thế giới cường đại nhất, thực lực đạt tới đỉnh kim tự tháp bương tuyệt đỉnh tồn tại. Trần Phong coi như là mạnh hơn nữa làm sao có thể là vũ trụ cảnh giới cường giả đối thủ trong nháy mắt trường bào màu vàng nóng tu sĩ chính là cười lạnh nói bây giờ sẽ để cho ngươi xem một chút đến tột cùng là thiên lôi hạ xuống tốc độ nhanh hay là ta đánh chết tốc độ ngươi nhanh hơn trường bào màu vàng nóng tu sĩ đột nhiên quát lên mặc dù từ hai người phát động công kích bắt đầu thật giống như qua thời gian rất lâu nhưng là thật ra thì chẳng qua là qua mấy hơi thở thời gian trường bào màu vàng nóng tu sĩ trong lòng mình có nhìn trời lôi hạ xuống thời gian tinh chuẩn phán đoán. Trương Bào màu vàng lóng tu sĩ có lòng tin tuyệt đối, hắn căn cũng sẽ không bị thiên lôi gây thương tích, bởi vì hắn tự tin hoàn toàn có thể ở trên trời lôi xúc lực cùng bổ xuống dưới trước đem Trần Phong đánh chết, rồi sau đó phá vỡ hư không môn hộ, trốn đại thiên thế giới. Chờ đến ở đại thiên thế giới hồi báo xong tất ở tiểu thiên thế giới tình huống, rồi đến tiểu thiên thế giới tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù mỗi lần qua lại hư không môn hộ sẽ tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, nhưng là có thể đánh chết Trần Phong cái này không biết nhân tố lời nói. Thánh Thần Tông nhân phỏng trưởng cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Suy nghĩ một chút, Trương Bao màu vàng nóng tu sĩ chính là lãnh cời lạnh, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Nhưng là hắn nhưng là vào giờ khắc này nhìn thấy Trần Phong, chỉ thấy Trần Phong cặp mắt nheo lại, kia chỉ mở ra một cái khe hở đáy mắt lại là loáng thoáng thoáng qua từng đạo dòng điện. Trương Bao màu vàng nóng tu sĩ hoài nghi mình nhìn lầm, nhưng là hắn chính là vũ tổ cảnh giới cường giả, nhãn lực thập phần cường đại, làm sao có thể sẽ nhìn lầm. Cũng chính là vào giờ khắc này Trần Phong trên người đều đã sáng lên từng tia lam lục sắc điện hồ, từng cổ một nổ mạnh mùi khét truyền vào trường bào màu vàng nóng tu sĩ lỗ mũi. trong nháy mắt liền để cho trường bào màu vàng nóng tu sĩ sắc mặt đại biến. Ngươi nắm giữ lôi điện nguyên tố lực Trường bào màu vàng nóng tu sĩ hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ nắm giữ lôi điện nguyên tố lực, với hắn mà nói hiển nhiên là không có một người dự liệu được biến số. Trường 770, Nguy cơ Ngươi nắm giữ lôi điện nguyên tố lực Trường bào màu vàng lóng tu sĩ hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ nắm giữ lôi điện nguyên tố lực, với hắn mà nói hiển nhiên là không có một người dự liệu được biến số. Lôi điện Chi lực coi như thế gian lực công kích cường đại nhất nguyên tố lực, thậm chí là so với hỏa nguyên tố, hỏa thuộc tính lực công kích đều mạnh hơn, thậm chí có thể câu thông trong thiên địa lôi điện Chi lực, như vậy biến cô trong nháy mắt để cho trường bào màu vàng lóng tu sĩ cảm giác một cổ kinh hãi. Trần Phong thực lực mặc dù cùng hắn trên lệnh nhưng là Trần Phong nhưng là nắm giữ lôi điện chi lực có thể trưởng không trong thiên địa lôi điện nguyên tố đây mới là Trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ kiên kỵ phương nhất là vào giờ phút này trong thiên địa toàn bộ đều là lôi điện chi lực nhất lại là thiên địa quy tắc bên dưới cấm chế kiếp lôi nếu là Trần Phong dẫn động cấm chế kiếp lôi lời nói vậy hắn mới vừa rồi tính toán tốt kiếp lôi bổ xuống dưới thời gian chính là để cho hắn kiên kỵ nhất thời Trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ trong lòng chính là xuất hiện một chút sợ hãi một tia nguy hiểm dự cảm Trần phong giờ phút này trong hai mắt lóe lên một vệ hết sạch, đáy mắt dòng điện thoáng qua, trên mặt càng là xuất hiện một vệ hài hước nụ cười, càng làm cho trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ cảm giác một tia khí tức nguy hiểm càng nồng động. Không tốt. Trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ vào giờ khắc này nhưng cảm nhận được trần phong trên người khí thế trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng liệt cuồng bạo. Nhất thời trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ chính là bén nhạy cảm nhận được trong thiên địa lôi điện chi lực càng cuồng bạo, càng sống động. Trong ngay mắt. Trường bào màu vàng nóng tu sĩ chính là nhìn thấy Trần Phong trên người khí thế đột nhiên trở nên thập phân quần bạo, Trần Phong trên người càng là bộ phát ra vô tận lôi điện ánh sáng, cả người phảng phất hóa thành một cái lôi nhân, trên người hoàn toàn là bọc thượng một tầng lôi điện chi y, khí thế thập phân quần bạo, thậm chí tràn đầy khí tức hủy diệt. Vào giờ phút này, Trần Phong trực tiếp đưa ra chỉ một ngón tay, chỉ không chung, một đôi mắt xuyên thấu qua lôi điện chi y, nổ bắn ra xuyên thủng đất trời ánh sáng. Vào giờ khắc này, trong thiên địa kiếp lôi lại là bị một cổ không tên lực lượng dẫn động, côn bạo lôi điện chi lực trong nháy mắt chia thành tốt nhỏ, nguyên linh linh tán tán lôi long vào giờ khắc này lại là đột nhiên hướng một chút hội tụ đi, vô số điều nhỏ bé lôi long nhưng hóa thành một cái to lớn lôi long, kia lôi trên thân rồng khí thế nhất thời trở nên thập phần cường đại bạo loạn, côn bạo khí thế thậm chí là để cho thân là vũ tổ cảnh giới trường bảo màu vàng óng tu sĩ đều là cảm giác sự khó thở, động tác đều là trở nên chậm chạp đứng lên, trong nháy mắt. Trường bào màu vàng óng tu sĩ thần sắc đại biến, trên mặt đều là xuất hiện cực hạn vẻ hoảng sợ, vào giờ khắc này, trường bào màu vàng óng tu sĩ là chân chính cảm nhận được tử vong là cách hắn có bao nhiêu gần, giống như đỉnh đầu treo một thanh thần kiếm, lúc nào cũng có thể xuyên thủng thân thể của hắn, xoắn nát hắn thần hồn, cắt lấy tánh mạng hắn. Trường bào màu vàng óng tu sĩ nhưng là căn cũng không có một tia phản kháng dũng khí, trong thiên địa cầm chế kiếp lôi đều bị Trần Phong dẫn động, nhất là Trần Phong lôi điện trường khống lực nắm trong tay cấm chế kiếp lôi để cho toàn bộ lôi điện toàn bộ hội tụ vào một chỗ, đây cũng không phải là một cộng một thêm một bậc hiệu số hàng lực lượng tăng trưởng phương thức. Nhất thời, trường bào màu vàng nóng tu sĩ chính là nhất thời đem vô tận huyết hải hướng trong bầu trời mánh liệt đi, rồi sau đó chính mình nhưng là nhưng cắn chốt lượi, cưỡng ép đột phá thiên địa chi uy áp bách, cả người trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng xa xa trôi đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Chương 771, kiếm trận. Nhưng là Trần Phong giờ phút này, nhưng là khẽ miệng ngâng lên một tia hài hước mỉm cười. Nhẹ nói đạo, trốn. Coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều sẽ đuổi kịp ngươi. Trần Phong giọng thập phân lạnh giá, vào giờ khắc này, trường bào màu vàng óng tu sĩ ở trong mắt Trần Phong giống như là một chỉ có thể mặc cho chính mình tùy ý xử trí con kiến hôi một dạng hoàn toàn không bị Trần Phong coi ra gì. Trong ngay mắt, Trần Phong chính là phong tỏa trường bào màu vàng óng tu sĩ khí tức, trong thiên địa lôi điện nguyên tố đều bị Trần Phong nắm trong tay. Ta cũng không tin, tốc độ ngươi mau hơn nữa vẫn có thể mò hơn lôi điện cùng thiên điệu thật sự phạm vi bao phủ sao. Trần Phong cười lạnh một tiếng nói, trừ phi ngươi chạy ra khỏi mảnh thiên điệu này, chạy trốn tới đại thiên thế giới. Trần Phong nói xong, cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trong thiên điệu nặng nề trong mây đen lôi long cũng là trực tiếp hướng trường bào màu vàng nóng tu sĩ bỏ chạy phương hướng, lóe lên một cái rồi biến mất. Trường bào màu vàng nóng tu sĩ giờ phút này đoạt mệnh chạy như điên, chỉ muốn vì chính mình tranh thủ ra một chút thời gian mở ra hư không môn hộ trốn đại thiên thế giới. Đến lúc đó chính mình quấn quyết thánh thần tông các tu sĩ giết tiểu thiên thế giới, đem Trần Phong mang ra công lý. Nghĩ như vậy, trường bào màu vàng nóng tu sĩ nuốt ở mặt nạ màu vàng xuống nhết miệng lên, thậm chí là cười ra tiếng, trên mặt nụ cười coi như là mặt nạ màu vàng cũng không che giấu được. Nhưng là ngay tại hắn nghĩ tưởng chính cao hứng thời điểm, Trần Phong bóng người trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trường bào màu vàng nóng tu sĩ trước mặt. Trong nháy mắt, Trường bào màu vàng nóng tu sĩ nụ cười trên mặt trực tiếp cứng ngắc ở trên mặt, mặt tươi cười trong nháy mắt trở nên khó coi tới cực điểm. Theo Trần Phong bóng người xuất hiện, trong bầu trời trong mây đen, một cổ áp lực thật lớn trực tiếp che đậy đến trường bào màu vàng nóng tu sĩ đỉnh đầu. Vẻ này sự khó thở, tay chân lạnh giá cảm giác xuất hiện lần nữa ở trên người hắn. Trường bào màu vàng nóng tu sĩ hoảng sợ kinh hãi, rộng rãi ngẩng đầu nhìn không trung, trực tiếp nhìn đến trên đỉnh đầu tử hồng sắc lôi long đang ở hắn trên đỉnh đầu quanh quẩn, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Đưa hắn phách thành cho tàn, thân tử đạo tiêu. Trường bào màu vàng nóng tu sĩ lần nữa hướng một hướng khác chạy trốn, nhưng là lại phát hiện, Trần Phong bóng người lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Như thế mấy lần, trường bào màu vàng nóng tu sĩ lại phát hiện, Trần Phong lại mỗi lần cũng sẽ ngăn cản ở trước mặt hắn, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Nhất là trong bầu trời thiên địa uy áp cùng bạo khí thế càng ngày càng mạnh đại, càng ngày càng dày đặc, để cho trường bào màu vàng nóng tu sĩ trong lòng kinh hoàng càng ngày càng lớn Thậm chí cả người đều là đã xuất hiện mồ hôi lạnh. "Cút ngay cho ta." Trường Bào màu vàng nóng tu sĩ vào giờ khắc này quanh thân thượng khí thế buộc phát ra, nếu chạy trốn không được, hắn quyết tâm trong lòng, muốn trực tiếp đem Trần Phong đánh chết, sau đó chính mình hoàn toàn có thể chạy trốn, né tránh cấm chế kiếp lôi công kích, sau đó tìm cơ hội mở ra hư không môn hộ, đến đại thiên thế giới. Nhưng là Trần Phong hiển nhiên là đã dự liệu được Trường Bào màu vàng nóng tu sĩ ý tưởng, trực tiếp chính là cười lạnh, "Đạo, ngươi muốn giết ta?" Sau đó chạy trốn. Hư một cái vũ thần cảnh giới con kiến hôi mà thôi, ta muốn giết người, tùy tiện một ngón tay cũng có thể xóa bỏ ngươi. Trương Bao màu vàng lóng tu sĩ vây tay một cái, trực tiếp xuất hiện mấy chục thành kỷ phẩm bảo khí, mỗi một chuôi đều là ánh sáng chín màu thánh nhân bảo khí. Vào giờ phút này, trong thiên địa đều là bị cửu sắc quang mang tràn ngập, từng cổ một thánh nhân oai đều là buộc phát ra, hướng Trần Phong kích bắn đi. Chương 772, Chu thiên kiếm trận. Kiếm trận kết thành, kiếm khí xông lên trời không một đạo bảo kiếm chi hư ảnh trực tiếp vọt lên tận trời, đâm rách trong bầu trời nặng nghề tầng mây. một cổ vô thượng kiếm uy trong nháy mắt buộc phát ra, tràn ngập toàn trường. trong vòng ngàn dặm đều tràn đầy vô thượng cuồng bạo kiếm khí, mỗi một tấc không gian đều có vô vài đạo kiếm khí tùy thời buộc Trần Phong cổ, lúc nào cũng có thể đem Trần Phong cắt thành bánh nhân thịt. cổ khí thế này nhất thời để cho Trần Phong đều là sắc mặt đại biến, trong hai mắt buộc phát ra một vẻ hết sạch, kinh hô, Chu Thiên kiếm trận. Trần Phong đều là không nghĩ tới cái này trường bào màu vàng lóng tu sĩ lại sẽ nắm giữ loại này ở trong trận pháp xưng là chu thiên kiếm trận sát hại kiếm trận nhất thời đều là sắc mặt cả kinh trường bào màu vàng lóng tu sĩ nghe trần phong lại có thể kêu lên hắn kiếm này trận tên trong nháy mắt cũng là cả kinh nhưng là trong nháy mắt trường bào màu vàng lóng tu sĩ chính là cười lạnh đạo thật là không nghĩ tới ngươi một cái như vậy tiểu thiên thế giới nhà quê vẫn còn biết chu thiên kiếm trận xem ra ngươi thật là thái thần bí trường bào màu vàng nóng tu sĩ mắt lạnh nhìn trần phong Hắn bây giờ càng ngày càng cảm thấy Trần Phong cái này tướng mạo xấu xí thanh niên quá không đơn giản. Chu Thiên kiếm trận nhưng là đại thiên thế giới mới ủng có đủ, tiểu thiên thế giới một cái không có danh tiếng gì thanh niên, trong mắt hắn chính là nhà quê tồn tại, lại có thể nắm giữ như vậy kiến thức, nếu như nói hắn chính là một cái con kiến cỏ nhỏ ai có thể tin tưởng. trương bao màu vàng lóng tu sĩ căn liền không nghĩ tới Trần Phong có thể liếc mắt nhận ra Chu Thiên kiếm trận. Dù sao Chu Thiên Kiếm trận ở đại thiên thế giới cũng căn chính là không thấy nhiều tuyệt thế hung trận, hơn nữa hắn Chu Thiên Kiếm trận vẫn chỉ là chân chính Chu Thiên Kiếm trận một phần vạn, nhưng là một phần vạn thực lực cũng đã làm cho hắn ở Thánh Thần Tông, vũ tổ cảnh giới đạt tới vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Trần Phong có thể thật chặt bằng vào một điểm này, Chu Thiên Kiếm trận bóng dáng chính là nhận ra Chu Thiên Kiếm trận, như vậy nhãn lực tuyệt đối kinh khủng. Hơn nữa, trưởng bào màu vàng lóng tu sĩ mơ hồ hoài nghi, Trần Phong cũng biết trận pháp chi đạo Nếu là Trần Phong thật biết trận pháp chi đạo lời nói, vậy hắn hôm nay thật đúng là hỏng bét. Trần Phong thực lực tới liền thập phân kinh khủng, thậm chí là còn nắm giữ lôi đỉnh chi lực, có thể trưởng không cấm chế kiếp lôi, như vậy Nguyên đã quá kinh khủng. Nếu là Trần Phong lại tinh thông trận pháp chi đạo, kia Trần Phong thật là chính là một cái quái vật. Nhưng là trường bào màu vàng nóng tu sĩ không biết là, Trần Phong không chỉ có tinh thông trận pháp chi đạo, hay lại là trận pháp chi đạo Đại Tông Sư. vào giờ phút này Trần Phong nhìn thấy trường bào màu vàng nóng tu sĩ lại là thả ra Chu Thiên kiếm trận, trong nháy mắt chính là cười lạnh một tiếng, Trần Phong liếc mắt chính là nhìn thấu Chu Thiên kiếm trận. Hư chẳng qua chỉ là Chu Thiên kiếm trận một góc trận pháp thôi, còn dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban. Trần Phong vừa nói, thanh âm thập phân khinh thường lại khinh miệt. Nghe Trần Phong lời nói, trường bào màu vàng nóng tu sĩ nhất thời nói thầm một tiếng cũng được, trực tiếp ý thức được xấu, Trần Phong lại thật tinh thông trận pháp chi đạo. Trong nháy mắt. Trương Bào màu vàng nóng tu sĩ cái chán chính là trợ xuống tới một giọt mồ hôi lạnh, cả người ánh mắt đều có nhiều chút kinh hoàng. Nhưng là Trương Bào màu vàng nóng tu sĩ trong nháy mắt chính là cưỡng ép chấn định lại, đáy mắt ôm một tia vui mừng nói, coi như là ngươi có thể đủ nhận biết Chu Thiên kiếm trận thì như thế nào, ngươi có thể đủ phá giải Chu Thiên kiếm trận sao? Chu Thiên kiếm trận nhưng là đại thiên thế giới thập đại hung trận một trong, thập phân hung tàn, mỗi một lần xuất thế không phải là thây người nằm xuống trăm vạn, coi như là vũ tổ cũng phải nuốt hận trong đó. Trương 773 Trận Pháp Đại Tông Sư Chu Thiên Kiếm Trận nhưng là đại thiên thế giới thập đại hung trận một trong, thập phân hung tàn, mỗi một lần xuất thế không phải là thây người nằm xuống trăm vạn, coi như là vũ tổ cũng phải nuốt hận trong đó. Coi như là Trần Phong có thể nhận được Chu Thiên Kiếm Trận thì như thế nào, nhưng là Trần Phong lại có thể có thực lực phá giải Chu Thiên Kiếm Trận công kích sao. Trương bào màu vàng lóng tu sĩ nghĩ đến đây, không khỏi trong bụng đại định, cả người đột nhiên tâm tình thành tĩnh lại, khỏe miệng càng là nâng lên một chút khinh miệt nụ cười. Mặc dù mình Chu Thiên kiếm trận không phải là trong truyền thuyết thượng cổ thập đại hung trận một trong chân chính Chu Thiên kiếm trận, nhưng là cũng là chân chính Chu Thiên kiếm trận một góc, vẻn vẹn là một góc lực, coi như là so với chân chính Chu Thiên kiếm trận yếu vô số lần, nhưng là cũng là có thể đem một cái vũ tổ cảnh giới tu sĩ chém giết thành vô số khối vụn. Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ thần tam trọng cảnh giới tu sĩ, coi như là Trần Phong nắm giữ trưởng không cấm chế kiếp lôi lực lượng, có thể rất cứng miễn cưỡng đem Chu Thiên kiếm trận phá hủy nhưng là tiền xe có thể muốn mượn dùng cấm chế kiếp lôi đánh chết ý nghĩ của mình chỉ sợ liền muốn phá diệt. Bởi vì Trần Phong muốn dùng cấm chế kiếp lôi phá hủy Chu Thiên Kiếm trận liền muốn đem cấm chế kiếp lôi lực lượng phát huy đến cực hạn. Nhưng là cấm chế kiếp lôi phát huy đến cực hạn lời nói lần kế cấm chế kiếp lôi cũng không biết muốn tích góp bao lâu lôi đỉnh chi lực. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể thừa dịp cấm chế kiếp lôi xuất lực thời điểm trong nháy mắt chạy ra khỏi xa vạn dặm mở ra hư không chi môn trọng chấn kỳ cổ chờ đến trở lại tiểu thiên thế giới lúc. Tuyệt đối phải đem Trần Phong đáng ghét này tiểu quỷ chém chết. Nhưng là ngay tại trường bào màu vàng lóng tu sĩ nghĩ tưởng chính vị thời điểm, Trần Phong thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ nghe Trần Phong vẻ mặt khinh thường nói, ngươi thật đúng là một người ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng Chu Thiên kiếm trận một góc lực lượng là có thể để cho ta sử dụng cấm chế kiếp lôi lực sao? Vừa nói, Trần Phong trực tiếp chính là cười lạnh, nói, ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút, ngươi Chu Thiên kiếm trận là thế nào bị ta phá giải. Nghe Trần Phong lời nói, Trường bào màu vàng óng tu sĩ trợt biến sắc tài biến, hắn ở trần phong trên người cảm nhận được một cổ cực hạn tự tin, đây chẳng phải là khẩu suất của nôn, không có chút nào sức lực thổi phồng, mà là chân chính tự tin, tự tin mình có thể phá giải chu thiên kiếm trận. Trường bào màu vàng óng tu sĩ ánh mắt trực câu câu nhìn chầm chầm trần phong, trong lòng của hắn không biết tại sao, lại là có chút sợ hãi. Trong một sát na, trần phong trong hai mắt chính là buộc phát ra cuồng bạo ánh sáng. Một vệ hết sạch lại là để cho trường bảo màu vàng nóng tu sĩ đột nhiên nổi lên một tia cực độ kinh hãi cảm giác. Chỉ thấy trần phong trực tiếp chân đạp hư không, ở trong không gian lại trống rỗng xuất hiện từng đạo kim sắc trận pháp đường vân. Những văn lộ này lại là tại trong hư không tới qua lại, rồi sau đó tổ hợp thành một cái thập phân tuyệt vời đường vân. Toàn bộ đường vân thập phân hoa lệ, nhưng nhìn ở trường bảo màu vàng nóng tu sĩ nghiêm trọng, nhưng là thập phân nguy hiểm. Ở màu vàng kia trận văn bên trong, từng cổ một kinh khủng kiếm khí xuất hiện, lại là thập phân nguy hiểm có thể đem thiên địa xé để cho cửu giới bị run dậy. trương bao màu vàng nóng tu sĩ chợt con ngươi co rút lại hắn nhìn lên trước mặt trần phong vẻ mặt bên trong tràn đầy kinh hãi ngươi ngươi lại là trận pháp đại tông sư trận pháp đại tông sư đây chính là ở trận pháp chi đạo thập phân thiên phú dị bẩm người mới có thể đủ đạt tới cái này dạng cảnh giới tầng thứ nhất niệm chi gian trần văn mộc cũng tùng như vậy thực lực chính là trận pháp đại tông sư tốt nhất chứng minh mà trần phong chính là trận pháp đại tông sư Trưng 774, không trốn thoát ta lòng bàn tay. Trần Phong, lại là trận pháp đại tông sư. Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái 25 tuổi không tới thanh niên tu sĩ, cảnh giới thực lực mặc dù là ở thế hệ thanh niên bên trong, coi là là yêu nghiệt phổ thông tồn tại, hơn nữa còn là thiên phú dị bẩm thiên tài yêu nghiệt, nhưng là trường bảo màu vàng óng tu sĩ căn không nghĩ tới, Trần Phong mạnh nhất không phải là cảnh giới thực lực, mà là trận pháp chi đạo. Cương đại như vậy trận pháp thành tiểu, coi như là toàn bộ đại thiên thế giới cũng tuyệt đối không tìm ra bao nhiêu cái trận pháp đại tông sư trương bào màu vàng lóng tu sĩ trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra vẻ kinh hãi ánh sáng trần phong cặp chân kia xuống trận pháp mặc dù còn không có kết thành nhưng là lại là đã bộc phát ra để cho người kinh hãi không tên cường đại uy thế trần phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước nhìn trương bào màu vàng lóng tu sĩ cặp mắt khoe miệng khẽ nứt đạo tiếp đó ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính trận pháp với trần phong vừa dứt lời chỉ nghe Trần Phong dưới chân nhưng buộc phát ra một trận nổ ầm, cơn bạo khí thế trực tiếp phóng lên cao, từng đạo lăng lệ kiếm khí hư ảnh xuất hiện ở bên trong trời đất, lại là trực tiếp khuấy động phong vân, vô tận kiếm khí buộc phát ra làm người ta kinh hãi ánh sáng, nuốt thiên địa, chấn động cửu tiêu. Trần Phong giờ phút này trận pháp để cho Trường Bảo màu vàng nóng tu sĩ nhưng hoảng sợ biến sắc, thanh âm đều là trở nên run rẩy sợ hãi đứng lên, trong hai mắt nhưng thoáng qua một vệt màu xám trắng, đạo, lại, lại là kiếm thần phong bão đại trận. Kiếm thần phong bạo đại trận, đây chính là ở đại thiên thế giới đều là hung danh hiển hách hung trận, thật sự nhẽ đại thiên thế giới tu sĩ đều là nghe mà biến sắc, từng cái bí cảnh trong di tích nếu là có kiếm thần phong bạo đại trận lời nói, vũ tổ cảnh giới cường giả đều là tránh chi không khỏi cùng. Bọn họ căn liền là không dám khiêu chiến kiếm thần phong bạo đại trận cường đại, trần phong lại là có thể trong nháy mắt cho gọi ra một cái kiếm thần phong bạo đại trận, trường bào màu vàng nóng tu sĩ trong lòng khiếp sợ nhất thời có thể tưởng tượng được. Lam Trần Phong dưới chân kiếm thần phong bạo đại trận buộc phát ra vô tận kiếm khí trong náy mắt, trường bào màu vàng nóng tu sĩ chính là nhưng phát hiện, chính mình Chu Thiên kiếm trận lại đang chạm được kia đầy trời kiếm khí hư ảnh lúc, kia từng trôi thánh nhân bảo khí lại là trực tiếp giải tán thành sát vụn, căn thì sẽ không thể tồn tại liền một giây thời gian. Tình cảnh này nhất thời để cho trường bào màu vàng nóng tu sĩ vãi cả linh hồn, chính mình tối sát chiêu cường đại lại cũng không thể chém chết Trần Phong, ngược lại là Trần Phong bất kỳ một cái nào sát chiêu cũng để cho hắn căn không dám cùng Trần Phong. Cương đại như vậy sát chiêu, trần phong lại không chỉ một, ở trường bào màu vàng lóng tu sĩ trên đỉnh đầu, còn có một cái tử hồng sắc lôi long mắt lom lom nhìn hắn, loại này vô tận áp lực lại là để cho hắn như vậy một cái vũ tổ, cảm giác tử vong nguy cơ. Trong ngay mắt, trường bào màu vàng lóng tu sĩ chính là trực tiếp thi triển ra xúc địa thành thốn vũ ký, dưới chân địa mặt lại là ở lấy một loại thập phân cảm giác quái dị biến hóa, phảng phất là mặt đất bị ép rúc vào một chỗ. Trăm dạng thổ địa lại là bị áp xúc thành một thức có thừa địa phương một dạng trường bào màu vàng nóng tu sĩ trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa thân pháp thập phân quỷ dị Trần Phong khẹt miệng khẽ nhếch thanh âm giống như lôi đỉnh sư tử gầm thanh âm rung trời trực tiếp chuyển tới xa xa đang ở đoạt mệnh chạy như điên trường bào màu vàng nóng tu sĩ trong thay đừng chạy ngươi không trốn thoát ta lòng bàn tay Trần Phong thanh âm nói thập phân nhỏ nhẹ nhưng là Trần Phong thanh âm chuyển vào trường bào màu vàng nóng tu sĩ lỗ thay lúc tựa như thiên lôi nổ vang để cho lô thai hắn đều là chạy ra đỏ tươi huyết. chương 775 trường bào màu vàng nóng tu sĩ quỷ dị biến hóa trong khoảnh khắc trần phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệ hết sạch cả người trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở trường bào màu vàng nóng tu sĩ trước mặt cùng trước cảnh tượng giống nhau như lúc trường bào màu vàng nóng tu sĩ trong lòng tới chính là kinh hại đến tột đỉnh cả người chính đem xúc địa thành thốn vũ kĩ thi triển đến mức tận cùng cả người chợt lóe chợt lóe. Trăn trở xê dịch giữa, bóng người trợn xuất hiện ở ba bên ngoài 50 giảm. Nhưng là ngay tại trường bào màu vàng nóng tu sĩ nhưng lúc ngẩng đầu sau khi, trường bào màu vàng nóng tu sĩ nhưng phát hiện, trước mắt mình hoa một cái, Trần Phong bóng người lại xuất hiện lần nữa ở trước mắt hắn. Trần Phong hài hước khỏe miệng khẽ nhuyết, đạo, thần chi chế tải. Trần Phong giờ phút này căn không nghĩ lại trêu đùa trường bào màu vàng nóng tu sĩ, giống như là một con hổ, để mắt tới một cái con mồi, luôn có một khắc chơi chán thời điểm. Trần Phong giờ phút này chính là như vậy cảm giác. Không trung tử hồng sắc lôi long nhưng buộc phát ra cuồng bạo lôi điện chi lực, vai ưu thịt bắp long thân cuồng bạo hướng trường bảo màu vàng nóng tu sĩ chạy nước rút mà xuống, vô tận khí thế để cho trường bảo màu vàng nóng tu sĩ hoảng sợ biến sắc, vào giờ khắc này lại là có chút không thể động đậy. Đến từ thiên uy lực lượng thật sự là mạnh mẽ quá đáng, để cho hắn vào giờ khắc này tay chân đều có một loại bị phong tỏa cảm giác, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên buộc phát ra một vệ tinh mang. Trên dưới quanh người lại là lôi điện màu cung tùm, cả người lần nữa bị một tầng lôi điện chi y bao vây, phảng phất lôi như thần, tay cầm thần lôi, lôi long tựa như Trần Phong sủng vật một dạng trực tiếp hướng Trần Phong chỉ huy phương hướng hạ xuống, mang theo phải đem thế giới hủy diệt vô địch khí thế. Hướng Trường bào màu vàng lóng tu sĩ hạ xuống. Nhưng lại nhưng vào lúc này giờ phút này, trường bào màu vàng lóng tu sĩ nhưng ngẩng đầu lên, một đôi mắt vào giờ khắc này lại là bộ phát ra vô tận ánh sáng đỏ ngòm, cả người đều là tản mát ra vô tận huyết khí giống như là huyết dịch toàn thân cũng sôi sùng sục một dạng bốc hơi ra vô tận huyết dịch hơi nước chu thiên đều là xuất hiện một tia nồng đậm mùi máu tanh. trần phong nhìn trường bào màu vàng nóng tu sĩ trên người xuất hiện quỷ dị như vậy cảnh tượng nhất thời trong lòng chính là rét một cái hiện nhiên trường bào màu vàng nóng tu sĩ còn có hậu thủ không có sử dụng được trần phong nhất thời đề phòng chỉ thấy trường bào màu vàng nóng tu sĩ giờ phút này khí thế lại phảng phất không có cực hạn phổ thông tăng lên kia từng cổ một dâng trào khí thế để cho trần phong đều là âm thầm kinh hãi Nhưng là trường bào màu vàng nóng tu sĩ giờ phút này hình như là mất đi động tác năng lực một dạng cả người giống như cây cọc gỗ một dạng đứng lặng tại chỗ. Trần Phong trao mày, trong hai mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, căn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trường bào màu vàng nóng tu sĩ vào giờ phút này, thân thể lại cũng là xuất hiện rõ ràng quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy trường bào màu vàng nóng tu sĩ thân thể vào giờ khắc này lại giống như là tràn đầy chất khí khí cầu một dạng cả người lại to chạm một vòng. Cả người lỗ chân lông đều là rõ ràng mắt Trần có thể thấy. Ở trường bào màu vàng nóng tu sĩ trong lỗ chân lông, từng kia huyết dịch đều tại theo lỗ chân lông lưu ra ngoài thân thể, thập phân kinh khủng kinh người, giống như là kiếp trước quỷ phiến một dạng thập phân kinh người. Trần Phong đều là trong lòng có chút chiếp đông, nhưng là trường bào màu vàng nóng tu sĩ trên người khí thế lại so với trước mấy hơi trước còn phải càng kinh khủng hơn, để cho Trần Phong căn không dám hành động thiếu suy nghĩ. a nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này Trương Bào màu vàng nóng tu sĩ bất ngờ ngửa đầu thả ra một tiếng kêu thê lương thẳng thiết, cả người ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt dữ tợn, trong hai mắt ánh sáng đỏ ngọn vọt thẳng phá thiên tế. Chương bảy xanh cánh tay màu tím. Trương Bào màu vàng nóng tu sĩ bất ngờ ngửa đầu thả ra một tiếng kêu thê lương thẳng thiết, cả người ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt dữ tợn, trong hai mắt ánh sáng đỏ ngọn vọt thẳng phá thiên tế. A, Trương Bào màu vàng nóng tu sĩ một tiếng kêu thê lương thẳng thiết đinh thay nước ốc, theo hết thảm một tiếng cửa ra. Trường bào màu vàng nóng tu sĩ thân thể trong nháy mắt xuất hiện lần nữa biến hóa, Trần Phong đều là nhìn thấy, trường bào màu vàng nóng tu sĩ lại là thân thể dãn nước, trong cái khe từng đạo ánh sáng đỏ ngòm bột phát ra. Nhìn như vậy trường bào màu vàng nóng tu sĩ, Trần Phong trong nháy mắt chính là công khai, cái này trường bào màu vàng nóng tu sĩ kết quả là đang làm gì? Hắn đây là muốn. Tự bạo. Trần Phong đột nhiên hoảng sợ biến sắc, hắn kiếp trước cũng là biết không thiếu liên quan tới loại này tự bạo biểu hiện nhưng là chân chính nhìn thấy trường bào màu vàng nóng tu sĩ sử dụng tự bạo loại phương pháp này trần phong hay lại là kinh hãi không thôi trong nháy mắt trần phong chính là thuấn di ra hơn trăm thước cả người quan sát từ đằng xa đến trường bào màu vàng nóng tu sĩ cao mày trường bào màu vàng nóng tu sĩ mặc dù đang ở tự bạo thừa nhận đi sâu vào linh hồn thống khổ nhưng là kia một đôi hung ác cùng oán hận con người cũng vẫn nhìn chằm chằm vào trần phong dường như muốn đem trần phong mặt mũi thật sâu khắc ở tinh thần cùng trong trí nhớ phổ thông Trần phong cũng là bởi vì trường bào màu vàng Nóng tu sĩ cái ánh mắt này mà cảm thấy chấn động trong lòng. Một loại dự cảm không tốt ở trần phong đấy lòng này sinh mở. Nhưng là cũng là vào giờ khắc này, trường bào màu vàng Nóng tu sĩ thân thể ầm ầm nổ tung, một tiếng vang thật lớn chấn không gian xung quanh đất rung núi chuyển, hoàng sa tung tuệ đứng lên, muốn trở thành báo cát, lôi long đồng thời hạ xuống, không biết liền cao ôn độ lôi điện trực tiếp liền để cho đầy trời cắt đuổi hòa tan, biến thành từng cục tinh thể. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên lóe ra một vệnh hết sạch, bởi vì Trần Phong lại là ở trường bào màu vàng nóng tu sĩ tự bạo sau một cái trước mắt, chính là cảm giác một kia như thế, hơn nữa còn ở trong không khí, ngửi được một cổ cực kỳ nguy hiểm mùi vị. Loại nguy hiểm này, lại là để cho hắn đều là cảm giác tử vong nguy hiểm. Đột nhiên, Trần Phong chính là nhìn thấy, trong bầu trời mây đen kia trong nháy mắt tiêu tan, nhưng là trong bầu trời trong nháy mắt bị hắc thầm báo phủ, Thái Dương lại đang giờ phút này đều là ảm đạm phai mở. Phảng phất không thể thả ra ánh sáng phổ thông. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên con ngươi co rụt lại, hắn căn không thể tin được hắn thấy cái gì. Chỉ thấy Trần Phong trước mắt, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn xanh cánh tay màu tím. Cánh tay này trực tiếp bắt đầu từ thiên mà xuống, ngàn cao vạn trượng không độ cao lại là vẫn là không nhìn thấy xanh cánh tay màu tím tiểu trên cánh tay bộ phận. Chẳng lẽ cánh tay này chủ nhân, một cái cẳng tay thì có ngàn vạn trượng dài như vậy. Trần Phong nhìn xanh cánh tay màu tím đều là cả kinh há to mộm. Cả người đều là trực tiếp thối lui về phía xa mà ra mấy ngàn dặm, rất sợ kia một cái xanh cánh tay màu tím sẽ ở trong lúc lơ đảng ảnh hưởng đến hắn. Nhưng là coi như là ở ngoài ngàn dặm xem điều này xanh cánh tay màu tím, đều là như cũ lớn vô cùng, căn sẽ không thấy tiểu. Hơn nữa Trần Phong đứng ở ngoài ngàn dặm trên bầu trời nhìn điều này xanh cánh tay màu tím, lại là hoảng sợ phát hiện, điều này xanh cánh tay màu tím lại thập phân vai u thịt bắp, căn chính là cự nhân đều không cách nào đi hình dung to lớn. Vào giờ phút này Trần Phong chỉ thấy kia xanh cánh tay màu tím đột nhiên hướng hư không khẽ vồ, Trần Phong lại là hoảng sợ nhìn thấy. Ở đó xanh cánh tay màu tím bàn tay phạm vi bao phủ bên trong, lại là phong sa chợt tiêu tan, từng đạo cảnh tượng lại là nghịch chuyển trong nháy mắt mở. Chương 777 Cự đại nhãn tình. Kia trường bào màu vàng nóng tu sĩ tự bạo cảnh tượng lại là giống như đổi mau lui lại một dạng lại một chút xíu khôi phục lại nổ mạnh thời điểm. Hơn nữa kia tiêu tan tử hồng sắc lôi long cũng là một lần nữa xuất hiện kết thể đều tốt giống như là chưa bao giờ phát sinh phổ thông. Điều này xanh cánh tay màu tím giống như là đã chết không biết bao lâu người chết một dạng thập phân kinh khủng. Cánh tay da thịt một mảnh người chết tím bầm vẻ. Trên cánh tay từng cái vai u thịt bắp trong mạch máu phảng phất có bên ngông sông lớn phổ thông đang chảy xuôi. Coi như cách ngoài ngàn giảm. Trần Phong cũng có thể nghe được cái kia trong mạch máu. Huyết dịch chảy xuôi ùng ùng vang lớn. Trần Phong trong hai mắt đều là trợn thoáng qua một vệt vẻ hoảng sợ, nhưng là trong nấy mắt. Trần Phong chính là hoảng sợ nhìn thấy kia trường bào màu vàng nóng tu sĩ từng điểm từng điểm khôi phục lại tự bạo lúc cảnh tượng, hết thệ phảng phất lần nữa phát sinh một lần một dạng chỉ thấy trong bầu trời tử hồng sắc lôi long bộc phát ra vô tận lũy thế hướng trường bào màu vàng nóng tu sĩ hướng mà xuống. Trường bào màu vàng nóng tu sĩ cũng là thập phân vẻ mặt thập phân dữ tợn hung ác oán hận nhìn Trần Phong trước chỗ phương hướng, nhưng nhìn thấy Trần Phong bóng người cũng chưa từng xuất hiện ở trước mắt hắn thời điểm, trường bào màu vàng nóng tu sĩ rõ ràng sừng sốt một chút. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ kinh hãi vẻ, bởi vì hắn đã nhìn thấy, cái kia xanh cánh tay màu tím lại là một lần nữa động, Chỉ thấy kia xanh cánh tay màu tím trong nháy mắt buộc phát ra vô tận lực lượng, kia cùng bạo lực lượng trực tiếp đem tử hồng sắc lôi long đụng trực tiếp tiêu tan mở. Cấm chế kiếp lôi đều đang không phải là một cái này xanh cánh tay màu tím đụng một cái đối thủ. Trần Phong trong hai mắt nhưng buộc phát ra một vẻ vẻ khó tin, đột nhiên kinh hô thành tiếng, hắn căn cũng không tin cái kia xanh cánh tay màu tím lại cường đại đến có thể chống lại thiên địa cấm chế cường đại. Điều này xanh cánh tay màu tím kết quả là vật gì, lại mạnh mẽ như vậy, coi như là vũ tổ cũng có thể bị hắn tùy tiện bóp chết đi. Trần Phong trận to hai mắt nhìn chăm chú kia xanh cánh tay màu tím, kinh hô thành tiếng đạo, hơn nữa điều này xanh cánh tay màu tím lại còn có thể nghịch chuyển thời gian, như vậy lực lượng, điều này xanh cánh tay màu tím chủ nhân kết quả là dạng gì nhân vật mạnh mẽ, mới có thể có được như thế khó mà chống lại lực lượng à Trần Phong trong lòng thập phân kinh hãi, giờ phút này vẻ mặt đều có nhiều chút ngưng trọng, nếu là xanh cánh tay màu tím chủ nhân nếu là muốn hủy diệt toàn bộ tiểu thiên thế giới, chỉ sợ chỉ chính là nhất niệm chi gian dễ dàng sự tình đi. Trần Phong nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái kia tự ngàn vạn trượng cao không chi trung vươn ra xanh cánh tay màu tím, nhưng là chính là vào lúc này, Trần Phong lại lúc nhưng nhìn thấy, ở trong bầu trời kia, phảng phất là có thứ gì đang ở nhúc đích, đung đưa, to lớn giống như Thái Dương phổ thông. Trần Phong hết sức vận lên lực nhìn về phía đen nhánh kia như mực phổ thông thần bí bầu trời đêm, ở đó trong bầu trời đêm, phảng phất có một cổ không tên lực lượng ở ngăn tre, ngăn trở đến hắn nhìn thấy thần bí kia hắc mạc sau cảnh tượng. Nhưng là Trần Phong không biết tại sao, liền là muốn xem xét cho rõ ràng. Mãn cấp kỹ năng nhìn thấu phát động. Trần Phong khẽ quát một tiếng, nhìn thấu kỹ năng trực tiếp phát động, Trần Phong trong hai mắt nhưng xuất hiện một tầng trắng xóa quan mô, thần bí kia hắc mạc sau cảnh tượng lại vẫn là sương mù một mảnh. Mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường phát động Hai loại kỹ năng đồng thời phát động Trần Phong trong nháy mắt cảm giác trước mắt một trận rõ ràng Đương nhiên đó là nhìn thấy Hát mặt sau Một cái to lớn con mắt màu vàng óng đang ở ngắm nhìn hắn Hơn nữa trong ánh mắt Còn có một vệ không tên nụ cười Trưng 778 Vô hạn khủng bố Làm Trần Phong nhìn thấy một con kia con mắt màu vàng óng thời điểm Trong nháy mắt chính là cả người giống như rơi vào băng trong sông Cả người đều là trong nháy mắt băng hàn đến mức tận cùng Phản phất bị đóng băng một dạng ngay cả thân thể đều là trong nháy mắt cứng ngắc ở, tùy ý Trần Phong nghĩ như thế nào muốn động đạn, cũng thì không cách nào làm được. Nếu là bây giờ có người đối với hắn phát động công kích lời nói, Trần Phong đều là chỉ có thể mặc người chém giết. Một cổ từ đi tới cái thế giới này bắt đầu, chưa bao giờ từng cảm nhận được qua cảm giác sợ hãi trong nháy mắt nuốt mất Trần Phong. Trần Phong vào giờ khắc này, ngay cả hô hấp đều làm không được đến, toàn thân cao thấp trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hít thở không thông cảm giác sống tới. Trần Phong chỉ cảm giác mình đầu thập phân nặng nề, giống như là người chết chìm phổ thông. Hệ thống hệ thống. Trần Phong ở trong lòng không ngừng gọi hệ thống, nhưng là hệ thống nhưng là thật giống như biến mất một dạng căn bản không hề ứng Trần Phong. Chuyện gì? Hệ thống. Trần Phong trong lòng kinh hãi càng nồng đậm, trong óc hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái suy đoán, để cho tâm thần hắn rung mạnh. Chẳng lẽ hệ thống ở nơi này nhãn cầu màu vàng nóng trước mặt, cũng không có cách nào xuất hiện sao? Trần Phong càng nghĩ càng kinh hãi. Hơn nữa Trần Phong có thể cảm nhận được, hệ thống không đáp Trần Phong, rất có thể là tận lực che giấu mình tồn tại. Có lẽ, hệ thống cảm giác được, nếu là nó ứng Trần Phong đều, chỉ sợ cái này kim sắc cự mắt to mắt có lẽ sẽ phát hiện hắn. Cái này trong mắt màu vàng lóng đến tột cùng là cái quỷ gì? Thậm chí ngay cả hệ thống cũng biết sợ hắn. Trần Phong kinh hãi trợn to hai mắt, hắn giờ khắc này mới là chân chân chính chính cảm giác được, cái này trong mắt màu vàng lóng đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào? Trần Phong tầm mắt giờ phút này căn không cách nào từ trong mắt màu vàng nóng trên rời đi, kia trong mắt màu vàng nóng nhìn thấy Trần Phong lại có thể xuyên thấu đủ loại ngăn che, nhìn thấy nó tồn tại, nhất thời đáy mắt cũng là thoáng qua một kia nhân tính hóa kinh ngạc, trong nháy mắt liền để cho Trần Phong càng khiếp sợ. Cái này đôi mắt có chính mình ý thức. Trần Phong chỉ cảm giác mình đầu đều phải nổ, cái loại này không tên sợ hãi tràn ngập cánh cửa lòng, để cho hắn cả người mồ hôi như mưa rơi. Chẳng lẽ hôm nay ta sẽ chết ở nơi này sao? Trần Phong trong lòng điên cuồng hét lên, hắn còn không muốn chết, nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhìn thấy kia tròng mắt màu vàng nóng bên trong, lại là thoáng qua một nụ cười. Ngay sau đó, kia tròng mắt màu vàng nóng trong nháy mắt biến mất. Ở kia tròng mắt màu vàng nóng biến mất trong nháy mắt, Trần Phong đột nhiên khôi phục hành động, vẻ này hít thở không thông phổ thông cảm giác trong nháy mắt biến mất, Trần Phong liền tựa như người chết chìm một dạng miệng to thở dốc, tham lam hô hấp trong thiên địa nóng bỏng không khí, làm Trần Phong trạng thái rốt cuộc khôi phục khá một chút thời điểm, Trần Phong nhưng ngẩng đầu. Nhìn về phía kia trường bào màu vàng óng tu sĩ cùng xanh cánh tay màu tím phương hướng, nhưng là con ngươi chợt co rụt lại. Lúc trước kia trường bào màu vàng óng tu sĩ cùng xanh cánh tay màu tím vị trí phương, giờ phút này nào còn có kia hai người tồn tại. Trong thiên địa một mảnh tinh không văn lý, thiên địa chỉ thấy phảng phất căn bản không hề hai người này xuất hiện phổ thông. Quỷ dị như vậy cảnh tượng trong nháy mắt để cho Trần Phong chiếc đông, trong nháy mắt chính là ở đáy lòng kêu hệ thống. Hệ thống hệ thống ký chủ thuộc về cực độ kinh hoàng trạng thái kích động mãn cấp kỹ năng sợ hãi chống trả khen thưởng kỹ năng lệnh trạng thái Ken. chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ kỹ năng lệnh trạng thái lệnh trạng thái thăng tới mãn cấp trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc lệnh trạng thái trước mặt đẳng cấp 110 có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng hay không dạ chương 779 trở nên mạnh mẽ quyết tâm Ken. lệnh trạng thái đã thăng tới mãn cấp trước mặt kỹ năng lệnh trạng thái đẳng cấp 1010 kỹ năng lệnh trạng thái trong nháy mắt tăng lên tới mã cấp trần phong nhất thời cảm giác chính mình không nghe run rẩy tâm lại vào giờ khắc này bình phục lại cả người trong nháy mắt trở nên thập phân lạnh nếu như không phải là trần phong còn thật sâu nhớ mới vừa rồi một con kia xanh cánh tay màu tím cùng trong mắt màu vàng nóng lời nói trần phong cũng sẽ cho là mình mới vừa rồi hết thảy đều là chưa từng xảy ra phổ thông loại này rõ ràng là để cho trần phong cảm giác vô hạn cảm giác sợ hãi nhưng là lại không cảm giác được cảm giác sợ hãi để cho Trần Phong cảm thụ rất là quái dị nhưng là cũng bởi vì mãn cấp kỹ năng sợ hãi chống trả cùng mãn cấp kỹ năng lệnh trạng thái trợ rút, Trần Phong mới có thể nhanh chóng lạnh xuống lạnh xuống sau Trần Phong trong nháy mắt chính là kêu lên hệ thống đem chính mình lòng tràn đầy nghi vấn hỏi lên hệ thống mới vừa rồi ngươi đi nơi nào Trần Phong hít mắt mặc dù vẫn là rất kinh hại không thôi nhưng là đã không có mới vừa rồi sợ hết hồn hết vía cảm giác Đắc. Ký chủ quyền hạn chưa đủ, hệ thống không giúp đỡ giải đáp. Quyền hạn chưa đủ, không cùng giải đáp. Trần Phong trong nháy mắt chính là những mày, hệ thống rõ ràng cho thấy biết chút ít cái gì, nhưng là mình lại là không thể biết, hiện nhiên mình hay là thực lực chưa đủ, hoặc giả cho phép, chính là hệ thống thân cũng không muốn tự nói với mình. Loại cảm giác này để cho Trần Phong thập phân khó chịu, nhưng là Trần Phong lại vẫn không thể nói cái gì, dù sao hệ thống là đơn độc tồn tại, chính mình căn không thể trưởng khống hệ thống ý chí. Trần Phong thâm hít thở một chút, Ngay sau đó liền đổi một cái vấn đề hỏi, kia hệ thống, ta hỏi ngươi, mới vừa rồi xanh cánh tay màu tím cùng trong mắt màu vàng nóng là cái gì? đáp Ký chủ quyền hạn chưa đủ, hệ thống không giúp đỡ giải đáp. Còn không cùng giải đáp. Trần Phong trong nháy mắt có chút không áp chế được hỏa khí, nhất thời trong lòng quất lên, ngươi cứu có thể nói cho ta biết cái gì? Không cần chờ ta hỏi ngươi. đáp Hệ thống có thể báo cho biết ký chủ là, ký chủ thực lực tăng lên tới vũ tổ cảnh giới. Cũng bất quá là cánh tay kia một ngón tay là có thể nghiền ép con kiến hôi. Vũ tổ, như cũ nhưng mà con kiến hôi. Trần Phong nghe hệ thống lời nói, mặc dù nhưng đã nghĩ tới đây chỉ xanh cánh tay màu tím cùng con ngươi màu vàng chủ nhân thực lực khủng bố cỡ nào, nhưng là vẫn là cảm thấy chấn động trong lòng. Ken! Nếu là ký chủ muốn thoát khỏi loại này tùy thời bị chi phối cảm giác, hệ thống khuyên ký chủ hay lại là nhanh lên tăng lên đẳng cấp. Trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ tái biến cường. Trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh hơn. Trần Phong đứng tại trong hư không, cả người trong nháy mắt chính là nhiệt huyết sôi trào, trong hai mắt tràn đầy vô tận chiến ý. Nếu không phải muốn bị không biết đại sợ hãi chi phối, vậy cũng chỉ có thể trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng có một ngày, ta muốn vượt qua đẻ ở ta trên đỉnh đầu tiên. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy vạn trượng tự tin, cả người trong nháy mắt vẻ mặt tác liệt, khí tức lại lần nữa biến đổi, trở nên không cam lòng nhỏ yếu, trở nên không nghĩ nhỏ yếu. Dứt lời, Trần Phong cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại sau khi Trần Phong đã xuất hiện ở Bạch Kỳ Nhị trưởng lao cùng Thương Nhữ Vành Ngựa bên người, hai người chính đang nhanh chóng đi đường, nhưng là Trần Phong bóng người đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt Bạch Kỳ Nhị trưởng lao cảnh giác cặp mắt biến hóa là trong nháy mắt trở nên thập phân ác liệt, trên người khí thế trong nháy mắt ép lên thiên địa, dường như muốn đem thiên địa đổi ngược vô địch cường đại. Nhưng nhìn thanh đột nhiên này xuất hiện người là Trần Phong thời điểm Bạch Kỳ Nhị trưởng lao trong nháy mắt khí thế biến mất không thấy gì nữa. Chương bảy Bạch kỳ nhị trưởng lão kinh ngạc. Trần Phong Bạch kỳ nhị trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận, Trần Phong có thể cảm nhận được bạch kỳ nhị trưởng lão trong lòng khiếp sợ. Mới vừa rồi những thánh thần đó tông các đại vũ tổ cấp bậc được tu sĩ áp chế tu vi xuất hiện ở bạch kỳ nhị trưởng lão cùng thương như hoành ngựa bên người. Hiện nhiên bạch kỳ nhị trưởng lão cũng là phát hiện những tu sĩ kia tu vi. Giờ phút này nhìn thấy Trần Phong lại còn sống đến, nhất thời lộ ra kinh ngạc ánh sáng. Phong ca Thương yêu oanh ngữ cũng là ý thức được thánh thần tông những thứ kia áo dài trắng tu sĩ thực lực khủng bố cỡ nào, trong lòng còn đang nhớ Trần Phong, lo âu Trần Phong có thể hay không bị những người đó thế nào, giờ phút này nhìn thấy Trần Phong hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt nàng, nhất thời chính là một chút nhào vào Trần Phong trong ngực. Trần Phong giờ phút này cười lên, đạo, nhị trưởng lão, oanh ngữ, ta không sao, các ngươi yên tâm đi. Nghe Trần Phong lời nói, hai người đây mới là thật buông xuống một cái treo tâm. Bạch Kỳ Nhị trưởng lão giờ phút này vẫn là có chút trong lòng lo lắng hỏi Trần Phong, ngươi là thế nào trốn ra được? Bạch Kỳ Nhị trưởng lão mới vừa rồi nhưng là cùng một người trong đó áo dài trắng tu sĩ đã giao thủ, chỉ là cùng cái đó khí thế yêu ớt áo dài trắng tu sĩ đối với một trưởng liền để cho hắn huyết khí cuồn cuộn, dường như muốn hướng ra ngoài thân thể một dạng nhất thời để cho Bạch Kỳ Nhị trưởng lão kinh ngạc đến tột đỉnh. Phải biết, hắn chính là cái này Tiểu Thiên thế giới bên trong tiếng tâm lừng lây vũ thần cảnh giới đại viên mãn cường giả. Chỉ có vũ tổ cấp bậc tồn tại mới có thể cùng hắn như nhau, nhưng là cái thế giới này có vũ tổ sao? Nhất là mới vừa rồi những thứ kia áo dài trắng tu sĩ thực lực để cho hắn đều là cảm giác, người ta có thể tiện tay nghiền ép chính mình, hiển nhiên không thể nào là vũ thần cảnh giới tu sĩ. Nhưng là nếu không phải vũ thần cảnh giới tu sĩ, vậy còn có thể là tu vi gì? Ở mang theo thương như hoanh ngữ thoát đi thời điểm, Bạch Kỳ Nhị trưởng Lão cũng đã trong lòng có suy đoán. Vũ tổ Tiểu thiên thế giới trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện một cái vũ tổ, vì sao lại có vũ tổ cảnh giới cường giả xuất hiện, hơn nữa duy nhất lại xuất hiện nhiều như vậy vũ tổ cường giả. Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ thánh cảnh giới tu vi, mặc dù có thể chém chết vũ thần, nhưng là muốn ở vũ tổ trước mặt toàn thân trở ra lời nói, chỉ sợ cũng là cơ hội thập phân mong manh đi. Trần Phong dĩ nhiên có thể nghe được bạch kỳ nhị trưởng lao trong lời nói ý là cái gì? Hiển nhiên cũng là không tin hắn có thể đủ có đầy đủ thực lực ở một bang áo dài trắng tu sĩ vây công bên dưới toàn thân trở ra nhất thời Trần Phong chính là khoẹ miệng khẽ nứt cười lên tràn đầy không thèm để ý nói đưa bọn họ cũng chém chết không liền có thể lấy trốn ra được sao Trần Phong trong hai mắt buộc phát ra vô tận khí thế đó là một loại cực độ tự tin trong nháy mắt để cho bạch kỳ nhị trưởng lão cùng Thương Mưu Anh ngữ đều là sướng suốt một chút bọn họ đều là cảm nhận được Trần Phong trong giọng nói kia nồng đậm tự tin Trần Phong lời nói bọn họ lại là không tự chủ được tin tưởng ngươi ngươi giết đám kia vũ tổ cảnh giới người bạch kỳ nhị trưởng lão khiếp sợ nhìn từ trên xuống dưới trần phong trong hai mắt trong nháy mắt buộc phát ra một vệ tinh mang kinh hô thành tiếng đạo ngươi đột phá đến vũ thần tam trọng bạch kỳ nhị trưởng lão lúc trước nhìn trần phong hay lại là vũ thánh thất trọng nhưng là chỉ là một khắc đồng hồ không thấy trần phong thực lực lại nhưng đã hoàn toàn đột phá đến vũ thần cảnh giới tam trọng như vậy thực lực tiến cảnh tốc độ Coi như là thế gian nhất thiên phú dị bẩm tuyệt thế yêu nghiệt thiên kiêu cũng không có cách nào đạt tới kinh khủng như vậy tốc độ a Trần phong lại có thể trong nháy mắt đột phá nhiều như vậy tầng cảnh giới, thật sự là quá mức kinh thế hai tủ. Trương 781, có muốn hay không gia nhập ta tông môn? Từ vũ thánh cảnh giới thất trọng đột phá đến vũ thần cảnh giới tam trọng, trong lúc này khóa độ cũng không chỉ là ngũ trọng cảnh giới mà thôi, ở trong đó còn có bao lớn chật vật chỉ có chân chính tu luyện qua tu sĩ mới có thể cảm thụ được. Bạch Kỳ Nhị trưởng lão ban đầu đều là tu luyện, sắp tới 50 năm mới tu luyện đến vũ thần cảnh giới. Hơn nữa vì đạt được đến vũ thần cảnh giới, Bạch Kỳ Nhị trưởng lão không biết dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo, bỏ ra lớn giường nào nghị lực mới có thể đột phá đến vũ thần cảnh giới. Hơn nữa còn đạt tới vũ thần cảnh giới đại viên mãn, giữa khổ cực chỉ có Bạch Kỳ Nhị trưởng lão tự mình biết. Nhưng là giống như Trần Phong loại này, bất chi bất giác đã đột phá đến vũ thần cảnh giới, còn nhất cử đạt tới vũ thần cảnh giới tam trọng người. Bạch kỳ nhị trưởng lão cả đời chỉ thấy được qua Trần Phong một người. Nhìn Trần Phong trên người khí thế ác liệt, Bạch kỳ nhị trưởng lão trong lòng đều có nhiều chút cảm giác khó chịu. Bạch kỳ nhị trưởng lão nhị trưởng lão chỉ có thể nói, Trần Phong tư chất thật là quá mức yêu nghiệt, đột phá giống như là uống nước phổ thông đơn giản. Như vậy tốc độ đột phá, nếu như nếu như bị thế gian các tu sĩ biết lời nói, chỉ sợ đều là sẽ ghen tị phải chết. Thương Lưu vanh ngữ vào giờ phút này đều là kinh ngạc đến tổ đỉnh. Hắn là như vậy căn không tưởng tượng nổi Trần Phong lại có thể nhanh như vậy chính là đột phá đến vũ thần cảnh giới tam trọng cảnh giới, tiến vào cường giả hàng ngũ. Thương như vanh ngữ giờ phút này nhìn Trần Phong cặp mắt đều là lóe lên vô tận rung động. Bất chi bất giác, thương như vanh ngữ lại cũng là đột nhiên âm thầm ở trong lòng thề, chính mình cũng phải nỗ lực tu luyện, tránh cho cuối cùng chính mình theo không kịp Trần Phong bộ phạt, bị Trần Phong rơi ở sau lưng. Trần Phong vào giờ phút này cũng là nhìn thương như vanh ngữ, khe như mày, đạo, vanh ngữ. Ngươi có biết hay không những người này vì sao lại để mắt tới ngươi? Trần Phong vẻ mặt hết sức nghiêm túc, mặc dù hắn biết thương như vành ngữ chưa chắc biết, nhưng là vẫn hỏi ra lời. Nhưng là thương như vành ngữ nghe Trần Phong vấn đề, nhất thời cũng là nghi ngờ không hiểu lắc đầu một cái. Nếu mày nói, ta cũng không biết, những người đó ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, bọn họ hôm nay đột nhiên xuất hiện, nếu như không phải là bạch kỳ nhị trưởng lão xuất thủ liều chết bảo vệ ta lời nói, chỉ sợ ta căn đuổi cũng không đến phiên ngươi tới cứu ta sẽ bị bọn họ cho mang đi. Thương yêu vanh ngữ hiển nhiên cũng là thập phân tức giận, không biết những thánh thần đó tông biết dùng người đến tột cùng là vừa ý chính mình cái gì, lại muốn đem chính mình cưỡng ép bắt đi. Nghe thương yêu vanh ngữ đáp, Trần Phong chân mày lại lần nữa nhíu chung một chỗ, trong nháy mắt chính là trong lòng suy tư không ngừng. Nhưng là mặc cho Trần Phong suy nghĩ nát bóc, Trần Phong cũng là không nghĩ ra, những thứ này thánh thần tông nhân, đến tột cùng là từ nguyên nhân gì, muốn mang đi thương yêu vanh ngữ. Thấy mình thật sự là không nghĩ ra vấn đề câu trả lời, Trần Phong lắc đầu một cái, đạo, nếu không nghĩ ra, vậy ngươi cẩn thận nhiều hơn. Trần Phong nhìn thương như oanh ngữ, đáy mắt tràn đầy lo âu nói, đúng, oanh ngữ, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta tông môn. Ngươi tông môn. Nghe được Trần Phong lời nói, thương như oanh ngữ cùng Bạch Kỳ Nhị trưởng Lão đều là vẻ mặt sướng sở, không biết Trần Phong đang nói nhiều chút cái gì. Chúng ta không phải là ở một cái trong tông môn sao. Tại sao còn muốn? Thương Lưu Hoanh ngữ không biết Trần Phong ý tứ, trong nháy mắt vấn đạo. Nhưng là Trần Phong giờ phút này, nhưng là khoe miệng khẽ nết liếc mắt nhìn Bạch Kỳ Nhị trưởng lao, thấy Bạch Kỳ Nhị trưởng lao chính ánh mắt sáng quắc nhìn mình, Trần Phong cũng không có tránh Bạch Kỳ Nhị trưởng lao, trực tiếp nói, ta là muốn cho ngươi gia nhập chính ta khai sáng tông môn thiên đỉnh. Chương 782, mời chào. Ta là muốn cho ngươi gia nhập chính ta khai sáng tông môn thiên đỉnh. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt Trần Phong chính là nhìn thấy Bạch Kỳ hai trưởng lao sắc mặt biến đổi. Thương yêu vanh ngữ cũng có nhiều chút khiếp sợ, hắn căn cũng không biết còn chính mình khai sáng một cái tông môn, hơn nữa tông môn tên, lại dùng trong truyền thuyết tiên nhân hiện đang ở địa phương tiên đỉnh. Phong ca ngươi, lại chính mình khai sáng một cái tông môn. Thương yêu vanh ngữ kinh ngạc hỏi. Ừm. Trần Phong lạnh nhạt gật đầu nói. Bạch kỳ nhị trưởng lão yên lặng nhìn Trần Phong, chân mày cũng là nhịu chung một chỗ. Trần Phong biết bạch kỳ nhị trưởng lão bây giờ là ý tưởng gì. Từng cái tông môn đều có một cái tông môn ngạo khí. Từng cái tông môn đệ tử tu sĩ đều sẽ có đến cả người là tông môn đệ tử quy trúc cảm. Bạch kỳ nhị trưởng lão coi như cổ thần điện nhị trưởng lão, địa vị nhưng là đứng sau cổ thần điện điện chủ cùng đại trưởng lão người. Quy trúc cảm tự nhiên so với tông môn đệ tử quy trúc cảm còn phải dày đặc. Giờ phút này nghe Trần Phong lại là một cái khác tông môn đệ tử. Hơn nữa còn ngay trước hắn mặt lôi kéo cổ thần điện những đệ tử khác. Như vậy sự tình. Bạch kỳ nhị trưởng lão không có tại chỗ chem chết Trần Phong cũng không tệ trần phong khẽ miệng Thương Nữu Vanh Ngư nghe Trần Phong lời nói cũng là một trận kinh ngạc. Nàng biết Trần Phong thân có rất nhiều bí mật, nhưng là lại là không biết Trần Phong lại chính mình khai sáng một cái tông môn, hơn nữa còn ngay trước cổ thần điện nhị trưởng lão Bạch Kỳ mặt lôi kéo mời chào chính mình, chẳng lẽ Trần Phong sẽ không sợ Bạch Kỳ nhị trưởng lão xuất thủ tiêu diệt hắn cái này phản đồ sao? Thương Nữu Vanh Ngư theo bản năng nhìn về phía Bạch Kỳ nhị trưởng lão, nhất thời phát hiện Bạch Kỳ nhị trưởng lão đấy mắt vẻ băng lãnh. Nhất thời Thương Nữu Vanh Ngư liền là có chút lo Trần Phong đứng lên. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là khỏe miệng gãy nhết, nhìn bạch kỳ nhị trưởng lão, tràn đầy không thèm để ý nói, nhị trưởng lão, ta đây tông môn bây giờ còn chưa xây xong, trước cũng chỉ chỉ là có vài người thôi, cho nên cũng không nói là phản đồ đúng không. Bạch kỳ nhị trưởng lão không nói gì, nhưng là đáy mắt hàn quang nhưng là càng nồng đậm. hiển nhiên, Trần Phong mặc dù nói chuyện có đạo lý, nhưng cũng không phải là bạch kỳ nhị trưởng lão có thể dễ dàng tha thứ. Trần Phong phong khinh vân đạm dáng vẻ. Phản phất căn bản không hề bị bạch kỳ nhị trưởng lao giờ phút này sắc mặt âm trầm hù doa ngã, tự mình nói, không biết, bạch kỳ nhị trưởng lao có nguyện ý hay không gia nhập ta thiên đỉnh. Trần Phong vừa nói, bạch kỳ nhị trưởng lao trong nháy mắt thần sắc lạnh đến mức tận cùng, trực tiếp chính là uống lên tiếng nói, Trần Phong hôm nay sự tỉnh ta hoàn toàn có thể coi làm không có nghe thấy, nếu là ngươi còn phải tiếp tục như thế đi xuống, lao phu có thể không có cách nào giả bộ làm thì làm như không thấy. Bạch kỳ hai trên người trưởng lão khí thế đều là vào giờ khắc này nổ tung, đáy mắt thoáng qua một vệ phức tạp. Trần Phong là hắn đều cảm thấy thập phân thích thiên tài, nếu là ở cổ trong thần điện, tuyệt đối có thể dẫn dắt cổ thần điện đi về phía cao hơn huy hoàng. Nhưng là bạch kỳ nhị trưởng lão nhưng là không nghĩ tới, Trần Phong vẫn còn có tông khắc môn đệ tử thân phận. Cái này làm cho bạch kỳ nhị trưởng lão bây giờ thập phân quân quyết, muốn xuất thủ tiêu diệt Trần Phong cái này phản đồ, nhưng là còn không đành lòng xuất thủ. Nhưng là Trần Phong giờ phút này, nhưng là khẽ mỉm cười, đối thoại cờ nhị trưởng Lão thái độ từ chối cho ý kiến, theo sau chính là lần nữa nhìn về phía Thương Nưu Văn Ngữ, nhẹ nói đạo: "Văn Ngữ, ngươi nói, ngươi là có hay không nghĩ tưởng muốn gia nhập ta tông môn?" Thương Nưu Văn Ngữ không nghĩ tới Bạch Kỳ nhị trưởng lão cũng nói như vậy, Trần Phong lại còn dám như vậy minh trương đảm mời chào chính mình. Chương 783: Thương Nưu Văn Ngữ đẳng cấp tăng lên. "Văn Ngữ, ngươi nói, ngươi là có hay không nghĩ tưởng muốn gia nhập ta tông môn?" Thương lưu vanh ngữ không nghĩ tới bạch kỳ nhị trưởng lão cũng nói như vậy, Trần Phong lại còn dám như vậy Minh trường đảm mời chào chính mình. Nhất thời, thương lưu vanh ngữ có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn bạch kỳ nhị trưởng lão liếc mắt, muốn nói cái gì nhưng là không có nói ra. Bạch kỳ nhị trưởng lão cũng là im lặng không lên tiếng, thấy thương lưu vanh ngữ nhìn về phía mình, bạch kỳ nhị trưởng lão trực tiếp nghiêng đầu sang một bên. Thấy vậy, Trần Phong nhất thời cười lên, đạo, vanh ngữ, ngươi xem, nhị trưởng lão đều đã bị thai không nghe, ngươi còn không nhanh lên đáp. Nếu không một hồi nhị trưởng lão đổi ý ngươi có thể liền không có cơ hội. Ừ. Trần Phong hài hước nói, nghe Trần Phong lời nói, bạch kỳ nhị trưởng lão trong nháy mắt chính là lạnh rên một tiếng. Thương lưu vanh ngữ giờ phút này cũng là trực tiếp kịp phản ứng, trong nháy mắt gật đầu nói, chỉ cần Phong ca nguyện ý để cho ta gia nhập, ta đây liền gia nhập. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là tiêu đứng lên. Tốt bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta thiên đình tứ trưởng lão. Trần Phong tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt ở Trần Phong trong đầu chính là vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở khen chúc mừng ký chủ thu nhiều một viên đại tướng khen thưởng mới gia nhập thành viên đẳng cấp tăng lên một Thương Lưu Anh Nữ vào giờ phút này đột nhiên phát hiện tại chính mình đáp ứng gia nhập Thiên Đình sau lại cảm giác trong linh hồn phảng phất là nhiều hơn một vị vô hình liên lạc loại cảm giác này để cho Thương Lưu Anh Nữ nhất thời cảm giác cùng Trần Phong càng thân cận nhưng là cùng lúc đó Thương Lưu Anh Nữ đột nhiên cảm nhận được ở trong cơ thể mình Lại là đột nhiên nhiều hơn một kia khác thường. Trong cơ thể linh khí vào giờ khắc này đều là sôi trào. Loại cảm giác này thương như vanh ngữ hết sức quen thuộc. Vào giờ phút này, thương như vanh ngữ nhất thời kinh hô thành tiếng, đạo, ta lại muốn đột phá. Thương như vanh ngữ thực lực giờ phút này đã là vũ thánh cảnh giới, đang đột phá chính là vũ thần cảnh giới. Nhưng là vũ thánh cảnh giới muốn đột phá đến vũ thần cảnh giới, yêu cầu không chỉ có riêng là cố gắng, còn có thời cơ. Thương Lưu Hoanh Ngữ biết rõ mình cách cách đột phá đến vũ thần cảnh giới còn có một đoạn thời gian, nhất thời chính là kinh ngạc đến tột đỉnh. Nín thở ngưng thần liền có thể, đây là gia nhập Ta Tông môn thật sự tưởng thưởng cho ngươi. Trần Phong nhẹ nói đạo, trong nháy mắt Thương Lưu Hoanh Ngữ chính là sắc mặt đại biến, Bạch Kỳ Nhị trưởng lão đều là đột nhiên cả kinh, hắn trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vị hết sạch, nhìn Thương Lưu Hoanh Ngữ trên người kia dần dần biến hóa khí thế cường đại, nhất thời ánh mắt đều là di bất hay. Gia nhập Tông môn, lại còn có thể đột phá? Điều này sao có thể? Bạch kỳ nhị trưởng lão kinh hô thành tiếng, hắn có thể đủ cảm nhận được, thương như vanh ngữ thật là muốn đột phá. Sau một khắc, thương như vanh ngữ trên người khí thế đột nhiên trở nên mạnh hơn, ngay sau đó thương như vanh ngữ trong cơ thể chính là bộc phát ra một cổ khí thế ác liệt, phảng phất thần linh phổ thông. Hơn nữa ở thương như vanh ngữ bên người, còn hiện ra chín đạo đạo pháp thần hoàn, chín đạo đạo pháp thần hoàn toàn thân có màu vàng lam, thập phân mỹ lệ, mặt trên còn có đến lấm tấm kim sắc tinh quang long lánh. Khắp sa mạc vào giờ khắp này đều là bị một trận băng xương bao trùm, trong sa mạc nhất thời một mảnh mát lạnh. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch đạo, như thế nào đây? Gia nhập ta tông môn sau, có phải hay không rất thoải mái? Ừ. Thương như hoanh ngữ mặt đẹp hàm xuân nhìn Trần Phong, gật đầu nói. Nhưng là lúc này, Trần Phong bên tai trong nháy mắt vang lên một cái hết sức kích động thanh âm. Trần Phong. Trần Phong đầu nhìn, chỉ thấy bạch kỳ nhị trưởng lao chính ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Trưng 784. Bạch kỳ nhị trưởng lao trần trờ Trần Phong Trần Phong đầu nhìn, chỉ thấy bạch kỳ nhị trưởng lao chính ánh mắt sáng quắc nhìn hắn Trần Phong khẽ miệng khẽ nhết Hắn đã sớm ngờ tới cảnh tượng Nhất thời chính là nheo mắt lại Cố làm không biết bạch kỳ nhị trưởng lao ý tứ hỏi thế nào Bạch kỳ nhị trưởng lão, Có chuyện gì không Mãn cấp kỹ năng nói dối Phát động Trần Phong vẻ mặt và thái độ đều là thập phân nghi ngờ Giống như Trần Phong thật không biết bạch kỳ nhị trưởng lao ý tứ phổ thông nói. Bạch Kỳ Nhị trưởng lão cả người nhìn Trần Phong thật giống như thật không biết mình ý tứ dáng vẻ, nhất thời giận đến căn bản đều là ngứa ngáy đứng lên, nhưng là lại không thể nói gì. Hắn biết Trần Phong nhất định là đang làm bộ không biết, nhưng là hắn hoàn toàn không thể nói gì. Bạch Kỳ Nhị trưởng lão mặt đầy cuốn quýt, lúng túng nhìn Trần Phong, thanh âm cũng là có chút run rẩy nói: Trần Phong, gia nhập ngươi trong tông môn lại có thể tăng lên đẳng cấp, đây là thật sao? Trần Phong khẽ mỉm cười: Đạo, vậy còn có thể có giả? Lấy nhị trưởng lão ngài sự tiến bộ tu vi, còn không nhìn ra thương như hành ngữ cảnh giới phải bao lâu sau mới có thể tăng lên sao. Nàng ở gia nhập ta tông môn sau, trực tiếp liền thăng một cấp, như vậy tiến cảnh còn có thể là trùng hợp hay sao? Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho bạch kỳ nhị trưởng lão cả người liền là vẻ mặt vui mừng, cả người nhìn Trần Phong trong ánh mắt, đều là tràn đầy ý động Làm sao có thể? Trên thế giới cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua chỉ cần gia nhập cái đó tông môn là có thể vô căn cứ tăng lên tông môn đệ tử một cái cấp bậc cảnh giới tông môn tồn tại. Bạch Kỳ Nhị trưởng lão hiển nhiên vẫn là chưa tin. Giờ phút này cao mày nói, nhưng là Trần Phong nghe Bạch Kỳ Nhị trưởng lão lời nói, nhất thời cười lên. Đạo, kia nhị trưởng lão đích thân thử một lần không là được sao? Bạch Kỳ Nhị trưởng lão nghe vậy nhất thời trên mặt thoáng qua một vệt ý động, nhưng là trong nhấp nháy chính là lúng túng. Hắn cả đời cũng đang đeo đuổi cực hạn lực lượng, cố gắng tu luyện, rốt cuộc đạt tới vũ thần cảnh giới đại viên mãn. Nhưng là lại là trực tiếp dừng bước tại này, căn không thể lần nữa tiến hơn một bước. Cái này làm cho mục tiêu là trở thành vũ tổ bạch kỳ nhị trưởng lão căn chính là khó mà tiếp nhận. Nhưng là trở thành vũ tổ cũng không phải thời gian là có thể để cho hắn đột phá, mà là yêu cầu cơ duyên. Cơ duyên chưa tới, như vậy thì coi như là thọ nguyên hao hết. Bạch kỳ nhị trưởng lão cũng đừng mơ tưởng muốn đột phá đến vũ tổ cảnh giới, chớ nói chi là là siêu thoát thành thánh. Bạch kỳ nhị trưởng lão vào giờ khắc này trần chờ không giúp nhưng là thương Nưu Hoành Ngự, nhưng là biết Trần Phong nói chuyện là biết bao chân thực, nàng nguyên là vũ thánh cảnh giới đại viên mãn, cách cách đột phá đến vũ thần cảnh giới, ít nhất còn phải có hơn một tháng thi kiện, dù sao thương Nưu Hoành Ngự tư chất cũng là thiên chi kiêu tử, càng là thủy huyền quốc nữ hoàng huyết mạch, hơn nữa còn có thiên âm tuyệt mạch, như vậy thiên phú dị bẩm, tương lai thành tựu ít nhất đều là vũ thần, cho nên trở thành vũ thần sớm muộn đều là vấn đề thời gian. Vào giờ phút này, Thương Nưu Hoành Ngự nhìn Bạch Kỳ Nghị trưởng lão khỏe miệng khẽ nhất đạo, bạch kỳ nhị trưởng lão, phong ca nói là thật, bình thường lời nói, ta còn muốn hơn một tháng thời gian mới có thể đột phá đến vũ thần cảnh giới, hơn nữa còn cần số lớn thiên tài địa bảo, linh thực bảo dược mới có thể đột phá, nhưng là bây giờ chỉ là gia nhập phong ca tông môn thì thành công đột phá nhất cấp, đây đối với ngài mà nói là tốt bao nhiêu sự tình a? Bạch kỳ nhị trưởng lão làm sao có thể không biết thương như hoành ngữ nói chính là thật tình, dù sao hắn đã là vũ thần cảnh giới đại viên măn a chương 785 Trần Phong thể. Vũ thần cảnh giới đại viên mãn, lấy hắn nhãn lực gần như có thể nhìn thấu toàn bộ vũ thần đại viên mãn dưới đây toàn bộ tu sĩ thực lực, coi như là lúc nào có thể đột phá cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Cho nên Thương Nưu Văn Ngữ vũ thánh cảnh giới đại viên mãn lúc nào mới có thể đột phá đến vũ thần cảnh giới thời gian, Bạch Kỳ nhị trưởng lão cũng có thể nhìn ra được. Mà Thương Nưu Văn Ngữ thực lực bình thường thời điểm hẳn là ở nửa tháng đến hai tháng sau mới có thể hậu tích bạc phát mới có thể đột phá. Nhưng là gia nhập Trần Phong tông môn sau, lại thật đột phá. Trần Phong trong hai mắt lóe ra một vẻ hết sạch, "Đạo, Bạch Kỳ Nhị trưởng lão, ngươi có muốn hay không gia nhập ta tông môn, ta có thể cho ngươi trực tiếp đột phá Vũ Thần cảnh giới chói buộc, trực tiếp đột phá đến Vũ Tổ cảnh giới." Nghe Trần Phong lời nói, Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho Bạch Kỳ Nhị trưởng lão biến sắc, đáy mắt thoáng qua một vẻ ý động. Trần Phong nhìn thấy Bạch Kỳ Nhị trưởng lão trong mắt ý động vẻ, trong nháy mắt chính là cười lên, "Sơn Nhật đả thiết nói, 100 ngàn năm giữa thứ nhất đột phá đến vũ tổ cảnh giới cường giả, nếu là chuyện này truyền đi lời nói, chúng ta cổ thần điện cũng sắp là cả tiểu thiên thế giới cường đại nhất tông môn, coi như là hoàng tộc cũng không thể cùng chúng ta cổ thần điện như nhau. Lấn át hoàng thành trong vòng ngàn năm đệ nhất vũ tổ, bạch kỳ nhị trưởng láo trận to hai mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, đạo ta, bạch kỳ nhị trưởng láo thiếu chút nữa liền bật thốt lên, nhưng là tiếng nói nhưng là trong nháy mắt chính là lần nữa nuốt vào bụng bên trong. Trần Phong minh bạch bạch kỳ nhị trưởng lão vẫn còn có chút khó mà lựa chọn. Nhất thời Trần Phong chính là cười lên, nhưng là Trần Phong cũng không muốn quá mức bức bách bạch kỳ nhị trưởng lão. Nếu không bạch kỳ nhị trưởng lão coi như là gia nhập thiên đình chi trung, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút ngăn cách, cho nên Trần Phong trực tiếp cười cười nói, nếu bạch kỳ nhị trưởng lão vẫn còn có chút khó mà lựa chọn, ta đây cũng sẽ không đổi ngươi, ta thiên đình này trưởng vị trí cũng một mực cho ngươi giữ lại. Trần Phong tràn đầy không thèm để ý nói mặc dù trần phong thật cố gắng muốn cho bạch kỳ nhị trưởng lao gia nhập chính mình thiên đỉnh thương lưu vanh nữ nhìn trần phong đáy mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ nàng biết trần phong là phi thường muốn cho bạch kỳ nhị trưởng lao gia nhập bạch kỳ nhị trưởng lao nghe trần phong lời nói trong lòng không khỏi thoáng qua một chút mất mát nhưng là bạch kỳ nhị trưởng lao nhưng là không nói gì nữa nhưng mà nhìn thương lưu vanh nữ đạo được rồi chúng ta tiếp tục đi đường đi bạch kỳ nhị trưởng lao nói xong trực tiếp nhìn về phía trần phong nói lần nữa hôm nay sự tình ta đừng nói nhưng là ngươi không thể làm ra có lỗi với cổ thần điện sự tình, ngươi có thể hay không bảo đảm. Bạch kỳ nhị trưởng lão ngôn ngữ hết sức nghiêm túc, nếu là Trần Phong không thể cho hắn một cái bảo đảm lời nói, chỉ sợ bạch kỳ nhị trưởng lão giờ phút này cũng sẽ trực tiếp động thủ, đem Trần Phong tiêu diệt lần nữa. Mặc dù không quản bạch kỳ nhị trưởng lão có thể hay không có như vậy thực lực đánh chết Trần Phong, nhưng là Trần Phong vẫn là thần tình nghiêm túc đi xuống, thập phân đứng đắn đối thoại cờ nhị trưởng lão nói, ta Trần Phong có thể thề tuyệt đối sẽ không làm ra có lỗi với cổ thần điện sự tình. Trần Phong nói xong, chính là nhìn thấy bạch kỳ hai trưởng lao sắc mặt đột nhiên hòa hóa lại. Nhất là Trần Phong thật sự là đặc biệt chính thức, ở ngũ quốc đại lục trên, lời thề là không thể tùy tiện phát, toàn bộ tu sĩ tất cả đều là đem lời thề nhìn thập phân trọng yếu, cho nên căn sẽ không dễ dàng thề, cũng chính là vì vậy, bạch kỳ nhị trưởng lão mới sẽ như thế buông lòng tin tưởng Trần Phong. Trường 786, ta muốn rời hết hoàng thất bí cảnh. Trần Phong cùng Bạch Kỳ nhị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó lại vừa là nhìn về phía Thương Nưu Văn Ngữ, chỉ thấy Thương Nưu Văn Ngữ chính hàm tình mạch mạch nhìn Trần Phong, trong hai mắt từ từ đều là tình ý, Trần Phong đều là trong nháy mắt này hốt hoảng một cái. Khó tiêu nhất thụ mỹ nhân ân, mỹ nhân ái mộ, liền là khó khăn nhất tiêu thụ ân tình. Trần Phong nhìn Thương Nưu Văn Ngữ hàm tình mạch mạch dáng vẻ, khóe miệng cũng là nâng lên vẻ mỉm cười, trong hai mắt cũng là tràn đầy ứng tựa như cảm tình. Văn Ngữ, ngươi đây yên tâm đi. Những người đó sẽ không trở lại, ngay cả kia trường bảo màu vàng nóng thủ lĩnh cũng để cho ta đuổi đi, phòng trường gần đây sẽ không lại xuất hiện, cho nên khi ngươi đến Thủy huyền quốc sau, ngươi liền không nên rời khỏi nữ hoàng bên người nửa bước, sau đó chờ ta đi đón ngươi. Trần Phong trong thanh âm vô hạn ôn nhu, thương Lưu hoành ngữ nghe Trần Phong kia tràn đầy thâm tình cùng từ tính thanh âm, chỉ cảm giác mình tâm đều là trong nháy mắt căng thẳng một dạng cả người cũng là có chút khẩn trương, có chút bối rối, không biết rõ làm sao nhìn Trần Phong ánh mắt. Trần Phong nhìn thương như vanh ngữ giờ phút này lại có nhiều chút hốt hoảng, nhất thời cười lên, ngay sau đó thương như vanh ngữ cũng là cười lên. Hai người ngươi nông ta nông, hàm tình mạch mạch nhìn nhau, để cho chung quanh bạch kỳ nhị trưởng lão đều có nhiều chút lung túng. Tuổi trẻ thật tốt ta. Bạch kỳ nhị trưởng lão giờ phút này cũng là hơi xúc động, nhìn không chung, đáy mắt lại cũng là thoáng qua một vệ tư niệm, thật sâu tư niệm. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệ hết sạch. Trần Phong đều là cảm nhận được Bạch Kỳ Nhị trưởng lão mắt ở dưới đáy kia nồng nặc tư niệm tình. Hiện nhiên Bạch Kỳ Nhị trưởng lão lúc còn trẻ cũng có qua một trận đanh đanh liệt liệt tình yêu. Kết quả là dạng gì nữ nhân, có thể làm cho Bạch Kỳ Nhị trưởng lão như vậy nam nhân đều là như thế thâm tình mê luyến. Trần Phong cùng Thương Lưu Anh ngữ không khỏi đều có nhiều chút kinh nghi. Nhưng là giờ phút này, Bạch Kỳ Nhị trưởng lão rốt cuộc định thần đến, ngay sau đó trên mặt liền là có chút từng đỏ. Mới vừa rồi cảnh tượng đúng là thật sâu súc động hắn để cho hắn đều có nhiều chút hoài niệm đã từng lúc còn trẻ một đoạn kia oanh oanh liệt liệt tình yêu, nhưng là không khỏi nghĩ tới ban đầu vậy để cho hắn đều là thương tâm đến bây giờ đều không cách nào quên được sự tình. Trong nháy mắt đấy mắt chính là có một tí tan nát tâm can vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Được, chúng ta đi thôi." Bạch Kỳ nhị trưởng lao nói với Thương Nưu Hoành ngữ, theo sau chính là nhìn nói với Trần Phong, "Trần Phong, ngày mai sẽ là Viêm Long Hoàng thất bí cảnh mở ra thời gian, ngươi đi nhanh chuẩn bị một chút đi." Trần Phong nghe vậy kẹ miệng có chút ngâng lên một tia độ cong, đạo yên tâm đi, bạch kỳ nhị trưởng lão, ta không rời đi không bọn họ hoàng tộc bí cảnh bên trong bảo vận, ta sẽ không cổ thần điện. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho Thương Nghiêu Anh Ngự phốc suy cười ra tiếng, đạo ngươi nạp giới bao lớn à, lại còn phải đem Viêm Long Hoàng thất bí cảnh cho rời hết. Bạch Kỳ Nhị trưởng lão cũng là lắc đầu một cái nói, Viêm Long Hoàng thất nhưng là bằng vào duy chỉ có một cái bí cảnh liền thành lập hoàng thất, hơn nữa nhất cử đạt tới cùng cổ thần điện rằng coi nhau bình địa vị. Ngươi muốn rời hết bọn họ bí cảnh, căn liền là không có khả năng. Bạch kỳ nhị trưởng lão cho là Trần Phong không biết hoàng thất bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu sao to lớn, nhất thời là Trần Phong giải thích. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nghe vậy nhưng là cười lên, nhẹ nói đạo, tiên tâm đi, coi như rời không không, ta cũng phải đưa bọn họ rửa vào dưỡng nước bảo vật cho đoạt tới tay. Trần Phong trong tiếng nói tràn đầy tự tin, để cho thương như hoanh ngữ cùng Bạch kỳ nhị trưởng lão đều là một trong sức sở. Trương 787 Trương 787 Vũ thần tam trọng sợ cửu linh. Không lâu lắm, thương lưu thanh nữ cùng bạch kỳ nhị trưởng lão càng lúc càng xa. Trần Phong Thiên Lý nhãn có thể nhìn thấy thương lưu thanh nữ coi như là đi tới ngoài ngàn dặm, hay lại là theo bản năng không ngừng đầu ngắm nhìn Trần Phong. Ba bước một bài. Nhìn kia thương lưu thanh nữ nhìn ngó xung quanh, Trần Phong trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng cô gái nhỏ. Lắc đầu một cái, Trần Phong trực tiếp thi triển mãn cấp kỹ năng thuấn gian di động, trực tiếp cảm nhận được trường cửu linh khí, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trương cửu linh bên người. Trong nháy mắt đem Trương Cửu Linh dọa cho giật mình. Trương Cửu Linh đang ở hết sức chăm chú đang tu luyện trong tháp tu luyện, trong nháy mắt cảm nhận được xuất hiện trước mặt một bóng người, theo sau chính là nhìn bóng người kia lại là Trần Phong, Trương Cửu Linh đây mới là cười lên, nói: "Đại ca, ngươi sao tới?" Trần Phong khẽ mỉm cười, "Đạo, mới vừa rồi cảm giác được anh ngữ tao ngộ điểm nguy hiểm, cho nên ta đi giúp nàng một tay." Trần Phong đang nói, Trương Cửu Linh trực tiếp chính là biến sắc, "Đạo, chị dâu gặp nguy hiểm." bây giờ như thế nào đây? trần phong nhìn trương cửu linh lại tức giận như vậy, nhất thời cười một chút, đạo, ngươi tiểu tử này khác ngủ đều, còn nữa, ngươi cũng không suy nghĩ một chút đại ca ngươi là ai, lần đó xuất thủ không phải là nhẹ nhàng thoải mái giải quyết bất cứ phiền phức gì sự tình. đối với đại ca yêu bức trương cửu linh nhất thời chính là giơ lên một ngón tay cái cười ngây ngô nói, nhưng là trương cửu linh trong nháy mắt chính là nhìn trần phong nhướng mày một cái, theo sau chính là khẽ di một tiếng, đạo, đại ca ta không thấy như vậy ngươi cảnh giới thực lực. Trương Hữu Linh chính mình nhưng là thật sớm ở ba ngày trước cũng đã đạt tới Vũ Thánh cảnh giới bắt trọng thực lực, cùng gia các khắc thực lực xê xích không nhiều, mà Trần Phong chẳng qua chỉ là Vũ Thánh thất trọng thực lực, trước hắn có thể dễ dàng thấy rõ Trần Phong thực lực, nhưng là giờ phút này lại là không nhìn ra Trần Phong thực lực. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ đắc ý ánh sáng, ngước đầu kiêu ngạo nói, vậy ngươi cũng không nhìn một chút ngươi phong ca là ai, đột phá cảnh giới chính là như vậy nhanh chẳng lẽ phong ca ngươi đột phá đến vũ thánh cửu trọng trương cửu linh hết sức kinh ngạc nói đồng thời mặt đầy kích động nhìn trần phong nhưng là trần phong giờ phút này nhưng là có thâm ý khác cười lên cố ý bán cái quan tử nói ha ha ha ngươi đoán lại ừ chẳng lẽ ta đoán đúng không đại ca ngươi đột phá đến vũ thánh đại viên mãn trương cửu linh càng là kinh ngạc trần phong mỗi lần chiến đấu cũng sẽ đột phá mấy tầng cảnh giới loại này tốc độ đột phá không chỉ là trùng quanh đệ tử cảm giác không tưởng tượng nổi Ngay cả bọn họ đám này Trần Phong bên người biết dùng người đều là cảm giác khó tin, thậm chí là kinh thế hại tủ. Có thể trong chiến đấu đột phá người đều là số rất ít, hơn nữa đều là cách cách đột phá thời gian không xa cái loại này, sau đó do chiến đấu kích thích ra tiềm lực, cho nên mới có thể trong chiến đấu đột phá. Nhưng là Trần Phong lại là sau giết người là có thể đột phá, như vậy sự tình toàn bộ tu sĩ cũng là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, coi như là trong lịch sử, cũng không có giống như là Trần Phong như vậy. Chỉ cần giết người thực lực là có thể trở nên mạnh mẽ người. Coi là, nhìn ngươi đoán cũng không đoán ra thứ gì đến, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi biết đi. Trần Phong khỏe miệng khẽ niết kéo thét dài đạo, ta bây giờ cảnh giới là võ thần Tam Trọng. Vũ thần Tam Trọng. Trương cửu Linh nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là sương sở, theo sau chính là trực tiếp hô lên, đạo, đại ca ngươi có phải hay không đang gạt ta. Ngươi nhanh như vậy cũng đã đột phá đến vũ thần Tam Trọng. Trương 788, ngươi tin không? Đại ca ngươi có phải hay không đang gặp ta? Ngươi nhanh như vậy cũng đã đột phá đến vũ thần tam trọng. Trương Cửu Linh đầy mắt khó tin, trong nháy mắt liền để cho Trần Phong bất mãn bĩu môi nói, ta lác lừa ngươi làm gì? Ta là rảnh rỗi không có chuyện gì liên quan thật sao? Trần Phong rất là khó chịu Trương Cửu Linh hoài nghi, nhất thời chính là trực tiếp cười lạnh một tiếng, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra một cổ vô tận khí thế, cùng bạo khí thế bên trong, mơ hồ có 27 đạo đạo pháp thần hoàn chống đỡ khai thiên địa áp hư không. Nhìn kia từng vòng kim sắc đạo pháp thần hoàn, Trương cửu Linh kinh hãi miệng đều là mở to đến có thể nuốt người kế tiếp ra tử. Nhanh ngậm miệng lại đi, ta đều có thể nhìn thấy ngươi dạ dày Trần Phong thập phân chế nói, như thế nào đây? Ngươi tin không? Tin tin. Trương cửu Linh cười dạng dỡ, nhìn Trần Phong trong đôi mắt đều là khâm phục tiểu tinh tinh. Cũng chính là giờ phút này, Trương cửu Linh nhưng là trực tiếp giống như một chó sủ phổ thông nhìn Trần Phong, tượng đến cái mặt nói, đại ca, ngươi xem. Các huynh đệ thực lực bây giờ đều đã bị những người khác rơi xuống. Ngươi có phải hay không ý tưởng giúp các huynh đệ đem thực lực tăng lên, tăng lên A. Trương Cửu Linh biết có có thể bàn cho người huyết mạch chi lực cùng dị năng lực năng lực. Bọn hắn bây giờ thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là so sánh với những thứ kia chân chính thiên chi tiêu tử đến, hay lại là thiếu chút nữa. Dù sao bọn họ bằng vào đều là từ thân cảnh giới cùng huyết mạch chi lực, mà những thiên chi tiêu tử đó có thể là có thánh nhân bảo khí, cùng một ít đẳng cấp cao công pháp, như vậy dựa vào ngoại vật thực lực. Căn thì không phải là bọn họ có thể có thể so với. Đây chính là sinh ra ở một cái tốt gia tộc và nơi ở một cái tốt thế lực chỗ tốt. Công pháp vũ khí, bảo khí đan dược, đây đều là một người tu sĩ thực lực chứng minh. Huyết mạch chi lực mặc dù hiếm thấy cùng cường đại, nhưng là nếu là huyết mạch chi lực không mạnh, căn thì không phải là có một cái tốt xuất thân thiên chi kiêu tử đối thủ. Dù sao huyết mạch chi lực cùng thiên phú đều là ngang hàng đồ trọng yếu, nắm giữ huyết mạch chi lực chỉ có thể cùng thiên phú dị bẩm thiên chi tử tri bằng. Nhưng là xuất thân tốt thiên chi kiêu tử lại là có đủ loại ngoại vật tăng thực lực lên. Trần Phong nghe Trương Cửu Linh lời nói, nhất thời chính là ý thức được, Trương Cửu Linh, ra cắt các đám người thực lực thật ở xuất thân tốt thiên chi kiêu tử trước mặt thật là không đủ nhìn, nhất là bây giờ bên người còn nhiều hơn chân quân, Trần Vũ Nhu, tiểu Hà đám người, những người này thực lực căn thì sẽ không thể coi như là cường đại, mặc dù thực lực bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử cấp bậc được cường đại, nhưng là cùng chân chính xuất thân tốt thiên chi kiêu tử so sánh, vẫn là không. Đáng chú ý, Trần Phong ý thức được, chính mình thật là có chút coi thường thực lực bọn hắn, dù sao hắn vẫn luôn là suy nghĩ, mình có thể đảm bảo bảo vệ bọn họ liền đủ, nhưng là hắn lại coi thường, chỉ có chính bọn hắn thực lực cường đại, mới có thể coi là là chân chính an toàn, dù sao có lẽ một ngày kia, chính mình không ở bên cạnh họ, liền không có cách nào đảm bảo bảo vệ bọn họ. Nhất thời, Trần Phong liền là có chút ấy náy nhìn Trương Cựu Linh, có chút thở dài, đạo, thật xin lỗi huynh đệ. Ta đây làm đại ca khoảng thời gian này thật là có chút coi thường các ngươi. Trần Phong nói thập phân chân thành, nhất thời trương cửu linh chính là sướng sở, ngay sau đó vội vàng giải thích, không, đại ca, ta không phải là cái ý này, đều tại chúng ta không có ý chí tiến thủ, thực lực tăng lên quá chậm, căn bản không hề biện pháp đổi kịp đại ca bộ phạt, mà ta lại còn suy nghĩ dựa vào đại ca lấy được lực lượng cường đại ta. Trương 789, Tề Tụ Không, đại ca, ta không phải là cái ý này, Đều tại chúng ta không có ý chí tiến thủ, thực lực tăng lên quá chậm, căn bản không hề biện pháp đổi kịp đại ca bộ phạt, mà ta lại còn suy nghĩ dựa vào đại ca lấy được lực lượng cường đại ta. Trương Cửu Linh mặt đầy hấy náy, hắn căn sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nhất thời nhanh miệng, lại để cho Trần Phong cảm thấy hấy náy. Thật ra thì chân chính ấy náy là bọn hắn mới đúng a. Trần Phong thời gian dài như vậy một mực ở đảm bảo bảo vệ bọn họ, mà bọn họ căn liền không giúp được gì, toàn bộ địch nhân đều là Trần Phong bản thân một người giải quyết Trong lòng bọn họ thật ra thì đều là rất ái nấy, Nhỏ yếu như vậy bọn họ, chỉ có thể là Trần Phong gánh nặng, không đúng một ngày kia bọn họ liền trở thành Trần Phong chướng ngại vật, không thể để cho Trần Phong buông tay đi chiến đấu, liên lụy Trần Phong. Nếu là thật như hắn suy nghĩ lời nói, Trương Cửu Linh thật là không thể tha thứ chính mình. Trần Phong thấy Trương Cửu Linh còn muốn nói một chút, nhất thời chính là lắc đầu một cái, đưa tay cắt đứt Trương Cửu Linh nói tiếp, nhất thời đạo, huynh đệ, ngươi yên tâm. Coi như là các ngươi thiên phú không thể cùng chân chính thiên tri kiêu tử như nhau, thực lực cũng không thể đuổi kịp những thiên tri kiêu tử đó tốc độ tăng lên, ta cũng sẽ đem các ngươi biến thành trên cái thế giới này cường đại nhất vài người cho các ngươi một cái với ở bên cạnh ta. Trần Phong lại nói hết sức nghiêm túc, không hề có một chút nào bình thường nói năng tùy tiện. Trương Cửu Linh trong nháy mắt chính là bị Trần Phong lại nói hết sức cảm động, hốc mắt đều là một đỏ, cả người trực tiếp quỳ một chân trên đất, động dung nói, Đại ca, Cửu Linh nguyện ý một mực ở bên cạnh Đại ca. Vinh không rời đi. Hảo huynh đệ ta làm sao có thể không tin ngươi ngươi nhưng là ta thiên đình đại trưởng lão, nếu để cho người khác nhìn thấy ngươi này tấm tiểu nữ nhi tư thái, chỉ sợ sau này đều phải có không ít người trò cười ta thiên đình đại trưởng lão là một mềm yếu gia hòa đây. Trần Phong muốn điều chỉnh một chút giờ phút này không khí, nhất thời chính là lên tiếng nói đùa. Trương Kiểu Linh nghe vậy cũng là cười lên, vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng là vẫn đưa tay ra tại chính mình trong mắt lao một cái nói, đại ca, ngươi yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng nếu người nào dám nói thiên đình một câu nói xấu, ta tuyệt đối đưa hắn sẽ thành mảnh nhỏ. tốt. Trần Phong cười nói, giờ phút này Trần Phong trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mỉm cười nói, ta bây giờ còn chưa có biện pháp cho các ngươi tăng thực lực lên, nhưng là chờ đến viêm long hoàng thất bí cảnh mở ra thời điểm, ta tuyệt đối đem thực lực các ngươi tăng lên. ừ. Trương Cửu Linh cười gật đầu, nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy tôn kính, coi như là Trần Phong không cho hắn tăng thực lực lên, hắn cũng sẽ không nói cái gì bởi vì hắn cũng là biết, chỉ có chính mình không chịu thua kém mới là thật, không thể tiếp tục lệ thuộc vào Trần Phong. Vào giờ phút này, Trần Phong liếc mắt nhìn bên ngoài, sắc trời đã tối lại, cảm giác trong bụng lại có nhiều chút đói bụng, theo sau chính là cười nói, cửu Linh, có muốn hay không kêu mấy người bọn hắn đi phạn xá ăn xong một bữa tốt. Tốt trương cửu Linh vừa nghe đến ăn, trong nháy mắt ánh mắt liền phát sáng, cặp mắt sáng lên. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch Đạo, đã như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp đi thôi trong nháy mắt Trần Phong chính là thông báo tất cả mọi người, Trương Cửu Linh, Gia Cát Cát, Tiểu Hà, Trần Quân, Trần Vũ Nhu, Mai Di, Hứa Mộ Mới, thậm chí là Hồ Chiêm cùng Vũ Đồng. Trần Quân thứ nhất, Tiểu Nãi Long trong nháy mắt nhào tới Trần Phong trong ngực, Lao Đà cũng là ở Tiểu Nãi Long đỉnh đầu hai sừng giữa nhìn Trần Phong, Đạo, Lao Đà ra mắt công tử. Trương 790, Tiểu Nãi Long biến hóa. Trần Phong ôm Tiểu Nãi Long, khoe miệng co giật, mấy ngày không thấy, Tiểu Nãi Long lại dáng lại lần nữa tăng vọt thì đã đạt tới hơn nửa người phổ thông cao, ngay cả thân thể cũng trở nên giống như thế gian tối nhuận bạch ngọc một dạng làm cho người ta một loại thật giống như đào tử cảm nhận. Trần Phong cười khổ nhìn về phía chân quân, bất đắc dĩ hỏi quân nhi, ngươi kết quả mỗi ngày đều tự cấp người này vì thứ gì? Trần Phong đều có nhiều chút giở khóc giở cười, tiểu nãi long ở mấy tháng trước còn là một bộ khả ái ấu long bộ dáng, nhưng là bây giờ xem ra, nhưng là đã đi qua nhanh chóng lớn lên, lại trong nháy mắt chính là trở nên như cùng một người bình thường thanh niên trình độ. Tiểu nãi long thanh âm đều là trở nên có chút tụt tàng. Trần Phong nghe vào trong thay, chỉ cảm giác có chút không chịu nhận, trong lúc nhất thời khó thích ứng. Trần Quân ngược lại đối với tiểu nãi long dáng vẻ rất là hài lòng cười nói, chỉ bất quá chỉ là mỗi ngày đều đi một ít ngũ phẩm trở lên thiên tài địa bảo a. Trần Phong trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cục thì minh bạch tiểu nãi long tại sao như vậy khỏe mạnh, ngũ phẩm trở lên thiên tài địa bảo, coi như là vũ đế cấp bậc được tu sĩ cũng là không thể tùy tiện lấy được. Mà Trần Quân lại là mỗi ngày giống như thủy phổ thông đút cho Tiểu Nãi Long. Mà Tiểu Nãi Long chính là cần số lớn thôn vệ thiên tài địa bảo mới có thể nhanh chóng lớn lên. Nghe được Tiểu Nãi Long lớn lên nhanh như vậy nguyên nhân, Trần Phong trong nháy mắt chính là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhưng là Trần Phong nghĩ lại, Tiểu Nãi Long lớn lên không phải là hắn thật sự mong đợi sao. Xem ra Tiểu Nãi Long giao cho Trần Quân bồi dưỡng lời nói, chỉ sợ có thể rất nhanh chính là lớn lên hoàn toàn, trở thành cường đại trưởng Thành Long. Tương lai coi như là tiến hóa thành thủy tổ long đều có khả năng. Trần Phong suy nghĩ một chút chính là cười lên, đạo, kia tiểu nãi long sau này liền theo ngươi đi, ngươi tới bồi dưỡng hắn, so với ta bồi dưỡng có thể sẽ khá một chút, dù sao ta có thể sẽ có rất nhiều chuyện, căn không có cách nào chiếu cố qua tới nó. Vừa nói, Trần Phong đáy lòng lại vừa là một cái nghi vấn sông lên đầu, đô thị hỏi kia quân nhi ngươi là từ nơi nào làm tới nhiều thiên tài địa bảo như vậy, hơn nữa còn đều là ngũ phẩm trở lên cao cấp thiên tài địa bảo cổ phẩm trở lên thiên tài địa bảo, nhưng là cực kỳ hiếm thấy mới có thể xuất hiện, từng cái đều có gần 500 năm trở lên thuốc linh cực phẩm bảo dược, từng cái đều là giá trị trên 1 triệu vũ sư nguyên tinh. Mà chân quân bây giờ đã thối lui ra hoàng thành tứ đại thế gia bên trong chân gia, không thể nào vẫn có thể bắt được chân gia tài nguyên, nhưng là chân quân lại còn là có phương pháp gì lấy được ngũ phẩm trở lên thiên tài địa bảo, chuyện này nhất thời để cho Trần Phong cảm thấy nghi ngờ. Nghe Trần Phong lời nói, chân quân đấy mắt chính là thoáng qua một vết bi thương nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Phong hay lại là bén nhạy bắt được Trần Quân đấy mắt kia một tia bi thương. Trần Quân lại là rất tốt che giấu đi kia một tia bi thương. Ngay sau đó cố làm dễ dàng cười nói, ngươi nghĩ rằng ta ở Quý Nguyên các đợi đến 5 năm là đang ở chơi đùa sao? Trần Quân lời nói để cho Trần Phong sáng tỏ thông suốt. Trần Quân ở Quý Nguyên các nhưng là quản sự, làm sao có thể không có chính mình Tiểu Kim Cố? Trần Phong nhất thời cười lên, đạo đã như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp đi phản xá ăn một chút gì đi. Thật lâu cũng không có ở cùng nhau ăn cơm. Tốt. Tất cả mọi người nhất thời vỗ tay khen hay, vũ đồng cũng không nói chuyện, trực tiếp chính là với ở sau lưng mọi người. Trong nháy mắt chính là đi tới phạn xá, trực tiếp tìm một cái rộng rãi châu ngồi xuống, tất cả mọi người là có chút mong đợi nhìn Trần Phong. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. chương 791, nhắm lại ngươi miệng chó. Nhưng là mọi người mới vừa ngồi xuống, chính là nghe được một tiếng thập phân thanh âm chói tai vang lên. Để cho mọi người tại đây trên mặt đột nhiên thoáng qua một vẻ thật sâu chán ghét. Trần Phong, ngươi lại cũng ở đây. Cái thanh âm này vừa vang lên lên, Trần Phong chính là biết cái thanh âm này chủ nhân là ai, nhất thời đáy mắt chính là thoáng qua một vẻ vẻ âm trầm, sắc mặt cũng là băng lạnh xuống. Bùi Phi Vũ, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng, nghe Bùi Phi Vũ kia hài hước thanh âm, Trần Phong chỉ cảm thấy chán ghét không dứt, nhất thời thập phân chán ghét phất tay một cái nói, nơi đó truyền tới con rổi tiếng thê ư, thật là sát phong cảnh. Cơm này đường nhìn không chút tạp chất, không nghĩ tới vẫn còn có ác tâm như vậy người đồ vợ. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho chung quanh Trương Cửu Linh đám người cười ha ha, trừ Vũ Đồng vẫn là mặt vô biểu tình, những người khác là không khỏi tức cười, bị Trần Phong lời nói chọc cho cười. Ha ha ha đại ca nói không sai, ở chúng ta chính cao hứng thời điểm, lại bị đột nhiên xuất hiện con rùi cho quấy dây, nếu là ta lời nói, ta liền trực tiếp đem kia vật đập rồi chết. Trương Cửu Linh cười ha ha không thèm để ý chút nào trần phong phía sau kêu đuổi phi vũ đã kinh biến đến mức hết sức khó coi sắc mặt. Gia Cát các giờ phút này cũng là cười to không ngừng, vẻ mặt càng là thập phân khinh thường nói, con rồi loại vật này, nên đập chết, không đập chết chẳng lẽ muốn để cho hắn tùy tiện sinh sản ra một nhóm kẻ đáng ghét đồ vật. Gia Cát các nói chuyện thật sự là quá ác tâm người, chung quanh đang dùng cơm các tu sĩ nghe Gia cắt các, các lời nói đều là mặt đầy chán ghét để đua xuống, nhìn Gia Cát các có chút không nói ra lời. Nhưng là khi những tu sĩ kia nhìn thấy bùi phi vũ mặt đầy màu đỏ tía sắc mặt thời điểm, nhưng là đều có chút không khỏi tức cười, không nhịn được chính mình cười, nhất thời chung quanh chính là truyền ra một ít không khỏi tức cười phốc suy âm thanh. Mà Trần Phong đám người giờ phút này lần nữa buộc phát ra một trận cười. Trần quân cùng tiểu Hà, Trần Vũ Nhu càng là trực tiếp nhìn bùi phi vũ cười khenh khách, hiện nhiên là ra cắt các lời nói xúc động các nàng thần kinh. Vào giờ phút này, bùi phi vũ sắc mặt đã là khó coi đến mức tận cùng. Hắn tới nghĩ đến tìm Trần Phong phiền toái, nhưng là không nghĩ tới, Trần Phong nhưng là dẫn đầu cửa ra nhục nhà hắn, nhất thời để cho Bùi Phi Vũ trong lòng giận dữ. "Trần Phong quản tốt ngươi cầu cùng bọn họ miệng chó." Bùi Phi Vũ trong nháy mắt quanh thân bộc phát ra cuồng bạo khí thế, khí thế kia để cho chúng quanh tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh, thậm chí lộ ra rung động vẻ mặt, có tu vi thấp tu sĩ càng là đã có chút sợ hãi cả người run sợ. Nhưng là Trần Phong cùng Trương Cựu Linh, ra cắt cắt, tiểu hạ bọn người là sắc mặt trầm xuống nhất là Vũ Đồng ánh mắt càng là đã lạnh giá đến mức tận cùng. Nhất là Trần Phong, giờ phút này ánh mắt đã là băng lãnh như cùng sương lạnh, đáy mắt đều là thoáng qua nhất mạt cực đến mức băng hàn, gia cắt các càng là kinh ngạc phát hiện, Trần Phong tay khoác lên bên cạnh bàn lại, nhưng đã là phủ đầy một tầng thật mỏng sương lạnh. Hiển nhiên, Trần Phong đã là tức giận. Bùi Phi Vũ, nhắm lại ngươi miệng chó đi. Trần Phong lạnh cười đứng lên, thanh âm lạnh giá nói, Bùi Phi Vũ, chỉ có cậu là không đem nhân loại làm người nhìn. Bọn họ cũng sẽ lấy vì nhân loại cùng bọn họ là cùng loại, cho nên mới chủ động đi lên tiếp cận. Hơn nữa, Trần Phong giờ phút này xoay người, trên người khí thế cũng là vào giờ khắc này buộc phát ra, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ chính là tinh thần dung một cái, chỉ cảm thấy thiên địa đều đã chấn áp tại trên người bọn họ. Hơn nữa bọn họ là bằng hữu ta, làm nhục bọn họ, chính là ngươi tìm chết. Trưng 792, Kinh khủng tốc độ tu luyện. Hơn nữa bọn họ là bằng hữu ta, làm nhục bọn họ, chính là ngươi tìm chết. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt Trần Phong trên người chính là bộ phát ra vô tận khí thế, cổ khí thế này thập phân ác liệt, phảng phất là từng trôi đao kiếm một dạng triển lộ ra phong mang, trong nháy mắt để ngang toàn bộ tu sĩ trên cổ, lạnh giá lơi đao để cho toàn bộ tu sĩ trên người đều là không kìm lòng được lên một tầng mịn nổi da gà. Trần Phong trong hai mắt lánh mang thập phân nồng đậm, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong đấy mắt thoáng qua kia một kia lánh mang, đều là nhịn không được run một chút, thậm chí là hít một hơi khí trời ạ trần phong khí thế thật giống như so với trước còn phải càng lớn mạnh một chút đa một người tu sĩ trong nháy mắt phát hiện trần phong khí thế lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều nhất thời kinh ngạc hợp bất long truy tiêu lên không dứt một người tu sĩ khác càng là trong nháy mắt phát hiện trần phong khí thế cường đại cùng trước có khác nhau trời vượt biến hóa nhất thời trận to hai mắt kinh hô trần phong thực lực thật giống như lại trở nên mạnh mẽ loại này lấm liệt khí thế ta chỉ ở vũ thần cảnh giới thiên chi tiêu tử trên người cảm thụ qua hơn nữa Không biết các ngươi có phát hiện không, Trần Phong khí thế lại cùng đuổi phi vũ thả ra ngoài khí thế xê xích không nhiều, lại mơ hồ có ngang hàng cảm giác. Một người tu sĩ trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, trong thanh âm có khó tin, những tu sĩ khác càng là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không thể tin được, Trần Phong thực lực lại có thể lần nữa tăng lên. Trần Phong thực lực thế nào tăng lên nhanh như vậy? Một người tu sĩ nhất thời kinh hô nói, rõ ràng mấy ngày trước Trần Phong thực lực vẫn chỉ là vũ thánh thất trọng cảnh giới, nhưng là hôm nay nhìn một cái. Lại nhưng đã đạt tới vũ thần cảnh giới Như vậy thực lực tốc độ tăng lên kết quả là dạng gì thiên phú dị bẩm thiên chi tiêu tử mới có thể sánh bằng A Toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được Trần phong thực lực lại đang mấy ngày trước tăng lên đi qua Lại có thể lần nữa đột phá Hơn nữa còn là nhất cử từ vũ thánh cảnh giới thất trọng Trực tiếp đột phá đến vũ thần cảnh giới Mặc dù không biết trần phong thực lực bây giờ đến tột cùng là vũ thần cảnh giới mấy tầng Nhưng là bọn họ đều là có thể cảm thụ được Trần phong khí thế đã so với vũ thánh thất trọng cảnh giới thời điểm, đã có biến hóa long trời lỡ đất. Như vậy biến hóa trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là âm thầm kinh hãi, âm thầm khiếp sợ với trần phong thực lực kinh khủng tốc độ tăng lên. Toàn bộ tu sĩ đều là khó tin, thậm chí là khiếp sợ nhìn trần phong, nhưng là kinh hãi nhất, nhưng là bùi phi vũ. Vào giờ phút này, bùi phi vũ cũng là rốt cuộc cảm nhận được trần phong khí thế nghĩ tưởng so sánh với lúc trước lại lần nữa tăng lên, hơn nữa còn là tăng lên gấp mấy lần. Như vậy khí thế biến hóa trong nháy mắt để cho Bùi Phi Vũ chú ý tới Trần Phong thực lực biến hóa. Quan sát tỉ mỉ Trần Phong mấy lần, trong nháy mắt Bùi Phi Vũ con ngươi chính là trở nên lớn mở, cả người cực độ khiếp sợ chỉ Trần Phong kinh hô thành tiếng, khó tin điên cuồng hét lên, không thể nào ngươi. Ngươi lại nhưng đã tăng lên tới vũ thần cảnh giới tam trọng. Bùi Phi Vũ vào tháng trước cũng đã là vũ thần cảnh giới thất trọng thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phong thực lực kết quả đạt tới cảnh giới gì tầng thứ. Nhìn ra Trần Phong lại nhưng đã từ vũ thánh cảnh giới thất trọng tăng lên tới vũ thần cảnh giới tam trọng, trong lúc này còn chưa qua một tuần lễ, làm sao không để cho bùi phi vũ kinh hãi. Kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, bùi phi vũ đều là mạc cảm, không theo kịp. chương 793, đến từ tất cả mọi người kinh ngạc. Kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, bùi phi vũ đều là mạc cảm, không theo kịp. Theo bùi phi vũ kêu lên vừa ra khỏi miệng, toàn bộ tu sĩ đều là chấn động theo một chút. Những tu sĩ này đều là cảm giác chính mình tâm đều là theo bụi phi vũ kêu lên mà hung hãn chấn động một cái. Bọn họ mặc dù nhưng đã đoán được Trần Phong thực lực đã tăng lên tới Vũ Thần cảnh giới, nhưng là bọn họ đều là cho là Trần Phong thực lực chẳng qua là Vũ Thần cảnh giới nhất trọng, nhưng là bọn hắn căn không nghĩ tới Trần Phong thực lực thì đã tăng lên tới kinh khủng Vũ Thần cảnh giới tam trọng. Phải biết, Vũ Thần cảnh giới nhưng là toàn thế giới phần lớn tu sĩ đều là không theo kịp cảnh giới, muốn từ Vũ Thánh cảnh giới đột phá đến Vũ Thần cảnh giới căn không phải là thiên phú dị bẩm là có thể đạt tới, trọng yếu nhất nhưng thật ra là cơ duyên. Chỉ có trên người có đại cơ duyên thiên chi kiêu tử, hoặc là tổ tiên ra khỏi vũ thần cảnh giới cường giả, thừa kế tổ tiên huyết mạch thiên chi kiêu tử mới có thể đột phá đến vũ thần cảnh giới. Nhưng là Trần Phong lại là nhanh như vậy chính là đã đột phá đến vũ thần cảnh giới, hơn nữa còn là trực tiếp đột phá đến vũ thần tam trọng. Kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện căn chính là tại chỗ toàn bộ tu sĩ căn so với không kịp. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trần phong phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu lên, chơi hại trần phong lại nhưng đã đạt tới vũ thần cảnh giới tam trọng. một người tu sĩ căn cũng không cách nào tưởng tượng trần phong đến tột cùng là như thế nào vài ngày như vậy đột phá đến vũ thánh thất trọng, rồi sau đó lại là thế nào từ vũ thánh thất trọng cảnh giới đột phá đến vũ thần cảnh giới tam trọng, căn chính là bọn hắn không tưởng tượng ra cảnh tượng. phải biết mỗi một người võ thánh cảnh giới tu sĩ muốn đột phá đến vũ thần cảnh giới cũng là muốn dựa vào đại cơ duyên. Hơn nữa đột phá đến vũ thần cảnh giới sau, mùa tăng lên nhất trọng cảnh giới, có thể nói là một bước nhất trọng tiên, khó lại càng khó hơn. Có tu sĩ cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể ở vũ thần cảnh giới trì trệ không tiến, căn chính là không có biện pháp đột phá. Nhưng là Trần Phong nhưng là ở thời gian ngắn như vậy bên trong, thậm chí ngay cả liền đột phá tam trọng, trực tiếp đột phá đến vũ thần cảnh giới tam trọng. Như vậy tốc độ tu luyện, coi như là bọn họ vỗ ngựa muốn đuổi theo, đều là không theo kịp. Trần Phong kết quả là dạng gì yêu người ta Hắn tốc độ đột phá cũng quá kinh khủng chứ. Một cái tuổi tác tương đối lớn trưởng giáo giờ phút này cũng là nhìn về phía Trần Phong, hắn ấy mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh hãi. Bọn họ coi như là sống gần nửa trăm năm tuổi, đều là chưa từng thấy qua giống như Trần Phong như vậy thiên phú dị bẩm thanh niên, hơn nữa Trần Phong thiên phú căn thì sẽ không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, cái này đã có thể nói là bị thần linh chiếu cố tồn tại. Những thứ này trưởng giáo môn đều là rõ rõ ràng rằng nhớ, Trần Phong lúc mới tới sau khi... Thực lực chẳng qua chỉ là vũ đế cảnh giới lục trọng thực lực, nhưng là ở ngắn ngủi hai tháng bên trong, lại có thể trực tiếp đột phá đến vũ thánh cảnh giới, rồi sau đó lại đột phá đến vũ thần cảnh giới, còn vừa đột phá chính là vũ thần cảnh giới tam trọng thực lực. Như vậy thực lực, coi như là bọn họ những thứ này trưởng giáo, cũng là không thể cùng Trần Phong so sánh. Những thứ này trưởng giáo môn nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng là cũng đồng thời tràn đầy mong đợi. Những thứ này có thể ở cổ thần điện làm trưởng giáo thế hệ trước các tu sĩ đều là chuyên nghiệp đạo sư, mỗi một người đều có ba chục năm chục năm trường học kinh nghiệm, bọn họ đối với cổ thần điện mỗi một người học cho đều là đối xử bình đẳng, nhưng là đối với Thiên Phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm đệ tử hơn coi trọng. Chương 794, Vũ Đồng Cảm Khái. Mà Trần Phong vào giờ phút này bày ra thực lực, nhất thời để cho toàn bộ trưởng giáo cấp bậc được đạo sư đều là khiếp sợ không thôi. Trần Phong thực lực tốc độ tăng lên thật là quá kinh khủng, coi như là bọn họ toàn bộ trưởng giáo trường học thời gian chung vào một chỗ cũng không có nhìn thấy qua một cái như vậy giống như Trần Phong kinh tài tuyệt diễm tu sĩ. Trần Phong thiên phú, thậm chí là có thể nói là kinh thế hai tục. Trần Phong thật đúng là một cái kinh thế hai tục thiên tài lại có thể ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, cũng đã đột phá đến người thường chọn đời đều không cách nào với tới độ cao, như vậy thiên phú, chỉ có thể dùng được tiền vô cổ nhân những lời này để khen. Một cái trưởng giáo cấp bậc đạo sư nhìn Trần Phong, trong mắt đều là tán thưởng cùng thán phục thậm chí là cũng đã không có biện pháp tìm tới một cái chính xác tính từ để hình dung Trần Phong yêu nghiệt trình độ. Nào chỉ là tiền vô cổ nhân Trần Phong tốc độ tu luyện, tuyệt đối là hậu vô lai giả trình độ một cái khác trưởng giáo cấp bậc được đạo sư cũng là đối với Trần Phong đại gia khen. Dường như muốn đem trong đầu của chính mình toàn bộ có thể khen Trần Phong từ ngữ toàn bộ nói ra phổ thông. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả những lời này đã hoàn toàn không đủ hình dung Trần Phong kinh tài tuyệt diễm còn có một cái đầu tóc bạc trắng, dâu dài qua thắt lưng thế hệ trước trưởng giáo cấp bậc. Làm đạo sư đã gần như nhất ra tử tuế nguyệt uy tín lâu năm đạo sư nhìn Trần Phong được ánh mắt càng là tràn đầy kích động, cả người cũng là bởi vì Trần Phong kinh tài tuyệt diễm mà run rẩy không chỉ nói, ta phải nói, cái này Trần Phong tuyệt đối là trăm ngàn năm khó gặp thiên tài không là vạn. Năm giữa cũng khó gặp bất thế gia thiên tài tuyệt đối là lấy được cổ thần chiếu cố thiên quyến người. Thiên quyến người! Toàn bộ trưởng giáo cấp bậc tu sĩ nghe uy tín lâu năm đạo sư lời nói, trong nháy mắt đều là biến sắc. Trong bọn họ có người không thiếu là cái này uy tín lâu năm đạo sư bồi dưỡng ra đã từng thiên chi kiêu tử, nhưng là bọn hắn lại là cho tới bây giờ không có từ nơi này uy tín lâu năm đạo sư trong miệng đã nghe qua cao như vậy khen cùng đánh giá. Hôm nay bọn họ lại là từ nơi này thân vì bọn họ đạo sư uy tín lâu năm đạo sư trong miệng nghe được đối với trần phong cao như vậy khen cùng đánh giá, nhất thời đều là khiếp sợ trận to hai mắt. Bọn họ đều là không nghĩ tới, cái này có thể gọi là bọn họ đạo sư đạo sư. Lại sẽ đối với Trần Phong lớn như vậy thêm khen, lại có thể so với đối với bọn họ khen cao hơn, nhất thời toàn bộ trưởng giáo cấp bậc đạo sư càng khiếp sợ nhìn Trần Phong, từng cái ánh mắt đều là rất khó từ trên người Trần Phong rời đi. Các vị đạo sư lời nói đều là truyền vào chung quanh các tu sĩ trong hai, bọn hắn cũng đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ căn không tưởng tượng nổi, những thứ này trưởng giáo cấp bậc nhân vật, lại sẽ đối với Trần Phong có cao như vậy đánh giá. Đánh giá như thế coi như là bọn họ tại cái khác kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiêu tử trên người, cũng là cho tới bây giờ không có nghe thấy qua. Nhưng là hôm nay, những thứ này trưởng giáo cấp bậc đến nhân vật, lại sẽ đối với Trần Phong lớn như vậy thêm khen, căn không kêu kiệt chính mình toàn bộ khen chi ngữ, làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ. Vào giờ phút này, Trương cửu Linh, Gia Các Các, Tiểu Hà trở mắt người đều là thập phân kiêu ngạo, Trần Phong Cường Đại, Trần Phong Hào Quang Đoạn, chính là để cho bọn họ trở nên kiêu ngạo căn. Vũ Đồng giờ phút này cũng là nhìn Trần Phong, khóe miệng lại là khẽ nhếch lên một nụ cười trầm biến, dù chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, xem ra, có thể cùng hắn kết làm đồng minh, là một cái hết sức chính xác lựa chọn. Chương 795, nên im lặng là ngươi. Xem ra, có thể cùng hắn kết làm đồng minh, là một cái hết sức chính xác lựa chọn. Vũ Đồng tự lẩm bẩm, theo sau chính là ngẩng đầu lên nhìn trong bầu trời, đáy mắt thoáng qua một vẻ tư niệm cùng cấp bách, trong lòng nói, tỷ tỷ ta nhất định sẽ dành thời gian đi cùng cứu ngươi chạy ra khỏi bể khổ. vào giờ phút này, đùi phi vũ đã là sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. hắn nguyên là nhìn thấy trần phong đi tới phạm xá, muốn tìm trần phong phiền toái. hắn đã đột phá đến vũ thần cảnh giới bắt trọng cảnh giới, so với trước thực lực đã tăng lên một mảng lớn, thực lực càng là hữu chất phi hành. toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được đùi phi vũ khí thế so với trước kia nửa tháng đều phải càng cường đại hơn, toàn bộ tu sĩ đều là không nhịn được hít một hơi thanh khí bọn họ lại là không nghĩ tới, Bùi Phi Vũ Thiên Phú lại cũng là khủng bố như vậy, lại có thể ở đây sao nhanh thời gian lần nữa tăng lên nhất trọng, như vậy thực lực tuyệt đối là để cho toàn bộ tu sĩ cũng là muốn trở nên quỷ lệ tồn tại. Không phải nói Bùi Phi Vũ tổ trên có cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long huyết mạch chi lực sao? Hắn có thể đủ tu luyện nhanh như vậy nhất định là kia cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long huyết mạch tác dụng. Một người tu sĩ trong nháy mắt chính là muốn lên tân nhân vương tranh đoạt chiến ngày hôm đó tin đồn, toàn bộ tu sĩ nghe tu sĩ này nhắc nhở Giờ phút này tất cả đều là nhưng nhớ tới, nhất thời đều là kinh hô thành tiếng. Đúng vậy bùi phi vũ nhưng là thân có trong truyền thuyết thượng cổ cựu trào hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực hậu nhân, hắn cường đại như vậy nhất định là cùng cựu trào hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực nhé có chớ nhiều quan hệ. truyền thuyết hắn tổ tiên cường hạn đến chem chết qua liền cựu trào hỏa diễm thần long, cựu trào hỏa diễm thần long huyết dịch đại lượng tới ở bùi gia tổ tiên trên người. Cho nên sau này Bùi gia sau bên trong cơ thể đều có một kia mỏng manh cựu chảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực ở trong đó, nhất là đến Bùi Phi Vũ nhất đại, kia cựu chảo hỏa diễm thần long lại là vô tiền khoáng hậu thị vượng, coi như là cựu chảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực mạnh nhất chủ nhà họ Bùi, cũng thì không bằng Bùi Phi Vũ. Tức đã là như vậy, kia Bùi Phi Vũ vẫn là bại bởi Trần Phong hai lần, một lần là thượng sinh tử đài, một lần là tân nhân vương tranh đoạt chiến, mà lần thứ hai Bùi Phi Vũ vẫn bị mang theo tam tính gia nô danh tiếng làm cho cười cho thiên hạ, trở thành kiếm, cái cổ thần điện cũng vì đó phỉ nhổ tồn tại. Toàn bộ tu sĩ không nghe âm thầm lầm bẩm, nhưng là lấy bùi phi vũ nhĩ lực, bọn họ thanh âm giống như là ở bùi phi vũ bên tai nói nhỏ một dạng bùi phi vũ nghe rõ rõ ràng ràng. Nhất thời, bùi phi vũ chính là nhất thời sắc mặt đỏ lên đến mức tận cùng, gương mặt đều biến thành chư căn sắc. Cũng cho ta nhắm lại các ngươi miệng chó. Bùi phi vũ trong thanh âm sảng tạp linh khí, thanh âm này giống như sư tử gầm lôi trấn. Chấn toàn bộ tu sĩ làm đau màn nhĩ, nhưng là vẫn không có Trần Phong sư hống công lớn tiếng, hơn nữa không có Trần Phong trong thanh âm kinh khủng lực uy hiếp. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe Bùi Phi Vũ tiếng gào, thân thể run một cái, bọn họ đều là có thể cảm nhận được Bùi Phi Vũ trong lòng giận dữ, bọn họ rất sợ nhiệt Bùi Phi Vũ không vui, còn không có ra tay với Trần Phong, liền đối với bọn họ giận hạ sát thủ. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, một cái thập phân đinh thai nhức góc thanh âm đột nhiên vang lên. Nên im lặng, là ngươi Thanh âm này mười phần uy nghiêm, hơn nữa thập phân lạnh giá. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là nhìn về phía chính nhất mặt lấm liệt biểu tình Trần Phong, vẻ mặt kinh hãi. Chương 796, thật là lớn gan chó. Một cái da cẩu cũng dám đối với nhân loại chó sủa. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy khinh thường, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nhìn ra được. Trần Phong căn bản không hề đem Bùi Phi Vũ coi vào đâu, thậm chí căn chính là không có đem giờ phút này giận dữ Bùi Phi Vũ xem là nhân loại. Trần Phong ánh mắt giống như là nhân loại nhìn ven đường một con chó hoang một dạng thập phân kinh thường, thập phân miệt thị. hừ một cái giá cẩu cũng so với hắn khả ái, ngươi nói như vậy, coi như là vô tội giá cẩu nghe, chỉ sợ cũng sẽ tức giận ra cắt các cắt nhất thời cận nhà cười lạnh nói. Đúng vậy, một cái giá cẩu cũng vẫn có thể làm người thương yêu yêu, hắn bùi phi vũ, chính là một cái để cho người chán ghét vòi thôi, căn thì sẽ không thể cùng giá cẩu như nhau. Trương cửu Linh giờ phút này càng là cười lạnh không dứt. Phản phất Bùi Phi Vũ chính là một cái thật sự là đang ở nhăn nhễu bẩn thỉu trong nhà sĩ hoạt động chán ghét vội phổ thông. Trong nháy mắt, Bùi Phi Vũ chính là vẻ mặt càng là lạnh giá. Toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ tới không chỉ là Trần Phong truy độc, Trần Phong bên người những người bạn lầy miệng càng là độc rất. Nhưng là nghe Trần Phong ba người lời nói, toàn bộ tu sĩ trong lòng cũng là đột nhiên có gan khí. Bọn họ nhìn Bùi Phi Vũ trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy tức giận. Chỉ nghe một người tu sĩ giờ phút này nhất thời chỉ Bùi Phi Vũ mắng. Bùi phi vũ ngươi coi như là cái thứ gì ngươi không phải là xuất thân từ một cái khá một chút thế ra sao. Chúng ta có thể không kém ngươi ở nơi nào. Đối với chúng ta cũng là nhất phương thiên tiêu, ngươi bất quá chỉ là xuất thân tốt mà thôi. Có một cái tu sĩ mở tốt đầu, trong nháy mắt lại có một người khác tu sĩ đứng ra, chỉ bùi phi vũ lớn tiếng mắng. Đối với bùi phi vũ, chỉ có giã cẩu mới có thể nói người khác là cẩu, ngươi coi như là cái thứ gì, ngay cả ven đường giã cẩu cũng không bằng ven đường giã cẩu từ bên cạnh ngươi đi ngang qua cũng sẽ ở chân ngươi thượng xuất ra âm cưa đi tiểu bùi phi vũ ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái thứ gì lại còn dám nói chúng ta là cẩu ngươi coi như là một cái gì cẩu sủ thí hư một cái tam tính gia nô mà thôi bây giờ sư phụ của ngươi cũng không phải là ở cổ thần điện trong đường quét sân sao ngươi còn có cái gì có thể kiêu ngạo toàn bộ tu sĩ đều là bị bùi phi vũ trước lời nói cho kích thích hỏa khí Trong nháy mắt đều là chỉ buổi phi vũ tức miệng mắng to. Toàn bộ tu sĩ tiếng mắng nhất thời vang dội toàn bộ phạn xá, không ít tu sĩ đều là bị rung trời tiếng mắng hấp dẫn tới. Nhìn thấy toàn bộ tu sĩ đều đang là đang ở chửi rửa bùi phi vũ, trong nháy mắt sau đó tu sĩ đều là không nhịn được bị câu khởi tâm lý bắt quái lửa. Nhưng là cũng chính là lúc này, sau đó các tu sĩ đều là nhìn thấy chính đứng ở một bên cười lạnh trần phong, trong nháy mắt đều là thân thể rung một cái. Trần phong thế nào cũng ở đây chẳng lẽ Trần Phong rốt cuộc lại cùng Bùi Phi Vũ chống lại có tu sĩ nhất thời khiếp sợ không thôi trong nháy mắt bọn họ chính là không nhịn được nhìn về phía Trần Phong ở những tu sĩ này trong lòng Bùi Phi Vũ cùng Trần Phong nhưng là đối thủ cũ nhưng là mỗi một lần Bùi Phi Vũ đều là toàn thân trở ra cho nên giờ phút này toàn bộ tu sĩ cũng là muốn nhìn một chút lần này Trần Phong kết quả cùng Bùi Phi Vũ giữa hai người kết quả có thể hay không phân ra một cái chân chính ngươi chết ta sống vào giờ phút này Bùi phi vũ nghe chung quanh tu sĩ lại là dám như vậy thoa chửi mình, lại còn dám chửi mình tam tính gian nô, nhất thời để cho bùi phi vũ giận không kèm được, cũng chịu không nổi nữa. Các ngươi khỏe chó lớn mật. Gầm lên một tiếng vang lên, bùi phi vũ trực tiếp hướng về phía chung quanh tu sĩ chém xuống một kiếm. Trưng 797, tay không bắt kiếm khí. Bùi phi vũ nén giận một đòn, một kích này đã vượt xa khỏi toàn bộ tu sĩ tưởng tượng, chém xuống một kiếm, lại là bổ ra thiên hạ to lớn kiếm khí uyển như biển sao phổ thông lung xuống, kiếm khí khuấy động lên vô số nổ mạnh. Một kiếm này khí thế cơ hồ vô địch, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt bị uy thế của một kiếm dọa cho không cách nào nhúc nhích. Toàn bộ tu sĩ trong hai mắt thoáng qua một vệt vô tận rung động, nhìn nhưng là theo bản năng, toàn bộ tu sĩ liền đem ánh mắt toàn bộ đặt ở Trần Phong trên người. Trần Phong ánh mắt lạnh giá nhìn Bùi Phi Vũ, trong hai mắt thoáng qua một vệt cuồng bạo sát khí, Bùi Phi Vũ năm lần bảy lượt đối với chính mình thiêu khích, mình đã rất nhiều lần bỏ qua cho hắn. Nhưng là bùi phi vũ như cũng không cần mặt mũi qua tìm phiền toái cho mình thôi, coi như là tượng đất còn có ba phần tức giận, hướng chi Trần Phong. Trần Phong vào giờ phút này trên người gần đây kích động, cả người trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời, tại chỗ có tu sĩ đỉnh đầu. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy Trần Phong trên người ầm ầm bộ phát ra vô tận khí thế, toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ tới, Trần Phong thực lực lại như vậy quần bạo. Trời ạ, Trần Phong khí thế thật là mạnh lại so với Bùi Phi Vũ khí thế cũng mạnh hơn gấp mấy lần. Một người tu sĩ trong nháy mắt chỉ Trần Phong, đầy mắt kinh hãi nhìn Trần Phong kinh hô thành tiếng đạo. Vào giờ phút này, Trần Phong khí thế mạnh, để cho Bùi Phi Vũ đều là khiếp sợ không thôi, hắn căn không tưởng tượng nổi Trần Phong thực lực vì sao lại tăng lên nhanh như vậy, hơn nữa thực lực lại cũng là vượt qua Trần Phong chỗ cảnh giới tầng thứ thật sự có thể có được lực lượng. Chỉ thấy Trần Phong giờ phút này cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nhẹ nhàng đưa ra một cái tay kia phảng phất liên tiếp thiên địa một thật lớn kiếm khí trong nháy mắt chém xuống, Trần Phong trực tiếp đưa tay tiếp lấy, không có thi triển bất kỳ vũ khí nào. Nhìn một màn này, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt khiếp sợ trận to hai mắt, há to mồm. Vâng! Trần Phong nhẹ nhàng thoải mái liền đem bùi phi vũ kiếm khí nắm trong tay, toàn bộ tu sĩ trong lòng khiếp sợ đã đạt đến đến mức tận cùng. Tại sao có thể như vậy? Trần Phong lại có thể một cái tay chính là chặn bùi phi vũ nén giận một đòn. Một người tu sĩ nhìn trần phong. Trong lòng sợ hại than không dứt, phải biết, linh khí công kích loại vật này nhưng là vừa đụng sẽ tổn thương người, hướng chi là một cái huyết đục tay. Nhưng là Trần Phong lại là tay không liền đem kêu đuổi phi vũ phát ra kiếm khí cho nắm trong tay, hơn nữa không bị thương chút nào, tình cảnh như vậy, tại chỗ toàn bộ tu sĩ có thể nào không kinh ngạc. Nhưng là có tu sĩ trong nháy mắt liền phát hiện Trần Phong trên lòng bàn tay cho khắc thường. Mau nhìn Trần Phong trên ngón tay lại là có linh khí tập hợp. Một người tu sĩ tính mắt trong nháy mắt chính là nhìn thấy trần phong trên ngón tay thậm chí có một tia mắt thường tùy tiện không nhìn thấy linh khí bọc để ngăn cản chữ kiếm khí tàn phá còn có như vậy thao tác những tu sĩ khác nhìn trần phong trên ngón tay bao quanh linh khí trong nháy mắt đều là kinh hãi một người tu sĩ càng là kinh ngạc nói cũng phải cần vô cùng tinh đúng thời cơ trưởng khống a nếu là thời cơ xuất thủ chậm một chút cũng có thể bị chém tới hai tay chặt đứt nửa người trần phong thật là quá mạnh mẽ một người tu sĩ xuất phát từ nội tâm thở dài nói Những tu sĩ khác cũng là như vậy suy nghĩ, đều là không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Nắm Bùi Phi Vũ thả ra kiếm khí, Trần Phong vẻ mặt vô cùng lạnh giá, cặp mắt lóe lên trí mạng hàn mang nhìn về phía Bùi Phi Vũ, khí thế lấm liệt. Chương 798 Thiên Tuyệt Cửu Kiếm. Trong tay nắm Bùi Phi Vũ thả ra cường đại kiếm khí, Trần Phong thanh âm lấm liệt nói: Năm lần bảy lượt bỏ qua ngươi, ngươi vẫn như cũ không cần mặt mũi tới treo chọc ta, xem ra ngươi thật là không biết ta Trần Phong tinh khí có bao nhiêu không tốt. Trần Phong vừa nói, trong ánh mắt đều là thả ra một loại trí mạng lãnh mang, bùi phi vũ nhìn thấy đều là theo bản năng trong lòng dâng lên vẻ sợ hãi. Ngươi đã tự tìm chết, ta đây hôm nay sẽ tới cho ngươi càng căng trì nhớ. Trần Phong nhẹ nói đạo, nhưng là thanh em này, nhưng là so với thế giới thượng vang dội nhất thanh em còn phải đình thai nhức ốc. Bùi phi vũ nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là cảm giác, Trần Phong quanh thân khí thế lại đang vô hình trùng, đưa hắn bao ở trong đó. Hôm nay... Ngươi đừng mơ tưởng để cho ta lại lưu ngươi mạng chó. Trong nháy mắt, Trần Phong thanh âm chính là cửa ra, Bùi Phi Vũ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn lại là cảm giác, Trần Phong lời nói thậm chí ngay cả hắn đều là tí tưởng. Hắn, hắn lại muốn giết ta. Bùi Phi Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra như vậy một loại nghi ngờ. Nhưng là trong nháy mắt, Bùi Phi Vũ chính là ý thức được, trong lòng mình làm sao sẽ xuất hiện như vậy nghi vấn? Chẳng lẽ mình thật đã sợ Trần Phong sao? Bùi phi vũ trong nháy mắt sắc mặt khó coi vô cùng, hắn chính là thiên Chi tiêu tử, hắn chính là bùi gia thiên tài nhất thiên tiêu, hơn nữa hắn vẫn chủ nhà họ bùi thương yêu nhất hài tử, mình tại sao có thể sẽ sợ hai Trần Phong một cái như vậy xuất thân từ địa phương nhỏ còn kiến hôi. Trong nháy mắt, bùi phi vũ chính là thập phân giữ tận nhìn Trần Phong, nhìn Trần Phong từng bước một hướng hắn đi tới bóng người, trực tiếp đem trong lòng sợ hãi bỏ rơi ra ngoài thân thể, ngay sau đó cả người trực tiếp buộc phát ra vô tận khí thế, trong nháy mắt hướng Trần Phong, phong tới. Bùi Phi Vũ trưởng kiếm trong tay trong nháy mắt buộc phát ra vạn trượng kiếm mang trong miệng càng là phát ra rít lên một tiếng đạo thiên tuyệt kiểu kiếm đệ nhất thức trưởng lòng xuất hải Bùi Phi Vũ nhất kiếm lăng không kiếm khí giống như sóng dữ mênh mông vô tận linh khí giống như là biển gầm trong nháy mắt ác liệt hướng Trần Phong chém chết đi kia vô tận hải thiếu dường như muốn đem thiên địa nuốt mất mang theo vô tận khí thế nhất là Bùi Phi Vũ càng là ở kiếm khí trên cuốn lên đạo pháp thần hoàn chín đạo đạo pháp thần hoàn cuốn quanh ở công kích. Đây chính là có thể nhẹ nhàng thoải mái cho công kích tăng lên gấp đôi bi lực. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn bùi phi vũ một kiếm này ác liệt, trong nháy mắt đều là hít một hơi lanh khí, trong đó càng là có một cái tu sĩ kinh hô thành tiếng đạo. Đây là cổ thần điện vũ ký các thiên cấp vũ ký, là kiếm pháp vũ ký bên trong cao cấp nhất vũ ký thiên tuyệt cửu kiếm A. Bùi phi vũ lại có thể đem ngày này tuyệt cửu kiếm thi triển đến loại trình độ này, bùi phi vũ thật sự là quá mức kinh tài tuyệt diễm. Ta mấy ngày trước chính là nhìn thấy Bùi Phi Vũ không ngừng xuất nhập vũ khí các, lật xem chính là cái này vũ khí, chẳng lẽ ngày này Tuyệt Cửu kiếm là Bùi Phi Vũ gần đây mới bắt đầu tu luyện? Điều này sao có thể? Bùi Phi Vũ gần đây tu luyện Thiên Tuyệt Cửu kiếm, cũng đã đem Thiên Tuyệt Cửu kiếm thi triển đến mức tận cùng sao? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Bùi Phi Vũ chiêu kiếm kia trên vô tận khí thế, đều là sắc mặt kinh hãi, trong lòng kinh hãi Bùi Phi Vũ thiên phú dị bẩm. Nhưng là vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ lại vừa là nhìn thấy Trần Phong trong hai mắt lóe lên qua vẻ khinh thường ánh sáng, trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trần Phong hai tay chướng khai, lại là đem lồng ngực bại lộ ở buổi phi vũ dưới kiếm chiêu, dường như muốn dùng lồng ngực chịu đựng một kích này. Chương 799: Hấp thu đùi phi vũ công kích. Trần Phong cử động trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh. Bọn họ đều là không biết Trần Phong vì sao lại ở nơi này nguy cấp giang hai cánh tay, làm ra một bộ muốn nghênh đón đùi phi vũ liệt một đòn tư thái. Chơi ạ Trần Phong đây là điền không được. Lại vào lúc này giang hai cánh tay, là muốn cho bùi phi vũ công kích hoàn toàn rơi vào trên lồng ngực của hắn sao. Một người tu sĩ nhất thời chỉ Trần Phong nói, toàn bộ tu sĩ đều là cả kinh thất sắc, căn không hiểu Trần Phong đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ Trần Phong nghĩ tưởng muốn chết phải không? Một người tu sĩ nhất thời trợn to hai mắt nói. Bùi phi vũ cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phong, hắn cũng không biết do Trần Phong tại sao vào giờ khắc này giang hai cánh tay, nên đón hắn công kích nhưng là Trần Phong nếu là chết ở dưới một kích này cũng là hắn tối nguyện ý nhìn thấy trong nháy mắt Bùi Phi Vũ chính là lạnh xuống cười lên ha ha ha ha Trần Phong ngươi thật đúng là một người ngu ngốc chẳng lẽ ngươi thật là muốn tìm chết Bùi Phi Vũ trong hai mắt thoáng qua một vẻ tàn nhẫn mắt lạnh nhìn công kích mình hướng Trần Phong chém chết đi nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này Trần Phong nhưng là đột nhiên cười lạnh không biết tại sao tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác sẽ có một cái xoay ngược lại xuất hiện toàn bộ tu sĩ nhất thời trận to hai mắt nhìn về phía trần phong, mắt thấy trong bầu trời chạm kích trực tiếp kết kết thật thật chém ở trần phong lồng ngực, nhưng là trần phong vào giờ khắc này nhưng là trong nháy mắt chắp hai tay trực tiếp vỗ vào đạo kia chạm kích trên trong khoảnh khắc để cho toàn bộ tu sĩ hơi khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ thấy trần phong thân thể vào giờ khắc này đột nhiên hóa thành một cái hấp động kia bùi phi vũ chạm kích trong nháy mắt hóa thành vô tận linh khí lại là bị trần phong thân thể trong nháy mắt hấp thu vào trong cơ thể. Mãn cấp kỹ năng thôn vệ. Trong khoảnh khắc, đùi phi vũ công kích chính là bị Trần Phong thôn vệ hầu như không còn. Toàn bộ tu sĩ đều là rung động nhìn Trần Phong, bọn họ căn chính là không hiểu đùi phi vũ công kích vì sao lại bị Trần Phong hoàn toàn hấp thu vào trong cơ thể. Loại này chuyện quỷ dị toàn bộ tu sĩ đều là trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Tuy nhiên là một cái vũ thần cảnh giới bắt trọng tu sĩ công kích ra, tuyệt đối có thể liên sơn nhạc cũng chém thành hai nửa nhưng là Trần Phong lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại không bị thương chút nào đem hấp thu vào trong cơ thể. Hơn nữa Trần Phong giờ phút này nhìn căn bản không hề cái gì khác thường, hiện nhiên là chút nào đều không bị kia ác liệt công kích ảnh hưởng. Đùi phi vũ vào giờ khắc này cũng là thập phân kinh hãi, hắn căn không biết Trần Phong là thi triển vũ kỹ gì, lại có thể đưa hắn công kích cho hấp thu đi vào. Như vậy vũ kỹ hắn căn liền chưa nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua. Làm sao có thể? Trần Phong lại có thể hấp thu đùi phi vũ công kích. Điều này sao có thể? Trần Phong đây là thi triển vũ kỹ gì? Trần Phong thực sự là lại có thể hấp thu đùi phi vũ công kích, thật là quá kinh khủng không thể tưởng tượng nổi chứ. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh hô thành tiếng, Trần Phong giờ phút này trong hai mắt thoáng qua một vệ thập phân sảng khoái tinh mang, nhìn đùi phi vũ cười lạnh nói, thật là rất cảm tạ, đem chính ngươi linh khí hiến tặng cho ta, để cho ta lớn mạnh chính mình linh khí. Trần Phong cười lạnh nói, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Cái gì? Hấp thu người khác linh khí lớn mạnh tự thân? còn có như vậy công pháp. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy khó tin, không thể tưởng tượng nổi, căn không nghĩ tới trên thế giới còn có như vậy vũ khí. Chương 800, Bạch Sắc Hỏa Diễm. Bùi Phi Vũ cũng là mặt đầy khó tin, nhưng là nghe được Trần Phong nói mình linh khí bị hắn hấp thu, sau đó còn lớn mạnh Trần Phong thực lực, chuyện này nhất thời liền để cho Bùi Phi Vũ sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này cũng là không khỏi kinh ngạc, bọn họ căn cũng không biết trên thế giới vẫn còn có như vậy vũ khí. Nhưng là ngẫm lại xem, cũng biết vũ ký này có cường đại dường nào. Nếu là thật tu luyện như vậy vũ ký, kia cần gì phải tu luyện A, trực tiếp hấp thu người khác công kích không là tốt rồi. Bị đánh là có thể trở nên mạnh mẽ. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong, hận không được mình có thể nắm giữ như vậy vũ ký. Nếu là bọn họ nắm giữ cái vũ ký này lời nói, vậy bọn họ còn tu luyện cái gì tinh thần sức lực A. Trực tiếp đi bị đánh không là tốt rồi. Đến lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ một ngày lại một ngày đi tìm người khác đánh chính mình. Bùi phi vũ nhìn Trần Phong, trong hai mắt chính là vô tận khó chịu. Nếu là thật như Trần Phong từng nói, kia công kích mình há chẳng phải là toàn bộ đều là Trần Phong làm áo cưới, để cho hắn trở nên mạnh hơn. Hơn nữa Trần Phong có thể thôn vệ toàn bộ linh khí công kích, nếu là như vậy, vậy hắn công kích đem toàn bộ đều là không có hiệu quả, căn liền thường không Trần Phong chút nào. Suy nghĩ... Bùi phi vũ chính là một trận một thân khí lực toàn bộ đánh vào trên bông vài cảm giác. Để cho hắn có lực cũng không có chỗ phát tiết. Loại cảm giác này để cho bùi phi vũ thập phân khó chịu, nhìn Trần Phong cặp mắt phu lửa, nhưng phải thì phải cảm giác không có cách nào không biết sao Trần Phong. Trần Phong trong hai mắt lóe lên lanh mang, đạo, ngươi nếu không phải xuất thủ, ta đây tựu ra tay. Trần Phong vừa nói, bùi phi vũ trong nháy mắt biến sắc, cả người như lâm đại địch. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết. Cả người trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh hỏa kiếm lớn màu đỏ, chính là hỏa thần kiếm. Hỏa thần kiếm thượng hỏa diễm ánh sáng bộc phát ra, từng đạo hoa văn trong nháy mắt sáng lên, nhất thời một cổ vô tận lửa nóng lan ra, cả phiến thiên không đều là ở thì lại lấy có thể bị hỏa thần kiếm lửa nóng nhuộm thành hồng sắc. Một cái bảo khí lại có thể dẫn động thiên tượng, như vậy bảo khí trong nháy mắt liền để cho chung quanh tu sĩ sắc mặt đại biến. Thanh kiếm này lại có thể dẫn động thiên tượng, đây tột cùng là cái gì phẩm giai bảo khí à? một người tu sĩ chỉ Trần Phong bóng người kinh hô, toàn bộ tu sĩ lúc này đều là bị Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm khiếp sợ, nơi nào còn có người ứng hắn. vào giờ phút này Trần Phong cánh tay trực tiếp giơ cao khỏi đầu, trong nháy mắt hỏa thần kiếm thượng chính là thiêu đốt lên vô tận bạch sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia thập phân nóng rực, coi như là Thái Dương đều phải thiêu hủy hầu như không còn uy thế để ở nơi có tu sĩ lần nữa biến sắc. nhưng là cũng chính là đồng thời Trần Phong trực tiếp chém xuống một kiếm. Nhất thời trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí đều bị hỏa thần kiếm dẫn động vô tận hỏa thuộc tính linh khí trong nháy mắt hội tụ thành vô tận ngút trời liệt diễm bạch sắc hỏa diễm thôn phệ thương khung kinh khủng kia uy thế phảng phất thần hỏa diệt thế một dạng toàn bộ cổ trên thần điện không trong nháy mắt tựa như kiểu hàng lâm phổ thông toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là nhanh chóng rút lui bọn họ đều là không dám đến gần trận phong sợ bị đầy trời bạch sắc hỏa diễm cho cuốn vào trong đó bọn họ không nghi ngờ chút nào ngọn lửa màu trắng này uy lực bọn họ đều là biết nếu là có một người tu sĩ bị cuốn vào trong đó, đây tuyệt đối là sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi bậm. trong khoảnh khắc, vô tận hỏa diễm chính là hướng đuổi phi vũ tràn ngập đi, bùi phi vũ khắp khuôn mặt mặt cho tàn vẻ, nhìn kia tràn đầy thiên hỏa diễm, trong lúc nhất thời tay chân lạnh như băng. chương 801, gọi người, hỏa thần kiếm chém xuống một kiếm, vô tận hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ thương khung, hỏa diễm đầy trời cảnh tượng phảng phất mạt thế hàng lâm, diễm vân vệ lãng xích, trần phong thanh âm lánh băng băng vang lên. Trần Phong ánh mắt nhìn Bùi Phi Vũ, phảng phất nhìn một người chết phổ thông. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ không thôi, thầm nghĩ Bùi Phi Vũ hôm nay hẳn phải chết. Bùi Phi Vũ cũng là cảm giác chính mình trong nháy mắt bị một cổ tử vong y gói, hắn hôm nay tuyệt đối là phải chết ở Trần Phong Thủ Hạ. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Bùi Phi Vũ đung nhiên ngửa đầu giống to, không đại ca cứu ta. Giống to, Bùi Phi Vũ trong nháy mắt chính là bóp vỡ trước ngực mình đeo một khối ngọc bội. Trong nháy mắt. Ngọc bội kia chính là tan cảnh, nhưng là theo Bùi Phi Vũ trước ngực ngọc bội phá thoái, ở kia trong ngọc bội lại là đột nhiên bộc phát ra một vệ hết sạch, kia hết sạch trực tiếp chính là hóa thành một màn ánh sáng hướng về kia Bùi Phi Vũ trước người trưởng khai. Trong nháy mắt, Bùi Phi Vũ trước mặt chính là một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện, ngăn cản hướng kia hướng Bùi Phi Vũ tới vô tận hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt cùng kia màn ánh sáng màu vàng đụng vào nhau, kia màn ánh sáng màu vàng trực tiếp chính là Tăng cảnh, nhưng là cũng vì Bùi Phi Vũ tranh một chút hy vọng sống chỉ thấy bùi phi vũ thừa dịp trong nháy mắt đó sinh cơ, trực tiếp chính là thi triển ra chính mình cao thâm nhất thân pháp vũ kỹ, trực tiếp hóa thành một vệ sáng hướng xa xa bay đi. Kê vô tận hỏa diễm tốc độ cũng không chậm, lại là đuổi sát đuổi phi vũ không thả, bùi phi vũ cái chán tràn đầy đại hãn, mặt đầy kinh hoàng, kê vô tận tử vong ý lại là phải đem hắn ép điên. nhưng là cũng chính là giờ khắc này, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bùi phi vũ trước người, thân ảnh kia khí thế vô cùng cường đại. Nhưng nhìn Bùi Phi Vũ đi theo phía sau Vô Tận Hỏa Diễm, cũng là hoảng sợ biến sắc, nhưng là sau một khắc trực tiếp chính là vung tay lên, một mặt to cái gương lớn bảo khí bị hắn tiện tay đánh ra, trong khoảnh khắc liền đem kia Vô Tận Hỏa Diễm ngăn trở. Tấm gương kia toàn thân bích lục, trên đó trận trận lục quang doanh doanh, phản phất nước gợn sóng lưu chuyển không ngừng, toàn bộ tu sĩ nhìn kia màu xanh biếc kính tử bảo khí, trong nháy mắt buộc phát ra từng trận kêu lên. Ta thiên đây là Bùi gia thánh nhân thượng phẩm bảo khí xanh hải kính. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt chính là nhận ra bùi phi vũ sau lưng đạo nhân ảnh kia ném mà ra kính tử bảo khí, đều là kêu lên không dứt. Nhưng là trong nháy mắt này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy để cho bọn họ càng khiếp sợ một màn. Chỉ thấy kia bị bọn họ gọi là thánh nhân thượng phẩm bảo khí xanh hải kính, lại là vào giờ khắc này, kính trên mặt đột nhiên phủ đầy rầm rạp chẳng chịt kẽ hở. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy kia xanh hải kính tan thành cảnh, cảnh tượng. Cái gì? được xương phòng ngự mạnh nhất thánh nhân bảo khí xanh hải kính lại toái toàn bộ tu sĩ đều là không nhịn được kinh hô thành tiếng trong lòng hoảng sợ vô cùng trần phong trong hai mắt ánh sáng lóp liệt nhìn kia đột nhiên xuất hiện bóng người cười lạnh bất kể ngươi gọi tới bao nhiêu người hôm nay tới cũng là chịu chết trần phong trong hai mắt thập phân lạnh giá hơn nữa thập phân ngang ngược toàn bộ tu sĩ nghe nhất thời kinh hô thành tiếng đạo trần phong lại muốn đem bùi phi vũ gọi tới cường giả cũng giết đây cũng quá cùng chứ nghe trần phong lời nói. Kia bùi phi vũ sau lưng thân ảnh nhất thời nghe vậy sững sờ, theo sau chính là nhìn về phía trần phong, tức giận đạo, là ngươi. Thân ảnh này mới vừa nói xong, kia tràn đầy thiên hỏa diễm liền là tiếp tục hướng về hắn tràn ngập đi, thân ảnh nhất thời cả kinh. Trưng 802, bùi phi hùng. Bùi phi hùng giờ phút này thập phân tức giận. Hắn đang ở trong hoàng thành âm thầm thủ hộ cửu hoàng tử, nhưng là trong nháy mắt chính là phát hiện mình cho đệ đệ mình bùi phi vũ ngọc bội thoái. Hắn trực tiếp mượn hắn bỏ ra số tiền lớn tình trận pháp sư khắc họa truyền tống trận truyền tống đến bùi phi vũ bên người. Hắn còn muốn là ai có thể để cho bùi phi vũ gặp lớn như vậy nguy cơ, lại có thể để ở cổ trong thần điện, lại thực lực đã thập phần cường đại bùi phi vũ bóp vỡ chính mình cho hắn hộ thân ngọc bài. Không nghĩ tới, lại là lần trước cầm cựu hoàng tử uy hiếp mình và cổ thiên hồng tiểu tử. Trong ngay mắt, bùi phi hùng chính là muốn muốn trực tiếp xuất thủ đem trần phong chém chết. Nhưng là hắn không nghĩ tới là trước mặt lại là có kinh khủng như vậy công kích, lại là để cho hắn sử dụng ra xanh hải kính tới phòng ngự, nhưng là hắn không nghĩ tới là, ngay cả xanh hải kính cũng không có cách nào chặn đạo này công kích. Trong ngay mắt, Bùi Phi Hùng chính là cảm nhận được một kích này chỗ cường đại, tràn đầy thiên hỏa diễm thập phân kinh khủng, coi như là vũ thần cảnh giới tu sĩ, nếu là không có nghịch thiên thực lực, chỉ sợ đều phải bị hỏa diễm cho đốt thành cho bụi. Nhưng là ngay một khắc này, Bùi Phi Hùng liên tục cười lạnh trực tiếp chính là buộc phát ra 81 tầng đạo pháp thần hoàn đi ra, đạo pháp thần hoàn trực tiếp chống đỡ Khai Thiên Địa, trấn áp hư không, vô tận khí thế buộc phát ra. Ngay sau đó 81 đạo thần hoàn chính là ngưng tụ chung một chỗ, trực tiếp hóa thành một tòa thật to thần vực, âm ầm trấn áp hướng kia tràn đầy thiên hỏa diễm. Kia vô tận hỏa diễm đang tràn ngập tại thần vực trên thời điểm, kia thần vực lại là trong nháy mắt buộc phát ra một cổ quỷ dị hấp lực, lại là trực tiếp đem Trần Phong thả ra kia vô tận hỏa diễm toàn bộ hấp thu vào thần vực bên trong. Trần Phong đều là không nghĩ tới, cái này Bùi Phi Vũ gọi ra người lại sẽ có loại lực lượng này, lại nắm giữ cùng mình thôn vệ kỹ năng như thế hiệu quả. Trong khoảnh khắc, Trần Phong chính là nheo mắt lại. Chỉ thấy kêu Bùi Phi Vũ nhìn thấy Bùi Phi Hùng lại trực tiếp đem kia thiếu chút nữa liền muốn giết hắn tràn đầy thiên hỏa diễm cho hấp thu hết, trong nháy mắt chính là mặt đầy được vẻ kích động, đạo, đại ca. Lùi về phía sau. Bùi Phi Hùng bây giờ lạnh lùng nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Trần Phong thực lực có thể làm cho Bùi Phi Vũ cũng thiếu chút nữa bị giết chết, nếu như không phải mình xuất hiện, chỉ sợ Bùi Phi Vũ hôm nay là giữ nhiều lành ít. Cho nên Bùi Phi Hùng đã là biết Trần Phong thực lực cường đại, giờ phút này càng là hết sức cẩn thận nhìn Trần Phong. Bùi Phi Vũ không dám không vâng lời đại ca lời nói, trực tiếp chính là hướng xa xa bay đi, trong miệng càng là mười phần phách lối nói, đại ca, đừng lưu tình, tên xuất sinh này muốn giết ta, ngươi nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy lạnh giá nhìn Bùi Phi Vũ, nghiêm nhiên Bùi Phi Vũ căng thẳng liệt vào Trần Phong phải rất trong danh sách. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời kia có chỗ rữa sau chính là có gan khí Bùi Phi Vũ, đầy mắt khinh thường. Nhất thời có tu sĩ chính là thập phân kinh bị, bắt đầu từ hôm nay, Bùi Phi Vũ danh tiếng chính là đã rớt xuống ngàn trượng, không thể dậy được nữa. Bùi Phi hùng nghe Bùi Phi Vũ lời nói, trong hai mắt lánh mang thoáng qua, nhưng là lại không có ứng Bùi Phi Vũ, mà là trực tiếp hướng về phía Trần Phong, cười lạnh nói: Cân bằng, tiểu tử, còn nhớ ta không? Bùi phi hùng vẻ mặt lạnh giá, cửa ra lời nói để ở nơi có tu sĩ đều là sướng suốt một chút. Ừ. Chẳng lẽ Trần Phong cùng người đàn ông này nhận biết? Toàn bộ tu sĩ đều là nổi lên nghi ngờ, nhìn Trần Phong trong ánh mắt đều là tràn đầy quái dị. Trưng 803, bùi phi hùng thực lực. Tiểu tử, còn nhớ ta không? Bùi phi hùng vẻ mặt lạnh giá, cửa ra lời nói để ở nơi có tu sĩ đều là sướng suốt một chút. Ừ. Chẳng lẽ Trần Phong cùng người đàn ông này nhận biết? Toàn bộ tu sĩ đều là nổi lên nghi ngờ, nhìn Trần Phong trong ánh mắt đều là tràn đầy quái dị. Toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ tới, nghe Bùi Phi Hùng lời nói, giống như Bùi Phi Hùng cùng Trần Phong hai người biết nhau phổ thông. Trần Phong nghe Bùi Phi Hùng lời nói, trong nháy mắt chính là cười lạnh, đạo, ngươi coi như là cái thứ gì, thiếu gia trong đầu chưa bao giờ nhớ ven đường giã cầu. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt liền để cho chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là dám cùng một cái vũ thần cảnh giới cựu trọng tu sĩ nói như vậy. Đây chính là vũ thần cảnh giới cựu trọng cường giả A. Trần Phong đây chính là có thể di sơn điền hải cường đại nhân vật, Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ thần tam trọng, như vậy thực lực coi như Trần Phong là một cái thiên phú dị bẩm thiên chi kiêu tử, kia cũng không khả năng có thể cùng vũ thần cảnh giới cựu trọng cường giả chống đỡ được A. Dù sao vũ thần cảnh giới một cảnh nhất trọng thiên, mỗi một cảnh giới thực lực sai biệt cũng tựa như cách nhau một trời một vực. Trần Phong lời nói cũng quá kiêu ngạo, Bùi Phi Hùng một cái đường đường vũ thần cảnh giới cựu trọng đại cường giả ở Trần Phong trong miệng dĩ nhiên cũng làm thành một cái ven đường giả cổ, phách lối như vậy, trong nháy mắt liền để cho Bùi Phi Hùng chính là sướng sốt một chút. Trong khoảnh khắc, Bùi Phi Hùng chính là căm tức nhìn Trần Phong, trên mặt Hàn mang trợn hiện, quát lên: Tốt ngươi một cái phách lối cho má Tôn chính là Hoàng Thành một trong tứ đại thế gia Bùi gia con trai trưởng, Bùi Phi Hùng. Bùi phi hùng lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ trong đầu chính là xuất hiện một tia dừng lại. Bùi phi hùng, một người tu sĩ trong nháy mắt tốt như nhớ tới cái gì, cả người đều là hoảng sợ biến sắc, kinh hô thành tiếng đạo, hắn, hắn lại là bùi gia bùi phi hùng. Cái đó ở trong hoàng thành thân cư cấm vệ quân thống lĩnh người nam nhân kia. Một người tu sĩ trong nháy mắt chính là chỉ bùi phi hùng nói. Trong ngáy mắt chung quanh tu sĩ chính là đều là trong đầu nhớ tới một người như thế tới. Trong ngáy mắt, toàn bộ tu sĩ chính là đột nhiên sững sốt một chút. Trời ạ hắn là bùi phi hùng là hoàng thành một trong tứ đại thế gia bùi gia con trai trưởng. Theo như truyền thuyết, hắn là chủ nhà họ bùi bùi chiến quốc ở lúc còn trẻ nhi tử, là đại phu nhân đứa con trai thứ nhất, nhưng là lại là đang ở 30 tuổi thời điểm mới nhận tổ quy tông. Bùi Phi Hùng hoàn toàn là một cái 30 năm trước chống dông thần bí nhân A không có ai biết hắn ở 30 tuổi trước cũng kinh lịch cái gì. Nhưng phải thì phải như vậy dạ người này, nhưng là lấy một cái chưa từng bước vào con đường tu luyện thân thể, ở ngắn ngủi 5 năm giữa chính là nhanh chóng tăng thực lực lên, hơn nữa ở 5 năm sau hôm nay, lại nhưng đã tăng lên tới vũ thần cảnh giới cựu trọng, thực lực này khoảng cách vũ thần cảnh giới đại viên mãn bùi chiến quốc chờ tứ đại gia tộc gia chủ, còn có viêm long hoàng bệ hạ thực lực xê xích không nhiều A. Nghe toàn bộ tu sĩ kêu lên tiếng, Trần Phong trong hai mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh hãi, hắn không biết trước mặt cái này Bùi Phi Hùng lại là một thiên tài tuyệt thế, lại 30 tuổi bắt đầu tu luyện, hơn nữa còn có thể ở 5 năm sau 35 tuổi đột phá đến vũ thần cảnh giới cựu trọng, như vậy cảnh giới tốc độ tăng lên coi như là lẫn nhau so với chính mình, cũng có thể nói là không kém bao nhiêu. Nhưng là thật coi như, Bùi Phi Hùng căn không cách nào cùng mình như nhau. Trường 804, Trần Phong mang đến tử vong nguy hiểm. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ khinh thường, Bùi Phi hùng nhưng là ngạo nghễ nhìn Trần Phong, cười lạnh nói: "Tiểu tử, không biết ngươi là cố làm phế lối, hay lại là thật không nhớ rõ lão tử, vậy hôm nay lão tử ta sẽ nói cho ngươi biết, lão tử là ai?" Chớ ở trước mặt ta tự xưng lão tử, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trần Phong trong hai mắt trong nháy mắt chính là bung ra lưỡng đạo băng hàn lãnh mang, lãnh mang ngay cả Chu Thiên cũng cho đồng phổ thông. Nhưng là Bùi Phi hùng nhưng là cười lạnh một tiếng, không chút nào đem Trần Phong tức giận để ở trong mắt. Đối với hắn mà nói, Trần Phong thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải là hắn cường giả loại này yêu cầu kiên kỵ. Nhất thời, Bùi Phi Hùng chính là cười lạnh, đạo, ngươi là có hay không nhớ ban đầu ngươi đang ở đây Thương Vân Sơn Mạch lúc, hộ vệ cựu hoàng tử hai người kia. Thương Vân Sơn Mạch, cựu hoàng tử, nghe Bùi Phi Hùng lời nói, trong nháy mắt Trần Phong chính là chân mày trầm xuống, bởi vì hắn nhưng là nhớ lại. Bùi Phi Hùng, chính là ngày đó hộ vệ cựu hoàng tử đại hán và vỡ. Nhưng là ngày hôm đó Bùi Phi Hùng chính là Vũ Thánh cảnh giới đại viên mãn, nhưng là hôm nay thấy, Bùi Phi Hùng nhưng là đã đạt tới Vũ Thần cảnh giới cựu trọng trí cường giả. Như vậy thực lực tiến cảnh tốc độ, thật là yêu nghiệt trình độ. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ lanh mang, nhưng là ngay sau đó cười lạnh nói, có thể từ Vũ Thánh cảnh giới đại viên mãn tăng lên tới Vũ Thần cựu trọng, chỉ dùng một chút như vậy thời gian, thật là lợi hại ạ. Nghe Trần Phong lời nói, Bùi Phi Hùng đáy mắt thoáng qua một vẻ ngạo nghễ, theo sau chính là hài hước nói: xem ra ngươi là nhớ tới à? vừa nói, Đùi Phi Hùng sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên âm trầm, đạo nhớ tới tốt nhất. ban đầu ngươi để cho Lão Tử hộ vệ thất lợi, cựu hoàng tử thiếu chút nữa chính là chết ở trong tay ngươi. Lão Tử vì thế nhưng là thụ không ít trừng phạt. hôm nay Lão Tử liền muốn đưa ngươi đánh chết, cho ngươi nếm thử một chút Lão Tử ban đầu chịu khổ. mở miệng một tiếng Lão Tử Lão Tử, ngươi là ai Lão Tử? Trần Phong sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống kia trong cặp mắt phảng phất là có vô cùng lẫm liệt bạo phong tuyết một dạng thiên địa đều là vào giờ khắc này lạnh như băng phong. Trong một sát na, bùi phi hùng chính là nhìn thấy trần phong bóng người trực tiếp từ trước mắt mình biến mất, sau một khắc, hắn đông nhiên cảm giác chính mình kêu ai đây sau một trận đau nhói, cùng bạo sát ý sau lưng hắn buộc phát ra, trong nháy mắt, bùi phi hùng chính là làm ra cực hạn nhất chụp đoạn, cả người trong nháy mắt hướng trước người ngã xuống. Ngay tại bùi phi hùng bóng người về phía trước ngã xuống trong nháy mắt Trần Phong hỏa thần kiếm trực tiếp từ hắn mới vừa rồi vị trí phương đâm ra, một kích kia góc độ đối diện chuẩn là bùi phi hùng tim. Nếu như một kích này bùi phi hùng không có né tránh lời nói, như vậy bùi phi hùng dù cho có lại thực lực cường đại, cũng phải ôm hận tại chỗ, thân tử đạo tiêu. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong quỷ dị ác liệt công kích hít một hơi lanh khí, bọn họ đều là không dám tin Trần Phong lại có thể cho vũ thần cảnh giới cựu trọng trí cường giả mang đến loại này tử vong nguy hiểm nhưng là Trần Phong hiển nhiên là không muốn dễ dàng bỏ qua cho Bùi Phi Hùng, cả người trong nháy mắt biến hóa thức, kia hỏa thần kiếm từ đâm biến hóa chém, thập phân linh hoạt, không chút nào một kia đình trệ, phảng phất huy kiếm ngàn vạn lần phổ thông, mãn cấp kỹ năng kiếm pháp tinh thông, phát động. Trần Phong giờ khắc này giống như là một cái tu luyện một vạn năm kiếm như thần, kiếm chiêu thập phân ác liệt. Bùi Phi Hùng cảm giác sau lưng đau nhói cảm giác vẫn không có biến mất, sắc mặt càng là lần lượt biến đổi. Chương tám lôi điện trúc tính. Chỉ thấy bùi phi hùng vào giờ khắc này, ở thân thể của mình về phía trước gái mộ trong ngáy mắt, trực tiếp làm ra phán đoán. Chỉ thấy bùi phi hùng hai chân vào giờ khắc này lại là bột phát ra trọng giống như núi cao lực lượng, cả người nhưng đạp một cái, trực tiếp bắn ra mà ra, cả người trực tiếp nhảy ra trăm mét có thừa Bùi phi hùng đứng tại trong hư không nhìn chân phong, trong hai mắt đều là vô tận sợ. Nếu như không phải là hắn trên chiến trường dưỡng thành hơn người đối với nguy hiểm dự trù năng lực, Nếu là đổi thành bất kỳ một cái nào thiên chi tiêu tử tại chỗ, chỉ sợ hôm nay liền muốn thua ở Trần Phong trong tay. Trần Phong giờ phút này thần tình vẫn như cũ là lạnh giá cực kỳ, không chút nào đỉnh trệ, cả người lạnh như băng, nhìn Bùi Phi Hùng trong hai mắt tràn đầy vô tận sát ý. Thần chi chế tải. Mãn cấp kỹ năng thần chi chế tải. Phát động. Trần Phong thanh âm thập phân lạnh giá, giống như thế gian băng lãnh nhất đồ vật một dạng để ở nơi có tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh. Trong ngay mắt, trong thiên địa chính là âm tối lại. Toàn bộ tu sĩ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt chính là nhìn thấy trong bầu trời kia răng đầy nặng nề mây đen tầng mây. Trong mây đen từng đạo tử sát thần lôi hội tụ thành một đạo to lớn lôi long, bộc phát ra vô cùng cuồng bạo khí tức, toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác mình thân thể đều có nhiều chút cảm giác tê dại, đó là lôi nguyên tố quá mức cường đại biểu hiện. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong, bọn họ căn là không biết Trần Phong lại còn có thể dẫn động thần lôi. Như vậy thần hồ kỳ ký ký pháp Tuyệt đối là thế gian trước đây chưa từng thấy. Trần Phong lại thi triển ra lôi thuộc tính loại này hiếm thấy thuộc tính vũ kỹ. Một người tu sĩ nhìn Trần Phong, tựa như nhìn một cái quái vật một dạng kinh hô thành tiếng đạo. Cái này há chẳng phải là nói, Trần Phong trong thân thể lại có lôi điện trúc tính linh căn. Lôi điện trúc tính. Đây chính là ngàn năm khó gặp hiếm thấy thuộc tính A nghe nói chỉ có hỏa huyền quốc tu sĩ bên trong. Ngàn năm cũng không nhất định có thể ra một cái như vậy tu sĩ A. Trần Phong lại là hiếm thấy lôi điện trúc tính tu sĩ. Đây cũng quá biến thái đi. Các ngươi chớ quên Trần Phong cũng không chỉ là chỉ một nắm giữ lôi điện trúc tính linh căn, hắn còn nắm giữ hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính, thậm chí là biến dị băng thuộc tính hắn chính là cực kỳ yêu nghiệt biến thái à? Nghe từng cái tu sĩ kêu lên, toàn trường toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là vô cùng rung động nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là một cái như vậy yêu nghiệt người, lại có hỏa huyền quốc cùng thủy huyền quốc toàn bộ thuộc tính biến hóa, hỏa huyền quốc chính là hỏa thuộc tính chi quốc. Tu sĩ toàn bộ đều là hỏa thuộc tính linh can, nhưng là chỉ có số ít tu sĩ sẽ nắm giữ biến dị hỏa thuộc tính linh can, cũng chính là lôi điện trúc tính linh can. Mà thủy huyền quốc chính là thủy huyền quốc chi quốc, tu sĩ toàn bộ đều là thủy thuộc tính đắc linh can, nhưng là giống như là thủy huyền quốc nữ hoàng thứ người như vậy, lại là có biến dị thủy thuộc tính linh can, cũng chính là băng thuộc tính linh can. Mà giống như là còn lại ba quốc gia các tu sĩ, cũng là mỗi người đều là có mỗi người bất đồng biến dị thuộc tính linh can. Kim huyền quốc cơ sở thuộc tính là kim nhưng là biến dị thuộc tính nhưng là thép thuộc tính thổ huyền quốc cơ sở thuộc tính là đất nhưng là biến dị thuộc tính nhưng là núi thuộc tính một huyền quốc cơ sở thuộc tính là muột nhưng là biến dị thuộc tính nhưng là phong thuộc tính từng cái nắm giữ biến dị thuộc tính người đều là một nước hoàng thất nghĩ tới đây toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trần phong không khỏi khiếp sợ chương 806, Bùi phi hùng sắt ý từng cái nắm giữ biến dị thuộc tính người đều là một nước hoàng thất nghĩ tới đây toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trần phong không khỏi khiếp sợ nếu là nghĩ như vậy tới lời nói, kia Trần Phong nắm giữ hỏa thuộc tính biến dị thuộc tính lôi điện trúc tính, đây chẳng phải là nói Trần Phong có cơ hội trở thành hỏa huyền quốc chân chính hoàng. nghĩ tới đây, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. trời ạ, chẳng lẽ Trần Phong mới là hẳn trở thành toàn bộ hỏa huyền quốc thật hoàng? một người tu sĩ vẻ mặt kinh ngạc nói, nhưng là trong nháy mắt chính là bị trung quanh một người tu sĩ cắt đứt. chớ có lên tiếng nói ra những lời này, chẳng lẽ ngươi là muốn dụ phát cổ thần điện cùng hoàng thất chiến tranh hay sao? Tu sĩ kia trong hai mắt tràn đầy kiên kỵ, bị ngăn lại tu sĩ nghe vậy trong nháy mắt chính là bị mồ hôi lạnh làm ướt sống lưng, hắn nhưng mà vô tình nói một chút, nhưng là lại là quên lời như vậy là như thế nào đại nghịch bất đạo. Nếu là lời như vậy truyền vào hoàng thất trong hai, hoàng thất tuyệt đối vì duy trì hoàng thất chính thống, phải đem Trần Phong đưa vào chỗ chết. Hơn nữa Trần Phong chính là cổ thần điện người, hoàng thất tuyệt đối sẽ mượn lý do này, tới ép cổ thần điện giao ra Trần Phong, thậm chí mượn lần này giải thích, tới đối với cổ thần điện phát động công kích. Tu sĩ kia suy nghĩ, trong nháy mắt hai chân như nhuôn ra, loại này là cổ thần điện đưa tới thai họa lời nói, nếu là truyền vào hoàng thất trong thai, hắn chết vạn lần nan từ kỳ cứu. Nhưng là tu sĩ này trong nháy mắt chính là nghĩ đến cái gì, nhưng ngẩng đầu lên nhìn hướng trong bầu trời bùi phi hùng, trong khoảnh khắc chính là mặt thật to biến hóa, trở nên thập phân kinh hoàng, khó coi. Chỉ thấy trong bầu trời bùi phi hùng đang lạnh lùng nhìn hắn, kia vô tận khí thế cùng đáy mắt tự ý, để cho tu sĩ này trong nháy mắt không chịu nổi. Vạn phần sợ hãi bên dưới, tu sĩ này lại trực tiếp bất tỉnh. Tu sĩ kia ngất đi. Bùi Phi Hùng trên thân thể đột nhiên bộc phát ra vô tận khí thế, đột nhiên cùng trong bầu trời vô tận uy thế đụng nhau đụng. Trong bầu trời kia mây đen lại là có chút muốn tiêu tan tư thế. Ngươi, hôm nay phải chết. Bùi Phi Hùng lời ít ý nhiều, trong hai mắt bộc phát ra vô tận sắc ý, trên người khí thế giống như sơn hô hải khiếu một dạng trong nháy mắt trong không khí linh khí chính là cuồng bạo. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Bùi Phi Hùng. Bọn họ đều là không dám tưởng tượng, Bùi Phi Hùng lại có cường đại như vậy lực lượng. Cường đại như vậy lực lượng, lại cùng ban đầu tới cổ thần điện hỏi cổ thần điện cần người Bùi Chiến Quốc xê xích không nhiều. Mặc dù vẫn không thể cùng Bùi Chiến Quốc kia mặc thánh nhân trung phẩm bảo khí tịnh pháp bảo giáp thực lực như nhau, nhưng là cũng cùng Bùi Chiến Quốc vũ thần cảnh giới kiểu trọng thực lực xê xích không nhiều. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Bùi Phi Hùng, trong hai mắt là nồng nặc rung động. Bùi Phi Hùng nhìn chân phong, trong ánh mắt sát ý kích động. Hắn làm sao không biết Trần Phong lôi điện trúc tính ý vị như thế nào, nếu là Trần Phong nắm giữ lôi điện trúc tính sự tình truyền ra, chỉ sợ hoàng thất căn cơ cũng sẽ dao động, không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ âm thầm nghị luận Trần Phong cùng hỏa huyền quốc hoàng thất hai đến tột cùng là thiên tuyển hoàng tộc. Nếu là thật truyền đi, chỉ sợ viêm long hoàng thất căn cơ đều bởi vì này trở nên dao động, cho nên bùi phi hùng mới sẽ như thế sát ý nhộn nhịp. Một bên bùi phi vũ cũng là nhìn thấy Trần Phong lôi điện trúc tính, trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh hãi vẻ. Hắn trong lòng kinh hãi vạn phần. Lôi điện trúc tính coi như hỏa thuộc tính biến dị thuộc tính, lực lượng so với hỏa thuộc tính càng cuồng bạo, nếu là Trần Phong thật sớm vận dụng lôi điện trúc tính, chỉ sợ Hỏa Huyền Quốc đem không có người nào là đối thủ của hắn. Chương 807, Bạch hổ. Vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt cũng là bộ phát ra vô tận tinh mang, Bùi Phi Hùng đều là không trở nên sừng sốt một chút. Hắn căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại có thể nắm giữ cường đại như vậy khí thế. Trần Phong ánh mắt thập phần ác liệt. Giống như là một con hổ Loại ánh mắt này bùi phi hùng lại biết bất quá Hắn gia nhập hoàng thất sau Một mực trinh chiến xa trường Đã từng thấy qua bao nhiêu giống như trần phong nhân vật như vậy Từng cái nắm giữ như vậy hổ uy tu sĩ Toàn bộ đều là thiên tiêu Từng cái đều là sát thần Bùi phi hùng nhìn trần phong lại là bột phát ra một thân hổ uy, Trong nháy mắt chính là hiếp đôi mắt một cái Đáy mắt cũng là tinh mang trật hiện Ẩm ấm giữa Bùi phi hùng trên người cũng là bột phát ra một trận giống như hổ phổ thông như thế. Huy thế này vừa ra, nhất thời bùi phi hùng chính là còn như hổ khiếu sơn lâm, cùng bạo khí thế lại trực tiếp tiêu diệt thiên địa, bùi phi hùng cả người giống như chỉ bách thú chi vương một dạng hổ khiếu sơn lâm, cùng bạo uy thế để ở nơi có tu sĩ đều là. Chịu đựng không nổi như vậy uy thế, mỗi một người đều là kinh hồn bạc vía cùng bạo khí thế để cho từng cái tu sĩ đều là hai chân như nhung ra. Chính như thần bùi phi hùng mở trừng hai mắt, mắt to tựa như trông đồng một dạng sau lưng lại là mơ hồ hiện ra một cái toàn thân lông màu trắng bạch hổ khí thế nhiếp nhân tâm phách kia bạch hổ trên đầu màu đen chữa vương đường vân càng là cho thấy một cổ để cho mọi người tâm kinh đảm hàn khí thế nhất thời để ở nơi có tu sĩ run sợ trong lòng thiếu chút nữa hồn phi phách tán trong thiên địa phảng phất chỉ có một cái này con cọp màu trắng hư ảnh tồn tại chung quanh hết thảy đều là trở nên thập phân nhỏ bé toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác nếu là bạch hổ nhất nhất chào tử cũng có thể đem mảnh thiên địa này cho lật tiểu tử chết cho ta Bùi Phi Hùng trong nháy mắt chính là dơ lên hai cánh tay mở ra, kia sau lưng Bùi Phi Hùng nhẹ dàng trợn mắt bạch hổ trong nháy mắt động. Toàn bộ lão hổ vào giờ khắc này tựa như hổ xuống núi một dạng trực tiếp hóa thành một đạo kia chớp màu trắng, đi thẳng tới Trần Phong bên người, nâng lên một con kia giống như sơn nhạc to móng đuôi lớn chính là hướng Trần Phong vỗ tới. Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng hoảng hốt. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy kia con cọp màu trắng ở nâng lên chào tử trong nháy mắt, không gian đều là vỡ nát, đại địa đều bắt đầu lay động. Vạn pháp tránh lui, thiên đạo tương hợp, kia vô thượng một móng ở trên trời đạo ra chỉ bên dưới, lại là buộc phát ra vô tận lực lượng, coi như là một tòa sơn mạch ở trước mặt nó, cũng có thể một móng đem đập bể thành bụi bẩm. Chơi ạ một cái này, bạch hổ như thế này mà cường đại đây thật là một cái bóng mờ sao. Một người tu sĩ kinh hãi tự lẩm bẩm, Bạch hổ lại còn có thể dẫn động thiên đạo lực lượng, càng là vang ra vạn pháp, vạn pháp bất xâm, trần phong có thể đủ chịu được một kích này sao. Một người khác tu sĩ cũng là khiếp sợ nhìn bùi phi hùng, không khỏi kinh hãi. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, cổ trong thần điện từng cái bóng người xuất hiện ở các cung điện lớn trên, bọn họ đều là thật sớm ngay tại bùi phi hùng xuất hiện trong ngáy mắt, chính là một cái quan sát đến bây giờ. Chỉ thấy kia từng cái đền trên, thất đại trưởng lão, hồ chiêm, luyện đan sư công hội hội trưởng Lam Bách Hợp, đồng thời Lam Bách Hợp trong tay còn ôm mặt đầy kinh ngạc tiểu hy. Tiểu hy vào giờ phút này khiếp sợ nhìn phạn xá chi thượng trong bầu trời Bùi Phi Hùng cùng Trần Phong hai bóng người, khi nhìn đến kia một người trong đó bóng người lại là Trần Phong thời điểm. Tiểu Hi trong nháy mắt biến sắc, trực tiếp từ Lam Bách Hợp trong lồng ngực tránh thoát được, trực tiếp lơ lửng. Chương 808 Thần Chi chế tải, chỉ thấy Tiểu Hi lại có thể lăng không lơ lửng, mấy cái trưởng lão đều là đột nhiên cả kinh, ngay cả đại trưởng lão một cái nhắm mắt lại đều là mở ra một cái khe hở. Tiểu Hi bây giờ rất không tồi, sau này có trùng kích vũ tổ cảnh giới tư chất. Đại trưởng lão thanh âm thập phân bình thản, nhưng là cho dù ai cũng có thể nghe ra. Đại trưởng lão trong giọng nói, vậy đối với tiểu Hi yêu thích tình, chỉ thấy tiểu Hi trực tiếp bay tới đại trưởng lão trong ngực, trực tiếp một cái tay ôm đại trưởng lão cổ, cái tay còn lại nắm đại trưởng lão trong râu, thập phân nóng nảy nói, đại gia gia đại ca ca bây giờ rất nguy hiểm, ngươi đi nhanh cứu đại ca ca a. Tiểu Hi một cái hao đến đại trưởng lão trong râu, nhìn bên người sáu mặt khác lão đầu tử đều là một trận nhức nhối. Hiển nhiên bọn họ cũng là không ít bị tiểu Hi hao chồng dâu. Hồ Chiêm trong nháy mắt chính là cao mày, mắng, tiểu Hi, không được căng giận Lam Bách Hợp cũng là cao mày, hiển nhiên đối với tiểu Hi như vậy vô lý dáng vẻ rất không hài lòng. Nhưng là tiểu Hi, nhưng là thập phân không quan tâm nói, đại gia gia là gia gia ta, hao hắn chồng dâu thế nào? Tiểu Hi vừa nói, chính là lại bắt đầu hao đại trưởng lão chồng dâu. Đại trưởng lão cười ha ha dáng vẻ, khắp khuôn mặt là đối với tiểu Hi cương chịu tình. Đại gia gia. Ngươi đi nhanh cứu đại ca ca an nếu không đại ca ca khả năng sẽ chết tiểu Hi không nghĩ đại ca ca chết. Tiểu Hi vẻ mặt nóng nảy, hiển nhiên Tiểu Hi rất là ưa thích Trần Phong người đại ca này ca. Ha ha ha. Đại trưởng lão cưng chịu cười một tiếng, theo sau chính là nhìn Tiểu Hi thập phân hòa ái dễ gần nói, Tiểu Hi yên tâm, đại ca ca ngươi cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể bị giết chết người, hắn chính là bị cổ thần chiếu cấu người. Đại trưởng lão vừa nói, ánh mắt liếc mắt nhìn kia đang bị bạch hổ uy hiếp Trần Phong khe miệng nâng lên một kia độ cong. Nghe đại trưởng lão lời nói, tại chỗ toàn bộ cổ thần điện đại nhân vật tất cả đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không có nhìn ra. Trần Phong nơi nào có có thể cùng Bùi Phi Hùng cho gọi ra tứ tượng bên trong bạch hổ hư tượng chống lại năng lực. Nhưng là đại trưởng lão nếu nói như vậy, như vậy Trần Phong tuyệt đối là có cùng bạch hổ hư tượng chống lại thực lực. Dù sao, đại trưởng lão nhưng là không biết sống bao nhiêu năm tháng cổ thần điện thủ hộ giả một trong. Như vậy thực lực. Toàn bộ cổ thần điện đều là đứng đầu tồn tại. Cho nên đại trưởng lão nếu nói như vậy, vậy thì tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nhất thời, tất cả mọi người bọn họ ánh mắt toàn bộ vào giờ khắc này nhìn về phía Trần Phong. Vào giờ phút này, chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệnh hàn mang, đáy mắt càng là mơ hồ có điện quang lưu chuyển, cùng bạo dòng điện lại cùng trong bầu trời lôi điện có giống nhau tần số. Trong ngáy mắt, Trần Phong chính là nhìn kia đã nâng lên trào tử. Một móng vua xuống mang theo đập nát sơn nhạc lực lượng bạch hổ cự trảo, cũng là nâng lên một cái tay tới. Thần chi, chế tải. Vâng. Theo trần phong âm thanh âm vang lên, trong nháy mắt trong thiên địa chính là bộc phát ra vô tận uy thế. Trong khoảnh khắc, trong thiên địa chính là bị một loại thập phân cuồng bạo lực lượng thật sự tràn ngập, kia cuồng bạo nổ mạnh lực, thậm chí là nhiệt lượng, để cho không gian đều là không biết biến hình. Ngay sau đó nổ tung, toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác trên người mình lại vào giờ khắc này mất đi cảm giác toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong hư không lại là có vô tận dòng điện hướng toàn bộ cổ thần điện lan tràn đi khuyết tán ra nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ không thôi thán phục với trần phong một kích này cường đại chương 809, một kích phá bạch hổ trong thiên địa vô tận dòng điện chiếu sáng khắp bị mây đen bao phủ không trung, toàn bộ tu sĩ đều là bị trước mắt vô tận lôi đỉnh thoáng qua mắt mù chỉ cảm thấy giờ khắc này phảng phất thế giới hủy diệt lục đạo tan vỡ lục đạo cựu giới đều phải hủy trong chốc lát cảm giác nhìn Trần Phong, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ phát ra từng tiếng kêu lên, bọn họ đều là không thể tin được Trần Phong lại có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, lại có thể trưởng khống trong thiên địa lôi điện chi lực. Nhưng là sau một khắc, toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy kia Bùi Phi Hùng Bạch Hổ hư ảnh cơ hồ vỗ vào Trần Phong đầu trên, Trần Phong trong hai mắt lóe lên tán hàn quan mang, không chút nào bởi vì này Bạch Hổ hư ảnh một móng mà kinh hoàng, ngược lại khoe miệng còn nâng lên một kia khinh thường mỉm cười. Ngay một khắc này. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn thấy, trong bầu trời hạ xuống lôi điện chi long lại trực tiếp bổ vào kia bạch hổ hư ảnh trên. Trong khoảnh khắc, bắt được bạch hổ hư ảnh lại là tại chỗ có tu sĩ trước mặt tan cảnh, trực tiếp bị Trần Phong triệu hoán đi ra lôi điện chém thành tàn bã, trực tiếp vô căn cứ tiêu tan, phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện phổ thông. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi kinh hãi, bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong thực lực lại có thể mạnh mẽ như vậy. Thậm chí ngay cả bùi phi hùng triệu hoán đi ra bạch hồ hư ảnh cũng cho trực tiếp chém thành cạn bã. Như vậy thực lực, đây chẳng phải là nói, Trần Phong thực lực bây giờ, coi như là vũ thần đại viên mãn cũng không nhất định có thể chấn áp Trần Phong sao. Trần Phong. Thật là quá mạnh mẽ một người tu sĩ khiếp sợ nhìn Trần Phong, tự lẩm bẩm. Trần Phong. Thật là một cái yêu nghiệt a. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là nghĩ như vậy đến, bọn họ trong chi nhớ Cho tới bây giờ không có một người có thể có được cường đại như vậy thanh niên thiên tiêu, có thể ở vũ thần cảnh giới tam trọng cấp độ thực lực, là có thể chiến thắng một cái vũ thần cựu trọng cường giả siêu cấp. Như vậy thực lực sai biệt, Trần Phong lại còn có thể như thế ung dung. Thậm chí, Trần Phong lại có thể dễ dàng đem bùi phi hùng cường đại một đòn cho bỏ đi, như vậy thực lực tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là không nhịn được phát ra một tiếng lại thét một tiếng kinh hãi, trong lời nói tràn đầy khó tin. Bùi phi vũ vào giờ phút này cũng là khiếp sợ tột đỉnh, hắn căn chính là không tin Trần Phong lại có thể ở đại ca của mình bùi phi hùng một đòn bên dưới vẫn có thể thật tốt đứng. Nhưng lại Trần Phong lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn, như vậy thực lực tuyệt đối là cường đại đến tột đỉnh, thậm chí có thể cùng bùi phi hùng thực lực xê xích không nhiều. Sao? Làm sao có thể? Đại ca nhưng là vũ thần cảnh giới cựu trọng cường giả siêu cấp ngươi Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái vũ thần cảnh giới tam trọng ra dưới. Là cái gì có thể ở đại ca một đòn bên dưới, vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng cái này không thể nào. Bùi phi Vũ khó tin nhìn Trần Phong, mặt đầy được không tin chất vấn Trần Phong. Nhưng là bùi phi Vũ chất vấn xem ở tại chỗ toàn bộ tu sĩ trong mắt, giống như là một kẻ ngu hỏi, bây giờ là ban ngày hay là buổi tối phổ thông. Trần Phong hài hước nhìn bùi phi Vũ, ánh mắt giống như là nhìn một cái giống như kẻ ngu, khinh miệt nói, liền khả năng cùng không thể nào ngươi cũng không nhìn ra được. Bùi Gia làm sao biết sinh ra người một cái như vậy ngu si tới. Trần Phong nói đến đây câu đồng thời, chính là nhìn về phía bùi phi hùng, bùi phi hùng trong nháy mắt sắc mặt hết sức khó coi. Im miệng đi. Bùi phi hùng tức giận quát lên. Trường 810, bùi chiến quốc lão già kia. Bùi phi hùng đang ở Trần Phong phá hắn bạch hổ hư ảnh trong khiếp sợ, không cách nào tự cảnh chế. Trong nháy mắt chính là nghe bùi phi vũ kia một tiếng thập phân ngu si chất vấn, cũng là tâm tình không thuận. Nhưng không nghĩ đến Trần Phong lại là trực tiếp đưa hắn bùi ra dính vào, Bùi Phi Hùng chỉ cảm thấy Bùi Phi Vũ chính là một cái chân chính ngu si, Trần Phong đều đã đưa hắn công kích cho phá giải, Bùi Phi Vũ lại còn có thể hỏi ra lời như vậy, thật sự là ngu si cực kỳ, thậm chí còn để cho Bùi gia mất thể diện, nhất thời Bùi Phi Hùng chính là chịu đựng không nổi trong lòng tức giận. Bùi Phi Vũ cũng là ý thức được đã biết câu hỏi có nhiều ngu si, nghe Bùi Phi Hùng quát lớn, Bùi Phi Vũ sắc mặt hết sức khó coi, nhìn Bùi Phi Hùng đấy mắt thoáng qua một vẻ tâm trầm nhưng là lại giận mà không dám nói gì nhất thời bùi phi vũ liền là không dám nói nữa chỉ thấy vào giờ phút này bùi phi hùng đáy mắt thoáng qua một vệt lánh mang nhìn trần phong trong hai mắt đều là âm trầm đến mức tận cùng xa xa đại trưởng lão đám người toàn bộ đều là nhìn trần phong hồ chiêm cùng lam bách hợp thậm chí trừ đại trưởng lão ra mấy cái trưởng lão đều là mặt đầy được vẻ khiếp sợ bọn họ đều là không nghĩ tới trần phong lại có thể lấy như thế rung động một đòn gắng gượng chống được bùi phi hùng cường đại một đòn Nhất thời, Lam Bách Hợp chính là kinh ngạc trận to hai mắt đạo, cái này Trần Phong thật là một cái yêu nghiệt. Ban đầu còn cần thi triển cương ép tăng thực lực lên vũ kỵ mới có thể ngạnh hám bùi chiến quốc, bây giờ chỉ bằng mượn vũ thần tam trọng thực lực, là có thể cùng bùi chiến quốc vũ thần cảnh giới con trai của cựu trọng chống đỡ được. Như vậy thực lực tiến cảnh cùng vượt qua người thường thiên phú, thật là làm người ta kinh ngạc Hồ Chiêm hiện tại giữ chức cổ thần điện điện chủ. Giờ phút này cũng có một tia điện chủ chứng trạng, nhưng nhìn Trần Phong. Hắn vẫn là không nhịn được lộ ra một bộ hết. Sức kinh ngạc dáng vẻ. Một bên mấy cái trưởng lão cũng là thập phân khiếp sợ với Trần Phong thực lực. Bọn họ đều là không nói gì, nhưng là bọn họ đều là có chút minh bạch. Tại sao đại trưởng lão sẽ động thu học cho ý tưởng? Vào giờ phút này, chỉ có đại trưởng lão cười ha ha, trên mặt nếp nhăn lại cũng là nhiều lên. Trong bầu trời, bùi phi hùng lạnh lùng nhìn Trần Phong, chỉ nghe bùi phi hùng thanh âm lạnh như băng nói, nguyên lai like ngươi chính là Trần Phong. Ồ! Trần Phong nghe vậy cười ha ha, nói: Nguyên lai ngươi bây giờ mới biết ta là Trần Phong à? Thế nào? Nhĩ Lão Tử, Bùi Chiến Quốc Lão giả kia cùng ngươi nhắc qua ta lúc đầu là thế nào đánh bại hắn sao? Trần Phong trong lời nói tràn đầy đối với Bùi Chiến Quốc khinh thường, tại chỗ bất kỳ người nào cũng có thể nghe được. Trong ngay mắt, Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng sắc mặt chính là trở nên hết sức khó coi, không cho phép ngươi lên tiếng làm nhục phụ thân ta. Trong khoảnh khắc, Bùi Phi Vũ cùng Bùi Chiến Quốc trên người chính là buộc phát ra vô tận khí thế. Uy thế rung trời, Trần Phong trong hai mắt lóe ra một vẻ hết sạch. Sau một khắc, Bùi Phi Hùng cùng Bùi Phi Vũ chính là hai quả đấm nắm chặt, vô tận lực lượng ở hai người trong quả đấm hội tụ. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này cảm nhận được dưới chân mặt đất chấn động, lực lượng cuồng bạo ở Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng hai quả đấm trên tán phát ra. Lượng đạo quả đấm to hình dáng linh khí buộc phát ra, cuồng bạo lực lượng vào giờ khắc này chấn động thiên địa, lượng đạo quả đấm lại làm cho người ta một loại có thể đem thiên địa cũng đánh ra một cái lỗ thủng to cảm thụ trong ngay mắt, toàn bộ tu sĩ chính là lộ ra từng trận vẻ kinh hãi, nhưng là Trần Phong nhưng là khoe miệng khẽ nứt, giơ lên hai cánh tay lần nữa trương khai. chương 811, toàn bộ tu sĩ khiếp sợ, hám thiên thần quyền, Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng hai người đồng thời quát ra lưỡng đạo đinh thai nhức góc tiếng gào, nhất thời hai quả đấm trên cuồng bạo linh khí chính là hướng Trần Phong đánh ra. hai người khoe miệng đồng thời nâng lên, bọn họ thi triển vũ khí chính là Bùi gia huy lực mạnh nhất vũ khí, một quyền chi huy năng đủ lay động đất trời. Cho nên cứ gọi là hám thiên thần quyền. Ở hai người bọn họ trong mắt, Trần Phong giờ phút này đã giống như người chết như thế, coi như là Trần Phong có vũ thần tam trọng thực lực, thậm chí là có thể đối kháng vũ thần cửu trọng lực lượng, vậy cũng như cũng không thể nào chịu được một quyền này cuồng bạo huy lực. Toàn bộ tu sĩ tất cả đều là cảm nhận được bùi phi vũ cùng bùi phi hùng một quyền này khí thế, đều là lộ ra kinh hãi vẻ mặt, bọn họ đều là lần đầu tiên cảm nhận được loại này cảm giác đẹ nền thấy co như là bọn họ khoảng cách bùi phi vũ cùng bùi phi hùng hai người công kích có gần ngàn thước khoảng cách, cũng là có thể cảm nhận được lưỡng đạo quả đấm to linh khí kia hùng hổ dọa người khí thế, kia cơ hồ đưa bọn họ nghiền thành cho bùi lực lượng. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là kinh hãi nhìn bùi phi hùng cùng bùi phi vũ huynh đệ hai người, căn chính là liền một câu lời nói cũng không dám nói ra khỏi miệng. Xa xa, đại trưởng lão nhìn thấy bùi phi hùng huynh đệ hai người công kích, chân mày cau lại, khỏe miệng khẽ nhất, đạo Anh em nhà họ bùi hám thiên thần quyền mặc dù nhìn như cường đại, nhưng là còn không có chân chính tu luyện ra hám thiên thần quyền quyền kính, cùng bọn họ sáng tạo ra hám thiên thần quyền ông tổ nhà họ bùi so với, còn kém quá xa. Ngài gặp qua ông tổ nhà họ bùi, tại chỗ sở hữu trưởng lão cùng hồ chiêm hai vợ chồng đều là rung động nhìn đại trưởng lão, bọn họ căn liền không dám tưởng tượng, đại trưởng lão đến tột cùng là sống bao nhiêu năm tháng. Nhưng là đại trưởng lão nhưng là không có đáp bọn họ vấn đề, nhưng mà khỏe miệng khẽ nết lên vẻ mỉm cười xem đi, một kích này Trần Phong có thể dễ dàng tiếp tục chống đỡ. Đại trưởng lao tan thưởng nhìn Trần Phong, thập phân tin tưởng Trần Phong nói. Nhất thời, tại chỗ sở hữu trưởng lão cùng hồ chiêm vợ chồng đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là không biết Trần Phong có thể hay không thần hồ kỳ kỹ tiếp hai đánh, thậm chí có tu sĩ đều đã ở đấy lòng phán đoán Trần Phong chắc chắn phải chết. nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong khẹp miệng đột nhiên dơ lên, một nụ cười ở Trần Phong trên khẹp miệng xuất hiện. Chỉ thấy Trần Phong tại chỗ có tu sĩ hoảng sợ trong tầm mắt trực tiếp giang hai cánh tay. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ kinh hô thành tiếng. Trần Phong làm gì vậy? Một người tu sĩ nhìn Trần Phong một bộ tìm chết dáng vẻ, nhất thời kinh hô thành tiếng, nhưng là trong một sát na, hắn chính là muốn lên Trần Phong trước tại đối kháng đuổi phi vũ thời điểm, cũng là như vậy giang hai cánh tay. Nhất thời, tu sĩ này chính là lần nữa kinh hô thành tiếng, thanh âm đều có nhiều chút nhọn kinh hô, chẳng lẽ... Trần Phong lại muốn thứ thi triển một chiêu kia. Một chiêu kia? Vậy một chiêu hả? Có một cái tu sĩ không biết tu sĩ kia đang nói cái gì, nghi ngờ hỏi. Một chiêu kia chính là tướng địch người công kích hấp thu chuyển hóa thành chính mình lực lượng một chiêu kia à? Trước tu sĩ vào giờ phút này ánh mắt đuổi chỉ nhìn Trần Phong, kia đặt câu hỏi tu sĩ nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Có thể hấp thu người khác công kích chuyển hóa thành chính mình lực lượng vũ khí, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua, Trần Phong lại có thể thi triển ra như vậy vũ khí. Nói đùa sao? Trong nháy mắt, toàn bộ giống như hắn chưa từng thấy qua Trần Phong thi triển như vậy công pháp tu sĩ đều là kinh nghi nhìn Trần Phong. Trường 812, đáng tiếc Trần Phong cái này thiên tiêu. Vào giờ phút này, Trần Phong trước mặt lưỡng đạo quả đấm to kinh khí hô khiếu nhi tới, Trần Phong cặp mắt híp lại, cả người trong nháy mắt nhẹ nói đạo, mãn cấp kỹ năng thôn phệ phát động. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Trần Phong trên người buộc phát ra một trận tối tăm mở mịt ánh sáng. Ở Trần Phong trước người lưỡng đạo quả đấm linh khí trực tiếp chính là đánh vào Trần Phong trên người. A, toàn bộ tu sĩ nhất thời phát ra từng tiếng kêu lên, bọn họ đều là thập phân kinh hãi. Hoàn hoàn Trần Phong lần này không chết cũng tàn. Tàn cái giấm lần này coi như là vũ thần cảnh giới cựu trọng tôn ở chính diện chịu đựng một kích này đều phải hóa thành bụi bẩm Trần Phong coi như là thân thể tố chất khá hơn nữa, cũng đừng nghĩ ở dưới một kích này sống sót. Ta xem cũng là Trần Phong lần này là thật muốn hoàn. Toàn bộ tu sĩ một tiếng tiếp theo một tiếng kinh hô, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong kia bị lưỡng đạo quả đấm linh khí nuốt mất cảnh tượng, một trận thọ tử hổ bi. Bùi Phi Hùng cùng Bùi Phi Vũ vào giờ khắc này nhất thời bỗng phát ra cười ha ha, ha ha ha ha ha ha. Bùi Phi Vũ tiếng cười càng là vui sướng không dứt, toàn bộ tu sĩ cũng có thể nghe ra Bùi Phi Vũ trong tiếng cười cực hạn lươn phấn. Chỉ nghe Bùi Phi Vũ tiếng cười nghỉ lấy, lại là thập phân khinh thường cười nói, thử coi như là ngươi mạnh hơn nữa lại có thể thế nào cung cương giả chân chính so với ngươi lại coi như là cái thứ gì? Đội Phi Hùng nghe vậy cũng là mắt lạnh nhìn kia Lưỡng Đạo Linh Khí, khẽ miệng khẽ nhất nói, ừ, dám lên tiếng làm nục phụ thân ta, chính là cái này kết quả. Ha ha ha đại ca, người này chết, cha tuyệt đối sẽ cao hứng ngủ không yên. Dứt Đội Phi vũ hết sức cao hứng cười nói, cha nhưng là ngày ngày tầm tâm tâm niệm niệm đến cái này Trần Phong chết đây. Ừ, sau ngày hôm nay cũng coi là vì phụ thân giải quyết một cái họa trong đầu Đội Phi Hùng liên tục cười lạnh. Trong lòng của hắn đang tính toán, nếu là hoàng thất biết Trần Phong đã chết, mình tuyệt đối có thể lập công chủ tội. Cựu hoàng tử nghe sau, tuyệt đối cũng sẽ đối với chính mình đại gia tán thưởng, chính mình hoàn toàn có thể lại tăng lên nữa một chút trong hoàng thất địa vị. Suy nghĩ một chút, đùi phi hùng chính là không nhịn được cười ra tiếng. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này nhìn kia đã bị quả đấm linh khí thôn phệ, hoàn toàn không nhìn thấy Trần Phong bóng người, nhất thời đều là lắc đầu không chỉ. Ai Trần Phong là biết bao kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu a? Không nghĩ tới lại dẫn đến cường đại như vậy cường giả, thực sự là. Một người tu sĩ nhất thời lắc đầu không dứt thương tiếp nói. Ở bên cạnh hắn một người khác tu sĩ nghe, cũng là phụ hòa nói, đúng vậy, nếu là Trần Phong có thể che giấu mình Phong mang lời nói, chỉ sợ còn không đến mức rơi tới hôm nay cái kết quả này. Không sai Trần Phong nếu có thể một mực gan ổn tu luyện tiếp, phòng trừng Trần Phong tuyệt đối có thể đạt tới vượt qua bùi phi hùng trình độ, thậm chí trở thành vũ tổ cũng khó nói. Lại có một cái tu sĩ thập phân tiết hận nói bọn họ đều là là Trần Phong cái này thiên chi kiêu tử chết cảm thấy vô cùng tiếc hận, giờ phút này lại có nhiều chút không tên bị thương. Ở phía xa lầu các đền trên, Tiểu Hy nhìn Trần Phong bị kia lưỡng đạo quả đấm hình dáng cuồng bạo linh khí thôn phệ, nhất thời nước mắt bạo xuất hốc mắt, cả người trực tiếp khóc sướt mướt bay tới đại trưởng lao trong ngực, mặt đầy trách tội hao đến đại trưởng lao thật dài dâu bạc, khóc giống đạo, đại gia gia ngươi gạt người ngươi vừa mới rõ ràng nói đại ca ca có thể thừa nhận được xuống một kích này, người gạt người ngươi gạt người ta muốn ngươi còn đại ca ca ta. Trường 813, trả lại cho ngươi một người đại ca ca. Đại gia gia ngươi gạt người ngươi vừa mới rõ ràng nói đại ca ca có thể thừa nhận được xuống một kích này. Ngươi gạt người ngươi gạt người ta muốn ngươi còn đại ca ca ta. Tiểu Hi khóc sứt mướt ở đại trưởng lão trong ngực khóc giống đạo, nhìn Hồ Chiêm vợ chồng nhất thời đều là mi đầu đại chiếu. Bọn họ biết đại trưởng lão không phải là vô thối tha người, đại trưởng lão nói Trần Phong có thể chặn một kích này, đó là có thể chặn một kích này. Nhất thời, Hồ Chiêm chính là lên tiếng mắng. Tiểu Hi không được cản trở mau tới. Ta không muốn, ta không muốn Tiểu Hi cặp mắt rơi lệ, ánh mắt đều đỏ, thập phân điểm đạm đáng yêu nhìn Hồ Chiêm, cặp mắt nhưng là căm tức nhìn Hồ Chiêm, không thuận theo nói. Ta cũng không cần Đại Gia ra không trả ta Trần Phong Đại ca ca, ta đem hắn tròn dâu tất cả đều nhổ ra. Hồ Chiêm nghe vậy mi đầu đại chiếu, trên mặt đều có nhiều chút vẻ giận dữ. Xem ra ta thật là quá nuông chiều ngươi. Hồ Chiêm vừa nói chính là muốn động thủ đem Tiểu Hi cương ép từ Đại trưởng lao trong ngược kéo đi. Lam Bách Hợp ở một bên cũng là nhìn Tiểu Hi, cau mày đến, cũng không có ngăn lại Hồ Chiêm động tác, hiện nhiên cũng là cảm thấy Tiểu Hi thật sự là quá không nghe lời. Nhưng là đang lúc này, đại trưởng lão nhưng là cười ha hả giơ tay lên, trực tiếp ôm lấy Tiểu Hi, đem Tiểu Hi ôm vào trong ngực, cười ha hả đối Hồ Chiêm đạo: "Hồ Chiêm, Tiểu Hi vẫn còn con nít, ngươi nên muốn thương yêu mới là, không nên dùng thô bạo thủ đoạn đối với nàng." Đại trưởng lão mặt đầy cương triều, Hồ Chiêm nghe vậy chính là sắc mặt có chút khó coi đạo: nhưng là đại trưởng lão, tiểu hy quá vô lễ, ngài không thể như vậy nuông chịu nàng. Lam Bách hợp giờ phút này cũng là có chút ấy nấy nhìn đại trưởng lão, cung kính nói, đại trưởng lão, đều là ta quá nuông chịu tiểu hy, cho tới bây giờ nàng đều dám đối với ngài vô lễ như thế, xin đại trưởng lão không nên trách tội. không có trách hay không? đại trưởng lão cười ha hà nói, theo sau chính là nhìn về phía tiểu hy, hòa ái dễ gần nói, tiểu hy ngoan ngoãn, ta đây liền đem đại ca ca ngươi trả lại cho ngươi. nghe đại trưởng lão lời nói. Sở hữu trưởng lão cùng hồ chiêm vợ chồng nhất thời đều là sướng sốt một chút. Nghe đại trưởng lão ý tứ, Trần Phong đây là không có chuyện gì a. Tiểu hi cũng là nghe đại trưởng lão lời nói, nhất thời dừng lại hao đến đại trưởng lão tay, ngay sau đó thuốc thít nói, đại gia gia, ngươi nói là thật sao. Ừ, đại gia gia lúc nào lừa gạt Tiểu hi a. Đại trưởng lão vào giờ khắc này không chút nào giống như là nhất phương vật khổng lồ trong tông môn đại trưởng lão, ngược lại giống như là một cái thập phân hòa ái dễ gần thế giới phàm tục ông già bình thường. Di dưỡng thiên nhiên, treo chọc treo chọc tôn bối phổ thông láo giả, để cho hồ chiêm vợ chồng đều là lộ vẻ xúc động. Nhất thời, hồ chiêm vợ chồng hai người đều có nhiều chút làm rung động. Mà tiểu hi nghe đại trưởng láo lời nói, cũng là an phận đi xuống, theo sau chính là ở đại trưởng láo trong ngực, nhìn kia lượng đạo linh khí, vẻ mặt khẩn trương, nhưng là lại có chút mong đợi. Mong đợi nàng đại gia gia không có lừa nàng, đưa nàng đại ca ca trả lại cho nàng. Cũng chính là tiểu hi đầu trong ngáy mắt, Chỉ thấy kia hai luồng quả đấm linh khí trong nháy mắt hội tụ đến đồng thời, hơn nữa còn suy nghĩ một một cái cứ điểm dần dần áp súc nhỏ đi. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt ngần ra, bọn họ căn chính là không biết một màn này ý vị như thế nào, lại là vì sao sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Đùi phi hùng cùng đùi phi vũ cũng là vào giờ khắc này biến sắc, đùi phi hùng càng là nghi ngờ không hiểu nói, chuyện gì. Vì sao lại xuất hiện như vậy biến hóa? Đùi phi vũ nghe vậy nhất thời ngần ra, theo sau chính là nhớ tới cái gì? Nhất thời phát ra thét một tiếng kinh hãi. Trưng 814, Vũ thần cảnh tứ trọng. Bùi phi vũ nhìn thấy trong bầu trời đột nhiên xuất hiện dị biến, nhất thời chính là đột nhiên cả kinh, hắn lại là nghĩ đến cái gì, trực tiếp kinh hô thành tiếng. Ta đại ca. Bùi phi vũ đột nhiên cặp mắt kinh hoàng nhìn bùi phi hùng, đáy mắt lại là lóe lên thập phân kinh hãi ánh sáng. Bùi phi hùng nhất thời nhướng mày một cái, nhìn bùi phi vũ bất mãn nói, bay vũ, kết quả chuyện gì. Bùi phi hùng đối với bùi phi vũ loại này bộ dáng rất là bất mãn, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì đột nhiên giật mình, có thể làm cho bùi phi vũ lộ ra như vậy vẻ mặt, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nói mau, ngươi nghĩ đến cái gì? Bùi phi hùng thanh âm trầm thấp vấn đạo. Đại ca! Ta! Ta nghĩ ra rồi, trần phong mới vừa rồi chính là chỗ này sao thôn vệ ta công kích, sau đó thực lực của hắn trở nên mạnh hơn một chút. Bùi phi vũ trận to hai mắt nói, hắn, hắn có lẽ cùng ngươi? có giống nhau năng lực cùng ta giống nhau năng lực bùi phi hùng nghe bùi phi vũ lời nói trong nháy mắt trợn to hai mắt hắn lại như vậy nghĩ đến cái gì trong nháy mắt vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía trần phong vào giờ phút này trần phong chỗ phương vị kia lưỡng đạo quả đấm linh khí lại là đã co lại một vòng lớn giống như là bị thứ gì hấp thu đi vào phổ thông bùi phi hùng trong nháy mắt trong lòng kinh hãi cũng chính là ở đồng thời trong thiên địa đột nhiên vang lên một cái thập phân hải hước thanh âm ha ha ha Thật là rất cảm tạ, những lực lượng này, hoàn toàn đủ ta làm tiếp đột phá. Nghe cái này hài hước thanh âm, tại chỗ toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt chính là cả người dung một cái. Cái thanh âm này, là Trần Phong một người tu sĩ nhất thời kinh ngạc nhìn quyền kia đầu linh khí phương vị, kinh hô thành tiếng đạo, Trần Phong chẳng lẽ không có chết. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là nhìn Trần Phong thanh âm truyền ra phương hướng, không ngừng phát ra từng tiếng kêu lên. Chỉ thấy... Trong bầu trời kia quả đấm linh khí đã thu nhỏ lại đến một cái nhân hình hình dáng, ở đó linh khí bên trong, một bóng người dần dần hiện lên, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể thông qua bóng người kia đường danh nhận ra, bóng người kia chính là Trần Phong. Trời ạ Trần Phong lại không có chết hắn thật không có chết. Trần Phong cũng quá phúc lớn mạng lớn đi đối mặt cường đại như vậy công kích cũng chưa chết, chẳng lẽ hắn là lấy được cổ thần chiếu cố hay sao? Thực sự là... Ta cũng không biết nói cái gì cho phải Trần Phong mệnh thật là quá lớn, liền Diêm Vương cũng thu không đi. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ phát ra từng tiếng kêu lên, thanh âm vào giờ khắc này đều có nhiều chút đinh tai nhức óc. Vào giờ phút này, hồ chiêm vợ chồng đều là nhìn Trần Phong vậy có nhiều chút mờ mịt bóng người, trong hai mắt lóe lên khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại có thể ở Vũ Thần cảnh giới cự trọng Bùi Phi hùng công kích bên dưới sống sót, hơn nữa còn là dùng như vậy ngoài dự đoán mọi người phương thức sống sót. Bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phong lại có thể hấp thu người khác công kích mà phản hồi tự thân, để cho tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, Trần Phong trên người lại là đột nhiên bộc phát ra nhất thanh muộn hưởng, Trần Phong khí thế vào giờ khắc này lại lần nữa trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần. Keng, Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên! Trước mặt đẳng cấp, Vũ Thần Cảnh tứ trọng. Theo những thứ kia linh khí đều bị Trần Phong hấp thu, Trần Phong bóng người tại chỗ có tu sĩ trước mắt dần dần rõ ràng. Nhất thời toàn bộ tu sĩ lần nữa buộc phát ra một tràng tốt lên. Mà bùi phi vũ cùng bùi phi hùng giờ phút này nhưng là sắc mặt như cùng ăn con rồi phổ thông khó coi. Trường 815, Hồ Chiêm vợ chồng kinh ngạc. Trần Phong thực lực đột nhiên đột phá đến vũ thần cảnh giới tứ trọng. Như vậy thực lực nhất thời để ở nơi có tu sĩ đều là khiếp sợ chừng ngây mồm. Bọn họ đều là không tưởng tượng nổi. Trần Phong thật sẽ như thế dễ dàng chính là đột phá tu vi. Trần Phong rõ ràng một khắc trước mới chỉ là vũ thần cảnh giới tam trọng, phải biết. Vũ thần cảnh giới sự tiến bộ tu vi nhưng là thập phân chật vật, nếu là không có mười phần thiên phú và cơ duyên, bất luận là một tu sĩ nào cũng là tuyệt đối không cách nào đột phá. Nhưng là Trần Phong nhưng là hết sức dễ dàng, thông qua một loại tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được phương pháp, lại nhẹ nhàng thoải mái đột phá cảnh giới những ràng buộc. Hiện tại đang đột phá đều đã dễ dàng sao như vậy? Một người tu sĩ khiếp sợ nhìn trong bầu trời Trần Phong, ánh mắt đều có nhiều chút khó tin, phảng phất trước mắt hết thể đều là mộng cảnh phổ thông Nhưng là ở chung quanh hắn một người tu sĩ nhưng là lắc đầu một cái, hắn ấy mắt cũng là thoáng qua nồng nặc vẻ khiếp sợ, hắn giờ phút này ánh mắt cũng thì không cách nào từ Trần Phong trước mặt rời đi, nghe được bên người tu sĩ nghi ngờ, theo bản năng nói, hiện tại đang đột phá. Thật giống như thật liền dễ dàng như vậy. Tu sĩ này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời toàn bộ bị Trần Phong khiếp sợ tu sĩ toàn bộ đều là theo bản năng gật đầu. Bọn họ căn đều là không hiểu Trần Phong là cái gì có thể nhanh như vậy chính là đột phá đến vũ thần tứ trọng. Thật chẳng lẽ là hấp thu đùi phi hùng cùng đùi phi vũ công kích. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều có một loại không thiết thực cảm giác không chân thật. Nhưng là mọi người tại đây đều là nhìn thấy Trần Phong đem kêu đùi phi hùng cùng đùi phi vũ công kích hấp thu được trong cơ thể sau mới đột phá đến vũ thần tứ trọng, nếu không phải Trần Phong hấp thu hai người công kích, bọn họ căn bản không hề còn lại giải thích, có thể giải thích Trần Phong nhanh chóng như vậy đột phá giải thích hợp lý. Vào giờ phút này, đại trưởng lão bên kia càng là kinh ngạc. Hồ Chiêm cùng Lam Bạch hợp liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều là nhìn thấy đối phương mắt ở dưới đáy kia vẻ kinh hãi vẻ. Bọn họ thế nào cũng nghĩ không thông, Trần Phong làm sao có thể nắm giữ kinh khủng như vậy vũ khí, lại có thể tướng địch người công kích hóa thành thực lực của chính mình. Như vậy vũ khí coi như là bọn họ cổ thần điện, cũng không có một. Trần Phong ở trong mắt bọn hắn càng phát ra thần bí, bọn họ căn chính là không biết, Trần Phong đến tuột cùng là chiếm được ở đâu loại vũ khí này. Hơn nữa, Trần Phong lại có thể hấp thu vũ thần cảnh giới cường giả siêu cấp công kích. Cái này há chẳng phải là lại nói, Trần Phong đã tại Vũ Thần cảnh giới chút nào không địch thủ sao? Bất kỳ Vũ Thần cảnh giới tu sĩ đối với Trần Phong trước mặt phát động công kích toàn bộ đều sẽ biến thành Trần Phong thực lực, trở thành lớn mạnh Trần Phong thực lực chất dinh dưỡng, như vậy biến thái công pháp, tuyệt đối là toàn bộ thế gian cũng muốn chấn động theo độ vận. Cái này Trần Phong, thật là yêu nghiệt. Mấy cái trưởng lão bên trong, Tam trưởng lão một đôi hôn mê trong đôi mắt rản mùa cũng là đột nhiên bộc phát ra một vẻ khiếp sợ hết sạch, hắn là là cả cổ trong thần điện. Nhất nhân tôn kính trưởng lão là trường học tuổi tác công nhận dài nhất dài người, tự nhiên gặp rồi thiền chi tiêu tử, thậm chí là thiền tài yêu nghiệt cũng là thập phân liệt. Nhưng là hắn hôm nay nhìn thấy Trần Phong thi triển ra cường đại như vậy vũ kỹ, nhìn thấy Trần Phong thực lực tiến cảnh lại tấn thăng nhanh như vậy, vẫn không khỏi xuất phát từ nội tâm phát ra một tiếng cảm thán. Nhất thời, hồ chiêm vợ chồng hai người trong hai mắt kinh ngạc trở nên càng rung động đứng lên. Vào giờ phút này, Tiểu Hi nhìn thấy Trần Phong bình yên vô sự, nhất thời cười lên. Mặt đầy đều là an tâm nụ cười. Chương 816, ai cùng ngươi tương tự. Vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt tràn đầy vẻ hài hước, nhìn bùi phi vũ cùng bùi phi hùng huynh đệ hai người, khỏe miệng, cười trúng chím, phảng phất là nhìn hai cái khiêu lương tiểu xỉu phổ thông. Loại ánh mắt này trong nháy mắt liền để cho bùi phi vũ cùng bùi phi hùng huynh đệ hai người có một loại cả người bị tốt ánh mắt ở trên đường chính du đã tức giận cảm giác buộc phát ra. Bọn họ mặc dù như cũng không thể tin được Trần Phong lại có thể hấp thu thực lực bọn hắn tới chuyển hóa thành chính mình tu vi, nhưng là bùi phi hùng hay lại là trong nháy mắt chính là kịp phản ứng, nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy tức giận. Trần Phong ngươi thật là âm hiểm. Bùi phi vũ trong hai mắt lóe lên vô tận vẻ giận dữ. Hắn căn chính là không chịu nhận, công kích mình lại là Trần Phong làm áo cưới, lại là để cho Trần Phong thực lực lại tăng nhất trọng. Trần Phong thực lực chẳng qua chỉ là vũ thần tam trọng thời điểm cũng đã cường đại đến thập phân làm người ta tức lộn ruột trình độ, vào giờ phút này Trần Phong thực lực lại lại tăng lên nữa nhất trọng, như vậy thực lực căn liền không cách nào không cách nào tưởng tượng, chuyện này nhất thời để cho Bùi Phi Vũ không thể nào tiếp thu được. Nhưng là Trần Phong trong hai mắt tràn đầy hài hước, hắn vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy Bùi Phi Vũ bên người Bùi Phi Hùng trong hai mắt lánh sắc bùng nổ, Bùi Phi Hùng trực tiếp phẫn nộ quát, Bùi Phi Vũ câm miệng cho ta. Bùi Phi Vũ nhưng cảm nhận được Bùi Phi Hùng khí thế lại là liên tục không ngừng bộc phát ra. Tiêu trong thanh âm lại tràn đầy vô tận lạnh ra ý. Trần phong trong hai mắt buộc phát ra một vệ hết sạch, hắn có thể đủ cảm nhận được, bùi phi hùng trên người khí thế đã đạt tới một cái đỉnh phong, hiện nhiên bùi phi hùng đã buộc phát ra chính mình toàn bộ khí thế. Trong khoảnh khắc, bùi phi hùng chính là bàn tay mở ra, một mặt to lớn đại kỳ liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Đại kỳ dài 9 trượng 9, trọng 99,000 cân, trên đó khắc họa có 999 đạo trận pháp đạo văn, này đại kỳ vừa xuất hiện. Nhất thời không gian đều là trở nên vô cùng hư ảo, giống như là có cái gì không tên lực lượng ở ảnh hưởng không gian phổ thông. Nhưng là đại kỳ trên nhưng là tản mát ra không oán vô tận kinh khủng ý, để cho toàn bộ tu sĩ đều là buộc phát ra vô tận sợ hãi. Đại kỳ đến tuột cùng là cái gì bảo khí? Tại sao có thể tản mát ra kinh khủng như vậy khí tức? Thật là tà ác. Một người tu sĩ khiếp sợ chỉ bùi phi hùng trong tay đại kỳ, căn chính là không biết đại kỳ đến tuột cùng là cái gì bảo khí. Trên đó tản mát ra kinh khủng ý thế, tràn ngập toàn trường, để ở nơi có tu sĩ đều là không nhịn được trong lòng sợ hãi đứng lên. Những tu sĩ khác cũng là khiếp sợ nhìn bùi phi hùng, trong hai mắt tràn đầy kinh hoàng. Trần Phong vào giờ phút này nhưng là nhìn bùi phi hùng trong tay đại kỳ, đáy mắt thoáng qua một vệ ý động. Trong nháy mắt, bùi phi hùng chính là nhìn Trần Phong cười lạnh, đạo, Trần Phong, ngươi có thể đủ buộc ta dùng được ảo ảnh cờ sĩ, thật là ngươi có chuyện, hơn nữa còn nắm giữ có thể hấp thu người khác linh khí sức mạnh công kích Không thể không nói, ngươi là ta sống hơn 40 năm đến lúc, nhìn thấy qua cùng ta tối tương tự người chỉ bằng một điểm này, ngươi cũng có thể có được ta tôn trọng. Bùi phi hùng lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ tu sĩ chính là lần nữa khiếp sợ. Nhất là bùi phi vũ, hắn càng là không tưởng tượng nổi đại ca của mình lại có thể nói ra lời như vậy tới. Vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt buộc phát ra vẻ khinh thường đạo, với ngươi tương tự. Vậy ta còn thật là quá xui xẻo. Hơn nữa... Ai mẹ nó cùng ngươi tương tự? Trần Phong Kinh thường nói. Chương 817, Bùi Phi Vũ tức giận. Hơn nữa, ai mẹ nó cùng ngươi tương tự? Trần Phong Kinh thường nói. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi coi như là cái thứ gì? Trần Phong đáy mắt thoáng qua thật sâu Kinh thường, hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm không đem Bùi Phi Hùng coi vào đâu. Lão tử là Trần Phong, lão tử chính là lão tử, làm sao có thể với ngươi tương tự, lão tử nhưng là so với ngươi mạnh hơn nhân vật như bức. Trần Phong khoệ miệng khẽ nhếch, nhìn Bùi Phi Hùng kia càng ngày càng đen nhánh sắc mặt, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Bùi Phi Vũ nghe Trần Phong thật không ngờ nói đại ca của mình, nhất thời chính là giận. Bùi Phi Vũ quát lên một tiếng to, trực tiếp uy chấn cửu thiên. Trần Phong ai cho ngươi gan chó, lại dám xem thường ta đại ca? Bùi Phi Vũ trong nháy mắt liền muốn đánh về phía Trần Phong, nhưng là trong nháy mắt chính là bị Bùi Phi Hùng ngăn lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bùi Phi Hùng khí thế giống như sơn nhạc, Giống như hổ khiếu sân lâm, trực tiếp đem bùi phi vũ cho chấn nhiếp không dám núp đích. Hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa chính là bị tức giận làm mở đầu góc, vào giờ phút này nhìn Trần Phong khỏe miệng kia một tia hài hước mỉm cười. Nhất thời ý thức được, Trần Phong rất có thể chính là phòng trường chọc giận chính mình, làm cho mình chủ động xuất thủ. Hơn nữa bùi phi hùng lại nói mình không phải là Trần Phong đối thủ, nhất thời để cho bùi phi vũ trong lòng vô cùng bực bội, lời như vậy nhất thời để cho bùi phi vũ tâm đều phải tức điên. ok kìa! Ngươi đừng cản hắn a. Trần Phong mặt đầy mưu kế không được xính đau lòng, trong hai mắt lóe lên một vẻ xuất phát từ nội tâm đáng tiếc. Phía dưới, Trương Cự Linh cùng Gia Cát Cát cười hết sức vui vẻ. Bọn họ đều là cảm giác Trần Phong thật đúng là quá dễ bực người. Nếu là đổi lại một người khác lời nói, chỉ sợ cũng là muốn bị Trần Phong tức chết. Lao đại giết hắn hai cái nha. Gia Cát Cát nhất thời la lên, mười phần phách lối. Đối với đừng cho ta mặt mũi lớn ca liên quan hai người bọn họ. Trương Cự Linh cũng là cười ha ha trong miệng rêu rao. Bùi phi vũ cùng bùi phi hùng trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt vô tận âm trầm, ở đó âm trầm đáy mắt, có vô tận lửa giận. Các người đám này ra dưới, câm miệng cho ta. Bùi phi vũ bị bùi phi hùng ngăn, không có cách nào cùng trần phong một quyết thư hùng, hơn nữa còn là bùi phi hùng câu kia ngươi không phải là đối thủ của hắn mà cảm thấy nổi nóng. Vào giờ phút này, Trương cửu Linh cùng ra cắt cắt lại dám lớn lối như vậy ở trước mặt bọn họ ở Mỹ, nhất thời hoàn toàn để cho bùi phi vũ giận dữ. Hắn bây giờ cần khơi thông lòng tràn đầy lửa giận, nhất thời trực tiếp hướng Trương Cửu Linh cùng ra cắt cắt phong tới. Bùi Phi hùng nhướng mày một cái, hắn mặc dù đối với Bùi Phi Vũ cử động rất là bất mãn, nhưng là vẫn không có lần nữa ngăn Bùi Phi Vũ, bởi vì chính mình không để cho Bùi Phi Vũ cùng Trần Phong chiến đấu, lần này Bùi Phi Vũ lùi lại mà cầu việc khác, đi giao huấn Trần Phong lâu la, hắn đương nhiên sẽ không ngăn, nhất là hắn liếc mắt nhìn ra cắt cắt cùng Trương Cửu Linh, hai người thực lực chẳng qua chỉ là vũ thánh cảnh giới đại viên mãn. Cùng đùi phi vũ thực lực tu vi căn là khác nhau trời vực. Nhất thời, đùi phi hùng chính là không có ngăn đùi phi vũ. Nhưng là ngay một khắc này, đùi phi hùng chính là nhìn thấy Trần Phong khỏe miệng lại lần nữa khẽ nết lên một tia hài hước mỉm cười. Người cười cái gì? Đùi phi hùng mắt lạnh nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy âm trầm. Trần Phong nghe vậy khỏe miệng nụ cười càng tăng lên. Đạo, ta cười, là đang ở cười đùi phi vũ cái này ngốc cầu không biết tự lượng sức mình. Nghe Trần Phong lời nói Đùi Phi Hùng trong nháy mắt chính là trong lòng cả kinh. Ngay sau đó theo bản năng nhìn về phía Đùi Phi Vũ xông về phương hướng. Trong nháy mắt, Đùi Phi Hùng chính là lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Chương 818, Quân Bạo Ma Hùng. Vào giờ phút này, Đùi Phi Vũ hướng ra cắt cắt cùng chương cửu linh tiến lên, Trường Kiếm trong tay nhất thời diễn hóa ra một cái cửu chảo hỏa diễm thần long. Lửa này long, cửu đại long móng trực tiếp chính là mở cặp mắt ra, cửu đại hỏa diễm con ngươi trông rất sống động. Phảng phất kia một cái cửu chảo hỏa diễm thần long bên trong có một kia cửu chảo hỏa diễm thần long thần vận. Nhìn Bùi Phi Vũ lại đột nhiên xông lại, ra cắt các cùng chương cửu linh nhất thời như Lâm đại địch, trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra hai đạo tinh mang, nhìn Bùi Phi Vũ, ra cắt các cùng chương cửu linh lại là khoe miệng khẽ nhếch, cùng Trần Phong nụ cười giống nhau như lúc, đều là cái loại này khinh thường, không chút nào đưa hắn coi vào đầu cảm giác. Loại này ánh mắt nhất thời để cho Bùi Phi Vũ răng đều muốn cắn toé. Trong nháy mắt, Tiêu Cửu chảo hỏa diễm thần long chính là lần nữa to lớn một quyền, hơn nữa sát ý nhộn nhịp, bùi Phi vụ không chút nào muốn ra lại chiêu thứ hai ý tưởng, trực tiếp ra tay một cái chính là sát chiêu, lại trực tiếp phong bế ra cắt cắt cùng chương Cửu Linh toàn bộ tránh né đường đi. Tiêu Cửu chảo hỏa diễm thần long lòng chảo bên trong chính là buộc phát ra cuồng bạo lực hỏa diễm, kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm lộ ra một vẻ kim sắc, vậy hiển nhiên là trong ngọn lửa đế vương hỏa diễm, nhiệt độ cao đến có thể đem không gian thiêu đốt biến hình, vặn mèo. Nhưng là không biết vì sao ra các cắt các cùng trương cửu linh đều là cười lên, chỉ thấy vào giờ phút này trương cửu linh trong hai mắt nhưng buộc phát ra cuồng bạo tà quang, không sai, chính là tà quang. trương cửu linh trong hai mắt tà quang thập phân tà ác, giống như là một cái to lớn hung thú phổ thông, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này trương cửu linh thân thể đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa, chỉ thấy trương cửu linh thân thể lại là vào giờ khắc này điên cuồng mọc ra vô số bộ lông màu đỏ ngỏm, toàn thân cao thấp đều đang là vào giờ khắc này mọc ra vô số lông. Hơn nữa trương cửu linh phân dáng càng trở nên thập phân kinh khủng, cả người to lớn giống như một người thiết tháp. Mà sau một khắc, trương cửu linh lại là hóa thành một cái thân cao bốn thước to lớn bạo hùng, bạo hùng trên người tràn đầy bộ lông màu đỏ ngòm, một đôi mắt tản mát ra ánh sáng đỏ ngòm. vẹn vẹn là kia to lớn huyết hai mắt màu đỏ, đều là tiết lộ ra vô cùng hung tàn, để cho toàn bộ tu sĩ nhìn thấy đều là thập phân kinh hoàng, sợ hãi. Nhất là trương cửu linh đầu trên mi tâm giữa kia một đạo đảo thụ đến kim màu xám đường vân lại hình như là một chiếc mắt nằm dọc một dạng nhất là kia đường vân giữa vẫn còn có một cái khe hở ở khe hở kia giữa lại còn có trận trận hôi sắc quang mang buộc phát ra vô tận khí tà ác ở đó đạo dựng thẳng trong mắt buộc phát ra để cho toàn bộ tu sĩ cảm nhận được lau hết sạch đều có chút lạnh cả người giống như linh hồn đều phải bị thôn phệ phổ thông trong khoảnh khắc trương cửu linh chính là huyền như một vị ma thần hai tay trực tiếp hướng về kia cửu chảo hỏa diễm thần long một đôi long chảo bắt đi trương cửu linh trên lòng bàn tay hỏa diễm cháy hương hực trên người bộ lông màu đỏ ngỏm cũng như cùng hỏa diễm phổ thông nhảy lên cả người đều tựa như thân biến hóa hỏa diễm phổ thông tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trương cửu linh bọn họ đều là không thể tin được đối mặt với bùi phi vũ thả ra ngoài cửu chảo hỏa diễm thần long trương cửu linh lại muốn lấy chính mình nục thân chi lực đối kháng như vậy cảnh tượng đảm nhiệm ai cũng không dám tưởng tượng toàn bộ tu sĩ nhất thời phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng liền kêu lên trong bầu trời bùi phi hùng đều là nhìn trương cửu linh cử động như vậy Khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nhẹ giọng nói, "Hừ, thật là tự tìm chết." Chương 819, Chương Cửu Linh nguy cơ. "Hừ, thật là tự tìm chết." Bùi Phi Hùng đáy mắt tràn đầy khinh thường nói. Chương Cửu Linh lại dám lấy thân thể chống đỡ Bùi Phi Vũ phát ra cự ảo hỏa diễm thần long, theo Bùi Phi Hùng, không thể nghi ngờ chính là mình tìm chết thôi. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này, nhưng là trong hai mắt thoáng qua một tia cười lạnh, "Đạo, tìm chết là Bùi Phi Vũ thằng ngốc kia cậu mới đúng." Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt Bùi Phi Hùng chính là cười lạnh nói: "Hừ, không muốn phô trương thanh thế một người võ thánh cảnh giới đại viên mãn rất dưới, lại còn dám lấy thân thể cùng vũ thần cảnh giới bắt trọng cường giả phát ra công kích chống đỡ được, đây không phải là tìm chết là cái gì?" Trần Phong nghe Bùi Phi Hùng lời nói, trong nháy mắt đấy mắt chính là lộ ra một vẻ nhìn giống như kẻ ngu vẻ mặt, "Đạo, đó là ta huynh đệ, nếu như ngươi nếu là coi thường bọn họ lời nói, đó chính là ngươi ngu si." Trần Phong vừa nói, tự tin cười Bùi Phi Hùng có thể ở Trần Phong trên người cảm nhận được vô tận tự tin, đó là đối với Trường Cựu Linh cực hạn tín nhiệm. Nhất thời, bùi Phi Hùng trong lòng chính là theo bản năng xuất hiện một ít ba động. Vào giờ phút này, tại chỗ có tu sĩ khiếp sợ quang chi chung, bùi Phi Vũ thả ra ngoài Cựu Trảo hỏa diễm thần long cùng Trường Cựu Linh đôi bàn tay ẩm ẩm đối với bắt chung một chỗ. Trong một sát na, ánh lửa ngút trời, vô tận hỏa tinh bay tán loạn, kia ngọn lửa màu đỏ như máu cùng kim hồng sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem thiên địa cắn nước. Cùng lúc đó, Ở hai người hai móng đối với bắt chung một chỗ thời điểm, Trương cửu Linh mặc dù thể dung một cái, Trương cửu Linh nhất thời cảm thấy huyết khí dâng trào, huyết dịch trong cơ thể vào giờ khắc này lại trong nháy mắt dâng trào, toàn bộ bại lộ bên ngoài da thịt đều là trong nháy mắt hiện ra huyết dịch màu đỏ tươi. Trương cửu Linh trong nháy mắt phun ra một ngụm tiên huyết, cả người vẻ mặt đều có nhiều chút hề hoài, nhưng là Trương cửu Linh trong hai mắt nhưng là càng dữ tợn, ánh mắt kia là vô cùng cuồng bạo, giống như là giống như da thú. Cho dù chết đều phải lôi sẽ xuống địch nhân một cái nhục cảm thấy. Vào giờ phút này, Bùi Phi Vũ trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt tàn nhẫn, chỉ thấy Bùi Phi Vũ trên tay đột nhiên động một cái, trong nháy mắt Kêu cửu Chảo Hỏa Diễm Thần Long chính là phát ra một tiếng cuồng bạo tiếng rồng âm. Kêu cửu Chảo Hỏa Diễm Thần Long hai móng bên dưới lại là một đôi chảo tử xuất hiện, lại trong nháy mắt hướng trương cửu Linh bụng chỗ trông lấy ra. Nếu là bị hai móng bắt thật, trương cửu Linh tuyệt đối phải bị Cựu Chảo Hỏa Diễm Thần Long xé nát lồng ngực bụng kia kim hồng sát hỏa diễm nhiệt độ tuyệt đối có thể đem trương cựu linh nội tạng bị phẳng thành cho tàn trong nháy mắt chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là kinh hô thành tiếng rung động nhìn trong bầu trời kia cựu chảo hỏa diễm thần long kia lực lượng cuồng bạo để cho bọn họ đều là khiếp sợ đến nẹn nào trời ạ cựu chảo hỏa diễm thần long cũng quá cuồng bạo đi trương cựu linh chẳng qua chỉ là vũ thánh cảnh giới đại viên mãn thực lực nếu như là trần phong tuyệt đối có thể đem cựu chảo hỏa diễm thần long phá thoái nhưng là trương cựu linh bất quá vẫn là vũ thánh cảnh giới đại viên mãn a Một người tu sĩ nhất thời cả kinh thất sắc kinh hô thành tiếng đạo, những tu sĩ khác nhất thời lên tiếng phụ hoa. Vũ thánh cảnh giới đại viên mãn chống cự vũ thần cảnh giới cường giả công kích, cái này đã đủ không thể tưởng tượng nổi, nhưng là trương cửu linh lần này tuyệt đối gánh không được. Đúng vậy, trương cửu linh bây giờ hai tay hoàn toàn đằng không ra tay, nhất là hai tay còn bị cửu chảo hỏa diễm thần long long chảo cho gắt gao kiểm chế, căn bản không hề biện pháp phòng ngự. Dưới một kích này, trương cửu linh tuyệt đối là muốn thân tử đạo tiêu. Lần này. Trương Cửu Linh thật là muốn lệnh. Trương 820, Trương Cửu Linh huyết mạch chi lực. Lần này, Trương Cửu Linh thật là muốn lệnh. Một người tu sĩ nhìn Trương Cửu Linh, trong hai mắt đều là lóe lên thương tiếc. Hắn mặc dù cùng Trương Cửu Linh không có giao tình gì, nhưng là Trương Cửu Linh dù sao cũng là bọn họ cổ thần điện đệ tử, hơn nữa còn là một cái thập phân trưởng nghĩa người, cho dù ai cũng là có thể nhìn ra được, Trương Cửu Linh tuyệt đối là một cái người thành thật. Người như vậy nếu là chết, Bọn họ đều là muốn không nhịn được thọ tử Hồ Bi một chút. Nhất là Trương Cựu Linh lại sẽ chết ở đều là đồng môn sư huynh đệ Bùi Phi Vũ Thủ Hạ, để cho bọn họ đều là có chút không chịu nhận. Trần Phong liền không muốn xuất thủ cứu Trương Cựu Linh một chút không. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, mà Trần Phong lại là thập phân không thèm để ý. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là nghi ngờ không hiểu. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là lần nữa nhìn về phía Trương Cựu Linh. Trương Cửu Linh nhìn kia Cửu Chào hỏa diễm thần long đột nhiên đưa ra kia hai cặp thiêu đốt hỏa diễm chào tử, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ tàn nhẫn. Ngay một khắc này, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra vô tận ánh sáng. Bùi Phi Hùng lúc này lại cũng là đáy mắt hết sạch trợn lóe, căn cũng không có nghĩ tới một dạng đầy mắt khó tin. Bùi Phi vũ cực độ tự tin chính mình một kích này có thể hoàn toàn đánh chết Trương Cửu Linh, nhưng là đột nhiên giữa, Bùi Phi vũ sắc mặt đại biến, đầy mắt khó tin, hắn căn không tưởng tượng nổi. Trương Kiểu Linh trên người lại còn có thể xuất hiện như vậy biến hóa. Chỉ thấy, Trương Kiểu Linh ở đó kiểu trào hỏa diễm thần long một đôi cử trào hướng hắn bụng giữa trộm tới trong ngáy mắt, Trương Kiểu Linh trên người lại là bột phát ra vô tận huyết sắc hơi nước. Huyết sắc này hơi nước rồi giết hội tụ ở Trương Kiểu Linh cùng lúc, thập phân sền sệt, còn như biển máu quần quận một dạng làm cho người ta một loại thập phân tà ác cảm giác. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy Trương Kiểu Linh trên người huyết hải quần quận cảnh tượng đều là phản phất từ trên người Trương Cửu Linh nhìn thấy Thi Sơn Huyết Hải một dạng lại cho bọn hắn mang đến một loại thập phân cảm giác đáng sợ. Tại sát na này giữa, Trương Cửu Linh cùng lúc Huyết Hải trở nên càng sạch sẽ, vô tận huyết dịch lại hóa thành lưỡng đạo to lớn cánh tay màu đỏ ngỏm, trực tiếp hướng Cửu Trảo Hỏa Diễm Thần Long cự đại long móng bắt đi. Phốc! Một tiếng nổ vang vang lên, Cửu Trảo Hỏa Diễm Thần móng vuốt rồng lại là ở trong khoảnh khắc chính là nổ thành vô tận hỏa diễm. Gào! Cửu Trảo Hỏa Diễm Thần Long phát ra một tiếng thê lương tiếng rồng ngâm. Phảng phất do hỏa diễm tạo thành cựu trảo hỏa diễm thần long thật nắm giữ chân thực cảm giác đau phổ thông. Trương Cửu Linh cùng lúc đột nhiên xuất hiện hai cái tay cánh tay, trong nháy mắt để ở chảng tu sĩ đều là khiếp sợ phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu lên. Trời ạ, Trương Cửu Linh đây là có huyết mạch chi lực đi. Một người tu sĩ nhất thời nghĩ đến Trương Cửu Linh loại này dị biến nguyên nhân, trong nháy mắt khiếp sợ không thôi. Huyết mạch chi lực. Trương Cửu Linh trong cơ thể thậm chí có loại này cường đại huyết mạch chi lực. Trương Cửu Linh lại có huyết mạch chi lực. Hán tổ tiên kết quả là người nào hả? Quá khiếp sợ Trương Cửu Linh ẩn nút cũng quá thâm. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Nhìn Trương Cửu Linh trong hai mắt đều là buộc phát ra một trận lại một trận rung động ánh sáng. Vào giờ phút này, Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng tất cả đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Trương Cửu Linh nhìn như vậy bình thường, nhưng là lại có như vậy cuồng bạo huyết mạch chi lực. Nhất thời hai người đều là mi đầu đại chiếu. Người có huyết mạch chi lực. Ta cũng có huyết mạch chi lực đuổi phi vũ cao mày nói chương 821, trăm đuổi phi vũ huyết mạch chi lực người có huyết mạch chi lực ta cũng có huyết mạch chi lực đuổi phi vũ cao mày nói trong khoảnh khắc đuổi phi vũ chính là quanh thân tiêu đốt lên vô tận kim hồng sắc liệt diễm kim hồng sắc liệt diễm ở đuổi phi vũ trên người dần dần ngưng kết thành một đạo cựu chảo hỏa diễm thần long hình dáng toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn đuổi phi vũ cũng có thể cảm nhận được đuổi phi vũ trên người vẻ này hung sát chi khí trời ạ bùi phi vũ rốt cuộc buộc phát ra huyết mạch chi lực lực lượng một người tu sĩ khiếp sợ chỉ bùi phi vũ nói có tu sĩ nhất thời khiếp sợ kinh hô thành tiếng đạo cái gì bùi phi vũ lại cũng có huyết mạch chi lực các ngươi không biết sao bùi phi vũ tổ tiên đã từng chém chết qua cựu chào hỏa diễm thần long nhất thời có người tu sĩ chính là giải thích bùi phi vũ tổ tiên đã từng chém chết định thần thú cựu chào hỏa diễm thần long hơn nữa kêu cựu chào hỏa diễm thần long huyết dịch tới ở bùi gia tổ tiên trên người Cho nên người nhà họ Bùi đời sau toàn bộ có mỏng manh cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long huyết mạch chi lực. Nhất là đến Bùi Phi Vũ nhất đại, cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long huyết mạch chi lực nhất là dày đặc, nhất là Bùi Phi Vũ, trong cơ thể cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long huyết mạch chi lực càng là cường đại đến cực điểm, có thể nói là cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long nhân loại bản cũng có thể. Tu sĩ kia vừa nói, mình cũng là càng nói càng kinh hãi, đạo Bùi Phi Vũ chính là còn không có hoàn toàn phát huy ra cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long huyết mạch chi lực mà tôi Nếu là hoàn toàn kích thích ra Cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long toàn bộ huyết mạch chi lực lời nói, Bùi Phi Vũ coi như là trùng kích vũ tổ cảnh giới, đều có rất đại khả năng. Bùi Phi Vũ như thế này mà biến thái sao? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Bùi Phi Vũ, bọn họ đều là không tưởng tượng nổi, tới chính là một cái thiên chi kiêu tử Bùi Phi Vũ, vẫn còn có như thế biến thái huyết mạch chi lực. Cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long. Đây chính là trong truyền thuyết thần thú a. Là đủ để cùng vũ tổ sánh vai cường đại thần thú. Hơn nữa theo như truyền thuyết, Hỏa Huyền Quốc Hoàng Thất Viêm Long Hoàng cũng là người mang huyết mạch người, hơn nữa còn là trong truyền thuyết thánh thú huyết mạch, là so với thần thú Cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long, cũng xê xích không nhiều Cựu Trảo Hỏa Diễm Kim Long. Bùi gia tổ tiên thậm chí có cường đại như vậy lực lượng, lại chém chết thần thú Cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long, như vậy thực lực coi như là ở vũ tổ bên trong, đều là cường đại đến cực hạn đi. Toàn bộ tu sĩ nhất thời càng khiếp sợ nhìn Bùi Phi Vũ, trong lòng đều là rung động với Bùi gia tổ tiên cường đại vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Bùi Phi Vũ trên người cựu Trảo hỏa diễm Thần Long hư ảnh trong hai mắt lóe lên hoảng sợ ánh sáng, bọn họ đều là không thể tin được Bùi Phi Vũ bây giờ lại có thể kích thích ra cựu Trảo hỏa diễm Thần Long huyết mạch chi lực. vào giờ phút này, Bùi Phi Vũ trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra hai vệt kim quang, kia hai vệt kim quang trong nháy mắt hóa thành lưỡng đạo giống như laser phổ thông hỏa diễm, hướng trương cựu linh lồng ngược xuyên tới. nếu là bị lưỡng đạo laser như vậy hỏa diễm ban chúng Trương Cửu Linh tuyệt đối là muốn trong nháy mắt bị hóa thành cho bụi, thân tử đạo tiêu. Toàn bộ tu sĩ nhất thời khẩn trương. Ngay cả xa xa Trần Phong đều là thấy vậy, nhướng mày một cái. Bùi Phi Vũ giờ phút này trên khóe miệng đã là liên tục cười lạnh, nhìn Trương Cửu Linh kia đã đem hết toàn lực dáng vẻ, đầu chuyển hướng Trần Phong, lạnh giọng nói, "Hừ hừ, Trần Phong, ta còn muốn cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi lần trước để cho ta trọng thương, cho nên ta mới có thể hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực a." Chương 822, khí tức tà ác. Hừ hừ, Trần Phong, ta còn muốn cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi lần trước để cho ta trọng thương, cho nên ta mới có thể hoàn toàn thức tỉnh cựu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực a. Bùi Phi vui cười lạnh nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy hài hước. Bởi vì ở trong lòng hắn, trương cửu linh tuyệt đối là phải bị cái kia lưỡng đạo laser hỏa diễm cho xuyên thủng, đốt thành cho bùi. Mà mình có thể hoàn mỹ dung hợp cựu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực, hay lại là lệ Trần Phong ban tặng. Bởi vì Trần Phong, mình mới có thể chém chết bạn hắn. Trần Phong nhất định sẽ mời phần không cam lòng, thập phân tự trách đi. Nghĩ đến Trần Phong kia bởi vì chính mình trợ rút, mới khiến cho hắn chém chết Trương Cửu Linh, cái loại này tự trách tuyệt đối là sẽ để cho Trần Phong điên mất đi. Suy nghĩ một chút, đùi phi vũ chính là không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha ha, đùi phi vũ thanh âm thập phân trói tai, để ở nơi có tu sĩ đều là như mày. Ở phía xa, Hồ Chiêm trong nháy mắt liền muốn xuất thủ, nhưng là đại trưởng lao vào giờ khắc này nhưng là nhẹ giọng mở miệng nói. Hồ Chiêm, đất nhìn một hồi đi. Đại trưởng Lão, Trương Cửu Linh sẽ bị bùi phi vũ giết chết, ta không thể không động thủ. Hồ Chiêm vẻ mặt bên trong tràn đầy nóng nảy, chỉ sợ không phải là Đại trưởng Lão mở miệng, hắn đã cũng xuất hiện ở Trương Cửu Linh trước người. Đại trưởng Lão vào giờ phút này lắc đầu một cái nói, ngươi chính là bất quá trầm ổn, ngươi xem một chút, Trương Cửu Linh ánh mắt là không chịu nổi sao. Nghe Đại trưởng Lão lời nói, Hồ Chiêm vợ chồng trong nháy mắt chính là trở nên ngần ra. Ngay sau đó hai người nhìn về phía Trương Cửu Linh tắm mắt, chỉ thấy Trương Cửu Linh trong hai mắt tràn đầy cuồng bạo. Nhưng là ở đó cuồng bạo bên trong, lại là có một vệnh bất khuất vẻ. Nay cổ bất khuất vẻ trong nháy mắt liền để cho hồ chiêm vợ chồng lần nữa sợ run tại chỗ. Đúng như đại trưởng lão từng nói, Trương Cửu Linh mặc dù nhưng đã là ở vào cùng đồ mạt lộ trình độ, nhưng là lại còn không có khuất phục Hiện nhiên, Trương Cửu Linh còn có còn lại chiêu số không có sử dụng được. Kia trong lòng có dự tính ráng vẻ. Để cho hắn đều là theo bản năng dừng lại muốn bước ra bước chân. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một cái tiểu gia hỏa không có xuất thủ đây. Đại trưởng lão khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, không thể không nói, ta cái đó bạn cũ đem tên tiểu tử này bồi dưỡng rất không tồi, ai nhất là với Trần Phong sau." Đại trưởng lão lời nói để ở nơi có đại nhân vật đều là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, bọn họ căn chính là không biết Bạch đại trưởng lão đang nói cái gì cái gì bạn cũ, cái gì tiểu gia hỏa, để cho bọn họ đều là không nghĩ ra. nhưng là vào giờ phút này, mọi người ánh mắt đều là tập trung ở trương cửu linh trên người, nhìn kia lưỡng đạo laser hướng trương cửu linh bắn tới, hơn nữa lập tức thắt lưng xuyên thủng trương cửu linh lồng ngực. trong nháy mắt bọn họ chính là bị trương cửu linh biến hóa cho hấp dẫn tới ánh mắt. chỉ thấy trương cửu linh vào giờ phút này, hắn đôi mắt thấy kia laser lập tức phải xuyên thủng hắn lồng ngực, trong nháy mắt chính là đáy mắt hết sạch trợn lóe một cổ cực kỳ khí tức âm lãnh từ trên người trương cửu linh bộ phát ra, kia khí tức âm lãnh để ở nơi có tu sĩ đều là một trong xương sở. cổ hơi thở này thật là tà ác, cổ tà ác này khí tức lại là từ trên người trương cửu linh tản mát ra. trương cửu linh trên người làm sao biết tản mát ra tà ác như vậy khí tức? toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trương cửu linh, đang cảm thụ đến trương cửu linh trên người khí tức tà ác thời điểm, thậm chí là trong lòng cũng xuất hiện một cổ vô cùng sợ hãi để cho bọn họ trong nháy mắt không thể nhúc đích. Chương 823, dòng khí màu xám. Cổ tà ác này khí tức từ trên người Trương cửu Linh vừa mới tặng ra, toàn bộ tu sĩ chính là khiếp sợ trận to hai mắt, bọn họ căn liền không thể tin được, Trương cửu Linh trên người lại có như vậy một loại độc trúc với tà mà khí tức. Nhưng là phối hợp với Trương cửu Linh bây giờ kia cuồng bạo ma hùng biến hóa bộ dáng, nhất thời liền để cho toàn bộ tu sĩ đều là ở trong lòng xuất hiện các loại suy đoán. Chẳng lẽ Trương cửu Linh, Không phải là có tà ma huyết mạch chi lực đi nếu không làm sao có thể có thể có được tà ác như vậy khí tức. Một người tu sĩ trong nháy mắt nhìn Trương Cựu Linh vào giờ phút này trạng thái, trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, sợ hãi nhìn Trương Cựu Linh nói. Một bên tu sĩ nghe tu sĩ này suy đoán, trong nháy mắt cũng là biến sắc. Nghe tu sĩ kia lời nói, trung quanh tu sĩ tất cả đều là theo bản năng cảm giác hắn suy đoán rất là có đạo lý, toàn bộ tu sĩ nhất thời nhìn Trương Cựu Linh, đều là lộ ra kinh hoàng thần sắc chính là không biết. Trương Cửu Linh cổ tà ác này khí tức kết quả có thể hay không giúp Trương Cửu Linh trải qua chặng nguy cơ này à? Một người tu sĩ vẫn còn có chút lo lắng Trương Cửu Linh nói. Nhưng là cũng chính là ở vào giờ phút này, Trương Cửu Linh trên người khí tức tà ác đột nhiên trở nên càng nồng đậm, đều có chút để cho toàn bộ tu sĩ cảm nhận được chính mình phảng phất thân ở ở trong địa ngục, kia vô số tà ma ở tại bọn hắn quanh thân quanh quẩn, vô tận tà ma tranh cướp giành giật hướng của bọn hắn nhào tới, nghĩ tưởng phải chiếm đoạt bọn họ linh hồn, hủy diệt bọn họ thể xác. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ càng kinh hãi. Nếu như không là bọn hắn bị cổ tà ác này khí tức dọa cho căn không thể động đậy, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng muốn chạy trốn. Bọn họ căn không nghĩ ra, tại sao trên người một người có thể tàn mát ra kinh khủng như vậy khí tức. Nhưng là ngay một khắc này, một người tu sĩ trong nháy mắt chính là phát hiện trường cựu linh trên người biến hóa. Chỉ thấy tu sĩ kia cặp mắt đều là trận to đến mức tận cùng, phảng phất nhìn thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình phổ thông. Tu sĩ kia ở cực hạn dưới khiếp sợ, đều là quên trong lòng sợ hãi. Tu sĩ kia trực tiếp chỉ Trương Cửu Linh đỉnh đầu, kinh hô thành tiếng đạo, trời ạ các ngươi mau nhìn Trương Cửu Linh mi tâm. Theo tu sĩ này kêu lên, toàn bộ tu sĩ đều là theo ngón tay hắn chạm đất phương nhìn. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy, ở Trương Cửu Linh mi tâm bắt được kim màu xám, giống như ánh mắt phổ thông đường vân, lại vào giờ khắc này bắt đầu trở nên lớn kia lưỡng đạo mí mắt phổ thông kim màu xám đường vân lại vào giờ khắc này bắt đầu trương khai. Mà vậy để cho tất cả mọi người cảm nhận được kinh hãi khí tức tà ác, chính là từ trường cửu linh mở cặp mắt ra bên trong liên tục không ngừng tản mắt ra. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy, kia đã trương khai một cái khe hở mí mắt bên trong, một cái chết con ngươi màu xám đang ở dần dần hiện ra. Cùng lúc đó, ở trên cao xuống mí mắt bên trong, kia chỉ lộ ra một chút xíu con ngươi lại ba động một cái một đạo chết dòng khí màu xám lại trực tiếp từ mí mắt bên trong tản mắt ra trong nháy mắt nên hợp thượng kia lượng đạo laser như vậy hỏa diễm dòng khí màu xám cùng laser như vậy hỏa diễm xúc đụng vào nhau trong nháy mắt người sau chính là trực tiếp hóa thành hư vô lại ở trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa đột nhiên này xuất hiện dị biến trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là khiếp sợ đến tột đỉnh bùi phi vũ kia gần chưa có cửu trả hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực công kích dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy đất bị kia dòng khí màu xám hóa giải Năng lực như vậy cũng quá mức với cường đại đi. Chương 824: Hóa rồng Bùi Phi Vũ. Vào giờ phút này, nhìn Trương Cửu Linh tấm kia mở một cái khe hở thụ nhãn, Bùi Phi Vũ đã là khiếp sợ đến tột đỉnh, nhưng là khi hắn nhìn thấy Trương Cửu Linh kia một chiếc mắt nằm dọc bên trong lại là xuất hiện một tia dòng khí màu xám thời điểm, Bùi Phi Vũ không biết tại sao, đáy lòng lại xuất hiện một tia cực độ cảm giác không thoải mái thấy, nhất là kia dòng khí màu xám trong nháy mắt liền đem hắn công kích hóa giải thành hư vô. Hắn căn thì sẽ không thể hiểu, tại sao Trương Cửu Linh Mi tâm giữa còn có một đạo thụ nhãn. Nhất là thụ nhãn cũng quá mức tà dị, vẹn vẹn là mở ra một tia khe hở, sẽ để cho trong lòng của hắn xuất hiện một cổ tử vong ý. Bùi Phi Vũ nhìn Trương Cửu Linh Mi tâm giữa kia một chiếc mắt nằm dọc, trong lòng lại là xuất hiện một cái để cho hắn kinh hoàng không tên ý tưởng. Nếu là khi hắn một chiếc mắt nằm dọc hoàn toàn mở ra thời điểm, linh hồn hắn cùng sinh mạng đều phải bị một chiếc mắt nằm dọc cho hút đi. Cái ý nghĩ này vừa ra thời điểm, Bùi phi vũ chính là cả người lông tơ nổ lên, ngay cả sau lưng áo quần đều là trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bùi phi vũ hoàn toàn không nghĩ ra, tại sao chính mình sẽ xuất hiện ý nghĩ như vậy. Khả năng là đầu một người thượng xuất hiện con mắt thứ ba quá mức tà dị đi. Bùi phi vũ trong lòng âm thầm chấn an chính mình đạo, một con mắt có thể thôn vệ linh hồn cùng sinh mạng, đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi đi. Bùi phi vũ nghĩ như vậy, trong nháy mắt liền đem đáy lòng sợ hãi xua tan hết sạch. Hắn căn không tin trường cựu linh con mắt thứ ba có thể tước đoạt linh hồn hắn cùng sinh mạng, nghĩ như thế, hắn sợ hãi cũng là tiêu tan mở. Nhất thời, Bùi Phi Vũ chính là lần nữa cười lạnh, đạo, hừ, coi như là ngươi đột nhiên này liền con mắt thứ ba kia lại có thể thế nào, chẳng qua chỉ là có chút tà gì thôi. Tiếp đó, công tử để cho ngươi xem một chút công tử thực lực chân chính. Bùi Phi Vũ trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra vô tận hào quang màu đỏ, phảng phất có hỏa diễm đang cháy phổ thông. Cũng chính là vào thời khắc này. Đùi phi vũ ra thịt trên, lại là xuất hiện từng tầng một màu lửa đỏ vảy rồng. Vảy rồng trên, còn có kim sắc đường vân, phảng phất là khắc họa ra từng cái không nhìn ra manh mối trận văn phổ thông. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là khiếp sợ đến nghẹn ngào, bọn họ căn bản không hề biện pháp tưởng tượng một cái sống sờ sờ người, lại có thể sinh trưởng ra vảy rồng. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Trương cửu Linh thời điểm cũng có chút có thể tiếp nhận. Dù sao Trương cửu Linh cũng có thể biến thành một con to lớn cuồng bão ma hùng. Hướng chi bùi phi vũ trên cánh tay chỉ là sinh trưởng ra một ít vảy rồng thôi. Trời ạ không nghĩ tới, bùi phi vũ lại còn có thể sinh trưởng ra vảy rồng. Có tu sĩ nhất thời chính là khiếp sợ, mỗi một người đều là rung động nhìn bùi phi vũ, cống hiến chính mình kinh ngạc. Nhưng là bùi phi vũ trên người vảy rồng cũng không phải là chỉ một sinh trưởng ở trên cánh tay, mà là chậm rãi từ bùi phi vũ trên cánh tay, lan tràn đến bùi phi vũ trên bờ vai, cuối cùng càng là đem bùi phi vũ nửa gương mặt cũng phủ đầy vảy rồng. cùng lúc đó. Đùi Phi Vũ thực lực lại là tăng vọt gấp đôi. Đùi Phi Vũ trong hai mắt tràn đầy dữ tợn, một đôi đã biến thành long nhất như vậy, con ngươi lạnh lùng nhìn Trần Phong, khóe miệng xuất hiện một vệt cười gằn, "Đạo, Trần Phong nếu là ta thi triển ra trong cơ thể cựu chảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực, ngươi còn tự tin là đối thủ của ta sao?" Đùi Phi Vũ trên người tràn đầy tự tin, hắn căn cũng không tin Trần Phong có thể chiến thắng cái trạng thái này bên dưới chính mình. Chương 825: ra cắt cắt xuất thủ Trần Phong cũng là không nghĩ tới bùi phi vũ lại có thể bán long biến hóa, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng là kinh ngạc cũng là trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Nghe bùi phi vũ kia phách lối câu hỏi, Trần Phong trong nháy mắt chính là cười lạnh. Ngươi một chút như vậy thực lực, làm sao có thể vào tới ta pháp nhãn? Trần Phong trực tiếp khinh miệt nhìn bùi phi vũ liếc mắt, trong hai mắt tràn đầy khinh miệt, căn bản không hề đem đã bán long biến hóa bùi phi vũ coi vào đâu. Nghe Trần Phong lời nói. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Trần Phong. Bùi Phi Vũ bán long biến hóa sau, lại thần trí đều là trở nên có chút cuồng bạo, nghe Trần Phong căn không đem hắn coi vào đâu lời nói, nhất thời khí thế đều là cuồng bạo, giống giận nói, Trần Phong chờ ta chém chết tên xuất sinh này, người kế tiếp chết chính là ngươi. Vừa nói, Bùi Phi Vũ chính là vọt thẳng hướng Trương Cựu Linh, kia cuồng bạo khí thế để ở nơi có tu sĩ đều là sợ hãi không thôi, bọn họ căn không chịu nổi bây giờ Bùi Phi Vũ khí thế bị áp Bùi phi vũ giờ phút này phảng phất như là một cái hình người thần long, một con kia bị vảy dòng bao trùm cánh tay trực tiếp giống như long chảo phổ thông lấy ra, ngay cả không khí đều là bị nắm trong tay. Bùi phi vũ bàn tay khẽ vỗ, không khí đều là tại hắn long chảo bên dưới bị trộp vào trong đó, kia một chảo lực lại là đem chúng quanh lầu các đền đều là bắt nát bấy, toàn bộ tu sĩ si giờ phút này cảm giác, nếu là bùi phi vũ quanh người có thần núi lớn đỉnh lợi nói, cũng có thể bị hắn một chảo này vồ nát. Trương Cửu Linh vào giờ phút này cũng là cảm nhận được Đùi Phi Vũ kia một móng ai, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trương Cửu Linh trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ kinh hãi, nhưng là kia vẻ kinh hãi vẻ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Trương Cửu Linh giờ phút này bị kia một cái do Kim Hồng sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành Cửu Trảo hỏa diễm thần long kềm chế. Nhất thời Trương Cửu Linh chính là mi đầu đại chiếu. Ha ha ha chết cho ta! Đùi Phi Vũ cả người trong mắt lóe lên dữ tợn ánh sáng. Tự tin Trương Cửu Linh căn bản không hề lúc nhàn rỗi xuất thủ, chính mình Long Trảo tuyệt đối có thể một đòn cào xuyên Trương Cửu Linh lồng ngực, thậm chí là bóp nát Trương Cửu Linh tim. Bùi Phi Vũ vẻ mặt lạnh giá, nhưng là lại lộ vẻ giữ tận nụ cười, nhìn toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng lạnh giá. Trương Cửu Linh đúng là không có cách nào xuất thủ, hắn bốn cái cánh tay toàn bộ đều bị Cửu Trảo Hỏa diễm thần móng vuốt rồng chói buộc, căn bản không hề biện pháp phòng ngự, nếu là tiếp tục như thế, Bùi Phi Vũ Long Trảo tuyệt đối có thể đem trái tim của hắn bóp nát. Trương Cửu Linh trong hai mắt nhất thời cũng là thoáng qua một vệt cuồng bạo. Ở Trương Cửu Linh mi tâm giữa, kia một chiếc mắt nằm dọc vào giờ khắc này rốt cuộc lại muốn trương khai. Nhưng là đột nhiên, một tiếng quát lên từ Trương Cửu Linh sau lưng vang lên. Ngốc đại cá Tử Nhi nhắm lại ngươi thủ nhãn. Trương Cửu Linh nghe cái thanh âm này, trong nháy mắt chính là quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy ra cất các, các chính mặt đầy âm trầm hướng hắn vọt tới, trong nháy mắt khoẹt miệng của hắn chính là thượng hất lên, trên trán thủ nhãn trong nháy mắt nhắm lại. Hiển nhiên. Trương Cửu Linh là thập phân tín nhiệm ra các các thực lực, cũng chính là vào giờ khắc này, ra cắt các, các trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm, kia trong ngọn lửa lại là có một loại vô thượng đế vương khí. Đế vương khí vừa ra, nhất thời vạn hỏa thần phục, chấn áp vạn hỏa. Ngay cả kia cửu cẩu hỏa diễm thần long một đôi long trong mắt, đều là xuất hiện một kia nhân tính hóa sợ hãi. "Cho ta tản ra." Ra cắt các, các thanh âm tràn đầy uy nghiêm vô thượng vang lên, trong nháy mắt, kia cửu cẩu hỏa diễm thần long thân thể chính là một trận run rẩy chương 826, đại trưởng lao khiếp sợ, "Cho ta tản ra." Gia Cắt Cắt thanh âm tràn đầy uy nghiêm vô thượng vang lên, trong nháy mắt, kia cựu chảo hỏa diễm thần long thân thể chính là sợ hãi một hồi run rẩy. "Còn không tán?" Gia Cắt Cắt thanh âm trong nháy mắt trở nên càng lạnh giá, một cổ giống như đế vương phổ thông khí thế trong nháy mắt ở gia cắt cắt trên người lan ra. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí đều là trở nên có chút ngoan ngoãn, lại không còn bình thường cuồn bạo kia cựu chảo hỏa diễm thần long vào thời khắc này rốt cục thì không chịu nổi ra cắt cắt trên người đế vương uy áp tại chỗ có tu sĩ khó tin trong ánh mắt ầm ầm nổ tung lần nữa hóa thành vô tận hỏa thuộc tính linh khí toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn ra cắt cắt bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi ra cắt cắt tại sao có chuyện lớn như vậy lại có thể hiệu lệnh hỏa diễm ở trong mắt bọn hắn ra cắt cắt lại hình như là hỏa diễm đế vương một dạng lại có thể quân lâm thiên hạ văn hỏa thậm chí là hiệu lệnh đầy trời hỏa thuộc tính linh khí Như vậy không thể tưởng tượng nổi năng lực, để cho bọn họ đều là kinh ngạc biến hóa màu sắc. Cái này ra cắt các kết quả là người nào hả? Lại có thể hiệu lệnh cửu trào hỏa diễm thần long. Toàn bộ tu sĩ đều là trợn tròn con mắt, căn không nghĩ ra ra cắt cắt tại sao có chuyện lớn như vậy. Cửu trào hỏa diễm thần long tiêu tan, bùi phi vũ trong nháy mắt chính là kinh ngạc đến tột đỉnh, bùi phi hùng càng là cùng chung quanh tu sĩ một dạng trong hai mắt đều là bộc phát ra một vẻ khó tin hết sạch. Làm sao có thể? chúng ta bùi gia có thể là có cựu chảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực đối với toàn bộ hỏa thuộc tính linh khí thậm chí là đủ loại hỏa diễm đều có tương đối tuyệt đối trưởng không lực trừ phi là viêm long hoàng xuất thủ nếu không chúng ta bùi gia tuyệt đối là hỏa huyền quốc tối cường đại gia tộc đuổi phi hùng khiếp sợ nói người mập mạp kia tại sao có thể trưởng không chúng ta bùi gia trưởng không hỏa diễm các ngươi bùi gia là thứ gì còn trưởng không hỏa diễm vào giờ phút này trần phong kinh thường thanh nghiêm nhất thời vang lên trong nháy mắt để cho Bùi Phi Hùng sắc mặt khó coi không dứt ở viêm đế huyết mạch trước mặt các ngươi bùi ra thậm chí là viêm Long Hoàng lại có thể coi là cái gì Trần Phong ánh mắt thập phân khinh miệt nhìn Bùi Phi Hùng đối với Bùi Phi Hùng lợi mới vừa nói biểu thị thập phân buồn cười viêm đế huyết mạch Bùi Phi Hùng lẩm bẩm hắn căn chính là không biết viêm đế huyết mạch là vật gì nhưng là danh như ý nghĩa hắn là như vậy có thể minh bạch viêm đế huyết mạch trí vị như thế nào viêm đế viêm tri đế vương hỏa diệm đế vương Đó cũng không đó là có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn hỏa tồn có ở đây không. Trong ngay mắt, đùi phi hùng chính là khiếp sợ nhìn trương cựu linh, hắn hôm nay một lần lại một lần bị khiếp sợ, đây là hắn sống nhiều năm như vậy cũng không có kinh ngạc như thế qua nhiều lần như vậy. Ở phía xa, hồ chiêm bọn người là khiếp sợ trận to cả mắt. Nhất là đại trưởng lão, giờ phút này càng là cặp mắt cũng mở ra một cái hở. Nhất thời, thiên địa đều là chi thất sắc. Đại trưởng lao ánh mắt giống như so với Thái Dương một dạng thập phân long lánh nhìn thấy đại trưởng lão lại cũng lộ ra kinh ngạc như thế biểu tình hồ chiêm đám người càng sợ hãi hơn bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại trưởng lão kinh ngạc như thế hơn nữa không phải là bởi vì trần phong mà là bởi vì kia không có danh tiếng gì ra cắt cát viêm đế huyết mạch tên tiểu tử này lại có viêm đế huyết mạch cũng là bởi vì như vậy cái lao già đó mới có thể thu dưỡng tên tiểu tử này sao đại trưởng lão tự lẩm bẩm trung quanh hồ chiêm bọn người là không biết đại trưởng lão đang nói cái gì Trường 827, ra cắt các huyết mạch chi lực. Viêm đế huyết mạch. Tên tiểu tử này lại có viêm đế huyết mạch. Cũng là bởi vì như vậy, cái Lao già đó mới có thể thu dưỡng tên tiểu tử này sao. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm chung quanh hồ chiêm bọn người là không biết đại trưởng lão đang nói cái gì. Hồ chiêm vào giờ phút này đều là đang nhìn ra cắt các, các, cũng không có quá lưu ý đại trưởng lão lời nói. Hồ chiêm bọn người là kinh hãi nhìn ra cắt các, các, bọn họ đều là không nghĩ tới. Gia Cát Cát vẫn còn có cường đại như vậy hỏa diễm trưởng khống lực, nhất là nghe đại trưởng lao trong miệng nói viêm đế huyết mạch, trong nháy mắt chính là ý thức được. Gia Cát Cát trong cơ thể lại ẩn chứa có huyết mạch chi lực, hơn nữa còn là trong truyền thuyết viêm đế huyết mạch chi lực. Viêm đế, đây chính là trong truyền thuyết trưởng khống vạn hỏa đế vương, có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn hỏa tồn tại. Gia Cát Cát lại có thể nắm giữ viêm đế huyết mạch, hơn nữa còn có thể kích thích ra viêm đế huyết mạch chi lực, như vậy lực lượng tuyệt đối ở toàn bộ hỏa huyền quốc đều là một cái đặc thù tồn tại. Hòa Huyền Quốc lấy hỏa thuộc tính vi tôn, lấy hỏa diễm coi như đồ đằng, ở toàn bộ Hòa Huyền Quốc chỉ có Viêm Long Hoàng mới có thể hiệu lệnh hỏa diễm, là cả Hòa Huyền quốc tối nhân vật mạnh mẽ cũng là bởi vì ở Viêm Long Hoàng trước mặt toàn bộ tu sĩ đều không cách nào vận dụng hỏa thuộc tính linh khi thậm chí là hỏa diễm cũng chính bởi vì vậy Viêm Long Hoàng mới có thể trở thành Hòa Huyền quốc hoàng giả. Nhưng là ra các cát nhưng là có Viêm Đế huyết mạch hiệu lệnh văn hỏa một điểm này coi như là Viêm Long Hoàng đều không làm được. Cái này há chẳng phải là nói, Gia Cắt Cát nếu là đạt tới cùng viêm long hoàng giống vậy độ cao sau, coi như là viêm long hoàng đều không phải là Gia Cắt Cát đối thủ. Lời như vậy, Gia Cắt Cát tiềm lực thật là quá mạnh mẽ. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Gia Cắt Cát, bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi, tại sao Gia Cắt Cát sẽ có cường đại như vậy không hòa lực, ngay cả Bùi Phi Vũ như vậy có cựu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực cường giả, cũng không thể ở Gia Cắt Cát trước mặt làm được hiệu lệnh văn hỏa. Mà ra cắt các ngược lại có thể hiệu lệnh bùi phi vũ kêu cửu trào hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực trưởng khống hỏa diễm. Chuyện này nhất thời càng làm cho toàn bộ tu sĩ hơi khiếp sợ. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là kinh hãi không thôi. Nhìn ra cắt cắt, mỗi một người đều là khiếp sợ trận to hai mắt. Cái này ra cắt cắt kết quả là người nào hả? Trần phong bên người thế nào đều là nắm giữ như vậy nghịch thiên năng lực thiên chi tiêu tử a Một người tu sĩ nhất thời lớn tiếng kinh hô. Ở bên cạnh hắn một người tu sĩ khác giờ phút này cũng là kinh ngạc há to mồm, kinh hô, thật là nhìn không ra, trương cửu linh cùng ra các các đều đang là có cường đại như vậy huyết mạch chi lực thiên chi kiêu tử, bình thường bọn họ thật là ẩn nút quá sâu. đúng vậy đúng vậy thật là ẩn nút quá sâu. toàn bộ tu sĩ đều là đồng ý phụ hòa nói, trong lòng bọn họ đều có nhiều chút không chịu nhận, nguyên bọn họ những thứ này làm sư huynh cũng đã đủ bất ước, bây giờ không nghĩ tới lần này toàn bộ sư đệ bên trong tối bình thường không có gì lạ hai cái. Rõ ràng đều là có cường đại huyết mạch chi lực thiên chi kiêu tử, như vậy tương phản để cho bọn họ tại sao có thể tiếp nhận được. Bùi Phi Hùng cũng là căn liền không chịu nhận bất thình lình biến hóa, hắn đều có nhiều chút sắc mặt khó coi nhìn ra cắt các, căn liền không nghĩ ra, cái này không tầm thường chút nào bản tử, tại sao có thể có như vậy kinh diệm huyết mạch chi lực. Trần Phong nhìn Bùi Phi Hùng sắc mặt, nhất thời cười lên. Chương 828, Bùi Phi Hùng kích thích huyết mạch chi lực. Nhìn vẻ mặt khó coi Bùi Phi Hùng, Trần Phong miệng khẽ miệng gãy nhếch trực tiếp cười lạnh, "Đạo, thế nào? Ngươi cho rằng là Bùi Phi Vũ là thiên tài nhất sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, các ngươi bùi ra huyết mạch chi lực, bất quá chỉ là tối bình thản không có gì lạ giác dưới huyết mạch mà thôi. Ngươi thối lắm." Bùi Phi Hùng nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là giận dữ lên tiếng. Hắn căn liền không chịu nhận có người chê bai bọn họ bùi ra huyết mạch chi lực. Bọn họ bùi ra chính là Cửu Trảo Hỏa Diễm Thần Long huyết mạch, Cửu Trảo Hỏa Diễm Thần Long chính là thế gian cường đại nhất cự phẩm yêu thú. Thực lực có thể có thể so với vũ tổ là hỏa thuộc tính trong yêu thú tối cường đại yêu thú càng bị người tôn xưng là thánh thú, thần thú. Cựu chảo hỏa diễm thần long vừa ra, thiên hạ đều phải bị vô tận ngọn lửa thôn phệ, thế giới cũng phải vì thế mà hủy một trong sáng, sinh linh đổ thán. Chúng ta bùi ra là trừ viêm long hoàng bệ hạ ra, huyết mạch chi lực cường đại nhất hỏa thuộc tính huyết mạch. Bùi phi hùng làm sao có thể dễ dàng tha thứ trần phong như vậy chê bai bọn họ bùi ra huyết mạch chi lực trong nháy mắt chính là gầm lên nói kia hai cái rác dưới huyết mạch chi lực căn liền lên không mặt bàn. Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt cười lên, đạo đã như vậy, kia Bùi Phi Vũ hỏa diễm tại sao không dám chống lại ra cắt các hiệu lệnh, trực tiếp hóa thành hư vô đây. Chẳng lẽ là Bùi Phi Vũ là phối hợp ra cắt cắt, mới để cho cái kia hỏa diễm tạo thành cựu trả hỏa diễm thần long tiêu tan sao? Bùi Phi hùng nhất thời không lời nào để nói, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trần Phong nhất thời lần nữa cười lạnh, hai hữu nói, thật là không có nghĩ đến. Ngươi đệ lại là một cái như vậy bụng dạ tốt người à, vì để ra cắt cắt ở cổ thần thay mặt toàn bộ tu sĩ trước mặt nổi tiếng, mới sẽ như vậy tự hạ thân phận, là ra cắt cắt đánh phối hợp. Ngươi câm miệng cho ta đi. Bùi phi hùng lại cũng thụ không trần phong trầm trọng chi ngữ, hắn như thế nào nghe không hiểu trần phong trong miệng trong giọng nói, là bực nào trầm trọng. Trong ngay mắt, bùi phi hùng chính là tức giận quát lên, thanh âm tựa như lôi chấn, đạo. Chúng ta bùi ra cựu chảo hỏa diễm thần long là hoàng thất bên dưới tối cường huyết mạch bọn họ huyết mạch chi lực căn chính là rác dưới là cước chó. Cùng giống giận, Bùi Phi Hùng trong nháy mắt giơ hào ảnh đại kỳ hướng Trần Phong vọt tới, trong khoảnh khắc, Bùi Phi Hùng lại cả người đều là hóa thành một cái hỏa diễm thần long, dưới bụng mọc cựu chảo, hoàn toàn liền là trước kia Bùi Phi Vũ triệu hoán đi ra cựu chảo hỏa diễm thần long hư ảnh độc nhất vô nhị. Nghiêm nhiên, Bùi Phi Vũ kích thích ra trong cơ thể mình cựu chảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực Trong nháy mắt chính là hóa thành chân chính Cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long. Chỉ bất quá cái này Cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long trên đầu cũng không có sừng rồng, hiện nhiên còn không có hoàn toàn kích thích ra 100% lực lượng Cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long huyết mạch chi lực. Vào giờ phút này, Tiêu Bùi Phi Hùng vẽ hóa thành Cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long đầy mắt tức giận nhìn Trần Phong, trên dưới quanh người đều là thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm, cuồng bạo hỏa diễm đem không trung đều là đốt thành sán liệt hồng sắc. Từng cột một vô tận hơi nóng hướng trung quanh tịch quyển đi. Có không tới kịp thả ra linh khí hộ thể tu sĩ trong nháy mắt chính là bị một cổ cuốn tới hơi nóng cho che phủ ở trong đó, kia hơi nóng bên trong kinh khủng nhiệt độ trực tiếp đem toàn bộ tu sĩ ra thịt cho đà thương, có tu sĩ y phục trên người càng là trong nháy mắt bốc cháy. Toàn bộ tu sĩ thấy vậy, nhất thời mặt đầy kinh hãi, rồi rít thi triển ra linh xảo thân pháp vũ kỹ, hướng xa xa chợt lui đi, thối lui đến hơi nóng ảnh hưởng đến không tới chỗ. Trường 829, Thủy thuộc tính linh can. Bùi phi hùng hóa thành cựu hỏa diễm thần long Hơi nóng tịch quyển 3000 dặm, toàn bộ không trung đều tựa như hóa thành một cái biển lửa, một dạng từng tiếng cổ các tu sĩ thần điện tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cái cổ thần điện tu sĩ đều là cơ hồ phải bị này cổ hơi nóng kinh khủng nhiệt độ đả thương. Nhưng là duy chỉ có Trần Phong, tại này cổ có kinh khủng nhiệt độ hơi nóng bên trong, Trần Phong căn sắc mặt như thường, phảng phất căn cũng sẽ không bị này cổ hơi nóng kinh khủng nhiệt độ cho đả thương phổ thông. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, đáy mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trần Phong tại sao không chạy ạ? Chẳng lẽ hắn không sợ nhiệt độ sao? Thân thể của hắn đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì làm á lại đang loại này nhiệt độ bên trong đều không bị đả thương. Mới vừa rồi còn thật là ta chạy nhanh, nếu không thân thể ta đã sớm thành nấu chín thịt heo như thế Trần Phong lại căn liền không có gì thay đổi, hắn thật là quá biến thái. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Bùi phi hùng trong mắt cũng đầy là kinh ngạc, chính mình tản mát ra nhiệt độ đã đạt tới hơn độ coi như là vũ thần đại cảnh giới viên mãn cường giả ở trong đó không thi triển linh khí bọc tự thân lời nói chỉ sợ cũng muốn biến thành nấu chín heo chết đủ. Thúy Chi Trần Phong một cái như vậy vũ thần cảnh giới tứ trọng ra hỏa nhưng là Trần Phong tại này cổ có hơn một ngàn độ kinh khủng hơi nóng bên trong chính là không phát hiện chút tổn hao nào thân thể giống như sẽ không cảm nhận được nhiệt độ một dạng thập phân quỷ dị. Trần Phong giờ phút này khoe miệng khẽ nứt thân thể của hắn có thể là có nhiệt độ chống trả mãn cấp kỹ năng thêm hộ, coi như là ở thái dương trung tâm nhất. Coi như là ở băng hà chỗ sâu nhất, Trần Phong cũng sẽ không bị phỏng, tổn thương do giá rét. Nhưng là chung quanh các tu sĩ nhưng là không còn có giống như Trần Phong nhiệt độ chống trả kỹ năng, bọn họ vào giờ phút này đều là từng trận gào thét bi thương lên tiếng, rồi giít đều là từ trong nạp giới xuất ra thượng hạng khôi phục đan dược tới chữa trị chính mình đã thương. Nhìn chung quanh đồng môn các sư hình, Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, theo tay vung lên, trong nháy mắt mảng lớn màu thủy lam linh khí hướng về kia vô tận hơi nóng tịch quần đi màu thủy lam linh khí trong nháy mắt xua tan vô tận hơi nóng kia vô cùng lửa nóng hơi nóng trong nháy mắt biến mất trong thiên địa đều là bị một trận cực hạn lạnh như băng bao phủ toàn bộ tu sĩ đều là sảng khoái phát ra từng trận rên dị. toàn bộ tu sĩ nhất thời cảm kích nhìn về phía trần phong nhưng là bọn hắn cũng là có chút kinh ngạc trần phong lại có thể sử dụng thủy huyền quốc linh khí chẳng lẽ trần phong có thủy thuộc tính linh căn hay sao nghĩ đến đây thời điểm toàn bộ tu sĩ nhất thời đều là khiếp sợ nhìn về phía trần phong Bùi Phi Hùng giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong, hắn căn không nghĩ tới Trần Phong lại có thể nắm giữ thủy thuộc tính linh căn, lại có thể sử dụng thủy thuộc tính linh khí. Phải biết, Thủy Huyền Quốc thủy thuộc tính linh căn nhưng là nhất khắc chế Hỏa Huyền Quốc hỏa thuộc tính linh căn. Mặc dù chỉ cần thực lực tương đại, hai người giữa khắc chế sẽ gặp thay nhau, nhưng là Trần Phong biểu diễn ra thực lực, để cho Bùi Phi Hùng đều có nhiều chút cảm giác khó giải quyết. Mà bây giờ Trần Phong lại còn nắm giữ thủy thuộc tính linh căn, càng làm cho Bùi Phi Hùng mi đầu đại tríu. Bùi phi hùng nhĩu chặt mày, nhưng là trong nháy mắt chính là hướng trần phong tiến lên, kia đẩy trời biển lửa trực tiếp hướng trần phong cháy đi, nhất là bùi phi hùng một cái long chảo bên trong còn đang nắm ảo ảnh đại kỳ cờ xí ầm ầm mở ra, trong nháy mắt giả thiên thế nhật, một cổ vô thượng thánh nhân oai chính là buộc phát ra, trong khoảnh khắc chấn áp một phương thiên không. Chương 830, bùi phi hùng giao động. Toàn bộ tu sĩ đều là bị ảo ảnh kia đại kỳ trên phát ra huy áp cho chấn áp không thở nổi thậm chí ngay cả thân thể đều là vào giờ khắc này phản phất ép một tòa núi lớn phổ thông nặng nề. Trần Phong cũng là nhìn kia mở ra cơ khí, kia cơ khí giả thiên tế nhận để cho Trần Phong đều là cảm nhận được một tia áp lực. Hiển nhiên thánh nhân bảo khí tuyệt đối không phải trước Trần Phong thấy qua những thánh nhân đó bảo khí có thể so bì. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệ tinh mang, hắn lại nhìn thấy ở đó cơ khí tung bay trong không gian, lại là có một cổ quỷ dị ba động xuất hiện lại để cho không gian xung quanh đều là phảng phất chồng lên nhau một dạng phảng phất có ngoài ra một phen cảnh tượng phơi bày ở Trần Phong trước mắt. Trần Phong đột nhiên cả kinh, nhưng là sau một khắc, đùi phi hùng biến thành cựu chảo hỏa diễm thần long lại trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, kia một đạo thổ tức lại nhiệt vương như hỏa diễm địa ngục một dạng nhưng là Trần Phong nhưng là căn không bị thổ tức thật sự nhiễu, trực tiếp chính là phất tay một cái, một đạo to lớn tường băng trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, kia to lớn tường băng hoàn toàn đem thổ tức ngăn trở. Nhưng là tường băng cũng là sau đó hòa tan thành hơi. Nước. Nhưng là theo sát phía sau, Bùi Phi Hùng cự đại long móng trực tiếp hướng Trần Phong chụp tới, một chảo này có thể quay toái sân xuyên, nếu là chụp ở tu sĩ tầm thường trên người, tuyệt đối có thể tạo thành sinh linh đồ thán cảnh tượng thê thảm. Nhưng là Trần Phong nhưng là khỏe miệng khẽ miệng gãy nhếch, trên hai tay lại là trong nháy mắt ngưng tụ ra từng đạo ánh sáng màu vàng, Mãn cấp kỹ năng đồng bị thiết cốt trực tiếp phát động, sau một khắc kia cự đại long móng trực tiếp vồ vào Trần Phong trên người. Lực lượng khổng lồ đem Trần Phong đều là đánh bay hơn ngàn hẳn giảm. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong trực tiếp thi triển thuấn gian di động, chống rông xuất hiện ở bùi phi hùng cự đại long trên đầu. Hừ! Một tiếng hừ lạnh từ Trần Phong chót mũi hừ ra, trong một sát na, ở Trần Phong trong lỗ mũi chính là phun mà ra một đạo to lớn kim sắc long quyển. Long quyển tiếp tục cả thiên không, cùng bạo gió mạnh trực tiếp hướng bùi phi hùng thiên linh cái hoanh kết đi. Mãn cấp kỹ năng thánh long thổ tức. Phát động. Bùi Phi Hùng trong nháy mắt cảm nhận được đỉnh đầu kia áp lực thật lớn, hoảng sợ biến sắc. Cự Đại Long trong mắt đều là thoáng qua một vệ tính thực chất vẻ hoảng sợ. Bùi Phi Hùng to lớn thân thể ở trong chớp mắt chính là hoàn thành lộn, Cự Đại Long móng trực tiếp vũ động ra mấy đạo Cự Đại hỏa diễm, hướng Thánh Long Thổ Tức chặn lại. Nhưng là kia mấy đạo hỏa diễm ở chạm được Thánh Long Thổ Tức trong nháy mắt chính là nát bấy thành hư vô. Thánh Long Thổ Tức ở Bùi Phi Hùng hoảng sợ trong ánh mắt trực tiếp đụng vào Bùi Phi Hùng trên Thiên Linh Cái. Trong khoảnh khắc. Bùi Phi Hùng kia cự đại long trên đầu, lại là thất khiếu chảy máu, huyết dịch kia đang chảy ra ngoài thân thể trong nháy mắt, chính là bị người Chu Cao Ôn bốc hơi thành huyết khí biến mất không thấy gì nữa. Bùi Phi Hùng cả người giờ phút này trong nháy mắt khí tức bại hoại, kinh hãi nhìn Trần Phong, hắn căn không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại có thể thả ra cường đại như vậy công kích, lại để cho hắn đều là trong nháy mắt không địch lại. Hắn chính là vũ thần cảnh giới đại viên mãn a. Nhất là hắn hoàn toàn kích thích ra trong cơ thể cự thảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực. Thể chất thực lực càng là đáng sợ đến có thể nghiền ép cùng cảnh giới tu sĩ tồn tại, nhưng là Trần Phong chẳng qua là vũ thần cảnh giới tứ trọng, lại có thể thả ra để cho hắn trong nháy mắt liền tan vỡ cường đại công kích, như vậy thực lực, chẳng lẽ ngay cả hắn đều không phải là Trần Phong đối thủ sao? Trong nháy mắt, Bùi Phi hùng chính là trong lòng kinh hãi đến tột đỉnh, thậm chí đối với cuộc chiến đấu này tín niệm cũng sinh ra dao động. Chương 831, chương cửu linh dị biến. Ở cách đó không xa, Bùi Phi Vũ công kích trực tiếp bị Trương Cửu Linh cắt đứt, cùng bạo lực lượng lại để cho hắn đều là hai tay tê dại, nhất thời để cho Bùi Phi Vũ cặp mắt đều là lóe ra vẻ kinh hãi. Hắn bây giờ nhưng là phát động huyết mạch trong cơ thể lực, lại còn là bị Trương Cửu Linh lực lượng chấn cánh tay tê dại. Đây tột cùng là cường đại dường nào lực lượng thân thể a? Bùi Phi Vũ giờ phút này cũng là có chút không dám tin tưởng, Trương Cửu Linh thực lực chẳng qua chỉ là Vũ Thánh cảnh giới đại viên mãn thôi, nhưng là lại có thể đem cánh tay hắn thật tê dại nhất thời để cho hắn đều là vẻ mặt trầm trọng. Ra cắt các giờ phút này nhìn mình hóa giải Trương Cửu Linh nguy cơ, chính là không xuất thủ nữa, căn liền không nghĩ tới Trương Cửu Linh lại có thể đưa hắn công kích các đức. Lúc này, Trương Cửu Linh miệng to thở hổn hển, hắn là như vậy bị bùi phi vũ công kích chấn không nhẹ, ngay cả kia nặng nghề hùng trưởng đều bị đánh văng ra rách. Nhưng là Trương Cửu Linh đấy mắt lạnh giá cùng cuồng bạo nhưng là càng ngày càng nhiều. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Trương Cửu Linh vào giờ khắc này lại là trời xui đất khiến nói một câu, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt không tên xuất hiện ánh sáng màu đen. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt chính là muốn đến ban đầu Trương Cửu Linh ở trước mặt hắn từng nói qua giống vậy lời nói, trong nháy mắt giận không kèm được. Thật là cuồng vọng. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt giận dữ, cả người trực tiếp quanh thân trong nháy mắt buộc phát ra vô tận hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, ở Bùi Phi Vũ trưởng kiếm trong tay chính là hóa thành một đạo to lớn hỏa long. Hướng Trương, cựu linh chém chết đi. Nhưng là ngay một khắc này, Gia Cắt Cắt nhưng là cười lên. Thật là một cái đại kẻ ngu, ngươi quên ngươi mới vừa rồi hỏa diễm cũng là thế nào không sao. Gia Cắt Cắt trực tiếp cười nhạo nhìn Bùi Phi Vũ lướt mắt, bàn tay trực tiếp vung lên, trong nháy mắt Bùi Phi Vũ bảo kiếm trên hỏa diễm chính là trực tiếp tiêu tan không thấy, chỉ còn một thanh thép dòng trường kiếm hướng Trương Cựu Linh bay tới. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bởi vì trên phi kiếm đều là do hỏa thuộc tính linh khí tụ lại. Hỏa thuộc tính linh khí đã tiêu tan, kia thép ròng trên trường kiếm lực lượng cũng liền giảm bớt nhiều. Ngay tại Bùi Phi vũ ý thức được không thời điểm tốt, Trương Cửu Linh trong nháy mắt bạo nổ giống một tiếng, cả người trên người lại là bộc phát ra vô tận màu đen khí tức, này cổ màu đen khí tức lại tản ra vô tận ma khí. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được Trương Cửu Linh trên người ma khí, đều là hoảng sợ không thôi. Bọn họ không nghĩ tới là, Trương Cửu Linh trên người không chỉ có khí tức tà ác, vẫn còn có ma đầu khí tức. Hai loại khí tức đều là đại biểu tà ác, nhưng là hai loại khí tức lại đồng thời xuất hiện ở Trương Cửu Linh trên người, nhất thời để cho toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ biến sắc. Trương Cửu Linh giờ phút này cả người phảng phất hóa thành một cái ma vương, thân hình lại có nhiều chút càng to lớn, trực tiếp chính là hóa thành một đạo nặng nề hắc quang, cả người trong nháy mắt đấm ra một quyền, tại chỗ có tu sĩ nhìn soi mói, đùi phi vô cửu phẩm bảo khí lại vào giờ khắc này nát bấy thành từng miếng toái phiến. Sau một khắc, Ở Bùi Phi Vũ có chút thất thần cặp mắt nhìn soi mói, Trương Cửu Linh trực tiếp xuất hiện ở Bùi Phi Vũ bên người, lại lần nữa đấm ra một quyền. Trương Cửu Linh sau lưng vào giờ khắc này phảng phất xuất hiện một cái to đại ma vương hư ảnh, kia vô tận hắc quang cũng là vào giờ khắc này ngưng tụ thành một đóa to lớn liên hoa phổ thông hình dáng, xinh đẹp tuyệt vời, trông rất sống động, nhưng là kia đóa liên hoa trên, lại là làm cho người ta một loại thập phân quỷ dị ma tinh khí tức. Chương 832, dám đến vậy hay để cho bọn họ thử một chút. Vâng. Một tiếng nổ vang truyền ra, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn trương cửu linh. bọn họ vào giờ khắc này căn ngay cả suy tư cũng dừng lại. toàn bộ tu sĩ đều là trừng ngây mồm nhìn trương cửu linh. bọn họ căn không thể tin được trương cửu linh làm những thứ gì. vào giờ phút này tại chỗ có tu sĩ quang chi trùng bùi phi vũ đầu nổ tung, trực tiếp giống như dưa hấu phổ thông nổ tung, trắng đen đỏ hòa chung một chỗ kia trùng kích tính cảnh tượng để ở nơi có tu sĩ đều là không nhịn được phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu lên. trời hạ trương cửu linh lại đem bùi phi vũ giết. một người tu sĩ lúc này hô to lên tiếng, hắn căn không thể tin được trương cửu linh lại dám đối với bùi phi vũ hạ sát thủ. bùi phi vũ nhưng là hoàng thành một trong tứ đại thế gia bùi gia coi trọng nhất thiên chi tiêu tử a. trương cửu linh lại dám đối với bùi phi vũ thống hạ sát thủ, đây không phải là tại tìm chết sao? toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là nhìn trương cửu linh trong mắt là thật sâu khó tin. Bùi Phi Vũ chết, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt lâm vào đờ đẫn bên trong, có tu sĩ vẫn còn ở tự lẩm bẩm. xa xa, trừ đại trưởng lão, Hồ Chiêm vợ chồng bọn người là nhìn trừng mắt to nhìn Trương Cửu Linh, bọn họ căn liền không thể tin được Trương Cửu Linh lại có thể giết Bùi Phi Vũ. vào giờ phút này, Hồ Chiêm vợ chồng bọn người là chân mày hơi trầm xuống, bọn họ mặc dù không nghĩ tới Trương Cửu Linh lại có thể giết chết Bùi Phi Vũ nhưng là bọn họ đều là rất nhanh chính là tiếp nhận như vậy sự thật. nhưng là những trưởng lão kia bên trong nhưng là có một người như mày chỉ thấy tứ trưởng lão cao mày nhìn đại trưởng lão cung kính nói đại trưởng lão trương cửu linh giết bùi phi vũ chỉ sợ ta cổ thần điện từ nay giống như hoàng thành một trong tứ đại thế gia bùi gia hoàn toàn xích mích cũng không biết chuyện này lúc tốt lúc xấu nghe tứ trưởng lão lời nói hồ chiêm bọn người là vào giờ khắc này như mày bọn họ mặc dù không sợ giết người nhà họ bùi nếu là đổi hồ chiêm tinh khí tuyệt đối là sẽ không quản những thứ này thiên tri tiêu tử là ai ra, trực tiếp giết chính là. Nhưng là bây giờ là cổ thần điện đệ tử sát hoàng thành một trong tứ đại thế gia người nhà họ bùi, nhất là bùi phi vũ hay lại là bùi gia chắc chắn cực kỳ có thiên tư thiên tiêu, đây cũng không phải là vấn đề cá nhân, mà là hai thế lực lớn giữa ấn oán. Nhất thời, hồ chiêm vợ chồng đều là trong nháy mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Chỉ thấy giờ phút này, đại trưởng lão trên mặt hoàn toàn không nhìn ra vui giận, không chút biểu tình. Nhưng là hồ chiêm đám người cũng là có thể cảm nhận được đại trưởng lão thân thượng, lại là vào giờ khắc này tản mát ra vô tận huy nghiêm. Nay cổ huy nghiêm khí là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có ở hòa ái dễ gần đại trưởng lão thân thượng cảm nhận được. Nhất thời, hồ chiêm bọn người là tâm trầm xuống, toàn bộ đều là nhìn đại trưởng lão. Chuyện này, đại trưởng lão nhẹ nhàng mở miệng, ngữ tốc thập phân chậm rãi nói, không để ý tới. Không để ý tới. Hồ chiêm nghe được đại trưởng lão lời nói trong nháy mắt cũng là có chút kinh ngạc. Nhất thời đạo, đại trưởng Lão, chuyện này nhưng là quan hệ đến cổ thần điện cùng hoàng thất tân đoán, coi là thật không để ý tới. Hồ Chiêm lời nói chính là tại chỗ toàn bộ đại nhân vật nghi ngờ, trong nháy mắt tất cả mọi người đều là lần nữa nhìn đại trưởng Lão. Chỉ thấy đại trưởng Lão giờ phút này khỏe miệng lại là có chút hất lên, trong thanh âm đều có nhiều chút vô thượng ngang ngược đạo, vậy thì như thế nào? Đừng nói là bồi ra, coi như là hoàng thất tới hương sư vấn tội. Lão Phu cũng sẽ không để cho bọn họ đối với Trần Phong cùng đồng bạn Lâm vào nguy cơ. Đại trưởng Lão Thập Phân Ngang ngược nói, dám đến, vậy hay để cho bọn họ thử một chút. Chương 833, Viêm Long Hoàng Khí Thế. Đừng nói là bùi ra, coi như là hoàng thất tới Hưng sư vấn tội, Lão Phu cũng sẽ không để cho bọn họ đối với Trần Phong cùng đồng bạn Lâm vào nguy cơ. Đại trưởng Lão Thập Phân Ngang ngược nói, dám đến, vậy hay để cho bọn họ thử một chút. Hồ Chim đám người nghe Đại trưởng Lão lời nói, Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bọn họ ở đại trưởng lão thân thượng lại là cảm nhận được một trận vô biên ngang ngược. Sự thô bạo này, coi như là hồ chiêm vợ chồng cùng các trưởng lão khác đều là không biết khiếp sợ. Bọn họ cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua cường đại như vậy khí thế, sự thô bạo này, giống như là chém chết qua vô số sinh linh một dạng thập phân quần bạo, nhưng là lại hết sức nhỏ, cho tới trừ hồ chiêm đám người, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là không có cảm nhận được qua như vậy ngang ngược. Nhưng là... Nhưng vào lúc này giờ phút này, xa xa Kim Bích Huy Hoàng trong hoàng cung, một người đàn ông tử trong nháy mắt mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt lại phảng phất có một vầng mặt trời chói lóa một dạng ở nóng rực thiêu đốt. Trong nháy mắt, trên hoàng thành xuống toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được một cổ vô tận hơi nóng ở trong hoàng cung khuyết tán ra, toàn bộ văn võ đại thần, vương công quý tộc, đều là khiếp sợ nhìn hoàng cung trung tâm nhất chỗ, toàn bộ lộ ra kinh hãi, thậm chí là kinh hoàng cực kỳ vẻ mặt. chuyện gì? Viêm Long Hoàng bệ hạ vì sao mặt rồng giận dữ. Một cái vũ thần cảnh giới đại viên mãn uy tín lâu năm cường giả trong nháy mắt từ gia tộc của chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, trong tay chun trà đều bị hắn bóp vỡ, dưới người ghế ngồi thậm chí còn những nhà khác cụ đều bị hắn vô thượng khí thế chấn vỡ đều không tự biết. Mà giống như là uy tín lâu năm cường giả phổ thông còn lại vương công quý tộc, văn võ đại thần, giờ phút này đều là cùng uy tín lâu năm cường giả một dạng bọn chúng đều là kinh hãi nhìn hoàng cung trung tâm nhất phương hướng trong hai mắt buộc phát ra vô biên hoảng sợ. Trong ngay mắt, toàn bộ bị cổ khí thế này kinh động văn võ đại thần đều là ôm thập phân kinh hoàng, hướng trong hoàng cung bay lên không bay đi. Dù sao, đây chính là viêm long hoàng ở 30 năm gian, lần đầu tiên buộc phát ra như vậy khí thế, lần trước viêm long hoàng lộ ra như vậy sắc bén khí thế thời điểm, hay là hắn ngồi lên viêm long hoàng bảo tọa thời điểm. Vào giờ phút này, toàn bộ văn võ đại thần, vương công quý tộc, toàn bộ đều ngay đầu tiên xuất hiện ở trước điện kim loan. Khải bẩm bệ hạ Văn võ ba quan, vương công đại thần, tới gặp mặt. Ở kim loan điện bên ngoài, một cái hoạn quan bộ dáng người tuổi trẻ giờ phút này nhìn lên trước mặt gần trăm người, đều là khiếp sợ có chút nghẹn nào, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy văn võ bá quan, vương công quý tộc lại như thế đầy đủ hết. Nhưng là càng làm cho hắn kinh hãi, nhưng là trong điện kim loan viêm long hoàng bệ hạ. Hắn hơn 20 năm gần đây, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được viêm long hoàng bệ hạ như thế cuồng bạo khí thế. Phải biết. Hắn nhưng là một cái vũ thần cảnh giới đại viên mãn thiên chi kiêu tử, một mực ở viêm long hoàng bên người hầu hạ, nhưng là coi như là hắn cường đại như vậy thực lực, đều là cảm nhận được viêm long hoàng khí thế sau, trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra, vô biên kinh hoàng. Hắn có thể đủ cảm giác, nếu là viêm long hoàng có lòng, chỉ cần nhất niệm chi gian, coi như là hắn có vũ thần cảnh giới cảnh giới đại viên mãn, đều phải trong nháy mắt hóa thành bụi bậm, không có lực phản kháng chút nào. Vào giờ phút này hắn là chân chính xuất phát từ nội tâm sợ hãi, cả người quỳ sát ở Kim Loan Điện bên ngoài, thanh âm, biểu tình, từ trước tới nay, nhất cũng kính. Tuyên. Ở trong Điện Kim Loan, một cái hùng hậu giống như hồng trung đại lữ phổ thông thanh âm trong nháy mắt vang lên, nhưng là hoạn quan nhưng là cảm giác thanh âm này giống như từ trên trời chuyển tới phổ thông. Chương 834, Nguy cơ khí tức. Tuyên. Ở trong Điện Kim Loan, một cái hùng hậu giống như hồng trung đại lữ phổ thông thanh âm trong nháy mắt vang lên. Nhưng là hoạn quan nhưng là cảm giác thanh em này giống như từ trên trời chuyển tới phổ thông. Trong nháy mắt, hoạn quan chính là cảm giác chính mình linh hồn đều là ở một tiếng này thanh em hùng hậu bên dưới, bắt đầu vô tận rung động, giống như là nhận được tinh thần công kích một dạng cả người đều là vào giờ khắc này có một ít hoảng hốt. Nhưng là hoạn quan nhưng là trực tiếp cắn chốt lưới, một tia đau nhức cùng một tia ngai ngái xuất hiện ở đầu lưỡi nhất thời đưa hắn từ cái đó hoảng hốt trong trạng thái kéo tới, cả người trong nháy mắt không dám trần chờ trực tiếp cao giọng hô Viên văn võ bá quan, vương công quý tộc gặp mặt. Chỉ nghe thanh âm hắn mới vừa vừa truyền ra, trong nháy mắt toàn bộ văn võ bá quan, vương công quý tộc chính là trực tiếp xuất hiện ở trong điện kim loan. Cảnh tượng nguy nga để cho kia hoạn quan trực tiếp bị dọa sợ đến hai chân đều có nhiều chút như nhún ra. Từng đạo khí thế cường đại ở trong điện kim loan xuất hiện, khí thế kia tựa như thiên địa uy áp phổ thông để cho hắn đều là chỉ có cắn chặt hàm răng mới có thể giữ đứng. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ tại này cổ bàng đại khí thế bên dưới. Trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất cất đái tề lưu. Toàn bộ văn võ bá quan, vương công quý tộc tiến vào trong điện kim loan, mỗi một người bất kể rất cao thực lực, đều là vô cùng cung kính quý xuống, cao giọng hô: "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Toàn bộ vương công quý tộc, văn võ bá quan thanh âm hội tụ thành một cổ to lớn tiếng sóng, trong cả hoàng thành cũng là có thể nghe được cái này cổ đình thai nhức góc thanh âm. Trong nháy mắt, toàn bộ trong hoàng thành con dân đều là trong nháy mắt rung động không dứt. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này sao đình thai nhức góc tiếng ho hét. Toàn bộ trong hoàng thành tu sĩ, đều là bén nhẹ người được trong không khí kia một kia khí tức nguy hiểm. Đến tuột cùng là phát sinh cái gì sao? Tại sao trong hoàng cung sẽ truyền tới cao như vậy âm thanh triều bái tiếng? Chẳng lẽ là toàn bộ văn võ bá quan cùng vương công đại thần cũng hội tụ đến đồng thời sao? Một người tu sĩ trong nháy mắt bén nhẹ nhìn hoàng cung phương hướng, vẻ mặt kinh hoàng nói. Ở hoàng thành trên đường cái, toàn bộ tu sĩ đều là bị một tiếng điếc thai nhức góc triều bái tiếng rung động dừng lại chân, từng cái kinh nghi bất định nhìn hoàng cung phương hướng. Không phải là muốn phát sinh đại sự tình gì chứ. Không biết, nhưng là ngày mai không phải là viêm long hoàng bệ hạ ngày mừng thọ sao. Đoán chừng là vì vậy sự tình, cho nên văn võ bá quan cùng toàn bộ vương công quý tộc cũng lai chiều lệ viêm long hoàng chứ. Một người tu sĩ trong nháy mắt nói, nhất thời trung quanh toàn bộ tu sĩ đều là đồng ý gật đầu. Toàn bộ tu sĩ lúc này mới cảm giác trong lòng kinh hoàng cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là có tu sĩ nhưng là như cũ nhíu chặt mày, bọn họ bén nhảy cảm giác, lần này chiều bái. Tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Dù sao bọn họ mới vừa rồi đều là cảm nhận được trong Hoàng Thành bị một cổ thập phần cường đại khí thế bao phủ, cổ khí thế kia không là người khác, tuyệt đối là viêm long hoàng khí thế. Dù sao, ở trong cả Hoàng Thành, viêm long hoàng nhưng là người mạnh nhất. Cùng lúc đó, ở trong Hoàng Cung, trong Điện Kim Loan, toàn bộ văn võ bá quan, vương công quý tộc giờ phút này lại là không dám nhìn thẳng viêm long hoàng mặt mũi. Bởi vì viêm Long Hoàng cặp mắt giống như liệt dương một dạng để cho bọn họ căn không dám cùng mắt đối mắt. Tất cả mọi người đều là đang đợi viêm Long Hoàng mở miệng. Chỉ thấy giờ phút này viêm Long Hoàng, cặp mắt nhìn thẳng kim loan điện bên ngoài không trùng, chân mày lại là có chút nhữ trùng một chỗ. Chương 835, khí thế cường đại đụng nhau. Giờ phút này viêm Long Hoàng, chân mày lại là nhữ trùng một chỗ. Nếu là ở nơi có văn võ bá quan cùng vương công quý tộc nhìn thấy lời nói, chỉ sợ cũng là muốn kinh hại hít một hơi lanh khí bởi vì viêm long hoàng cho tới bây giờ đều là mặt vô biểu tình, mười phần uy nghiêm. nếu là viêm long hoàng như mày kia thì nhất định là có chuyện lớn muốn phát sinh. nhưng là vào giờ phút này viêm long hoàng trên người vậy cường đại đến địch thiên khí thế nhưng là một mực ở bùng nổ trạng thái. để ở nơi có vương công quý tộc cùng văn võ đại thần đều là cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể cung kính chờ đợi viêm long hoàng mở miệng. rốt cuộc viêm long hoàng thu ánh mắt, cặp mắt nhắm đóng lại, ngay sau đó lần nữa mở ra, đã không còn là liệt dương phổ thông nhức mắt mà là một đôi hắc bạch phân minh cả mắt, nhưng là ở này một đôi trong con mắt, nhưng là phượng phất có trọng ảnh một dạng hơn nữa con ngươi màu sắc thập phân thâm, phượng phất hắc gấp đôi phổ thông. Toàn bộ vương công đại thần, văn võ bá quan lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Nhưng là, Viêm Long Hoàng một câu nói, nhưng là để cho bọn họ trong nháy mắt một lần nữa khẩn trương. Lần này ngày mừng thọ, chúng ta muốn tấn công cổ thần điện. Viêm Long Hoàng nhẹ giọng mở miệng, nhưng là trong giọng nói lại là có kiên quyết không nghi ngờ gì nữa. Tại chỗ toàn bộ vương công quý tộc, văn võ đại thần đều là rung động nhìn viêm Long Hoàng, bọn họ lại là không dám hỏi viêm Long Hoàng tấn công cổ thần điện nguyên nhân. Nhưng là trong đám người, thân là Hoàng thành tứ đại thế gia cùng Hoàng thành bốn tiểu thế gia bên trong gia chủ nam cung văn thiên ngạch đổi chiến quốc nhưng là trong nháy mắt cười lạnh. Bệ hạ anh Minh. Hai người trước bài nói, sương tụng đạo. Còn lại những người khác cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, trực tiếp bài nói, cao giọng phụ hòa nói, bệ hạ anh Minh. Viêm Long Hoàng hài lòng liếc mắt nhìn dưới ghế rồng một mảnh quỵ xuống vương công quý tộc cùng văn võ bá quan, hài lòng gật đầu một cái, theo sau chính là ngẩng đầu lên, lại là một lần nữa nhìn xa xa cổ thần điện phương hướng, cặp mắt phảng phất là đang cùng ai đúng coi một dạng đấy mắt phảng phất có nhật nguyệt tinh hà chìm nổi phổ thông, ngươi chẳng qua là cổ thần điện đệ nhất thánh thú thôi, còn muốn dẫn dắt cổ thần điện lần nữa đi về phía huy hoàng, buồn cười, Viêm Long Hoàng khí thế thập phân bút lửa, nhưng là Viêm Long Hoàng thanh nghiêm nhưng là thập phân lạnh giá nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là thân thể dung một cái. Nhưng là bọn hắn toàn bộ đều là đối với Viêm Long Hoàng lời nói bị thai không nghe, phảng phất không có nghe được phổ thông. Lui ra đi. Viêm Long Hoàng vừa nói, chính là trực tiếp nhắm mắt lại. Thần cáo lui bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Toàn bộ vương công quý tộc, văn võ bá quan lần nữa hô quát một tiếng, theo sau chính là toàn bộ hóa thành một vẹn sáng, hư không tiêu thất không thấy. Làm toàn bộ vương công quý tộc, văn võ bá quan toàn bộ lui ra lúc Khi hoạn quan lúc này mới trường than một hơn, bởi vì hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa sẽ bị trong điện kim loan khí thế cho chấn áp tan vỡ. Mà vào giờ phút này, ở cổ trong thần điện, đại trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt một trận hết sạch trận lué, cặp mắt đột nhiên là hoàn toàn mở ra. Trong ngay mắt, một cổ cùng bạo khí thế từ trên người đại trưởng lão bộc phát ra, trực tiếp bao phủ hoàn thành. Hồ Chim mấy người cũng đều là khiếp sợ cảm nhận được, ở mảnh thiên địa này giữa, lại là có một đạo khí thế cường đại lại trong khoảnh khắc chính là bao phủ toàn bộ hoàn thành. Mà đại trưởng lão khí thế vào giờ khắc này trực tiếp cùng kia cuồng bạo khí thế đụng thẳng vào nhau, hai loại khí thế lại đang trong không gian đất đụng vào nhau, nhất thời thiên địa đều là một trong run rẩy, một cổ không tên ba động trong nháy mắt để cho trong cả hoàng thành tu sĩ đều là phun ra một cái nịch huyết. Chương 836, luyện đan sư công hội cùng cổ thần điện cùng chết sống. Đại trưởng lão khí thế vào giờ khắc này trực tiếp cùng kia cuồng bạo khí thế đụng thẳng vào nhau. Hai loại khí thế lại đang trong không gian đất đụng vào nhau, nhất thời thiên địa đều là một trong rút rẩy, một cổ không tên ba động trong nháy mắt để cho trong cả hoàng thành tu sĩ đều là phun ra một cái nghịch huyết. nay cổ không tên ba động trong nháy mắt để cho trong cả hoàng thành toàn bộ tu sĩ đều là rung động không tên, bọn họ căn cũng không biết phát sinh cái gì sao, đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời, chẳng có nhìn, cuối cùng đều là không thu hoạch được gì. Nhưng là có chút cảm giác lực thập phân bén nhạy tu sĩ nhưng là toàn bộ đều cảm nhận được mới vừa rồi trong không gian đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo khí thế cường đại. kia lưỡng đạo khí thế nhưng đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra một cổ thập phân cuồng bạo sóng chấn động động, này cổ sóng chấn động động trong nháy mắt để cho bọn họ đều là nhận được cực kỳ chấn động mạnh hám. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là đờ đẫn nhìn không chung, trong cơ thể đã nghịch chuyển linh khí đều là quên điều thức, đều là từng cái ở trong lòng kinh hãi suy đoán vừa mới phát sinh cái gì Đến tận cùng là chuyện gì? Mới vừa rồi ta thật giống như cảm nhận được lưỡng đạo cực kỳ mạnh mẽ khí thế đụng đụng một cái, sau đó ta cũng cảm giác linh hồn đều rung một cái, bây giờ ngực đều có nhiều chút khó chịu. Ta mới vừa rồi cũng là loại cảm giác này ta hiện tại đau đầu sắp nước, dường như muốn nổ tung phổ thông. Một người tu sĩ che đầu chật vật nói, không được, ta phải lập tức đi điều tức một chút, thuận tiện đi linh bảo cửa hàng mua một chút dưỡng thần chữa thương đang ăn dược. Vừa nói, tu sĩ kia chính là đánh Hoàng Nhi, càng lúc càng xa. Trung quanh các tu sĩ tất cả đều là như vậy trạng thái, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là người được trong không khí kia kia không giống tầm thường khí tức, toàn bộ tu sĩ đều là không hẹn mà cùng đi mua đại lượng đan dược, đi tu nuôi chữa thương. Vào giờ phút này, cổ trong thần điện, toàn bộ tu sĩ đều là rung động không tên, bọn họ đều là không biết phát sinh cái gì sao, lại là trực tiếp cảm giác linh hồn đều là rung động một cái, ngực phản phất như là bị một cái vũ thần cảnh giới cường giả cho đánh một quyền một dạng thập phân lòng buồn bực có tu vi yếu tiểu tu sĩ càng là căn không thở nổi mặt đều là kìm nén đến tím bầm nhất thời đại trưởng lão nhướng mày một cái đạo bách hợp luyện đan sư công hội đem chữa thương đan dược phân phát xuống không đủ liền luyện chế nhất định phải mỗi một người học trò cũng có thể vào ngày mai khôi phục như lúc ban đầu hao tổn coi là ở cổ thần điện trên đầu đại trưởng lão vừa nói nhất thời lam bách hợp chính là biến sắc lam bách hợp chính là luyện đan sư công hội hội trưởng mà hồ chiêm là cổ thần điện điện chủ Nàng và Hồ Chiêm kết làm vợ chồng, tự nhiên cùng cổ thần điện cộng cùng tiến lui. nàng cũng là bén nhạy cảm nhận được nguy cơ đến, trong nháy mắt chính là làm ra quyết định. Yên tâm đi, đại trưởng lão, luyện đan sư công hội cùng cổ thần điện cùng tiến thối, cùng chết sống. Lam Bách Hợp mặc dù chỉ là một người đàn bà, nhưng là lại là có phổ thông nam tử cũng không sánh nổi ngang ngược. Ngay một khắc này, ngay cả Hồ Chiêm đều có nhiều chút khiếp sợ nhìn Lam Bách Hợp, phảng phất lần đầu tiên thấy Lam Bách Hợp phổ thông. Ngươi nhìn cái gì? Lam Bách Hợp mặt đỏ lên, cô ý sụ mặt nói. Con dâu, ta Hồ Chiêm một lần nữa cảm thấy, cưới được ngươi thật là quá tốt. Hồ Chiêm hắc cười hắc hắc nhìn Lam Bách Hợp, phảng phất lại đến cái đó bị bị Hồ Chiêm phổ thông. Đại trưởng Lão cùng các trưởng Lão khác tất cả đều là hài lòng nhìn Lam Bách Hợp. Đại trưởng Lão càng là đạo, Hồ Chiêm, ngươi tìm một cái vợ tốt con A. Chương 837, kỹ năng mới hảo giác chống trả. Hồ Chiêm, ngươi tìm một cái vợ tốt con A. Đại trưởng Lão cười nhìn Hồ Chiêm. Một câu nói, nhất thời để cho Hồ Chiêm cùng Lam bách hợp đều là không khỏi mặt đỏ lên, nhưng là cuối cùng nhưng là nhìn nhau cười một tiếng. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là không biết đại trưởng lão làm ra quyết định, từng cái tu sĩ đều là thập phân khó chịu, có chút tu sĩ càng là trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu điều tức Xa xa, Trần Phong khỏe miệng khẽ nhuyết, nhìn Trương cửu Linh trực tiếp đem bùi phi vũ đầu đánh bể, nhất thời cười lên. Nhưng là bùi phi hùng nhưng là đột nhiên phát ra điên cuồng hét lên. Nhìn bùi phi vũ liền ở trước mặt hắn bị trường Cửu linh cho bề đầu, cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Đây chính là hắn bùi gia cực kỳ có thiên phú, tối bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên tiêu. Bùi phi vũ lại ở trước mặt hắn tươi sống bị người bề đầu, đây tuyệt đối là bùi gia một tổn thất lớn, thậm chí, coi như là hắn, đều phải vì thế bỏ ra giá thật lớn. Nhưng phải thì phải vào giờ khắc này, hai cổ bàng đại khí thế nhưng đụng thẳng vào nhau, bùi phi hùng trong nháy mắt chính là phun ra một ngụm tiên huyết Nhưng là Bùi Phi Hùng trong nháy mắt chính là khôi phục như cũ, căn bản không hề bị cổ khí thế này thương tổn đến. Bùi Phi Hùng trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vẻ hết sạch, nhìn về phía Hoàng Thành. Mà Trần Phong giờ phút này cũng là kinh ngạc liếc mắt nhìn Bùi Phi Hùng, theo sau chính là nhìn Hoàng Thành liếc mắt, ngay sau đó nhìn về phía đại trưởng lão. Trần Phong có mãn cấp kỹ năng uy áp chống trả, thậm chí là trùng kích chống trả, lưỡng đạo khí thế va chạm căn chính là đối với hắn không có hiệu quả. Toàn bộ tu sĩ cũng là một bộ cảnh tượng thê thảm nhưng là trần phong nhưng là như cũ sinh long hoa hổ, căn bản không hề bất kỳ bị thương biểu hiện. Hoàng thành. Kết quả xảy ra chuyện gì? Bùi phi hùng trong lòng nhất thời kinh hoàng nói, nhưng là vào giờ phút này bùi phi vũ, nhưng là ở trước mặt hắn bị trương cựu linh bề đầu, bùi phi hùng khẽ cắn răng, lúc quyết định chờ đến lúc lại hoàng thành. Hơn nữa trong hoàng thành khí thế chợt lóe rồi biến mất, hiện nhiên là không có xảy ra chuyện gì. Nhưng là ở trước mặt hắn, nhưng là phát sinh một món thiên chuyện lớn đệ đệ của hắn bị người ở trước mặt hắn bể đầu, càng muốn Đùi Phi Hùng trong lòng càng muốn nổ mạnh phổ thông tức giận. Nhất thời, Đùi Phi Hùng biến thành cựu trảo hỏa diễm thần long trong nháy mắt vung to lớn nào ảnh đại kỳ, cờ sĩ phất phới, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy, lại phảng phất có một thế giới chống dông xuất hiện, bao phủ cả phiến thiên không. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tu sĩ chính là cảm giác phảng phất đưa thân vào một cái biển lửa bên trong, cuồng bạo nham tương quần cuộn thành sóng lớn, mảng lớn mảng lớn hỏa diễm dâng trào hướng từng cái tu sĩ cháy đi. Toàn bộ tu sĩ chỉ cảm thấy giờ khắc này đưa thân vào hỏa diễm địa ngục một dạng nhất thời bị dọa sợ đến tan nát tâm can. Dưới chân bọn họ mặt đất trực tiếp biến thành vô tận nham tương, cả người căn bản không hề đứng địa phương, trực tiếp rơi vào trong nham tương, nhất thời vô tận nham tương liền đem thôn phệ, cả người hóa thành cho bụi. Huyễn cảnh Trần Phong nhất thời sững sở, nhưng là trong nháy mắt chính là cảm giác một mảnh to lớn nham tương đợt sóng hướng hắn bao phủ xuống, nhất thời Trần Phong trong đầu chính là vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nh Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, ảo giác chống trả. ảo giác chống trả, thăng tới mãng cấp, có thể chống đỡ bất kỳ ảo giác. ảo giác chống trả, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãng cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Trần Phong mừng rỡ, hệ thống trung quy là có thể tại hắn tối cần thời gian điểm thức tỉnh một ít hắn cần nhất kỹ năng. Trong ngay mắt, Trần Phong chính là trực tiếp lựa chọn là đạo. Trường 838, chém chết. Ken. Ảo giác chống trả đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng ảo giác chống trả đẳng cấp, 1010 mãn cấp kỹ năng ảo giác chống trả phát động. Trần Phong trực tiếp phát động mới vừa thức tỉnh kỹ năng, trong ngay mắt, Trần Phong trong hai mắt chính là xuất hiện một tầng mù sương ánh sáng. Hơn nữa vào giờ khắc này, Trần Phong mắt nhìn xuyên tường cũng là trực tiếp phát động. Nhìn thấu kỹ năng tới thì có nhìn thấu hư vọng chức năng, nhưng là cũng là ứng đối phổ thông ảo giác thôi, nhưng là ảo giác chống trả nhưng là trực tiếp để cho Trần Phong không bị ảo giác thật sự nhiễu có thể nói bất kỳ ảo giác công kích đều không cách nào đối với Trần Phong sinh ra tác dụng. Có thể so với mắt nhìn xuyên tường thuận lợi liền. Trong khoảnh khắc Trần Phong cảnh tượng trước mắt chính là trong nháy mắt biến đổi, cảnh tượng lần nữa biến đổi thành cổ thần điện, mà Bùi Phi hùng hóa thành cựu chảo hỏa diễm thần long cũng là một lần nữa xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Chỉ thấy Bùi Phi hùng giờ phút này đột nhiên nổi lên, kia một cái long chảo khổng lồ lại là xé ra không gian, vô tận lực lượng ở một con kia long chảo trên hội tụ trong khoảnh khắc chính là buộc phát ra một cổ có thể đem cửu giới vồ nát khí thế nhưng là ngay một khắc này trần phong khoẹt miệng nhưng là nhỏ hất lên hơn nữa trần phong ánh mắt trực tiếp rơi vào bùi phi hùng trên người trong nháy mắt bùi phi hùng cả kinh thất sắc hắn căn tưởng tượng không hiểu tại sao trần phong không có đắm chìm trong trong ảo giác nhưng là hắn trong nháy mắt chính là muốn đến trần phong có lẽ là đánh bậy đánh bạ đem tầm mắt đặt ở trên người hắn nhất thời bùi phi hùng chính là lại lần nữa cười lạnh trên tay lực đạo không giảm chút nào phá thiên móng Bùi phi hùng một móng phá thiên, trực tiếp hướng Trần Phong thiên linh cái chấn áp tới. Nếu là đổi thành một người, tuyệt đối phải bị bùi phi hùng một chảo này cho cào thành thiết nát, nhưng là hắn đối mặt là Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo giữ tợn lại lạnh giá ánh sáng, Trần Phong thân thể trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn ma vật. Cả người thập phân dữ tợn, trong hai mắt đều là giữ tợn ánh sáng, để cho người nhìn mà sợ. Bùi phi hùng trong hai mắt giờ phút này thoáng qua vẻ kinh hãi vẻ. Hắn căn không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại có thể biến thành như vậy một cái hình thái. Trong ngáy mắt, Trần Phong biến thành một người cao 10 mét, thập phân dữ tợn, một thân huyết làn ra màu đỏ, lão nha bên ngoài sinh cự ma. Cự ma huyết mạch, phát động. Đây là Trần Phong ban đầu hối đoái cự ma huyết mạch, vào giờ khắc này Trần Phong rốt cuộc phát động. Chỉ thấy Trần Phong một cái móng vuốt giống như cương đao, từng cái ngón tay cũng là có thể khai bi liệt thạch, không thành vấn đề. Liên tại sát na này giữa. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra vô tận tàn bạo ánh sáng. Mãn cấp thiên cấp vũ kỹ thượng phẩm đồ long tay. Cự ma trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng cuồng bạo tiếng gào. Chỉ thấy Trần Phong tay trực tiếp nắm thành quả đấm, trực tiếp một quyền đánh vào bùi phi hùng kia trộm tới long chào trên. Gào khóc gào. Bùi Phi Hùng Long trong miệng đột nhiên bộc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn long chào đã tại Trần Phong một quyền bên dưới hóa thành thịt nát. Nhưng là còn không chờ Bùi Phi Hùng kêu thảm thiết dừng lại. Trần Phong bóng người trực tiếp liền là xuất hiện ở Bùi Phi Hùng biến thành Cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long bầu trời, cả người trực tiếp một cước bước ra, hướng Cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long sống lưng đạp đi. Mãn cấp thiên cấp vũ khí thượng phẩm phai diệt chúng sinh chân. Wen. Theo Trần Phong rộng chân xuống, trong nháy mắt từ Trần Phong chân trung quanh truyền tới từng tiếng không gian khí bạo tiếng. Sau một khắc, Trần Phong chân trực tiếp đạp ở Bùi Phi Hùng trên người. Chương 839, Bùi Phi Hùng chết. Trần Phong một cước vào giờ khắc này phảng phất hóa thành kình thiên cự trụ, một cước kia đạp xuống, có thể đem một ngôi thần sơn đại phong đạp được nát bấy. Vẹn vẹn là Trần Phong một cước này vì thế, sẽ để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Trần Phong thi triển lại là chúng ta cổ thần điện thiên cấp vũ kỳ phai diệt chúng sinh chân. Một cái thiên chi kiêu tử nhất thời trong lòng đại chấn, giờ phút này hắn trợn to hai mắt, trong hai mắt đều là vô tận vẻ khiếp sợ. Ta cũng tu luyện phai diệt chúng sinh chân. Nhưng là ta lại căn tu luyện không ra Trần Phong giờ phút này thi triển uy thế, cường đại như vậy uy thế, phai diệt chúng sinh chân lại có thể bị thi triển cường đại như vậy sao? Tu sĩ này vào giờ khắc này đều có nhiều chút hoài nghi mình tư chất, hắn là một cái thiên chi tiêu tử, nhưng là ở cổ trong thần điện lại là có chút phổ thông, nhưng là hắn thiên tư đặt ở hỏa huyền quốc bất kỳ một cái nào trong thành trì, đều là thiên chi tiêu tử tồn tại, nhưng là hắn và Trần Phong rõ ràng tu luyện giống vậy vũ ký nhưng là lại căn không kịp Trần Phong thật sự thi triển ra huy thế một phần ba, thậm chí là càng nhiều. Chuyện này nhất thời để cho tu sĩ kia đều là vui lòng phục tùng, vào giờ khắc này, hắn đều có nhiều chút bội phục, bội phục Trần Phong từ trước. Những tu sĩ khác đều là nhìn thấy tu sĩ này, nhất thời đều là lộ ra kinh hãi biểu tình. Bọn hắn cũng đều là biết tu sĩ này thiên tư có bao nhiêu hơn người, nhưng là giờ phút này tu sĩ lại nói mình cũng tu luyện phai diệt chúng sinh chân, cũng không như Trần Phong thực lực. Lời như vậy trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Triệu Sư huynh, ngươi lại nói ngươi tu luyện phai diệt chúng sinh chân lại không bằng Chân Phong. Ngươi không phải là đã tu luyện phai diệt chúng sinh chân đem gần 3 năm sao? Chân Phong hắn mới đến bao lâu? Một người tu sĩ khác trong nháy mắt nhìn Triệu Sư huynh, kinh ngạc vấn đạo. Tu sĩ này lời nói càng làm cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi, chỉ thấy kia Triệu Sư huynh sắc mặt có chút khó coi. Triệu Sư huynh tu luyện phai diệt chúng sinh chân 3 năm. Mới nhìn nhìn tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhưng là mình phai diệt chúng sinh chân nhưng là cùng Trần Phong so ra, căn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Chỉ có thể nói, Trần Phong là một cái yêu nghiệt. Triệu sư huynh mặc dù không cam, nhưng là lại còn là nói như thế. T. Triệu sư huynh ở cổ thần điện nhưng là thế hệ trước tu sĩ, toàn bộ tu sĩ đều là biết, triệu sư huynh thập phân kiêu ngạo, nhưng là lại có thể nói ra lời như vậy, điều này nói rõ Trần Phong đến tổn cùng là có bao nhiêu yêu nghiệt ta. Toàn bộ tu sĩ nhìn trong bầu trời Trần Phong, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Vào giờ phút này, Trần Phong trên chân đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn trụ lớn hư ảnh, mang theo khoáy động phong vân khí thế đạp xuống, hung hãn đạp ở Cửu Trảo Hỏa Diễm Thần Long trên chán. Kia Cửu Trảo Hỏa Diễm Thần Long căn bản không hề phòng ngự cơ hội, miễn cưỡng bị Trần Phong một cước này đạp trên đầu. Gào khóc gào. Cửu Trảo Hỏa Diễm Thần Long nhất thời phát ra một chuỗi dài thê lương gầm to, nhưng là ngay sau đó thân thể lập tức bại bại, trong hai mắt đột nhiên là mất đi màu sắc sau một khắc, đầu rồng kia trực tiếp bị Trần Phong một cước lực đạp thành phấn vụn. Cựu chảo hỏa diễm thần long thân thể đẩy Kim Sơn đảo Ngọc trụ phổ thông rơi trên mặt đất, theo sau chính là biến thành bùi phi hùng thể. Chỉ thấy bùi phi hùng giờ phút này đã biến thành một cụ kinh khủng thi thể không đầu, nhưng là thi thể không đầu giờ phút này lại đứng lên, lại còn có thể hù ở tay múa chân, hướng chung quanh chẳng có vây tay. Nhưng là bất quá mấy giây sau, bùi phi hùng thân thể ầm ầm ngã xuống. chương 840 viêm long hoàng tức giận keng. Đánh chết vũ thần cựu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm một triệu không điểm. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhuyết, từng kêu cười lạnh từ trên người Trần Phong dần dần biến mất, nhìn kia bị hắn dẫm ở dưới chân bùi phi hùng thi thể, Trần Phong cười lên. Thật là một người ngu ngốc. Nói xong, Trần Phong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xa xa, hồ chiêm mấy người cũng đều là nhìn Trần Phong thân ảnh biến mất, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà vào giờ phút này, ở trong Hoàng Thành, trong Điện Kim Loan, đang ở nhắm ngồi ngay ngắn viêm long hoàng lại một lần nữa cặp mắt mở ra nhưng là trong cặp mắt phảng phất có thái dương nổ mạnh phổ thông uy thế cả người trên người đều là bộc phát ra một cổ tính thực chất tức giận bùi phi hùng khí tức biến mất viêm long hoàng trong hai mắt vào giờ phút này bộc phát ra có thể chọc mù vũ thần cảnh giới cường giả cặp mắt mang cả người phảng phất đột nhiên biến thành không trung thái dương một dạng toàn bộ trên hoàng thành không đột nhiên xuất hiện một đạo kim hồng sắc hư ảnh đạo hư ảnh này uy chấn thiên địa phảng phất có thể đem thiên địa nổ phổ thông. Nay cổ bàng bạc uy thế vừa ra, trong cả hoàng thành toàn bộ tu sĩ lại là thân thể không bị khống chế quỷ sát xuống, ngay cả linh hồn đều là rung động. Vào giờ phút này, trong cả hoàng thành, toàn bộ vương công quý tộc, thế gia bên trong tông môn, toàn bộ đều là bay lên vô số bóng dáng, lang không quỷ sát xuống. Nhất là một ít thế hệ trước tu sĩ đang cảm thụ đến cổ khí thế này thời điểm, đều là trong nháy mắt mở mắt. Có thật nhiều hay là tại trong quan tài hành tương tiểu mục lão quái vật giờ phút này tất cả đều là ở trong quan tài mở mắt bọn họ đều là nhìn chằm chằm trên bầu trời đạo kia kim hồng sắc hư ảnh, vẻ mặt trong nháy mắt lương trọng. Bởi vì bọn họ đều là nhìn thấy kim hồng sắc hư ảnh, lấy bọn họ loại này đến gần vô hạn với vũ tổ cảnh giới thực lực, lại là không nhìn thấu hư ảnh kia ra một tầng kim hào quang màu đỏ. Thậm chí nhìn đến lâu, bọn họ đều là cảm giác chính mình ánh mắt tựa như bị lợi kiếm đâm thủng một dạng xuất hiện từng trận toàn tâm đau nhức. Vào giờ phút này, cổ trong thần điện, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời. Kêu kim hồng sắc hư ảnh giờ phút này lại là chính chính thật tốt bao phủ cổ thần điện. Trong khoảnh khắc, một cổ vô tận đế vương uy thế buộc phát ra, toàn bộ tu sĩ cũng là linh hồn rung động, theo bản năng quỷ sát xuống. Ai cho các ngươi cổ thần điện lá gan, dám can đảm giết ta hoàng thất đại thần. Một tiếng điếc thai nhức óc, tựa như thiên lôi tiếng nổ vang âm vang lên, toàn bộ tu sĩ đều là thần hồn kích động, bọn họ đều là vào giờ khắc này đầu trống giống. Bọn họ thiết thực cảm giác. Nếu là trong bầu trời kia một đạo kim hồng sắc hư ảnh nếu là thật muốn giết hắn môn, chỉ là một cái ý niệm liền đủ. Hay là đám bọn hắn lần đầu tiên, thiết thực cảm nhận được chính mình khoảng cách tử vong là đến gần vô hạn Toàn bộ tu sĩ giờ phút này lại là liền ngẩng đầu cũng không thể, từng cái sắc mặt tái nhợt vô hạn sợ hãi tràn ngập toàn bộ trái tim, thậm chí là thần hồn. Vào giờ phút này, chỉ thấy trong bầu trời lại là bay bổng lên một bóng người. Thân ảnh này thập phân ngang ngược, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy. Thân ảnh kia lại là một bộ hành tương tự mục, dần dần già rồi lao đầu tử. Đại trưởng lão là đại trưởng lão, Chỉ thấy đại trưởng lão trực tiếp bay bồng lên, lại là trực tiếp đứng ở cùng đạo kia kim hồng sắc hư ảnh ngang hàng độ cao hư không. Sau một khắc, đại trưởng Láo khí thế bùng nổ, lại là bao phủ toàn bộ cổ thần điện. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Chương 841, Viêm Long Hoàng. Đại trưởng Láo khí thế vừa ra, lại là để cho không trung đều là trở nên một cơn chấn động. Không trung vân trong nháy mắt chính là ngưng tụ chung một chỗ, vân thải ở trên trời ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy. Mà đại trưởng lão trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn mây đen, che đậy phương viện ngàn dặm phương viên. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn đại trưởng lão, bọn họ đột nhiên vào giờ khắc này phát hiện, thân thể bọn họ lại khôi phục nắm quyền trong tay, lại có thể khôi phục hành động. Hiển nhiên, là đại trưởng Lao tránh cho bọn họ bị trong bầu trời kim hồng sắc hư ảnh khí thế thật sự chân áp. Toàn bộ tu sĩ nhất thời đầy mắt cảm kích nhìn đại trưởng Lão. Vào giờ phút này, đại trưởng Lão trong hai mắt đã tràn đầy hết sạch, một đôi không thường thường mở mắt bên trong đã tràn đầy sắc ý. Viêm Long, đã lâu không gặp. Đại trưởng Lão nhẹ nhàng mở miệng, giọng giống như là cùng đã lâu không gặp Lão Hữu nói chuyện một dạng nhưng là trong hai mắt vẻ mặt nhưng là thập phân bình thản. Lão Quy, chúng ta ở các ngươi cổ thần điện chết, chính là các ngươi cổ thần điện đối với ta hoàng thất tuyên chiến sao trong bầu trời kim hồng sắc hư ảnh vào giờ khắc này truyền lên tiếng thanh âm này giống như hồng trung đại lữ toàn bộ tu sĩ nghe đều là cảm giác màng nhĩ đều là làm đau nhưng là giờ phút này kia kim hồng sắc hư ảnh thanh âm trong nháy mắt vang lên lần nữa tới nếu như là lời nói tốt như vậy các ngươi thành công nói đến chỗ này kim hồng sắc hư ảnh trong thanh âm lại là xuất hiện cuồng bạo tức giận toàn bộ tu sĩ nhất thời không khỏi kinh hãi bọn họ đều là từ mới vừa rồi trong thanh âm cảm nhận được cuồng bạo sát ý viêm long là thời điểm cổ thần tức sắp giáng lâm, ác ma sắp tỉnh lại, ta cổ thần điện nhất định phải lần nữa chấp trưởng tiểu thiên thế giới khí vận, nếu không các ngươi hoàng thất căn thì sẽ không thể cứu thế giới. Đại trưởng lão trong hai mắt bộc phát ra nóng rực hết sạch, cả người giống như là một cái chiến như thần, chỉ bằng vào ánh mắt là có thể vỡ nát sơn mạch. Ngươi thiếu hướng cổ thần điện trên mặt rất vàng, hoàng thất mới là thừa thiên địa khí vận thế lực, các ngươi cổ thần điện đã là quá khứ thức. Kim hồng sắc hư ảnh trong nháy mắt phát ra cười lạnh một tiếng. Theo sau chính là đạo, các ngươi đã cổ thần điện khiêu khích trước ta hoàng thất, ta đây cũng không cần lại phỏng trường ban đầu hòa bình hiệp nghị. Trong khoảnh khắc, đại trưởng lão chính là vẻ mặt lạnh giá, trong hai mắt đã tràn đầy sát ý. Viêm Long Hoàng, ngươi đã đã quyết định, vậy ngươi có thể thử một chút. Đại trưởng lão vẻ mặt bình thản nói, nhưng là khí thế nhưng là đột nhiên giống như bùng nổ hỏa sơn một dạng thập phân cuồng bạo, rung động. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ với đại trưởng lão khí thế, bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết. Đại trưởng Lao thực lực như thế này mà cường đại. Mặc dù bọn họ đoán được đại trưởng Lao thực lực tuyệt đối không phải bọn họ có thể so sánh, nhưng là khi mặt nhìn thấy đại trưởng Lao cho thấy cường đại như vậy khí thế sau, hay lại là cảm giác từng trận kinh hãi. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn đại trưởng Lao, nhưng nhìn đến kia kim hồng sắc hư ảnh thời điểm, bọn họ nhưng là trong nháy mắt cũng trong lòng cũng chấn. Mới vừa rồi, đại trưởng Lao có phải hay không kêu cái này kim hồng sắc hư ảnh làm, viêm long hoàng. Một người tu sĩ lời nói đều có chút sẽ không nói, trong hai mắt tràn đầy rung động, không chút nào làm giả. Những tu sĩ khác cũng là muốn lên mới vừa rồi đại trưởng lão đối với kim hồng sắc hư ảnh gọi, trong nháy mắt đều là biến sắc, phát ra từng tiếng kêu lên. Cái này kim hồng sắc hư ảnh lại là viêm long hoàng. Trưng 842, cùng lắm liền khai chiến. Cái này kim hồng sắc hư ảnh lại là viêm long hoàng. Toàn bộ tu sĩ đều là vì đó rung một cái, bọn họ căn không tưởng tượng nổi. Viêm Long Hoàng thân phận như vậy cao quý người, có một ngày lại sẽ thật sự cắt ra bọn hắn bây giờ trước mặt, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên kinh hãi. Viêm Long Hoàng, như thế này mà cường đại sao? Có tu sĩ trong nháy mắt khiếp sợ không thôi, bọn họ đều là thật sâu bị Viêm Long Hoàng khí thế rung động, vào giờ phút này nhìn Viêm Long Hoàng cái kia không thấy rõ chân thân kim hào quang màu đỏ, trong hai mắt đều là lóe lên sợ hãi thần sắc. Viêm Long Hoàng không hổ là toàn bộ hỏa huyền quốc cường đại nhất người, vẻn vẹn là khí thế kia cũng đủ để nghiền ép toàn bộ hỏa huyền quốc viêm long hoàng thân chí, đang nghe đại trưởng lão cùng viêm long hoàng đối thoại chỉ sợ cổ thần điện phải bị đến trước đó chưa từng có nguy cơ a xem ra rất nhanh cổ thần điện liền muốn cùng hoàng tộc khai chiến a toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ lên tiếng nghĩ đến cổ thần điện muốn cùng viêm long hoàng thất khai chiến vẹn vẹn là tưởng tượng liền để cho bọn họ hai chân như nhũn ra nhưng là có tu sĩ nhưng là giờ phút này thập phân ổn định nghe trung quanh tu sĩ lời nói nhất thời hư lạnh lên tiếng đạo thử coi như là khai chiến lại có thể thế nào? Cùng lắm liền khai chiến, giết nhiều mấy cái hoàng tộc binh lính, cho dù chết cũng phải để cho cổ thần điện trọng huy hoàng. Cổ thần điện huy hoàng. Nghe tu sĩ kia lời nói, toàn bộ tu sĩ đều là tự lẩm bẩm, nghĩ đến đã từng gia nhập cổ thần điện lúc nghe mỗi cái đạo sư giảng thuật cổ thần điện đã từng huy hoàng, toàn bộ tu sĩ đều là tâm trì thần vãng, đã từng cổ thần điện là là cả ngũ quốc đều phải lai triều lệ đệ nhất đại thế lực thời đại kia. Mỗi một cái quốc gia đại trong thành thị nhỏ, đều có một cái cổ thần điện phân điện, từng cái cổ thần điện phân điện bên trong, cũng cung phụng có một vị cổ thần, mỗi ngày sáng sớm, liền là có không biết bao nhiêu tu sĩ mới tham bái cổ thần, khi đó cổ thần điện như mặt trời giữa trưa, thập phân huy hoàng. Nhưng là từ viêm long hoàng bắt đầu biến cách sau, cổ thần điện huy hoàng chính là càng ngày càng tệ, cho tới bây giờ chỉ có thể cùng hoàng thất cân sức năng tài, nhưng là trên thực tế, cổ thần điện tình huống tại chỗ có tu sĩ trong lòng đều là như gương sáng. Bất quá chỉ là ở hỏa huyền quốc biên giới một cái thế lực lớn thôi, cùng ban đầu huy hoàng so với, chẳng qua chỉ là một phần ngàn vạn thôi. Nhưng là chính là như vậy, cổ các tu sĩ thần điện cũng là muốn lần nữa khôi phục cổ thần điện huy hoàng, lần nữa đạt tới đã từng như mặt trời giữa trưa, vạn quốc lai triều thịnh uống. Dù sao, cái nào tu sĩ không hy vọng chính mình tông môn có thể huy hoàng. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ vẻ mặt đều là nghiêm một chút, nhìn trong bầu trời viêm long hoàng, toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là trở nên kiên định cùng lắm liền khai chiến, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời viêm long hoàng, vẻ mặt bên trong lại cũng không có chút nào sợ. toàn bộ tu sĩ chăm miệng một lời nói, thanh âm kia nhất thời hội tụ thành một tiếng thập phân vang dội thanh âm, thẳng ngước trời. nghe toàn bộ tu sĩ thanh âm, đại trưởng lão trên mặt xuất hiện một vệt vui vẻ yên tâm, khẽ miệng đều là vào giờ khắc này hất lên. viêm long hoàng, nhìn thấy sao? đây chính là ta cổ thần điện đệ tử. đại trưởng lão trên mặt xuất hiện một vệt náo nghệ. Hắn là cổ thần điện đệ tử mà kiêu ngạo. Viêm Long Hoàng đấy mắt giờ phút này cũng là đột nhiên thoáng qua vẻ kinh hải. Hắn là như vậy căn không nghĩ tới, cổ thần điện tu sĩ lại có gan to như vậy nói ra lời này. Trưng 843, đã từng huy hoàng Ở khí thế của hắn trước mặt, cổ các tu sĩ thần điện lại còn có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Cái này không dừng để cho hắn kinh ngạc, nhưng là cũng để cho hắn tức giận. Hắn chính là hỏa huyền quốc người chỗ tể, lại có người muốn không vâng lời ý hắn trí thậm chí là mạo phạm hắn, nhất thời Viêm Long Hoàng nuốt ở kim trong màu đỏ ánh sáng vẻ mặt chính là băng lạnh xuống. Hử! Viêm Long Hoàng trong nháy mắt phát ra một tiếng hư lạnh, nhất thời trong thiên địa đạo Pháp ngưng tụ, một cổ hủy thiên diệt địa ba động chính là hướng toàn bộ tu sĩ buộc phát ra. Đại trưởng lão trong nháy mắt vẻ mặt lạnh giá đến mức tận cùng, trong hai mắt đều là nhưng buộc phát ra một đạo tinh mang. Trong nháy mắt, Lao tinh mang xuất hiện, trực tiếp vô tận khí thế buộc phát ra một cổ giống như đại dương mênh mông phổ thông khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tu sĩ đem viêm long hoàng vô tận uy thế toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài căn không đả thương được cổ thần điện toàn bộ tu sĩ mảy may hừ lão quy ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn trở ta công kích sao viêm long hoàng giờ phút này trong thanh âm xuất hiện một vệ hài hước lời vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt chính là khí thế bàng bạc còn như núi lửa bùng nổ tiêu kim hào quang màu đỏ trong nháy mắt trở nên nóng rực đứng lên vô tận ánh sáng buộc phát ra Viêm Long Hoàng lúc này cả người liền tựa như không trung thái dương một dạng cuồng bạo nhiệt lượng trực tiếp thiêu nướng đại địa. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này cũng là không dám ngẩng đầu nhìn Viêm Long Hoàng, bởi vì Viêm Long Hoàng quanh người ánh sáng thật là giống như thái dương một dạng để cho bọn họ căn bản không hề biện pháp nhìn thẳng. Trong khoảnh khắc ở Viêm Long Hoàng trên người, từng đạo vẫn thạch phổ thông hỏa cầu chống rông xuất hiện ở trong bầu trời. Trong nay mắt, toàn bộ cổ trên thần điện không chính là bị vô tận vẫn thạch hỏa cầu bao phủ, từng cổ một nặng nghề áp lực xuất hiện ở trong bầu trời. Toàn bộ tu sĩ đều là hoàng sợ trợn to hai mắt. Trong bầu trời hỏa cầu rầm rạp chằng chịt, nhưng là ở cao không chi trùng, mỗi một người đều tựa như tinh điểm, thập phân nhỏ bé, nhưng là bọn họ đều là có thể cảm giác được kia vô số vẫn thạch hỏa cầu ẩn chứa uy lực. Vẻ này vô thượng uy lực, tuyệt đối có thể đem chọn cái cổ thần điện, trong nháy mắt bên trong, đem cổ thần điện san thành bình điện. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ trong lòng chính là hiện ra vô tận sợ hãi. Người có thể chống đỡ ta lần công kích này sao? La Quy Viêm Long Hoàng hét lớn một tiếng, một cổ vô tận uy thế từ Viêm Long Hoàng trên người khuyết tán ra, nhất thời trong bầu trời vẫn thạch hỏa cầu chính là mang theo nặng nề lực lượng hạ xuống, tựa như lưu tinh hỏa vũ phổ thông. Đại trưởng lão giờ phút này tất cả đều là biến sắc, cả người trong nháy mắt chính là muốn động thủ. ở Đại trưởng lão thân thượng, vào giờ phút này cuồng bạo khí thế lang ra, nhưng là liền tại sát na này giữa, Đại trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, cả người khí thế đều có nhiều chút hề mải. Viêm Long Hoàng thấy vậy. Trong nháy mắt cười lên ha ha. Ha ha ha ha ha. Viêm Long hoàng tiếng cười có sung sướng cùng ngông cuồng, "Đạo, lão Quy a lão Quy năm đó các ngươi cổ thần điện thương thương, gắt gao, cuối cùng chỉ còn lại các ngươi một bang người già yếu bệnh hoạn đấu, các ngươi cổ thần điện còn lấy cái gì cùng ta hoàng thất đấu?" "Viêm Long, ngươi đừng phách lối, ta cổ thần điện luôn sẽ có." "Tổng hội có một người có thể dẫn dắt ta cổ thần điện lần nữa đi về phía uy hoàng." Đại trưởng lão thở hào hển nói, khí tức bệ vệ. Hoài nhưng là trong hai mắt nhưng là lóe lên quắc thước hết sạch. Ồ! Viêm Long Hoàng một tiếng hài hước kinh nghi, theo sau chính là cười lệnh, đạo, các ngươi cổ thần điện đã sung rốc, hẳn biến mất ở thời gian trường hà, hóa thành lịch sử, còn muốn lần nữa đi về phía huy hoàng sao. Trường 844, dẫn dắt cổ thần điện đi về phía huy hoàng người. Ồ! Viêm Long Hoàng một tiếng hài hước kinh nghi, theo sau chính là cười lệnh, đạo, các ngươi cổ thần điện đã sung rốc, hẳn biến mất ở thời gian trường hà, hóa thành lịch sử còn muốn lần nữa đi về phía huy hoàng sao. Cổ thần điện đã xuống dốc không thanh, không hẳn là đã xa suốt, không biết ngươi nói thế nào cái chỉ huy các ngươi cổ thần điện đi về phía huy hoàng đệ tử một năm kia mới có thể xuất hiện. Viêm Long Hoàng hài hước nói, chẳng lẽ chờ các ngươi cổ thần điện đều đã biến thành trong lịch sử buổi trần sau mới phải xuất hiện sao. Viêm Long Hoàng trong tiếng cười tràn đầy dễ cận, không chút nào đem cổ thần điện coi vào đâu. Toàn bộ tu sĩ trong lòng vào giờ khắc này đều là tràn đầy xấu hổ, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời Kia vô tận vẫn thạch hỏa cầu để cho toàn bộ tu sĩ đều là lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Nhưng là đang lúc này, cổ trong thần điện đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Những thứ này bóng người từng cái khí thế đều là thập phần cường đại, để cho toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được trận trận kinh hãi. Kia cuồng bạo khí thế khóe động phong vân, chấn áp cửu thiên, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn những thân ảnh kia, trong hai mắt toát ra vô tận dung động.